t r ư ơ n g hai trăm hai mươi chín khôi lỗi ngũ tuệ thạch t r ư ơ n g hai trăm hai mươi chín khôi lỗi ngũ tuệ thạch lâm ngạn cứ như vậy chơi lâm ngạn tiến ha ha ha có bằng hưu từ xa lâm ngạn lui khôi lỗi chậm rãi về lâm ngạn tái tiến ha ha ha có bằng hưu từ phương xa tới không cũng lâm ngạn tái trần phóng nhưng tục ngữ nói tốt thường tại bờ sông đi đâu có không ngữ dày lâm ngạn như thế tới tới lui lui chạy trước rốt cục có một lần không biết là vượt qua khôi lỗi dây cảnh giới hay là phát động cái gì cơ chế nguyên bản hiền lành cứng ngắc nho sĩ khôi lỗi hai mắt đột nhiên toát ra hồng quang biểu lộ cũng biến thành thị huyết m à g i ữ tợn trần phóng ở phía sau nhìn xem không thích hợp trước tiên chạy vội tới xương hỏa lưu l li y đao nơi tay cực kỳ nguy cấp giữ lấy nho sĩ khôi lỗi gió táp mưa rào giống như ba quyền lâm ngạn lúc này mới phản ứng được a a bọn hắn thật là âm hiểm rõ ràng như thế nho nhã đánh nhau lại hung á c như thế nho sĩ khôi lỗi thế đại lực c h ầ m ba quyền đem trần phóng đánh liền lùi lại ba bước mới dừng thế đi lâm ngạn thấy thế muốn lên trước hỗ trợ bị trần phóng ngăn cản rất lâu không có hoạt động gân cốt để cho ta tới thử một chút khôi lỗi này chất liệu thế nào a a tức có cần ca ngươi gọi ta lâm ng trần phóng dựng lên cái ok thủ thế cầm đao nhìn về hướng hai mắt hồng quang dần dần nhạt đi nho sĩ khôi l ỗ i trong lòng biết xem ra là lâm ngạn vừa mới không cẩn thận vượt qua dây cảnh giới dẫn đến nho sĩ khôi l ỗ i tiến nhập trạng thái chiến đấu nhìn trước mắt một mặt ấm áp nho nhã khôi l ỗ i trần phóng không khỏi ở trong lòng thiết lập này cơ chế này người đ i ể m một cái lai、like. không hiểu rõ ngoại nhân đột nhiên đến như vậy một chút thật đúng là không nhất định có thể phản ứng tới đủ âm hiểm ta thích trần phóng lộ ra dáng tươi cười cũng không biết thực lực thế nào xương hỏa lưu li đ a o vung lên băng xương cùng hỏng đỏ cùng múa chống rất cái mắt trong lúc nhất thời quyền đến đ a u hướng đ ố m lửa bắn tư tung kim thiết tiếng va chạm bên thai không dứt khôi lỗi này cũng không biết là dùng dạng gì vật liệu luyện chế mà thành xương hỏa lưu ly đao bực này danh khí vậy mà chỉ có thể ở mặt ngoài lưu lại cực mỏng vết đao ngược lại là khôi lỗi mỗi một quyền đều đi thẳng về thẳng không có chút nào xúc thế lực lượng khổng lồ vành trần phóng một trận khí huyết sôi trào ngọt tạo rất đẹp một bên quan chiến lâm ngạn thấy cảnh này cũng không nhịn được há to miệng đao loại binh khí này trong mắt hắn luôn, luôn làm ăn phu phối hợp diễn đại danh tử dù là hắn đã từng có cơ hội thu hoạch được một trong mắt hắn chỉ có kiếm cùng thương mới là đẹp trai nhất binh khí quân không thấy trong kịch truyền hình dùng đao rất khó sống được qua ba tập thôi nhưng hôm nay trần phóng đoạn đường này hỗn tạ p đao pháp lại làm cho hắn mở rộng tầm mắt mặc dù trong đó không thể thiếu xương hỏa lưu ly đao bản thân nhan t r ị nhưng trần phóng cái kia đại khai đại hợp đường đao ngoài ta còn ai khí thế để lâm ngạn đột nhiên cảm thấy có lẽ đao mới là nam nhân chân chính lãng mạn túi đầu mắt nhìn trường kiếm trong tay không khỏi cũng cảm giác có chút không thơm đúng rồi đao phổ vị trí có thể nói cho ca để ca đi lấy à ai dùng không phải dùng lâm ngạn vì mình cơ t r í lời khen đánh nhau kịch liệt bên trong trần phóng còn không biết lâm âu hoàng đã vì chính mình chuẩn bị một bản đ ị n h cấp đao phổ còn đang vì khôi lỗi đ ộ cứng cảm thẳng khi gian g g i á c cuối cùng nho sĩ khôi lỗi lại cứng rắn hay là nhịn không được xương hỏa lưu l y đao lựa nhỏ t r ầ m hầm từ cánh tay bắt đầu lại đến hai chân đến giữ tận đầu từng cái đều bị tháo bỏ xuống dù vậy bị trẻ thành một cây khôi lỗi côn nho sĩ thân thể còn tại không được động đậy ý đ ồ từ dưới đất nhảy dựng lên nệm trần phóng lần nữa để một bên quan chiến lâm ngạn hít sâu một hơi không phải cái này cũng chưa chết trần phóng mỉm cười đem một đạo răng rắc tiếng văng lên khôi lỗi hai mắt hồng quang giảm đi triệt để đã mất đi sinh cơ biến thành một đống tự vật nhặt lên trên đất một đoạn cánh tay nguyên bản cứng rắn như sắt thậm chí ngay cả danh khí đều rất khó hữu hiệu phá phòng cánh tay lúc này chỉ là nhẹ nhàng bóp liền nước ra mặt khác vài đoạn tàn chi cũng giống như thế không có mất bao công sức mà liền bóp nước ra tổn hại trần phóng xé ra khôi lỗi lồng ngực giấu ở h u y ệ t đàn t r u n g bên trong một viên lớn chừng bằng bóng tay ngũ sắt thạch đầu đã phá tàn đến dùng ngón tay ép ép đã vụn hóa thành một đống bột phấn đã không có bất kỳ khí tất gì lâm ngạn lại gần nhìn một chút không sai trần phóng ngẩng đầu nhìn về phía một bên nhà nhỏ b à t ầ n nói ra đi chúng ta vào xem hai người sánh vai đi vào trong lâu chưa từng xuất hiện cái thứ hai nho sĩ loại hình khôi lỗi tựa hồ tòa lầu các này chỉ có nho sĩ khôi lỗi một cái trông coi trong phòng cách cục là rất thường gặp cổ đại bố trí hai người tại lầu một đi vòng vo một vòng không có phát hiện cái gì hữu dụng đạo cụ lên tới l ầ u hai lầu ba cũng giống như thế lâm ngạn còn không hết hy vọng tìm kiếm khả năng tồn tại cơ quan phòng tối trần phóng đứng ở một bên âm thầm bật cười đáng tiếc không có cười bao lâu hắn liền không cười được bởi vì thật làm cho lâm ngạn tại lầu một một chỗ giá sách nơi hẻo lánh phát hiện một chỗ bí ẩn phòng tối trần phóng quả nhiên â u hoàng lâm xưa nay sẽ không bắn tên không đích t h ằ m tao đánh mặt trần phóng tư không chút nào cảm thấy vẻ v g i ngược lại thập phần vui vẻ dù sao có cái nào người chơi sẽ c ự tuyệt sắp tới tay bảo thằng đâu theo lâm ngạn vặn vẹo một sấp nhìn m ư ờ i phần bình thường sách một bên khác một cánh vách tường vậy mà răng rắc răng rắc cơ khuyết trương thanh âm cũng tùy theo từ từ mở ra theo vách tường mở ra một gian không lớn mật thất chậm rãi xuất hiện tại hai người trước mắt có lẽ là đã không biết bao nhiêu năm không người mở qua gian mật thất này máy móc thanh âm lâm ngạn không chờ được đi lên một cước trực tiếp đem tường đạp sập cơ khuyết trương âm thanh lập tức tơ lụa vách tường sụp đổ sau lập tức bụi đất nổi lên b ố n phía đ ọ c lại không biết bao nhiêu năm cho bụi ở trong phòng lượn lờ trần phóng thấy thế hai ba lần trường phong đem nó thổi ra mất thất ước chừng chừng hai mươi bình c h ố n g rông chỉ có hai lớn hai nhỏ hết thẻ bốn cái cái dương h ắ c số lượng v ừ a vặn lâm ngạn cười một tiếng quay đầu nhìn về phía trần phong ca một người một lớn một nhỏ đương nhiên trần phóng nhún vai một cái nói ngươi chọn trước đi nhìn lâm ngạn biểu lộ mấy cái dương bên trong hẳn không phải là cái gì trọng yếu bà bối trần phóng cũng liền không phải m trực tiếp mở ra lâm ngạn đại trong dương mở ra một bộ khôi l ố i phối kiện bộ dáng cùng bên ngoài bị trần phóng tách rời nho sĩ khôi l ố i có tám phần tương tự nhưng muốn tinh xảo hơn một chút lâm ngạn đem linh kiện đổ ra phi thường lạnh nhạt đem nó lắp ráp tốt trần phóng thấy thế có chút đáng tiếc nói ra nếu là vừa mới viên đá kia không có bị ta hủy đi liền tốt nói đến một nửa hắn phi thường thức thời ngậm m i ệ n g lại quả nhiên một giây sau lâm đại âu hoàng từ nhỏ trong dương mở ra tràn đầy một cái dương thô sơ giản lược xem xét không xuống mười khỏa ngũ tuệ thạch trần phóng ta mẹ nó liền biết ha, ha ha ngủ gật tới lập tức liền đưa g lấy ra một viên ngũ tuệ h thạch tại khôi lỗi trên thân nghiên cứu một hồi đem nó lắp đặt đụng vào trong nháy mắt khôi lỗi hai mắt lập tức có thần thái quay đầu nhìn về phía bên cạnh hai người t r ư ơ n g hai trăm ba mươi kỳ quái thiếu niên t r ư ơ n g hai trăm ba mươi kỳ quái thiếu niên khôi lỗi mặc dù trong mắt có thần thái nhưng chỉ là nhìn trừng trừng lấy bọn hắn cũng không có bất kỳ c ử đ ộ n g lâm ngạn nghi ngờ nhìn chằm chằm khôi lỗi nhìn một hồi đột nhiên lấy lại tinh thần vạn ra khôi lỗi sau đầu một cái cửa sổ nhỏ vậy mà từ bên trong nhảy ra một cái giả lập màn hình nhìn cùng giao diện thuộc tính có chút tương tự sau đó tại trần phóng nhìn soi mói lâm ngạn cắn nát ngón tay của mình chen lấn một giọt máu nhỏ ở khôi lỗi cửa sổ nhỏ bên trong trần phóng khôi lỗi này làm sao nhìn đã tiên tiến lại rất lại phía sau bất quá lâm ngạn làm xong đây hết t h ả sau khôi lỗi lập tức có phản ứng đáy mắt hồng quang giảm đi c h ậ t nhìn cùng chân nhân cơ hồ nhìn không ra cái gì phân biệt nhưng khi hắn quay đầu nhìn về phía trần phóng thời điểm hồng quang nhưng lại lại lần nữa xuất hiện mà lại liền muốn động thủ lâm ngạn vội vàng quắt to một tiếng ngừng khôi l ỗ lúc này mới đình chỉ động tác nhưng trong mắt hồng quang vẫn như cũ còn lại tựa hồ là đem trần phóng trở thành bệnh nhân lâm ngạn lại lần nữa mở ra khôi lỗi trên đầu cửa sổ nhỏ tiến hành một phen thao tác sau nhẹ nhàng thở ra nói ra t ố t ta đem ca danh tự thêm vào khôi lỗi này vẫn rất nghiêm cẩn trần phóng cười một cái nói lâm ngạn không chế khôi lỗi tại trước mặt làm ra đủ loại kỳ quái động tác đồng thời thử một chút thực lực cường độ so đêm tối đi yếu l ự c thấp nhưng vượt xa lâm ngạn mấy cái kia còn tại khôi phục bên trong khôi lỗi bất quá huyết nhục khôi lỗi dù sao cũng là có có thể trường thành tính mà lại trần phóng đã đem nhất xuyến tiên cùng phân kinh thác cốt thủ giao cho lâm ngạn đợi một thời gian vượt qua trước mặt cơ quan khôi lỗi còn là không lớn vấn đề thưởng thức qua đi l nhìn xem ngươi trong dương là cái gì trần phóng trực tiếp mở ra nhỏ một chút trong dương cũng là ngũ tuệ y thạch t lớn một chút trong dương thì là một chút bình bình lọ lọ mở ra xem bên trong trước kia thả hẳn là một chút đ a n dược chỉ là ở chỗ này không biết trải qua bao nhiêu năm tuế nguyệt t r ô i qua lúc này bên trong c h ỉ còn lại có một chút quá thời hạn màu đen s á m c á t thuốc và một cái mở nắp bình bên trong toát ra một cỗ mùi gây mũi mà a làm sao còn có thể quá hạn a lâm ngạn có chút thất vọng nói ra trần phóng cầm lấy một viên ngũ tuệ thạch đang chuẩn bị dùng bóng trồng dị năng nhìn một chút loại tảng đá này trừ làm khôi lối hạch tâm còn có hay không cái gì khác tác dụng đột nhiên hơi n h ú g mày ngẩng đầu nhìn về phía phương hướng sau lưng thế nào cả lâm ngạn nhìn thấy trần phóng cử động lập tức hỏi có người đi vào rồi trần phóng nói ra ngay tại hướng chúng ta phương hướng này tới tốc độ rất nhanh không kém hơn ta a là người chơi sao lâm ngạn lập tức rút ra binh khí chuẩn bị nên địch trần phóng lại ngăn lại hắn thong thả chúng ta trốn trước yên lặng theo dõi kỷ biến nhìn đối phương tựa hồ đối với nơi này rất quen thuộc từ khi tiến vào cái này đáy nước đảo viên thế giới sau trần phóng vẫn đem linh g i á c của chính mình tận khả năng trải rộng ra dù sao hắn cũng không muốn chính mình ngay tại thám hiểm hoặc là thời điểm chiến đấu bị người cho trộm c á i mông không nghĩ tới lại còn thật phát hiện có người đi theo chính mình phía sau tiến đến nói là đi theo chính mình cùng lâm ngạn cũng không quá giống toàn ú i thấp này tuy nói địa thế tương đối bằng p h ẳ n g nhưng kỳ thật còn tính là tương đối phức tạp nếu như không phải dùng khinh công bay trên trời lời nói lần đầu tiên tới sát xuất lớn là muốn quấn một chút đường q u e n co trần phóng cùng lâm ngạn tới thời điểm cũng bởi vì đi nhầm đường không thể không dùng k i n h công bay lên nhưng sau l ư n g người tới lại không giờ mới liền phản phất đối phương đã từng tới nơi này giống như mà lại không chỉ một lần đối với nơi này hết sức quen thuộc đối phương tốc độ cực nhanh đang khi nói chuyện công phu liền đã cách khu kiến trúc không xa chỗ trước trần phóng nói ra hai người nhanh chóng dọn dẹp một chút dấu vết lưu lại thẳng lên lầu ba chẳng được bao lâu một đạo tiếng xé gió chuyển đến trốn ở lầu ba trần phóng hai người xuyên thấu qua lầu ba cửa sổ khe hở nhìn thấy một thiếu niên đứng tại lầu c ắ t trước trên đất trống công bằng vừa vặn đứng lúc trước nho sĩ khôi lỗi dây cảnh giới trước đối phương nhìn mười bảy mười tám tuổi dung mạo thanh tú so trần phóng niên hữ còn nhỏ hơn tới không ít một bộ quần áo chỉ là bình thường tiệm may bên trong liền có thể mua được nhìn không ra cái gì lạ thường địa phương thiếu niên thanh tú đứng đang cảnh giới tuyến t r ư ớ c nhìn qua liên miên khu kiến trúc trong miệng lẩm bẩm lầu bầu nói cái gì không h i ể u trần phóng cảm thấy phía dưới thiếu niên để lộ ra một cỗ cùng mặt ngoài cực kỳ không hợp cảm giác tang thương nhưng hắn cũng không có cảm thấy kỳ quái trò chơi nhân vật bởi vì thọ nguyên vấn đề cùng trong hiện thực vốn là có lấy không nhỏ xuất nhập thiếu niên ở trước mắt nhìn như tuổi nhỏ kỳ thực nói không chính xác trong hiện thực là một cái ba bốn mươi bốn năm mươi trung niên nhân cũng không nói được tựa như lâm n g ạ bởi vì thọ nguyên tiêu hao trong thế giới game nhìn gần ba mươi nhưng trên thực tế trong hiện thực mới bất quá vừa trưởng thành mà thôi cho nên trần phóng cũng không nghĩ nhiều dù sao mình cũng thuộc về loại tình huống này bất quá tuổi tác trên lệnh không có lớn như vậy mà thôi t h a n h em đối phương rất nhỏ lại bởi vì cách quá xa nghe không được hắn đang nói cái gì chỉ là đại khái có thể nhìn ra được đối phương hẳn là tại cảm khái điều này cũng làm cho trần phóng đạt được đối phương khẳng định là tới qua nơi này kết luận thiếu niên cảm khái qua đi tay phải nhấc lên một chút trong tay liền xuất hiện một viên năm màu rực rỡ tảng đá tảng đá t r ừ n g lớn nhỏ cơ nắm tay tựa như là một viên cỡ lớn ngũ tuệ thạch thiếu niên trên giới tung tung trong tay cỡ lớn ngũ tuệ thạch bỗng nhiên quay đầu hướng phía trần phóng lâm ngạn địa phương ẩn thân nhìn lại lộ ra một vòng cổ q u á i mỉm cười sau đó bỗng nhiên đem ngũ thải thạch đầu đánh tới hướng mặt đất tảng đá trong nháy mắt phá thành mảnh nhỏ khối lớn khối lớn đá vụn bị băng khắp nơi đều là ngay tại lâm ngạn còn tại nghi hoặc cử động của đối phương lúc trần phóng lại có một cố dự cảm không tốt quả nhiên một giây sau lâm ngạn bên cạnh một mực đàng hoàng khôi lỗi bỗng nhiên bắt đầu toàn thân rút r ụ y trong mắt hồng quang lúc ẩn lúc hiện cảm giác nguy hiểm mãnh liệt bỗng nhiên xông lên đầu, không kịp ngẫm nữa thi hai người liền đánh vỡ cửa sổ nhảy ra ngoài mới nhảy ra ngoài cửa sổ dư quan g quét qua thiếu niên đã biến mất ngay tại chỗ mà sau lưng lại chuyển đến mãnh liệt tiếng nổ mạnh khôi lỗi vậy mà nổ tung thảo lâm ngạn phát ra một câu cốc túy hai người liền bị sau lưng lực trùng kích khổng lồ cho thổi xuống núi đi chân phóng một bàn tay nắm lấy lâm ngạn một bên trên không trung thay đổi thân thể nhưng sau lưng lại lần nữa chuyển đến lần thứ hai bạo tạc đồng thời lần này lực trùng kích càng mãnh liệt hơn hai người lập tức chỉ có thể bị ép thẳng tắp rơi xuống dưới chân núi bất quá bởi vì bọn họ đều là luyện thể thành, thương, ngược lại là không bị thương tích gì chỉ là có chút chật v vừa rơi xuống đất lâm ngạn thanh n m ngay tại cách đó không xa chuyển tới tiên tiên là thế nào biết chúng ta giấu ở lầu ba còn có ta khôi lỗi làm sao đột nhiên liền nổ tung tốt bao nhiêu khôi lỗi à ta còn không có chơi như thế nào chút đấy trong giọng nói tràn đầy một cố đ ổ chơi bị người đập bể hoàng khí trần phóng xoay người mà lên không có chút nào dừng lại quay đầu trực tiếp đi trở về đi về hỏi hỏi hắn chẳn g phải sẽ biết thiếu niên này từ vừa xuất hiện liền cho hắn một loại phi thường cảm giác quái gì, rõ ràng chỗ này đảo viên trong thế giới trong ngoài bên ngoài đều biểu hiện không người đến qua bộ dáng đối phương lại là một bộ đối với nơi này dị thường quen thuộc bộ dáng t h ậ mặc chí kích, kích, hai hạ thủ. hạ thủ. đã sớm m biết hai người giấu Trưng truy kích, hạ tử Trưng truy kích, hạ tử lầu ở dù trong lòng còn có rất nhiều nghi hoặc địa phương tỉ như đối phương cái k i a cười một tiếng tựa hồ có rất nhiều thâm ý nhưng trần phóng hay là nhanh chóng hướng về đỉnh núi phương hướng chạy đi lâm ngạn thấy thế cũng không nói hoài tới phát táo vội vàng đuổi theo hai người một trước một sau lần nữa lên núi rất nhanh liền lần nữa đi tới lầu cắt trước bạo tạc vết tích còn tại trần phóng chỉ là nhìn lướt qua liền tiếp tục hướng phía trước đối phương tựa hồ không thèm để ý chút nào bọn hắn đi theo đối với mình vết tích một chút cũng không có làm che lấp rõ ràng g i ấ u chân nói cho hai người hướng đi của hắn kỳ thật cũng không có gì tốt đoán trừ lần theo trên kiến trúc núi giống như cũng không có cái gì mặt khác chỗ đi thực lực của thiếu niên chỉ là bình thường cũng không lâu lắm liền đã thấy được thân ảnh của đối phương đây cũng là trần phóng lúc trước không có quá mức để ý bị đánh một trở tay không kịp nguyên nhân phát giác được sau lưng trần phóng đuổi theo thiếu niên chỉ làm m ư ờ i phần bình tĩnh quay đầu nhìn thoáng qua khoe miệng lại lộ ra quen thuộc ý cười cái này có thể để lâm ngạn có chút nhịn không được hắc gia hỏa này cũng quá có thể giả bộ tất đi nói đi liền muốn xuất thủ nhưng thấy đối phương lần nữa xuất ra một viên ngũ thải tảng đá so lúc trước còn muốn lớn hơn không trừng to bằng đầu người cái này còn không chỉ thiếu niên lại từ trong n g ợ c tay lấy ra lá bùa màu vàng dán tại ngũ thải thạch trên đầu sau đó dùng t h ù y thủ vạch phá ngón tay chen lấn một giọt máu đến trên lá bửa cuối cùng vẫn là quen thuộc động tác to bằng đầu người ngũ thải thạch ngã tại gạch đá mặt đất tầm h vang vỡ vụn từng đợt hồng quang từ dưới đất thẩm thấu ra trần phóng lúc này mới chú ý tới mình hai người vừa vặn ở vào từng mảnh từng mảnh trong sân ở giữa mà trong sân hồng quang đều cho thấy bên trong không chỉ một đầu nho sĩ như thế khôi lỗi hồi tưởng lại lúc trước lâm ngạn đầu kia cơ quan khôi lỗi bạo tạc u lực trần phóng không dám thất lễ cấp tốc hướng phía thiếu niên lâm ngạn cũng không có nhàn rỗi một vòng kiếm quan g sắc bén sáng lên bay thẳng thiếu niên mà đi thế tất yếu đem nó đâm cho suy tim nhưng thiếu niên đối mặt hai người công kích lại phán phất không nhìn thấy bình thường một cái to lớn cơ quan thú đ ỗ n g nhiên từ lòng đất sông ra trực tiếp đem nó bảo hộ ở bên trong ầm ầm tiếng nổ mạnh vang vọng ở chung quanh bất quá chỉ là sóng xung kích uy lực mặc dù sẽ đối với trần phóng lâm ngạn tạo thành một chút khống hiểu nhưng nếu vẹn vẹn như thế nhưng cũng không có khả năng làm bị thương bọn hắn nhưng thiếu niên có thể như vậy chắc chắn đương nhiên sẽ không chỉ có những thủ đoạn này theo hắn một tay vừa nhấc mặt đất tầm vang vỡ ra một đầu vô cùng to lớn hình thú cơ quan khôi lỗi bỗng nhiên từ dưới đất bỏ lên đi ra thiếu niên đang đứng tại khôi lỗi đỉnh đầu dưới thân rỗi ra một cái bàn điều khiển bộ dáng đồ vật đối phương tại bàn điều khiển bên trên một trận thao tác lập tức cơ quan cự thú hướng phía trần phóng lâm ngạn đánh tới mà lúc này thiếu niên nhưng từ cơ quan cự thú trên đầu nhảy xuống cũng không quay đầu lại tiếp tục lên núi đỉnh chạy tới trần phóng không có ý định các loại cơ quan cự thú làm nhiều dây dưa quay người liền đuổi theo thiếu niên thân ảnh mà đi nhưng hắn không có ý định tùy tiện thả hắn rời đi vậy mà từ bỏ gần ngay trước mắt lâm ngạn thẳng đến lấy trần phóng đánh tới trước mắt đầu này cơ quan cự thú so với hắn tại tầng thứ ba trong thế giới h ỏ a diễm nhìn thấy cự thú tự nhiên là tiểu vu gặp đại vu nhưng nó uy thế cũng không thể khinh thường mặc dù không có rất nhiều dị năng nhưng chỉ chỉ là trên thân nó trình độ cứng cấp cũng đủ để cho hắn buồn rầu mắt thấy thiếu niên thân ảnh liền muốn biến mất trong tầm mắt trần phóng vội vàng chào hỏi một tiếng lâm ngạn lâm ngạn lập tức hiểu ý đêm tối đi ra trong sân bây giờ hắn vốn muốn cho đêm tối đi truy kích thiếu niên mà đi chính mình lưu lại cùng lâm ngạn phối hợp h ủ đi đầu này cơ quan cự thú dù sao thiếu niên tốc độ không tính nhanh lấy đêm tối làm được tố chất thân thể đủ để theo kịp đến lúc đó chỉ cần có thể cùng ở đối phương chờ mình cùng lâm ngạn giải quyết cơ quan cự thú lại theo sau cũng không tính quá trễ nhưng không biết sao ý nghĩ này mới mới vừa ở trong nao thoáng hiện mắt phải của hắn liền từng đợt gấp rút ngày lên t ự hồ một khi để đêm tối đi theo sau lời nói liền sẽ phát sinh chuyện gì đó không hay bình thường thời gian ngắn ngủi không kịp ngâm nghĩ nữa trần phong không có quá nhiều thời gian suy nghĩ vừa chuyển động ý nghĩ liền đem đêm tối đi hướng thẳng đến cự thú thả tới sau đó quay đầu đối với lâm ngạn hô một tiếng ngăn chặn cơ quan khôi lỗi ta đuổi theo người kia a lâm ngạn dựng lên cái ok thủ thế trần phóng xem xem h cũng mặc kệ hắn thiếu niên trừ có thể không chế đảo nguyên trong thế giới khôi lôi tự bạo có chút quỷ dị bên ngoài thực lực của bản thân hắn tại trần phóng trong mắt một chút liền có thể nhìn rõ ràng có thể xác định là khinh công bình thường nội công bình thường cũng không có luyện cái gì tinh thần võ học tâm thần cường độ cũng là bình thường đối thủ như vậy cũng chỉ có một tay tự bạo xe tải chỉ cần cẩn thận một chút chế trụ đối phương vấn đề không lớn ưu thế tại chính mình hai người khoảng cách càng ngày càng gần trần phong từng có tại trong phó bản t r ô n lôi kinh nghiệm dù cho không rõ ràng đối phương ở trên đường d ở trò gì nhưng cũng không sẽ rõ biết có cơ quan còn muốn đi giống một cấp thử một chút có thực lực cũng không phải chơi như vậy hắn trực tiếp thi triển phi ưng pháp từ không trung hướng phía thiếu niên bay nào mà đi giống nhau trước đó cơ quan cự thú nào về phía chính mình cách rất gần trần phóng cũng rốt cục nghe được thiếu niên trong miệng tại lẩm bẩm cái gì đáng chết thế nào lại là người đ ổ i tới xem ra đối phương chẳng những nhận biết mình sao thậm chí đối với mình còn biết sơ lược trần phóng n g à người n cảm thấy tràng cảnh này chính mình tựa hồ đang địa phương nào thấy qua trong lúc nhất thời không nhớ ra được hắn cũng không có nghĩ lại áp lực tinh thần mạnh mẽ liền hướng phía đối phương ép tới t r ậ t trong lòng nổi lên nghĩ hoặc cho tới nay trừ lâm ngạn cơ hồ không ai hiểu rõ mình tại trong trò chơi tình huống dù cho trước đó cái kia tại trong hiện thực hiệp trợ trần quốc binh đánh giết yếu vật bọn hắn cũng chỉ là biết mình là một cái người chơi mà thôi càng nhiều chi tiết kỳ thật biết đến không nhiều vì sao trước mắt cái này l ạ lâm thiếu niên nhìn vậy mà hiểu rõ vô cùng chính mình giống như thậm chí đoán được chính mình ngay từ đầu là muốn cho đêm tối đi tới đổi u hắn áp lực tinh thần mạnh mẽ áp xuống tới thiếu niên lập tức như gặp phải trọng kích trong tay đạo cụ rơi xuống đất trần phóng tay mắt lanh lẹ một tay lấy nó v ứ t trong tay sau đó thuận tay liền nhét vào trong ba lô cũng mặc kệ thật là đối phương áp đáy hò mát chủ bài vẫn là đối phương câu cá mồi câu chỉ cần tiến vào thế giới trò chơi ba lô cho dù là sắc bạo tạc lựu đạn cũng sẽ dừng lại tại bạo tạc trong nháy mắt đó đợi đến lần nữa lấy ra lúc mới có thể tiếp tục bạo tạc bởi vậy trần phóng đại khái có thể yên tâm mặc kệ là cái gì đều trực tiếp đem nó thu vào ba lô thiếu niên thanh tú bưng bít lấy đầu ngã xuống đất hơn nửa ngày không có tỉnh táo lại nhưng trần phóng hay là lo lắng đối phương có giả heo ăn thịt hổ hiểm nghi đi lên chính là toàn lực một trường mặc kệ là đóng vai heo hay là thật heo tại trần phóng trong mắt chỉ có chết heo mới là tốt heo chương hai trăm ba mươi hai người xuyên việt tống lam thiếu niên phun máu tươi bay ngược ra ngoài trần phóng như ảnh theo hình thân hình mở ra liền đi theo vốn định nối liền hai trường trực tiếp đưa nó về nhà nhưng một c h ả o ở đối phương cánh tay phát hiện đối phương đã hơi thở mong manh lúc nào cũng có thể có máy chính mình vừa mới cái kêu một kế tam sát trưởng cơ hồ trực tiếp thanh không đối phương khí huyết còn lại đặc tính cũng tại từng bước sâm chiếm lấy đối phương nội tạng trên cơ bản trừ phục sinh là dược thạch không cứu được khí huyết đan cũng không được khí huyết tốc độ khôi phục căn bản không kịp theo không kịp mất máu tốc độ bất quá lý do an toàn hắn hay là bổ một trường trực tiếp thanh không máu của hắn đầu cho dù hắn còn có rất nhiều nghi hoặc địa phương nhưng nghi hoặc thì nghi hoặc thiếu niên từ xuất hiện liền một bộ chắc chắn ăn chắc biểu hiện của mình tối thiểu tại phó bản này bên trong trần phóng là không muốn gặp lại hắn nghi hoặc có thể đợi ra phó bản lại nhìn có cơ hội hay không là được vốn cho rằng đối phương đã là h ẳ n p h ả i chết thanh máu cơ hồ đã bị thanh không nhưng trần phóng hơi nhúng mày không có nghe được hệ thống nhắc nhở nói rõ đối phương còn không có triệt để bỏ mình sát xuất lớn là trên thân mang theo giống lâm ngạn phượng vũ như thế bảo mệnh đạo cụ đã bắt đầu rơi xuống dưới thân hình đột nhiên dừng lại trần phóng lại lần nữa trên không trung biến hướng đổi hướng về phía rách dưới thiếu niên hai cái dốc toàn lực tam sát trưởng cơ hồ đem hắng thành một cái bút bê và rách dù vậy đối phương vẫn là không có chết cho dù hơi thở mong manh nhưng vẫn là cứng chắc bảo lưu lấy cuối cùng một điểm khí huyết phù phù một tiếng thân thể thiếu niên n g ã ẩ m ẩ m trên mặt đất trần phóng theo sát phía sau đuổi theo lại là một trưởng đánh vào tim nó đại lượng huyết dịch từ thiếu niên trong miệng phương ra xen lẫn mấy khối không biết tên nội tạng m ả n h vỡ đ ặ t ở người chơi bình thường trên thân sớm đã là chết không thể chết lại thương thế tại thiếu niên nơi này cuối cùng một điểm khí huyết nhưng thủy trung không có bị thanh không trần phóng nhữ mày đối với sau lưng nào tới cơ quan khôi lỗi làm như không thấy rút ra xương hỏa lưu li đao dự định đem nó phân t h â nhìn xem có thể hay không thanh không cái này một điểm khí huyết. lưới đao cấp tốc rơi xuống phát ra một tiếng thanh thúy kim loại g i a o kích âm thanh thân thể thiếu niên mặt ngoài hiện hiện một tầng màu vàng n h ạ t lồng ánh sáng nhìn như thật mỏng một tầng lại vững vàng ngăn trở sương hỏa lưu ly li đao nặng nghề thân đao lần nữa r ơ lên cao cao sau đó nhanh chóng hạ lạc nhẹ nhàng tựa như một chiếc lá lồng ánh sáng màu vàng mặt ngoài lập tức nổi lên từng đợt sóng nước giống như gợn sóng đương đương đương một trận liên miên bất tuyệt rèn sát âm thanh không ngừng vang lên sương hỏa lưu ly li đao bị vung ra tàn ảnh trần phóng mặt không biểu tình lặp đi lặp lại hướng phía lồng ánh b ấ t quá mấy giây liền đã khôi phục một nửa thiếu niên cũng rốt cục lấy lại tinh thần ánh mắt che lấp nhìn về phía đang không ngừng chém vào trần phóng ta biết ngươi trần phóng tương lai võ đạo đại công sư đao pháp vô song còn có một tay cực cao thủ pháp ám khí còn có đến không hết át chủ bài khôi lội hóa thân vô số còn chưa bao giờ có người từng thấy ngươi toàn lực xuất thủ bộ dáng thiếu niên mở miệng nói ra nói lại là tương lai trần phóng hết lần này tới lần khác nghe còn không phải tín khẩu s o ạ bậy một bộ rất có căn cứ dán vẻ trần phóng hiện tại đích thật là có đem sau này mình võ đạo lấy đao pháp làm chủ ám khí làm phụ phát triển dự định lại dựa vào rất nhiều đường môn bí thuật như độc thuật cơ quan thuật loại hình chán làm át chủ bài bất quá dạng này quy hoạch vẫn chỉ là một cái hình thức ban đầu dù sao hắn hiện tại cũng không có một môn đem ra được có thể tại thời khắc mấu chốt giải quyết dứt khoát đủ mạnh đao pháp ta về sau sâu như vậy sao trần phóng cơ hỏi cho nên nói ngươi là từ tương lai xuyên việt về tới người xuyên việt thiếu niên kinh ngạc một lát hỏi ngươi nhìn tựa hồ không có chút nào kinh ngạc trần phóng tâm nói ta gọi trần bài bích phóng mặc dù trước mắt xem ra chính mình cái này treo cũng không phải là loại kia vô hiệt treo nhưng mình có thể có hôm nay thực lực cái này treo muốn chiếm công lao thật lớn Mà lại hiện trần ạ ạ, i người còn có một cái tiên chi bên nguyên còn mệnh Hoàng có phúc một lâm thâm tử t Âu hầu ở ra r tựa giam một một làm mà Việt tin tình t cái cũng cái cho được cái người phải người xuyên không sự hồ khó phóng ở trong lòng gấm thét cho nên chính mình là xuyên qua đến cái gì tam lưu trong tiểu thuyết huyền nào sao tại sao có thể có như vậy không hợp thói thường thiết lập trong nội tâm rời sông lấp biển nhưng hắn mặt ngoài cũng không có quá lớn tâm tình chập trần xem ngươi biểu lộ tương lai giữa chúng ta tựa hồ trung đụng không phải rất vui sướng trần phóng tôi hỏi nhưng đao trong tay một khắc đều không có dừng lại nhanh đỏ làm hai mẫu cơ hồ muốn nối thành một mảnh thiếu niên khoe miệng co giật một chút nói nói đến giữa chúng ta giống như cũng không phải cái gì không thể điều hòa thù hận ân ngươi nói ta nghe đâu trần phóng nói ra đau của ngươi có thể hay không chước ngừng một chút thiếu niên rốt cục nhịn không được nói ra đương đương đương đương đương ngươi còn không có chúng ta là vì sao kết thù đâu trần phóng giả bộ như không nghe thấy thiếu niên bất đắc gì chỉ có thể tiếp tục nói kỳ thật cũng không có gì chính là một lần bởi vì bộ chiến lợi phẩm phân phối không đồng đều lên một chút xung đột đương đương a nói rõ chi tiết nói cuối cùng người nào thắng thiếu niên cuối cùng tự nhiên là ngươi thắng bột u â n ra một kiện khí huyết binh khí a đối với ngươi còn không biết khí huyết binh khí là cái gì sao đây là một loại đương đương đương cái kia không trọng yếu dù sao đến lúc đó ta tự nhiên sẽ biết được cho nên ngươi không có đoạt lấy ta liền bởi vậy ghi hận trong lòng thiếu niên cũng có thể nói như vậy đương đương đương tương lai ta chết đi sao tối thiểu tại ta xuyên việt về trước khi đến ngươi còn sống rất tốt trần phóng ngừng chém vào trên mặt lộ ra một vòng vui vẻ t h ầ n sắc mặc dù còn không thể xác định như lời ngươi nói lời nói là thật là giả nhưng ta nghe được lời như vậy cảm thấy rất vui vẻ hiện tại là giữa trận thời gian nghỉ n ơ i a đối với ta ngoại hiệu kêu cái gì trên mặt thiếu niên lộ ra một vòng vẻ phức tạp khói xanh luy thừa chỗ b i ể n xanh bay kim kính b i ể n xanh thiên đao trần phóng xương hào này nghe rất ngưu bức dáng vẻ còn có thi hào trần phóng lên hứng thú hỏi nói rõ chi tiết nói thôi nhản dỗi cũng là nhản dỗi nói xong cũng không sợ thiếu niên làm đột nhiên tập kích khoanh chân ngồi dưới đất liền bắt đầu ngồi xuống khôi phục nội lực thiếu niên tương lai kỳ thật cũng không bao lâu sang năm bắt đầu giang hồ chính thức ố cần vệ tạ thiếu niên bắt đầu lâm vào hồi ức trò chơi cũng chính thức giáng lâm nhưng một giây sau liền bị trần phóng đánh gãy ui ui ui trước khi nói tốt xấu trước làm một chút tự giới thiệu đi ngươi thi hào là cái gì đây là chính mình lấy à. Thiếu niên cười khổ. nào có chính mình cho mình lấy ngoại hiệu tại hạ tống lam tiểu tốt vô danh một cái còn không có tư cách bên trên l o n g hồ bảng tống lam cười khổ một tiếng cái gọi là l o n g hồ bảng là về sau hoa hạ phía quan phương đạt được thiên cơ sách phía sau hướng hai thế giới tất cả mọi người mở ra một cái bảng danh sách l o n g hồ bảng tự nhiên chia l o n g hồ hai bảng lên bảng người không phân biệt nam nữ chỉ bằng thực lực trần phóng càng phát ra cảm thấy hứng thú mặc kệ đây có phải hay không là đối phương đang trì hoãn thời gian hắn đều muốn nghe một chút nói một chút chương hai trăm ba mươi ba biện xanh thiên nào đa bảo công tử chương hai trăm ba mươi ba biện xanh thiên nào đa bảo công tử long bảng lấy tôn g sư trở lên người mười người hồ bảng lấy tôn g sư phía dưới năm mươi người bàn bạc sáu mươi người tống lam e m t hai nói bản g danh sách này không có số liệu căn cứ tinh khiết lấy chiến lược mà nói trần phóng chỉ coi đang nghe tiểu thuyết hỏi a ta tại long bảng hay là hồ bảng có thi hảo tự nhiên là tại long bảng biện sanh tiên h đao trần phóng xếp tại long bảng thứ bảy tống lam hồi đáp thứ bảy vẫn được trần phóng nhẹ gật đầu nói tiếp nói mặt khác tống lam nói tiếp trần phóng trong lúc nhất thời nghe say sương ngon lành bất quá trong lòng đến cùng tin mấy phần tống lam cũng không rõ ràng một bên khác lâm ngạn chính chuẩn bị cùng cơ quan cự thú đại chiến ba trăm h i ệ p không ngờ trần phóng mới rời khỏi không bao lâu cự thú lại đột nhiên giống như là mất đi nguồn năng lượng bình thường hai mắt quan mang đã mất đi toàn bộ động lực hắn đang muốn đi đuổi theo trần phóng trong nào lại đột nhiên hiện lên một đạo hoa quang lập tức dừng bước u y thần xui khiến liền đi hướng ngã trên mặt đất cơ quan cự thú đi vào p h ầ n bụng vị trí một kiếm xé ra lập tức đại lượng linh thạch cùng mặt khác đếm không hết đạo cụ từ cự thú phần bụng phảng phất như nước chảy vào ra lâm ngạn vội vàng không kịp chuẩn bị bị vọt lên vội vặn trong miệm một bên kêu to ngoạ tào dạng này số lượng bảo bối hay là kém chút c h ó i mù ánh mắt của hắn hắn lập tức cũng không bái hoài tới đi tìm trần phóng quyết định trước tiên đem trước mắt bảo bối trước thu lại lại nói phát tải phát tải lâm ngạn nhất phó chưa thấy qua việc đời dáng vẻ a làm sao còn có hoàng kim bốn chỉ những thứ này tống lam giảng miệng đắng lưỡi khô trần phóng nghe được say sương ngon lành các loại tống lam nói xong hay là một bộ chưa đủ nghiền dáng vẻ tống lam cười khổ không thôi biển xanh thiên đao sớm có nghe thấy nội danh không theo sáo lộ ra bài hôm nay quả nhiên là thấy được trần phóng nghi ngờ nói không đối chúng ta không phải đã sớm đã gặp mặt sao còn trở mặt qua làm địch nhân ngươi làm sao lại giống như lần thứ nhất gặp ta giống như đối với trần phóng nghi hoặc tống lam giải đáp nói tại hạ lúc đó bất quá một cái tiểu tốt vô danh tự nhiên không vào được long bảng đại tông sư pháp nhãn lúc đó cùng ngươi trở mặt chính là ta chỗ bàn phái ta bất quá ở trong đó đưa đến một cái mồi dẫn lửa tác dụng mà thôi tốt tính ngươi giải thích miễn cưỡng hợp lý đi ta hiện tại lại có một vấn đề trần phóng nói ra ngài nói tống lam thái độ cùng lúc trước tưởng như hai người ngươi hẳn không phải là lần đầu tiên tới nơi này đi trần phóng nói ra chỗ này thế giới đáy nước nếu như ngươi nói chính là chỗ này ngũ hành môn di tích lời nói cái kia không sai ta kiếp trước xác thực không chỉ một lần tới qua tống lam nói ra nói đến lúc trước cũng là bởi vì đối với ngũ hành lao tổ thân thể tàn phế tuân gia tới trang bị mới trở mặt trần phóng gật gật đầu từ chối cho ý kiến tiếp tục hỏi nói đến tương lai ngươi tiến vào chỗ này ngũ hành môn di tích hẳn là thật lâu về sau sự tình đi như như lời ngươi nói ngũ hành lao tổ thân thể tàn phế hẳn là nơi này cuối cùng muốn như vậy vấn đề tới ngươi bây giờ thực lực đã khôi phục được kiếp trước trình độ liền dám đến đánh nơi này chú ý tống lam khẽ mỉm cười nói trong giọng nói hàm ẩ n vẻ kiêu ngạo tuy nói vẫn còn so sánh không lên ngươi bực này tương lai đại tôn sư nhưng bằng mượn cảm giác tiên tri ta thực lực hôm nay sớm đã vượt qua k i ế p trước nếu không ha không trắng xuyên qua về sau cũng chưa hẳn không có khả năng tống lam nói xong lời cuối cùng nhìn thoáng qua trần phóng cân nhắc đến có thể sẽ có bị đòn khả năng không có tiếp tục nói hết nhưng trong đó ý tứ không cần nói cũng biết trần phóng không có quá mức để ý ra hiệu đối phương nói tiếp về phần ngươi nói ý tứ hẳn là ta vì sao cũng không đủ mạnh thực lực liền dám đến nơi này gây sự đi là như thế này tống lam cười nói nói đến còn phải cảm tạ ngươi nếu như không có lúc trước thất bại ta cũng sẽ không tìm tới đầu kia né qua b ộ tiểu đạo hiện tại đến phiên trần phóng kinh ngạc vậy ngươi cứ như vậy tùy tiện nói cho ta biết ta không nói vậy ngươi có thể bông tha ta sao tống lam lần nữa c ư ờ i khổ a thế thì sẽ không trần phóng l ắ t đầu nhưng cho dù chết lần trước tạ hữu bất quá trừ đi một chút thọ n g u y ê n ngươi đem bí ẩn dễ dàng như thế nói cho ta biết chẳng phải là vô cớ làm lợi ta ha ha tống lam đột nhiên cất tiếng c ư ờ i to ta coi như rõ ràng nói cho ngươi biết ngươi liền thật dám đi không ngươi nói có đạo lý trần phóng có chút tán đồng gật đầu nói ta lại không dám khẳng định ngươi nói là sự thật hay là giả cho nên nói trần phóng ngắt lời nói nhưng là ta có lâm ngạn a ngươi biết lâm ngạn đi tống lam sắc mặt khó coi làm sao lại đa bảo công tử lâm ngạn làm sao lại cùng ngươi quen biết nói xong cũng bắt đầu túi đầu nói một mình cái gì chẳng lẽ lại ta không phải xuyên qua rõ ràng ta không có thay đổi thế giới tuyến chẳng lẽ là đi tới thế giới song song loại hình cổ quái kỳ lạ lời nói trần phóng cũng không có quái dày tống lam chỉ là yên lặng nhìn xem hắn đánh giá thân thể đối phương tầng kia lồng ánh sáng màu vàng nóng theo tâm tình ba động của hắn không ngừng lúc sáng lúc tối loay ra lúc đầu tống lam đã nhanh bản thân an ủi tốt n g u y ê n lai ta không phải người xuyên v i ệ t lại là đi tới bình thường thế giới ca ngươi đ o á n ta tại đầu kia cơ quan cự thú trong bụng tìm được bảo bới gì ha ha ha nơi xa bỗng nhiên chuyển đến lâm ngạn thanh âm thật nhiều linh thạch cùng đạo cụ, phẩm chất đều đặc biệt đồng. l i n h thạch ta đ ề u hợp t h à n h t ổ n g cộng là 6 mai linh thạch cực linh là mai phải ẩ m hiệu u q này đơn g ả nhìn quá tuyệt vời. Người mau tới t vời, ngươi ca ử một chút. t nguyên Lam q a h ì n là ạ i lập tức một bước, làm sao lại? Trần Phóng, nếu không phải nhìn ngươi là bệnh tâm thần lao tử cao thấp cho ngươi vài đao cái gì gọi là ở cùng một chỗ tống lam bắt đầu lên cơn sau bên ngoài thân hắn vòng bảo hộ màu vàng lấp lóe mấy lần đằng sau liền triệt để phát h o á i trần phóng cầm đao chọc chọc đối phương đúng là không có ấy đây không phải vừa mới cái kia nổ chúng ta ra hỏa thôi ca làm sao không giết chết hắn lâm ngạn n h ấ t tới liền nhận ra tống lam trần phóng chi thích đáp hắn nói hắn là cái người xuyên việt đã sớm nhận biết chúng ta lâm ngạn ba ca, hắn lừa dối ngươi ngươi cũng tin a lâm ngạn nhìn xem còn tại lên cơn tống lam mặt mũi tràn đầy viết không tin cứ như vậy hay là cái người xuyên việt nếu là hắn người xuyên việt vậy ta chính là thiên mệnh tri tử trần phóng hắn phi thường muốn đối với lâm ngạn nói một câu hắn có phải hay không người xuyên việt ca không biết nhưng lão đệ ngươi khẳng định là thiên mệnh c h i tử không có chạy ca nhà không phải đệ đệ nói ngươi ngươi chính là quá ngây thơ rồi sao có thể người ta nói cái gì ngươi liền tin lâm ngạn tận tình khuyên bảo đạo đối với lâm ngạn lời nói trần phóng có chút im lặng bị vị này thuyết giáo luôn cảm thấy có chút là lạ nơi nào có điểm không đối mắt thấy tống lam còn tại n ổ i điên trong miệng nói một chút nghe không h i ể u kỳ quái ngôn ngữ thậm chí bắt đầu tự mình hại mình trần phóng cũng mặc kệ hắn là trang hay là thật lời mới vừa nói là thật là giả trực tiếp một đao đeo đ ầ u đem nó chém giết hệ thống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 trên h e o g Lam l đầu viên hộ lăn m tinh bên i cầu này tất cả sinh vật đều sẽ đứng trước lấy khiêu chiến thật lớn trần phóng tự nhiên cũng vô pháp tránh cho cho dù tống lam nhìn thấy tương lai chính mình danh liệt long hồ bảng trở thành giang hồ cùng địa cầu hai thế giới bên trong có vài tuyệt đỉnh cao thủ một trong nhưng tựa như vừa mới phát sinh một dạng đi qua c h á n sự tình đã nhất định không cách nào cải biến nhưng tương lai lại thời khắc đang thay đổi hết thể đều có khả năng tống lam nhìn thấy trong thế giới lâm ngạn cùng mình cũng không nhận biết nhưng bây giờ hai người lại sớm đã kết bạn đồng dạng đạo lý nếu như mình bây giờ chọn lựa nằm ngửa tương lai chính mình phải chăng còn nhất định có thể leo lên dòng này hồ bằng biết đến càng nhiều trần phóng việt cảm thấy mình não hại càng phát ra hỗn loạn ca ca muốn cái gì đâu linh thạch cực phẩm ngươi còn muốn hay không không quan tâm ta liền không khắc phí đây chính là đồ tốt t trần phóng lấy lại tinh thần nhìn thấy lâm ngạn chính sông chính mình nháy mắt ra hiệu nhìn về phía trong tay đối phương ba viên nóng ánh sáng long lanh linh thạch tại tia sáng chiếu d ọ i xuống lộ ra mười phần ló mắt đến không hết có bao nhiêu chủng sắc thái ở trong đó chập trần đây chính là linh thạch c h ự c phẩm trần phóng nhận lấy hỏi đúng vậy à lâm ngạn giải thích nói ta đều nhớ không rõ là dùng bao nhiêu linh thạch hợp thành sơn một dạng nhiều linh thạch cuối cùng liền thừa như thế sáu mai hợp mấy lần trần phóng hỏi ta ngẫm lại lâm ngạn nghĩ một hồi đáp ba lần trần phóng gật đầu nói phổ thông hoàn chỉnh linh thạch có thể xưng là linh thạch hạ phẩm một trăm hợp nhất tình huống d ư ớ i hợp thành ba lần cũng liền nói rõ từ thấp đến cao có thể đem nó chia làm hạ phẩm trung phẩm thượng phẩm t ự c phẩm bốn cái phẩm cấp nói xong trần p h o n g chính mình cũng giật n ả y mình lâm ngạn cũng là đồng dạng cái mười trăm ngàn vạn một trăm linh lâm ngạn đếm trên đầu ngón tay sáu triệu trần p h o n g mười phần tán đồng nói ra sáu mai linh thạch c ự c phẩm tối thiểu cần sáu triệu thêm linh thạch hạ phẩm mới có thể hợp đi ra ngươi nói không sai thật sự là một tòa núi linh thạch ta là cái đầu nhìn thời điểm ánh sáng cảm thấy nhiều không nghĩ tới lại còn nhiều như vậy lâm ngạn nói đi lại từ sơn hà đ ồ bên trong đổ ra một đống lớn linh thạch thô sơ giản lược nhìn lướt qua bên trong hạ phẩm trung phẩm đều có không ít liền ngay cả thượng phẩm đều có mấy cái khá lắm ngươi đây là rút mỏ linh thạch ca trần phóng cảm t h ắ n nói ca ngươi cái này kêu cái gì nói lâm ngạn cười đùa nói ra mỏ linh thạch còn muốn khai thác đâu nào có cái này nhanh lấy ra trực tiếp hợp thành là được trần phóng được chưa ngươi nói cũng có đạo lý đúng rồi ca g i a hỏa này là ai khi ta tới nhìn hai ngươi nói chuyện rất tốt ta còn tưởng rằng các ngươi bắt tay giảng hòa nữa nha lâm ngạn hỏi trần phóng cười lắc đầu từ hắn đối với chúng ta xuất thủ một khắc này hôm nay liền không khả năng sẽ thả hắn đi về phần hắn là ai trần phóng cũng không có dầu diếm chọn lấy một chút trọng điểm đại khái cùng lâm ngạn nói một chút hai người nội dung đối thoại thật hay giả thật có người xuyên v ề t a lâm ngạn nghe xong rất là rung động đa bảo công tử xưng hào này nghe cũng không tệ lắm cũng không biết sắp xếp thứ mấy tương lai không cách nào nhất định trần phóng nói ra hắn nhìn thấy tương lai cũng không phải là nhất định sẽ phát sinh tựa như hiện tại chiếu hắn nói tới chúng ta vốn không nên nhận biết nhưng hết lần này tới lần khác chúng ta đã kết bạn rất lâu ca nói có đạo lý nhưng ta cảm thấy lời hắn nói có thể tham khảo một chút lâm ngạn nói ra đây là tự nhiên liền từ nơi này ngũ hành lao tổ thân thể tàn phế bắt đầu đi chờ một lúc đi lên xem một chút cái này bột thực lực thế nào đúng như hắn lời nói chúng ta trước hết rút khỏi đi ngày sau tăng lên thực lực lại đến tốt ta nghe ca lâm ngạn đương nhiên sẽ không có cái gì dị nghị hai người phân một chút lâm ngạn từ cơ quan cự thú nơi đó lấy được đạo cụ sau đó tiếp tục lên núi s a u chạy đỉnh núi mà đi trên đường đi tự nhiên không thể thiếu lúc t r ư ớ c nho sĩ khôi lỗi như thế cơ quan khôi lỗi cản đường lâm ngạn tâm tâm nhiệm niệm đồ chơi rốt cục tại tòa thứ ba trong lầu các lại tìm đến hai bộ đối phương vui vô cùng tốt một phen thưởng thức bất quá theo kéo dài leo núi t ừ n g tòa trong lầu các khôi lỗi càng cường đại thậm chí trần phóng đều cảm giác cố hết sức đứng lên cuối cùng hai người tại khoảng cách đỉnh núi còn có ba cái thê đội lầu các chức bị ngăn lại không sử dụng đạo cụ điều kiện tiên quyết tinh khiết l ấ y thực lực bản thân lời nói hai người đã vô lực lại hướng lên leo lên lâm ngạn nhìn qua dây cảnh giới cơ quan bên trong khôi lỗi dục dịch một dây sau liền muốn từ trong túi móc ra đại uy lực đạo cụ lại bị trần phóng một thanh ngăn cả ca lâm ngạn có chút không hiểu trần phóng lắc đầu nói không đội mà đem những này đại uy lực đạo cụ dùng tại nơi này đừng quên chỗ này phó bản thế giới chúng ta còn không có thăm dò hoàn tất đâu. thế nhưng là vừa mới vậy ai không phải nói hắn nói chưa chắc là thật huống hồ chẳng lẽ lại ngươi đã đem phó bản này trong thế giới toàn bộ thiên tài địa b ả o đều nắm bắt tới t a y sao trần phạn hỏi ngược lại vậy làm sao khả năng lâm ngạn vừa cười vừa nói thế giới này lớn như vậy thời gian ngắn như vậy ta thế nào khả năng tìm xong hơn nữa còn có người chơi khác đâu đó không phải là đi ra ngoài trước tầm b ả o về phần nơi này chờ chúng ta thực lực tăng lên trở lại thử một chút ngũ hành lao tổ thực lực không m u ộ n dù sao phó bản ở chỗ này cũng sẽ không chạy trần phóng nói ra thế nhưng là vạn nhất bị người nhanh chân đến trước lâm ngạn nghĩ, nghĩ nói ra tiên đang trước hết trèo lên thôi nói rõ người ta thực lực mạnh hơn chúng ta nên hắn đạt được trần phóng thoải mái nói có đạo lý lâm ngạn nhẹ gật đầu vậy chúng ta xuống núi ấy không đ ổ i trần phóng cười nói trước tiên đem có thể vào xem lầu cắt t r ư ớ c vào xem rồi đi không m u ộ n nói không chính xác còn có thể tìm tới mấy món đồ chơi đâu vừa nghe đến đồ chơi lập tức lâm ngạn lại hưng phấn lên có đạo lý có đạo lý ca ngươi không biết ta rất là ưa thích loại này cỡ lớn thủ công khi còn bé nghèo muốn mua cũng mua không nổi chỉ có thể nhìn đồng học chơi lâm ngạn một bên nghĩ linh tinh một bên thập phần vui vẻ dẫn đầu công kích hai người bắt đầu vòng quanh dãy núi bắt đầu xoay vòng quanh một tòa một tòa lầu cắt vào xem đủ loại đạo cụ rơi vào trong tay hai người cùng mười mấy bộ khôi lôi đồ chơi trần phóng không có cùng hắn đoạn mười phần rộng lượng đều nhường cho lâm ngạn chương 235, lâm ngạn rời đi chương 235, lâm ngạn rời đi nhìn qua còn lại ba vòng lầu cắt kiến trúc trần phóng cùng lâm ngạn quay người xuống núi không bao lâu liền rời đi đảo nguyên thế giới một lần nơi trở lại mặt nước sau trần phóng vừa cười vừa nói tới đi sau đó liền dựa vào người dẫn đường không có vấn đề ca nhìn tôi ta lâm ngạn cười tiếp tục dẫn đầu công kích hai người thổ phỉ đồng dạng tại thủy hành trong thế giới bốn chỗ vơ vét chỗ đến cơ hồ đốt sạch phá c h u ỗ i thàng đến phó bản thế giới hao hết lúc này mới bị bước lui ra phó bản thế giới ánh sáng lóe lên hai người xuất hiện lần nữa tại phó bản vòng xoáy cửa ra vào mặc dù còn không có đem phó bản này đã thông nhưng trần phóng đã không có ý định tiếp tục d ô n g d à i mấy ngày liên tiếp tại trong phó bản bun ba để cho hai người đều có chút m ọ c mệnh mà lại tống lam xuất hiện để trần phóng biến mất thật lâu cảm giác cấp bách xuất hiện lần nữa trần phóng không có lựa chọn đem tin tức này cáo chi lâm ạ Trước ạ một không không thật hiện cách định, chỉ thêm nói tin này còn nào nói cũng giả tại tức xác là là là ra m người lo nghĩ thôi, lo cái ũ n không g có c gì t í người h thực chất tác d ụ n đối đối Tống với giác Trần tạp, Phóng quan Lam, là phức p h cực kỳ ơ n n g g ư xuyên việt thân phận Trần Phóng cũng biểu thị Một Việt phận Phóng phần có chín phần hoài nghi. cũng người xuyên có cái biểu mười không nghĩ lợi dụng chính mình tiên tri ưu thế nhanh chóng làm bản thân mạnh lên đụng phải kiếp trước nhận biết cao thủ cũng chính là chính mình vậy mà không có quá nhiều suy nghĩ liền lên tới cứng đụng cứng rắn tuy nói có một bộ phận nguyên nhân là hắn đối với mình xuyên qua chuyện này quá mức tự tin nguyên nhân nhưng bây giờ nghĩ đến chỉ sợ xuyên qua là giả thấy được tương lai một loại khả năng đoạn ngắn là thật nếu không cũng không cách nào giải thích trong phó b ả n phát sinh sự t ì n h trần phóng không nghĩ nhiều nữa cùng lâm ngạn trở lại cơ sở quan tới cửa liền định tu luyện đánh phó b ả n chính là có điểm ấy không tốt lắm tuy nói chiến đấu cũng có thể trình độ nhất định tăng lên võ học của mình độ t h u ậ n t h ụ nhưng cho tới nay bởi vì bàn tay vàng mạnh hơn một đoạn nội công tiến độ lại không thể làm gì bị lạc hậu trần phóng hết sức rõ ràng ưu thế của mình ở nơi nào lâm ngạn thiên mệnh c h i t ử thể chất cũng tốt tống làm cảm giác tiên tri cũng được chính mình bóng trồng dị năng nhìn tựa hồ tác dụng không lớn nhưng kỳ thật tỉ mỉ nghĩ lại đơn giản mạnh vô biên n g ắ m lại xem người khác không cách nào nhìn thấy thuộc tính giới thiệu chính mình lại có thể nhìn thấy đây quả thực là v u a nhặt nhạnh chỗ tốt v ư ở n g chính mình lúc trước coi là linh thạch tác dụng là tất cả mọi người biết đến sự tình còn khổ não hồi lâu vì sao rất nhiều người chơi giả dặn kinh nghiệm lại không cần bây giờ nghĩ lại thật sự là có chút b u ồ n c ư ờ i chỉ có bảo sơn lại không biết như thế nào đi dùng bất quá bây giờ suy nghĩ minh bạch cũng không muộn cái này bóng trồng dị năng không đơn giản có thể dùng tại nhặt nhạnh chỗ tốt bên trên ban đầu ở b i ể n trúc trong phó bản khí linh kia cố làm ra vẻ liền trực tiếp bị rõ ràng viết ở trước mặt mình đối phương trang mô tác dạng nửa ngày nhưng thật giống như là đang diễn trò cho mù loà nhìn bây giờ nghĩ lại lâm ngạn biểu tình khiếp sợ còn có chút b u ồ n c ư ờ i thanh trừ t ặ m niệm đang chuẩn bị tiến vào trạng thái tu luyện một chàng tiếng gõ cửa chuyển đến trần p h o n g nhữ nhữ mày chính mình trước đây không lâu vừa cùng lâm ngạn nói qua mấy ngày kế tiếp chính mình muốn lắng động lắng động hào hào tu luyện một phen làm sao mới đi qua không bao lâu lại tìm đến chính mình chẳng lẽ lại còn lọt thứ gì phân cho chính mình trần phóng nghĩ đến đứng dậy mở cửa trước cửa lâm n ạ n nhất đội ngày xưa vui lụa m c h í lâm t c h ngạn đ bước lên khỏe miệng miệng cưỡng cười một tiếng nhìn ra được đối phương xác thực hào hứng không tốt, hiện thực chuyện bên kia đoán chừng không tốt lắm xử lý một nghìn ba trăm tám mươi tám có cần tùy thời gọi điện thoại cho ta có thể giúp ta nhất định rút trần phóng cũng không có đem lời nói chết Cùng lâm ngạn tuy nói trung đụng rất không tệ nhưng mình bên này muốn chú ý tốt người trong nhà đường xá quá xa lời nói chính mình cũng không có khả năng yên tâm nhà dưới bên trong okka thật có cần chỉ định điện thoại cho ngươi chưa chừng đến lúc đó còn cần ngươi thu lưu ta đây lâm ngạn vừa cười vừa nói ta chỗ này ngươi tùy thời có thể đến nay trần phóng dựng lên ok thủ thế đi vậy ta trước hết h ạ lâm ngạn nói xong ánh mắt đờ đẫn một cái trước mắt sau đó cả người hóa thành một vệ ánh sáng s i ê u một tiếng s ô n g thẳng tới chân trời biến mất tại chân trời trần phương buông tay dựng tròi hóng mát nhìn một hồi hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy n ụ c thân tiến vào giang h ầ người chơi hạ tuyến phương thức là thế nào nói thật loại này hạ tuyến phương t ứ c có chút chiêu riêu mỗi khi nhớ tới chính mình cẩn thận từng ly từng tí tìm cái xó x ì n h hạ tuyến trên thực tế lại ngay cả tại phía xa mười dặm có hơn người đều có thể nhìn rõ ràng bản thổ nở đỡ cờ có thể hay không nhìn thấy hắn không rõ ràng dù sao người chơi là nhìn nhất thanh n h ị sở cái này khiến hắn có một loại c ở i q u ầ n đánh giám cảm giác t r ầ n phóng lắc đầu quay người vào phòng hiện tại chỉ hy vọng lâm ngạn bên kia có thể hết thể đều thuận lợi dù sao khó được ở trong game gặp được một cái coi như đáng tin cậy đồng đội cảm giác cấp bách đốc xúc bên dưới hắn liên tục chạch tại chỗ ở bên trong liên tiếp tu luyện vài ngày nội công. Không thể không nói. l i ngày h thạch cực phẩm hiệu cực thứ quả t ự c k h năm theo hai đạo thanh âm nhắc nhở ở bên thai vang lên trần phóng tâm hải lòng đủ mở to mắt kết thúc vận chuyển nội lực hệ thống nhắc nhở chỉ gặp ngươi đỉnh đầu xương trắng bừng bừng cả người giống như bao phụ tại trong tầng mây một cỗ thiên địa linh khí từ đan điển của ngươi xuất phát mà ra ngươi chợt cảm thấy toàn thân một mảnh nhẹ nhõm một cỗ thanh lương chi ý tự nhiên sinh ra hệ thống nhắc nhở chúc mừng ngươi trải qua khổ tu tự thân tu vi lại có đột phá cơ sở nội công đẳng cấp năm theo hắn kết thúc vận chuyển nội lực quanh q u ầ n tại quanh thân như là vân khí cũng chậm rãi tán đi lộ ra ngồi tại trên b ù a đoàn trần phóng trần phóng thở vào một cái mở ra võ hào bảng lúc này trụ cột của hắn nội công rốt c ụ c đột phá chín trăm cấm cửa ải lớn từ khi tám trăm cấm về sau trụ cột của hắn nội công tăng trưởng tốc độ liền đi tới một cái cực kỳ tốc độ chậm rãi nếu như nếu là tinh khi hoặc là nội tu tiến hành tăng lên nói tốn hao tiềm năng hoặc là thời gian đơn giản không cách nào đánh giá sẽ là một cái phi thường khủng bố số lượng không chỉ như thế mấy ngày thời gian trừ cơ sở nội công hắn phục ma kinh cũng không có rơi xuống cả hai sen kẽ lấy tu luyện hắn cũng rốt cuộc minh bạch tới vì sao lúc trước tại phía quan phương vị kia đại cao thủ tô quảng bạch trên thân sẽ cảm nhận được một cô không cách nào chống cự áp lực áp lực như vậy đơn giản đã mạnh đến trần phóng không cách nào sinh ra lòng kháng cự trình độ cho dù là một bên trong người chơi già dặn kinh nghiệm cũng thuộc về thực là mạnh có chút quá phận tại phục ma kinh đi vào hai trăm năm mươi cấp về sau hắn mới rốt cuộc hiệu được Tô lúc này tống lam biểu lộ khó coi mở ra giao diện thuộc tính nhìn thoáng qua trong miệng lẩm bẩm đáng chết xuyên việt thì cũng đã xuyên việt rồi vì cái gì không còn hướng phía trước mặt điểm hắn c a o mày tựa hồ là gặp cái gì khó có thể lý giải được sự tình ta rõ ràng liền từ mấy cái không đáng chú ý tiểu di tích bên trong cầm ít đ ồ mà thôi tại sao có thể có ảnh hưởng lớn như vậy không nên a cánh hồ điệp ảnh hưởng sẽ có lớn như vậy long bảng thứ ba cùng long bảng thứ bảy hiện tại liền đi tới cùng đi bất quá cũng may hiện tại biết còn kịp kế hoạch của ta cần phải sửa lại một chút tống lam đứng ở nơi đó lầm bầm lầu bầu nói chuyện cuối cùng đối với không khí thả một phen ngoan thoại chờ xem quản ngươi thứ ba hay là thứ bảy cái gì đa bảo công tử biển xanh tiên nào lao tử sẽ có một ngày nhất định phải dẫm tại trên đầu của các ngươi ấy tiểu hoạ tử đặt cái kia nói một mình nói cái gì đó một giọng dán mua đột nhiên vang lên dọa tống lam nhảy một cái hắn bản năng thân thể không xuống hướng phía người nói chuyện nhìn lại gặp chỉ là một cái không có võ công trong người chăn thả lao đầu nhi lúc này mới thở dài một hơi ngồi thẳng lên hung tợn nói ra m ã đức long bảng cao thủ khi dễ ta còn chưa tính người cái lao bất tử cũng tới khi dễ ta nói đi từ trong ba lô lấy ra trường kiếm liền hướng phía lão giả đi tới lão giả còn không có kịp phản ứng ngươi hậu sinh này còn nhà ai sao vô cớ mắng chửi người mấy phút đồng hồ sau tống lam lau s ạ c hành lấy Lam trên thân kiếm vết máu từ thổ điệu miếu đi ra, mang trên mặt thỏa Thống ra, mang mãn buốn. kiếm điệu miếu máu vẻ đi động trần phóng tự nhiên không biết hắn kết thúc một ngày tu luyện sau rốt cuộc lĩnh ngộ được tinh thần võ học tầm quan trọng nữ tử che mặt cũng tốt tô quảng bạch cũng được chân n h ư ợ c chỉ là quyền cước binh khi đánh nhau lời nói trần phóng dù gì cũng có thể chống đỡ hơn mấy cái hội hợp trọng điểm ngay tại tinh thần võ học bên trên áp lực tinh thần mạnh mẽ bên dưới tâm thần cường độ không đủ nhân căn bản sinh không nổi tâm tư phản kháng ngay cả nội lực đều để đề lên không nổi tự nhiên cũng liền không phải hợp lại chi lịch trần phóng tư thốn xem ra hay là phải đem phục mạ kinh thời gian tu luyện dài hơn ngủ say mấy canh giờ đợi đến hừng đông đằng sau trần phóng thu thập một phen liền tiến về đường môn từ ngũ hành phó bạn trong thế giới cuối cùng đi theo lâm ngạn tại thủy hành thế giới lăn lộn đến không ít có thể để cao võ học độ thuần thục bạo dược trực tiếp ăn có chút lãng phí tự nhiên là muốn đang luyện võ trong quá trình ăn mới có thể đưa đến hiệu quả tốt hơn một đường thẳng đến diễn võ t r ư ở n g quét thẻ tiêu phí tiến vào một cái phòng đơn vào phòng đóng lại cửa lớn từ trong ba lô lấy ra một viên nóng ánh sáng long lanh trái cây một ngụm liền mất xuống đồng thời bên t a i thanh ấm nhắc nhở vang lên hệ thống nhắc nhở ngươi đã phục dụng tinh đ í quả từ giờ trở đi ngươi tu luyện bất luận cái gì võ học độ thuần thục thu hoạch được hai mươi phần trăm tăng thêm tiếp tục thời gian một canh giờ dạng này trái cây ở trong ba lô còn có hơn hai mươi khoả đầy đủ hắn trên việc tu luyện vài ngày không có chỉ hoãn lãng phí trái cây tăng thêm thời gian từ trên giá binh khí mặt lấy ra một thanh luyện công đao gỗ liền bắt đầu đối với một nhân cái cọp bắt đầu luyện đao tu luyện đao pháp là cơ bản nhất cơ sở đao pháp bất luận tống lam nói lời bên trong có mấy phần thật mấy phần giả trần phóng bản cũng có tu luyện một môn đủ cường đại binh khí ý nghĩ trong mắt hắn á n khí cuối cùng vẫn là có chút không ra gì nhất là tại hậu kỳ tất cả mọi người càng ngày càng mạnh tình hôn g dưới bất luận là khinh công ngạnh công hay làm ặ t khác các loại hộ thân v õ học ám khí còn có thể tạo thành tổn thương đã tương đối có hạn làm tiên trung kỳ quá độ lời nói ám khí tự nhiên là một môn coi như không tệ phương thức nhưng bây giờ kỳ thật đã sơ lộ vẻ m ệ t m ỏ i đương nhiên trên ám khí thâm canh đi xuống cũng chưa hẳn không thể đi ra một đầu tiểu lý phi đao như thế con đường nhưng một thì trần phóng chi không ở chỗ này thứ hai tốt là trần phóng chỉ là có chút nhìn không quá bên trên hậu kỳ ám khí chuyển vận hay là đao thương kiếm kích loại này chủ lưu binh khí càng có thể làm cho hắn an tâm một chút cho đến trước mắt á m k h í bốn trăm đẳng cấp đã đầy đủ hắn sử dụng sau đó hắn tinh lực chủ yếu đem tập trung ở đao pháp quyền cấp phía trên hệ thống nhắc nhở ngươi cố gắng vung đao luyện tập ngươi cảm giác đao pháp của ngươi càng thêm thuần thục cơ sở đao pháp độ thuần thục bốn n ba t r ă bảy ba thời gian tu luyện luôn luôn qua thật nhanh bất chi bất giác một canh giờ liền đã đi qua hệ thống nhắc nhở ngươi chuyên cần khổ luyện cơ sở đao pháp có chỗ tăng lên đẳng cấp một trước mắt lở vờ bốn t ba m ộ t theo cuối cùng một tiếng hệ thống nhắc nhở ở bên thai v a n lên tinh í c quả hiệu quả cũng hoàn toàn biến mất trần phóng thu đao mà đứng nhắm mắt suy hắn lần nữa mở mắt ra một đạo hơi có vẻ khí tức sắc bén từ hắn trong hai mắt hiện lên trần phóng lộ ra hài lòng mỉm cười lập tức không ngừng chút nào đông nhiên lần nữa nuốt vào một viên t i n h l í h quả tiếp tục vùi đầu vào cơ sở đao pháp luyện tập ngươi cảm giác đao pháp của ngươi càng thêm thuần thục cơ sở đao pháp độ thuần thục ba n g n ă m i hệ thống nhắc nhở ngươi cố gắng vung đao luyện tập ngươi cảm giác đao pháp của ngươi càng thêm thuần thục cơ sở đao pháp độ thuần thục bốn n h ệ thống nhắc nhở ngươi chuyên cần khổ luyện cơ sở đao pháp có chỗ tăng lên đẳng cấp một trước mắt lv bốn trăm ba m từng đạo êm t hai thanh âm nhắc nhở không ngừng ở bên thai văng lên trong ba lô tinh lích quả không ngừng giảm bớt trần phóng dần dần trầm mê đến đao pháp trong thế giới đi theo thời gian không khô trôi qua trần phóng dần dần phát g i á c tinh lích quả tựa hồ không hề chỉ chỉ là đối với tu luyện võ học có bổ trợ đơn giản như vậy độ thuần thục vẫn là như vậy cỡ nào thuần thục độ không có biến hoa quá lớn nhưng mỗi lần thanh âm nhắc nhở khoảng cách vậy mà tại từ từ rút ngắn nguyên nhân cụ thể lấy cảnh giới bây giờ của hắn còn không cách nào rõ ràng đi tìm hiểu chỉ biết là trái cây này chẳng nhưng sẽ không bởi vì ăn nhiều dẫn đến sinh ra kháng dược tính ngược lại hiệu quả sẽ ngày càng ngày c trong ầ n Phóng yên lặng ở t r lòng ghi lại tinh lịch q u ả danh t ự nếu như tại về sau còn có thể gặp phải nói bất luận cái gì dạng giá cả hắn đều sẽ toàn bộ mua xuống sắc trời đ ê m tối cả ngày hôm nay tu luyện cũng tới đến hồi cuối hệ thống n h ắ c n h ở n g ư ơ i cố gắng v u n g đ a o luyện tập n g ư ơ i cảm giác đ a o pháp của n g ư ơ i càng thêm thuần thủ cơ sở đ a o pháp độ tuần h t h ụ c 5 4 n m ộ hệ thống n h ắ c n h ở n g ư ơ i chuyên cần khối l ư ợ n cơ sở đ a o pháp có chỗ tăng lên đẳng cấp một trước mắt lờ vào b ố khi ă n tinh lịch quá cuối cùng một tia hiệu quả tuyên bố kết thúc chân phong cũng kết thúc cả ngày hôm nay tu luyện thành quả coi như không đệ cơ sở đao pháp đẳng cấp từ lv 4 3 0 t r ự c tiếp thăng lên gần cấp 30, đi tới lv 4 5 7 t r ầ n phóng phi thường hài lòng dạng này tiến độ còn thừa lại một chút thời gian tùy ý luyện luyện ám khí liền trở về về nhà chỗ ở theo thường lệ hay là bưng lấy cực phẩm linh thạch cực phẩm tu luyện nội công cùng phục ma kinh sen kẽ lấy đến mấy ngày kế tiếp trần phóng một mực tại dạng này phong phú trong sinh hoạt vừa qua thẳng đến trong phó bản có được tinh lích quả toàn bộ tiêu hao hầu như không còn lúc này mới ngừng lại lúc này trụ cột của hắn đao pháp đã đi tới lv năm cử thế vô song cảnh giới cơ sở nội công tiến thêm một bước đạt tới lv c h í thế là tại lâm ngạn sau khi rời đi trần phóng lại bắt đầu tiến vào tại diễn võ trường luyện công làm nhiệm vụ kiếm lời cửa cống luyện công làm nhiệm vụ tuần hoàn bên trong nếu như không phải bất đắc dĩ trần phóng thậm chí ngay cả nhiệm vụ đều chẳng muốn đi làm mỗi ngày nhìn xem võ học độ thuần thục vụt vụt thẳng hướng dâng lên thật sự là một kiện phi thường mỹ diệu sự t ì n h bất quá tại vài ngày sau hắn tinh l í c quả toàn bộ tiêu hao hết sau trụ cột của hắn đao pháp tiến độ cũng chậm xuống tới nhưng hắn cũng không thèm để ý ý nguyên duy trì cực cao nhiệt tình tiếp tục tu luyện một lời lấy khái chi chấm mê luyện công không cách nào tự k i ể m chế bất quá tốt đẹp như vậy sinh hoạt cuối cùng vẫn là không có tiếp tục bao lâu liền bị phá vỡ một ngày này sáng sớm trần phóng tại thiện đường ngăn song điệm tâm đang chuẩn bị đi diễn p h trưởng tìm phòng đơn luyện công trước đây h ắ n ngay cả là gan ba ngày môn phái, nhiệm vụ, kiếm lấy một số lớn môn phái công hiến dự định hảo hảo ở tại diễn võ trưởng c h ạ c h một đoạn thời gian không ngờ còn chưa tới kịp đi ra ngoài bên thai liền vang lên hệ thống thông cáo thanh n â m hệ thống thông cáo mãng hoang chỗ sâu phát sinh không biết tên biến hóa dẫn đến biên cương chiến sự căng thẳng đại càn triều đình đem mở ra tư khố mở ra vạn pháp diễn võ hoạt động hoạt động cuối cùng tranh tài địa điểm tạm định là hà châu các châu các thành cũng có điểm báo danh nhìn tất cả người chơi nô nước tấp nập tham gia báo danh quy tắc từ hôm nay trong một tháng người chơi tiến về phụ cận tùy ý châu thành điểm báo danh quẹt thẻ liền có thể coi là báo danh thành công báo danh thành công chờ đợi hoạt động bắt đầu liền có thể trần phóng ngồi xuống mở ra hệ thống thông cáo tỉ mỉ đọc một lần sau đó trầm tư tiến vào giang hồ đến nay đây là hắn lần thứ nhất gặp được loại này phía quan phương hoạt động hai loại trên ý nghĩa phía quan phương vốn cho rằng đại càn chỉ là tồn tại ở bối cảnh thiết lập bên trong phía quan phương không nghĩ tới lần này lại còn thật hạ tràng trần phóng tư tắc một phen mở ra tiểu địa đồ lập tức liền nhìn trên bản đồ đến chính có chút phát sáng chấm đỏ trước đó là không có nhìn xem cách không xa dứt khoát liền đánh gãy luyện công kế hoạch đi qua nhìn một chút lại nói điểm đỏ tại nội thành một cái trên đại quảng trường không đầy một lát đã đến địa phương nguyên bản giữa quảng trường chẳng biết lúc nào đứng sừng sững lên một tòa cao đài trên đài cao phủ lên vải đỏ có mười mấy tên bộ khoái canh giữ ở cao đài xung quanh trần phóng thử tới gần bộ khoái chỉ là nhìn hắn một cái liền không lại chú ý hắn tiếp tục nhìn thẳng phía trước cao đài chừng cao m ấ y mét người bình thường muốn đi lên độ khó không nhỏ vòng quanh cao đài dạo qua một vòng không có phát hiện bậc thang cái thang loại hình đồ vật nghĩ đến là muốn dựa vào chính mình bay đi lên mới được hướng phía cao đài đến gần mấy bước lập tức ở bên thai vang lên một đạo thanh âm nhắc nhở hệ thống nhắc nhở leo lên cao đài người mới có thể quẹt thẻ thành công trần phóng lập tức hiểu được cái này cái gọi là quẹt thẻ mục đích hẳn là bài trừ mất rồi thực lực quá thấp người chơi chỉ là cái này bất quá cao vài thước cái bản dù gì chỉ cần có chút cơ sở khinh công đẳng cấp hẳn là có thể đi lên trần phóng thượng hạ đánh giá cao đài t r u n g quanh như hắn dạng này do xét bách tính còn có rất nhiều phần lớn mang theo ánh mắt hiếu kỳ nhìn xem tòa đài cao này hắn không có trước tiên liền dừng dưng nhảy tới quẹt thẻ mà là lẫn trong đám người trước lựa chọn quan sát một phen không bao lâu một cái đầu đỉnh biệt danh người chơi rốt cục nhịn không được nhảy lên cao đài đối phương leo lên cao đài sau trần phóng nhìn chằm người chằm người ch chỉ thấy đối phương đầu tiên là ánh mắt cảnh giác quét mắt buộc phía sau đó lộ ra kinh ngạc biểu lộ cuối cùng lại một mặt giật mình xuống đài biến mất ở trong đám người trần phóng tâm lý tư nghĩ ngợi nói xem ra cái này quẹt thẻ còn có ảo d i ệ u sau đó rời khỏi đám người tìm một chỗ góc tối không người thay đổi một thân y phục giả hành về phần đỉnh đầu người chơi tin tức hắn vẫn luôn là ẩn tàng trạng thái cũng là không cần lo lắng thay xong quần áo trần phóng bước nhanh đi hướng cao đài nhảy lên quả nhiên hắn trèo lên một lần lên đài cao bên thai liền vang lên hệ thống nhắc nhở hệ thống nhắc nhở ngươi đã quẹt thẻ thành công trước mắt tiến độ một ba xin mời tiếp tục quẹt thẻ ba ngày mới có thể báo danh thành công không có làm nhiều lưu lại trần phóng nhảy xuống cao đài ẩn vào trong đám người sau mười mấy phút đổi về quần áo trần phóng lần nữa trở lại dưới đài cao đảm nhiệm quần chúng v â y xem có hắn mở tiền lệ người chơi khác cũng bắt đầu bắt tiên quá hại các hiện thần thông mang mũ dọc g lành che mặt mặc áo choàng tóm lại tận khả năng không để cho người khác biết thân phận của mình đương nhiên cẩn thận người cũng có nhưng không thèm để ý chút nào cũng có khối người thậm chí còn không phải số ít đại bộ phận người chơi cũng không thèm để ý thân phận của mình bị người khác nhìn thấy liền ngay cả đỉnh đầu người chơi tin tức đều không có ẩn tàng tuyệt đại đa số người chơi sau khi lên đài biểu lộ trên cơ bản cũng không có gì khác biệt đ ề u đầu tiên là s ư n g sở sau đó lấy lại tinh thần lộ ra thì ra là thế biểu lộ nhìn một hồi qua đi trần phóng liền không còn tiếp tục quan sát quay người rời đi trong lòng có chút đáng tiếc không nhìn thấy người quen quẹt thẻ sau khi thành công hoạt động trên bảng xuất hiện một cái mười hai canh giờ cũng chính là hai mươi bốn giờ đến ngược xem ra lần tiếp theo quẹt thẻ phải chờ tới ngày mai mới đi trần phóng nghiên cứu một phen vạn pháp diễn võ hoạt động quy tắc hoạt động thời gian bắt đầu tại một tháng về sau tổng cộng chia làm ba cái giai đoạn giai đoạn thứ nhất từ mỗi cái đại thành bắt đầu treo lên trung tiếp tục ba ngày đến lúc đó ở trong thành sẽ sắp đặt số lượng khác nhau lôi đài số lượng bao nhiêu lấy ai thành quy mô làm chuẩn mỗi người mỗi ngày có được ba lần cơ hội lên s à n tính được mỗi người tổng cộng có chín lần dùng sai cơ hội người chơi leo lên phía sau lôi đài mở ra điểm tích lũy hệ thống thắng một trận tích ba phần yên ổn trận tích một điểm thua một trận trừ một phân ba ngày qua đi mở ra nhân bảng điểm tích lũy vượt qua m ộ ư ơ i phân người tiến vào tiếp theo giai đoạn không đủ người rời khỏi giai đoạn thứ hai trình độ nào đó liền xem như châu tế so tài tại mỗi một châu lớn nhất thành thị mở ra lôi đài như trước vẫn là tiếp tục ba ngày quy tắc cùng giai đoạn thứ nhất không có khác nhau ba ngày sau khi kết thúc mở ra địa b ả n g điểm tích lũy vượt qua 10 phân người tiến vào tiếp theo giai đoạn giai đoạn thứ ba quy tắc liền không giống với lúc trước tất cả leo lên địa b ả n g người cần lựa chọn chính mình sắp đi quá khứ biên cương thành thị đồng thời tại trong vòng thời gian quy định đến q u á thời gian người tự động mất đi hoạt động tư cách đến chỉ định thành thị sau thiên bảng mở ra người chơi cần tiến vào n g o à i thành cùng yêu vật chém giết đến thu hoạch điểm tích lũy đẳng cấp khác nhau yêu vật đại biểu điểm tích lũy khác biệt đợi giai đoạn thứ ba mở ra sau sẽ có chuyên môn yêu vật đồ giám cáo chi người chơi lúc này liền tương đối đơn giản t h ú bạo cương giả cân mạnh kẻ yếu có thể bảo trụ tính mạng của mình cũng không hoạt động trong lúc đó báo danh vạn pháp diễn võ người chơi tại thứ nhất giai đoạn thứ hai tử vong sẽ không khấu trừ t h ả nguyên nhưng đến giai đoạn thứ ba tử vong hay là sẽ bình thường khấu trừ t h ả nguyên ngoài ra mỗi một giai đoạn tiến vào bảng danh sách người chơi sẽ còn thu hoạch được đến từ đại cảng tư khố ban thưởng xếp hạng càng cao ban thưởng càng tốt đến giai đoạn thứ ba thiên bảng tốt mười người thậm chí có thể thu hoạch được một lần tiến vào tư khố tự do lựa chọn ban thưởng cơ hội ba hạng đầu càng là có không chỉ một lần cơ hội lựa chọn hạng nhất năm lần người thứ hai ba lần người thứ hai hai lần đương nhiên cái này cùng trần phóng cũng không quan hệ gì đừng nói ba vị trí đầu hắn muốn vào top một mươi trên cơ bản đều là cơ hội xa vời chương 238, chuẩn bị chiến đấu hoạt động bên trên chương 238, chuẩn bị chiến đấu hoạt động bên trên giang hồ trong thế giới người chơi già dặn kinh nghiệm còn nhiều trần phóng hoạt động lần này mục tiêu chính là có thể đi vào thiên bảng không có cách nào dù là chính mình tham gia lần thứ ba hạn phả hắn có lẽ có niềm tin chắc chắn có thể đi vào cái thiên bảng top một mươi xếp hạng hiện tại lời nói có thể đi vào thiên bảng liền đã đủ hài lòng dưới mắt khoảng cách hoạt động bắt đầu còn một tháng nữa thời gian trần phóng ở trong lòng tính một cái hẳn là đầy đủ thực lực của mình nhắc lại cái trước cấp độ thế là nguyên bản chuẩn bị tế thủy trường lưu từ từ ăn tiên h tài địa b ả o cũng không có ý định lưu lại mau chóng chuyển đổi thành thực lực mới là chính đồ trần phóng mở cửa phái bảng nhìn thoáng qua tô n g môn đường môn thân vận đệ tử nội môn lưu phái k i n h vũ sư phụ đường điền nhiệm vụ vô công hiến 15768 n g ồ i mài đao cũng không làm mất kỹ thuật đ ố n tuổi trước mấy thời gian góp nhặt cửa cống cũng không tính quá nhiều nhiều nhất bất quá một tuần tả hữu liền sẽ dùng xong nhất là hắn hiện tại dùng hay là phóng đơn hắn không có lựa chọn cắm đầu liền bắt đầu tu luyện mà là tiếp tục làm mấy ngày môn phái nhiệm vụ đem cửao lúc này mới chính thức bắt đầu tu luyện mà lại tu luyện thiên về so sánh với lúc trước cũng có nhất định cải biến đao pháp tự nhiên là không có khả năng rơi xuống nhưng mỗi ngày đao pháp thời gian tu luyện tiến hành trình độ nhất định cắt giảm nguyên nhân có hai thứ nhất là tinh l ĩ c h quả đã tiêu hao hết hiện tại luyện đao rất có một loại không thích h ớ n g cảm giác để hắn tìm không thấy trước một hồi tu luyện đao pháp loại cảm giác này thứ hai là trong tay hắn hiện nay không có một môn đầy đủ định cấp đao pháp chỉ dựa vào đ ẳ n g cấp cao cơ sở đao pháp ngược hành hạ người mới vẫn được gặp được cao thủ chỉ sợ sẽ không là đối thủ thế là nguyên bản bị hắn nửa từ bỏ thủ pháp ám khí một lần nữa lại nhật lên đồng thời gia tăng thật lớn mỗi ngày đối với phục ma kinh tu luyện kế hoạch không đổi kịp biến hóa hiện tại trần phóng yêu cầu là tận khả năng khả năng tức chiến lược tại sắp đến vạn pháp diễn võ hoạt động bên trên thu hoạch được ban t h ư ở n g phục ma kinh tăng lên tâm thần cường độ hợp với đường môn q u ỷ dị thủ pháp h m khí lại thêm các loại độc dược trần phóng cảm thấy mình đi đến sau cùng sát xuất hay là rất lớn kế hoạch lan bài tốt sau trần phóng trực tiếp bắt đầu hành động thẳng đến nhiệm vụ lâu mà đi liên tục mấy ngày đều cắm đầu làm nhiệm vụ bảy ngày qua đi rốt c u c tích lũy đủ mười vạn môn công trần phóng đầy bụi đất trở lại nhiệm vụ lâu giao tiếp nhiệm vụ sau đó trở lại chỗ ở rửa mặt một phen ngh hôm sau trời vừa sáng trần phóng ở trong ba lô trên nắp đủ nhiều đồ ăn uống nước đi diễn võ t r ư ở n g một cái phòng đơn lúc này khoảng cách vạn pháp diễn võ hoạt động bắt đầu còn có hai mươi ba ngày đi vào trong phòng đơn sau trần phóng nhắm mắt nhớ lại một lần chính mình kế hoạch từ trong ba lô lấy ra một viên màu đỏ sậm trái cây trực tiếp một n g ụ m nước vào lập tức một cỗ lửa nóng khí lưu từ p h ầ n bụng dâng lên bay thẳng đỉnh đầu hắn lập tức cảm thấy mình một đôi mắt tựa như tại bị một đám lửa thiêu l ư t lên hai ba bước đi vào tu luyện á n khí vị trí cầm lấy cất kỹ phi nào phi châm loại hình á n khí ngẩng đầu nhìn về phía một nhân những cái cọc đường môn Đây nhân. nguyên cũng chính là nó là quý nguyên nhân. một nhân c giây cọc cách hắn lúc này vị trí trừng trăm bước sau mà ăn một không i thanh trái n lúc này nhìn h p í một lại một thanh phi đao cơ hồ hợp thành một đường thẳng trong nháy mắt từ từng cái góc độ bắn về phía một nhân cái cọc phong kín no toàn thân cao thấp mấy chục chỗ đại huyền nếu như một nhân cái cọp lúc này là một cái chân nhân lời nói hắn sẽ khiếp sợ phát hiện trần phong tất cả phi đao thậm chí phong kín hắn cơ hồ tất cả trốn tránh không gian trừ phi hắn biết đội thổ thuật trực tiếp đổ ộ xuống đất bên trong nếu không thực lực không kém nhiều tình huống dưới vô luận hướng về phía trước sau tả hữu hay là bay lên không trung đều tránh cũng không thể tránh trong hội hơn mấy ngọn phi đao đối với mình thủ pháp trần phong hết sức hài lòng nhưng một giây sau mấy chục thanh phi đao cắm vào một nhân cái cọp thể nội tay cầm cắm thẳng nhậm trôi đao vị trí trần phong thấy thế không những không cảm thấy vui vẻ ngược lại lượt đạo không đủ đây chính là hắn hiện tại vấn đề một khi trên ám khí bám vào phần lớn nội lực lại sẽ làm ám khí độ chính xác giảm mạnh cái này tại hắn đối phó nhị lưu tam lưu người chơi thời điểm còn không có vấn đề gì cùng lắm thì dựa vào bảo bình kim tiền tiêu lấy số lượng thủ thắng tốt nhưng bây giờ không được hắn sẽ phải đối mặt người chơi khả năng rất lớn là nhất lưu cao thủ thậm chí tuyệt đỉnh cấp bậc lấy kim tiền tiêu bản thân yếu tớt trình độ chỉ cần đối phương ngạnh công đủ cứng trên cơ bản rất khó đối với đối phương tạo thành thương tổn quá lớn bất quá một chiêu này ngược lại là có thể đối phó những cái này k i n h công tương đối tốt dù sao ngươi k i n h công cho dù tốt cũng không có khả năng dịch chuyển tức thời đúng không Phải Phóng hiện khó giải tại nói quyết Trần tại, vấn đề chỉ ũ n g k ó nói đơn giản cũng đơn giản. Nội tăng liền chính đơn giản chính là một cái lực không chế vấn đi cái để độ đề. lực xác, lực chế c một một là thêm ám mất khí h sẽ cần kiên nhẫn tu luyện đem thủ pháp ám khí đẳng cấp tăng lên vấn đề này tự nhiên cũng liền giải quyết dễ dàng chỉ là tiếp xuống hai mươi ba ngày ám khí chỉ là giờ học của hắn một trong t r ầ n phóng lắc đầu không nghĩ nhiều nữa luyện đến trình độ gì liền đến trình độ gì đi cương đại tâm thần dâng lên trực tiếp c h â n áp xuống trong nháy mắt thanh trừ trong đầu tất cả tác n i ệ m tiến vào không hề bận tâm nhập định cảnh giới trong phòng vang lên mười phần có tiết tấu ám khí nhập mục thanh âm sau đó là phi c h â m đồng t i ê n tiêu đồng thời theo thời gian dần dần trôi qua thanh â m này cũng càng phát ra thanh túy lực lượng đứng lên từ lúc mới bắt đầu ngẫu nhiên nổ nát vụn mấy cái càng về sau cơ hồ hơn trăm lần cũng sẽ không xuất hiện một lần ám khí bị nội lực chấn vỡ thanh â m nhắc nhở ngươi cố gắng tiến hành phi đao luyện tập ngươi cảm giác thủ pháp của ngươi càng thêm thuần thục cơ sở ám khí độ thuần thục ba t m ộ t bốn nhắc nhở ngươi cố gắng tiến hành phi châm luyện tập ngươi cảm giác thủ pháp của ngươi càng thêm thuần thục cơ sở ám khí độ thuần thục hai chín chín nhắc nhở ngươi cố gắng tiến hành ném đá luyện tập người... Cảm giác thủ pháp của càng thêm thuần thủ. cơ ả sở ám khí đẳng cấp, cấp, cấp không ngừng tăng lên cũng nương theo lấy lưu tinh cản nguyện tiêu truy hồn bạc mệnh tiêu tự mẫu c h â n pháp rất nhiều ám khí võ học đẳng cấp không ngừng đề cao bất tri bất giác chân phóng lần nữa đắm chìm đến loại này thiên nhân hợp nhất tựa như đốn ngộ bên trong cảm giác kỳ diệu bên trong đi trong đầu tựa như có vô số loại kỳ tư diệu tưởng tại bán ra Rất chương i u ngày bình h t hai trăm ba mươi chín chuẩn bị chiến đấu hoạt động bên dưới chương hai trăm ba mươi chín chuẩn bị chiến đấu hoạt động bên dưới chân phóng m ệ t m ỏ i ngồi xếp bằng trên mặt đất thở một hơi dài nhẹ nhóm chậm vài phút bắt đầu khôi phục nội lực cùng tinh lực lúc trước ăn màu đỏ sầm trái cây là một loại có thể tăng lên thị lực trái cây nhưng cùng lúc cũng cần tiêu hao đại lượng nội lực cùng tinh lực tiếp tục thời gian ngược lại là so tinh l í c quả lâu một chút nhưng loại này thân thể bị móc sạch cảm giác hoàn toàn chính xác không phải dễ chịu như vậy cho nên trần phóng ngay từ đầu cũng không tính dùng nó nhưng bây giờ thời gian không chờ ta rất nhiều có tác dụng phụ thiên tài địa b ả o đều được dùng tới nghỉ ngơi một lát nội lực rất nhanh liền khôi phục đầy nhưng vấn đề ở chỗ tinh lực không phải một thời ba khắc liền có thể khôi phục t h â m vận phục ma kinh trần phóng cũng không có ngồi không mà là lấy ra một tòa tiểu đồng lô bắt đầu chế độc mà lúc này đ ê m bối đi cũng ngay tại chỗ ở bên trong khổ luyện nhất xuyến tiên cùng phân cân thác cố thủ theo tâm thần đẳng cấp dần dần đề cao t r ầ n phóng hiện tại đã có thể làm được tại đêm tối đi trên thân lưu lại một điểm ý thức để nó làm đơn giản một chút tái diễn động tác tỷ như lợi công tại không liên quan đến kinh mạch tình h u ố n g d ư ớ i chỉ là ngạnh công cùng chiêu thức đều có thể làm được dễ dàng trở lại diễn võ phòng đơn hệ thống nhắc nhở người tiêu hao tam sinh thạch cam thảo thủy ngân thu được bảy lượng ba tiền q u y ề n tam sinh hệ thống nhắc nhở chế độc thành công chế độc độ thuần thục hai trăm linh một người chế độc kỹ nghệ có chỗ tăng lên hệ thống nhắc nhở người tiêu hao gà gáy cỏ bạch phụ tử không có dễ nước thu được ba lượng bảy tiền gà gáy lộ hệ thống nhắc nhở chế độc, thành công, chế độc độ thuần những g ư i c ế độc k độc dược này có thể không thể so với lúc trước chính mình đánh bậy đánh bạ luyện chế ra tới những cái kia độc tinh yêu đất vẫn không rõ nguồn gốc chất dưới mắt những này đều là đến từ đường môn bách độc phổ phía trên độc dược phối phương hoặc kiến huyết phong hầu có lẽ có thể tạo thành mãi mãi tổn thương không cho phép hắn không cẩn thận luyện một hồi độc tâm thần cũng gần như hoàn toàn khôi phục trần phóng lần nữa đứng dậy v ù i đầu vào thủ pháp ám khí trong luyện tập một ngày ba ngày năm ngày trong n g á y mắt hơn hai mươi ngày đã qua ngày mai sẽ là hoạt động bắt đầu thời gian trong lúc đó trần phóng dành thời gian đi ra hai chuyến đem còn lại hai lần thẻ đánh thành công hoàn thành báo danh thứ hai lần thứ ba quẹt thẻ trừ đ à i cao trở nên cao hơn trên đ à i cao gắn thêm một chút cơ quan để cao lên đ à i độ khó bên ngoài cơ bản không có gì quá nhiều biến hóa căn bản mục đích hay là loại bỏ rơi những cái kia thực lực chưa đủ người chơi đối với trần phóng tới nói tự nhiên không có gì độ khó nhẹ nhõm thành công báo danh mở ra hai cái bảng xem xét giao diện thuộc tính tính danh lòng đỏ trứng thanh danh van g dội thọ nguyên mười tám bảy tám t i n h biệt nam thiên phú cương nhu cùng tồn tại thượng phẩm lực cánh tay tám n h ì n hai sáu thân pháp chín tám ba t r ă n h căn cốt một trăm ộ t bảy m ộ t m ộ t độ tính bốn n bốn m ộ t ba phúc nguyên năm mươi mốt kinh nghiệm không tiềm năng không khí huyết hai nghìn một trăm năm mươi hai một năm không nội lực ba mươi ba nghìn năm trăm sáu mươi tám ba ba năm sáu tám tiền tài ba nghìn một mươi hai kim ba mươi bốn g â n năm mươi b ố đồng học thức chế độc học chữ lở vờ một hai ba giang hồ danh vọng sáu ba năm võ học bảng quyến c ư ớ c cơ sở quyền cước lờ vờ bốn năm không không phải tầm thường tam sát trưởng lờ vờ hai ba bốn rõ ràng trong lòng binh khí cơ sở đao pháp lờ vờ sáu không một kinh tế hai tục ngũ hổ đao pháp lờ vờ bốn không không k h ô quân trận đao pháp lờ vờ bốn không không k h ô phích lịch đao pháp lờ vờ bốn không không k h ô binh khí cơ sở kiếm pháp lờ vờ một không một bình thường binh khí cơ sở côn pháp lờ vờ chín mươi c h bình đạm đạm binh khí cơ sở thương pháp lờ vờ chín chín bình đạm đạm ám khí cơ sở ám khí lờ vờ không không y chấn hoàn vũ cực ni tiêu lờ bốn không không không không y chấn hoàn vũ cực ni tiêu lờ vờ b ố không không để truy cơ sở khinh công lv năm t chín tám thần công cái thế thu lâm nhặt lá nhập môn thiên lv hai năm hai đã có đ ạ t thành phi ứ n g pháp lv năm t r ă n h bốn một đời tổng sư truy phong chân lv bốn trăm linh bảy huyền ảnh mê tung bức lv năm trăm linh bảy nội công cơ sở nội công lv chín chín sau phản phát quy chân thái tức công lv bốn ba m sáu đánh đầu tháng đó huấn nguyên công lv bốn ba hai đăng phong tạo cực khổ luyện vô cực kim thân tàn lv ba t r ă n h chín siêu quần b ạ t tụy tâm thần lv hai trăm chín mươi sáu phục ma kinh k ỳ thuật thiền định ấn huyền tạng sáng ấn trong khoảng thời gian này đến nay trần phong các hạng thuộc tính cùng võ học lại có khác nhau trình độ tăng trưởng phúc duyên tại tăng trưởng đến năm mươi mốt điểm sau phía sau lên cao đầu núi tên rốt cục biến mất tạm thời cũng không rõ ràng nguyên nhân vận dụng bóng c h ồ n g dị năng nhìn thoáng qua chỉ nói là thụ không biết ảnh hưởng phúc duyên đang chậm rãi trong lúc để thăng trần phóng l i ề n cũng không suy nghĩ thêm nữa phúc duyên cao một chút tóm lại là không có gì chỗ xấu vì chuẩn bị chiến đấu lần này hoạt động hắn đem góp nhặt thật lâu kinh nghiệm cùng tiềm năng toàn bộ t h a n h k h ô n g một giọt đều không thừa tiền thôi trần phóng hiện tại không thiếu thiếu chính là định tiêm võ học cùng thời gian gần một tháng đi qua hắn từng cái võ học đều có khác biệt trình độ tăng lên nhất là á n khí nội công phương diện đao pháp k i n h công cũng tăng lên không、nhỏ. tại h chi tiết n h ề u p thanh tịnh trúc cùng linh thạch cực phẩm trợ giúp bên dưới cơ sở nội công khoảng cách một nghìn cấp cửa ải lớn đã không qua xa xôi trần phóng hết sức tò mò cơ sở nội công đột phá một nghìn cấp sẽ là dạng gì tình cảnh là nội lực từ lựa biến đến chất biến hay là cùng mặt khác phổ thông võ học một dạng tiến vào cảnh giới viên mãn thăng không thể thăng một ngày này cũng không xa xôi sát xuất lớn tại hoạt động trong lúc đó liền có thể đột phá dù sao mỗi ngày chỉ có ba trận lôi đài nhưng đánh ngoài ra trần phong tại ba lô trong góc lật ra nhất bản kỹ năng thư hồi ức hồi lâu đã sớm bị lãng quên ký ức rốt cục từ từ hiện lên ở não hải bản năng này đủ tăng lên kỹ thuật đẳng cấp sách kỹ năng có lẽ còn là mình tại tân thủ trong phó bạn lấy được khi đó không có kỹ thuật liền bước sang một bên cái này ném một cái chính là thời gian dài như vậy đi qua nếu như không phải hắn thỉnh thoảng có kiểm kê ba lô thói quen lời nói khả năng còn tại trong xó xình hít bụi đâu đối với thiền định ấn sử dụng sau môn này thủ ấn các phương diện uy lực đều chiếm được trình độ nhất định tăng lên phía sau cũng nhiều một cái huyền c h ữ đóng lại bảng trần p h o n g đứng dậy cảm thụ được thể nội chuyển đến bành trướng lực lượng không khỏi sinh ra một cấu ngửa mặt lên trời xúc động thét dài lúc này bất luận là từ nhục thân nội lực hay là trên tinh thần trần p h o n g đều cảm thấy mình trước nay chưa có mạnh nói ngắn gọn chính là hắn cảm giác mình bây giờ mạnh đáng sợ cái gì một bên trong hai bên trong người chơi giả dặn kinh nghiệm Cái gì nhưng ữ tử c e mặt, Tô Quảng Bạch, hắn đều có lòng tin một Tô tin Quảng quyền đều hắn lòng đánh nổ Bạch, có đ ơ nhiên, hắn hết sức rõ ràng đây chỉ là lực lượng của mình trong lúc đó cường đại lên giác. cùng nữ tử che mặt, Tô Quảng、Bạch、những này một bên trong người chơi giả dặn kinh nghiệm tất nhiên còn có trên lệnh không nhỏ. Nhưng hết chỉ che Bạch chơi đại giác, giả tử mặt, Tô một tất sức lực của lúc có rõ là đây đó ảo ở lần này vạn pháp diễn võ trong hoạt động lấy được một cái thứ tự hẳn là vấn đề không lớn t r ầ n phóng đẩy ra phủ đ u ổ i đã lâu cửa lớn đi ra ngoài trở lại chỗ ở đêm tối đi còn tại cẩn trọng khổ lấy lấy ra tay năm g đen cùng hai tay đủ để nhìn ra được hắn trong khoảng thời gian này cũng tương tự lấy được tiến bộ không ít tuy nói cùng bản tôn không cách nào so sánh được nhưng ở thời khắc mấu chốt phóng xuất chưa chắc không phải một cái xinh đẹp hát chủ bài chương hai trăm bốn mươi hoạt động bắt đầu chương hai t hoạt động bắt đầu thời gian đảo mắt đi vào ngày thứ hai trần phóng tiểu trang cách gắn mặt tốt đi vào trên đường cái nợ tờ cờ dân chúng cùng ngày xưa một dạng b à y quầy bán hàng b à y quầy bán hàng đi chợ đi chợ gà trọi rắt chó vẫn như c ũ gà trọi rắt chó vạn pháp diễn vo hoạt động đối bọn hắn không có tạo thành ảnh hưởng chút nào p h á n phất hoạt động là chuyên vì các người chơi lượng thân định chế nhưng trần p h ó n g biết kỳ thực không phải vậy sớm tại nửa tháng trước hắn một lần cuối cùng quẹt thẻ lúc ghi tên liền đã phát giác diệp phong trong thành nhân sĩ giang hồ rõ ràng tăng nhiều mà lại tại hoạt động giới thiệu trên trang giấy cũng chưa từng minh xác nói rõ n ở tờ cờ không có khả năng tham dự trước sau vừa đối ứng sự thật đã phi thường sáng tỏ cái này sẽ là một trận người chơi cùng n ở tờ cờ đ ỏ c sức bất quá từ gần giai đoạn tràn vào trong thành nhân sĩ giang hồ khí tức trên thân có thể phán đoán cũng không có quá mức nhân vật cường đại tồn tại nghĩ đến hoàng đình tư khố còn xa không đủ để, để những cái kia thành danh nhiều năm t u y ệ đình tông sư nhất lưu nhân vật tự mình hạ trận Húng chi cấp bậc cuối cùng đoạn tranh đấu địa điểm là tại đại kiến quốc đất phạm vi bên ngoài yêu vật lĩnh vực hơi không cẩn thận chính là cựu tử nhất sinh thân bại danh liệt hạ tràng bọn hắn loại nhân vật kia đương nhiên sẽ không tùy tiện lấy chính mình thân ra đi làm tiền đặc cược đi vào nội thành đ à i cao đã bị trong đêm rút đi thay vào đó mấy chục tòa chuyên vì luận võ dựng lôi đài t r u n g quanh lôi đài trật ních đến đây tham gia nhân sĩ giang hồ cùng các phương người chơi từ khi hắn tiến vào trò chơi đến nay còn là lần đầu tiên nhìn thấy nhiều như vậy người chơi tụ tập cùng một chỗ trấn phóng bất động thanh sắc lẫn trong đám người lạc yên quan sát đến khả năng tồn tại đối thủ nhưng quan sát trong chốc lát sau, hắn liền quả quyết từ bỏ. người thật sự là nhiều lắm đại đa số người chơi không biết là thua thiệt qua hay là tại sao chưa có còn đem chính mình tin tức bạo lộ ra người t r ầ n phóng ở trong đám người không ngừng xuyên thẳng qua đột nhiên một trận không giống bình thường tiếng huyên náo chuyển vào trong hai lần theo thanh e m đi tới chỉ chốc lát sau ngay tại đám người một bên khác phát hiện một chỗ tạp nhạp người chơi thị trường giao dịch tại vây xem đám người khác một bên chỉ gặp một mảng lớn trên đất chống chỉnh chỉnh tề tề ngồi không xuống năm mươi tên người chơi những n à y người chơi có thể là dùng một tấm vải lụa có thể là dựng lên một cái bản phía trên trưng bày đến từ từng cái phó bản các loại kỳ chân trang bị sách kỹ năng các loại làm cho người hoa mắt đ trần phong trong khoảng thời gian này cùng lâm ngạn cùng một chỗ d í n h âu vàng ánh sáng kiến thức qua rất nhiều thiên địa kỳ chân cùng các loại bảo vật tầm mắt sớm đã không phải mới ra tân thủ thôn lúc cái kia lưu mô m ẫ nhưng trước mắt giao dịch phiên trợ bên trên hay là có rất nhiều để hắn nhìn thấy cũng n h ị n không được tim đập thỉnh thịch đồ vật ây ây ấy, ấy đi qua đi ngang qua tuyệt đối không nên bỏ lỡ à, đến từ kiếm tiên phó bảng các loại bảo kiếm luôn có một cái thích hợp n g ư ờ i u n g ư ờ i còn đang vì tu luyện tiềm năng không đủ dùng mà phát sầu sao đến chỗ của ta một viên trái cây chỉ cần một trăm kim ăn liền có thể thu hoạch được tiềm năng không có tác dụng phụ mới mẻ xuất hiện trang bị a sáng rực giáp toàn thân trọng giáp cái gì đều có bản điếm tọa lạc lưu q u a n thành còn có định chế phục vụ theo trần phóng đến gần huyên nao tiếng giao hàng dần dần rõ ràng từng cái nhị lưu thậm chí nhất lưu cao thủ phạm phất ven đường người bán hàng rong bình thường không thèm để ý chút nào thân phận của mình kéo cúng họng giao hàng lấy trước mặt mình đồ vật tại giao dịch phiên chợ vị trí trung tâm dựng thẳng một lá cờ theo gió tung bay trên cờ xí thêu lên thật to thái thượng vong tình bốn chữ lớn trần phóng mơ hồ từ trên cờ xí cảm nhận được từng đợt mịt mờ ba động truyền g a tựa hô không hề chỉ, chỉ là một mặt phổ thông cờ xí còn có tác dụng khác lúc này đã có không ít người chơi nghe được thanh âm từ trong đám người đi ra tại từng cái quầy hàng trước mặt đi qua thỉnh thoảng hỏi đến giá cả trần phóng học theo cũng đi qua từng cái quầy hàng nhìn sang đồng thời vểnh thai tử tế nghe lấy người chung quanh đối thoại nhờ vào cơ sở nội công tăng lên thai tức công cũng đã nhận được tăng lên không nhỏ tăng thêm tiền định ấn hiệu quả thân thể của hắn ngũ giác đạt được to lớn đề cao dù là khoảng cách rất xa người cực kỳ thanh âm thật nhỏ hắn đều có thể nghe nhất thanh nhị sở thái thượng vòng tình người đều đem sạp hàng đặt tới diệp phong thành a thật là ngư bức cái này bao cổ tay bán thế nào nghe nói thái thượng vong tình tông chủ trong hiện thực là cái thân gia trăm tỷ đại phú hảo đây là muốn tại giang hồ bên trong kiến thiết hắn đế quốc thương nghiệp à. quyền quân phổ này có chút đắt trên thân tiền không n h i ề u có thể hay không tiện nghi một chút nghị luận thái thượng vong tình tông thanh âm có kẻ mặc cả thanh âm các loại thanh âm mười phần rõ ràng chuyển vào trần phóng l ô thai h ắ n đ ố i với cái này mới phát thái thượng vong tình tông cũng h i ể u chút đỉnh tông chủ đạo đức thiên tôn là một cái hai bên trong người chơi thân thủ tại tất cả hai bên trong người chơi bên trong chỉ có thể coi là trung du nhưng hắn tại trong hiện thực thân phận cũng không bình thường là một cái danh nghĩa có được mấy chục nhà đỉnh cấp xí nghiệp người cầm t u ổ i c o n trẻ dự nghiệp bằng hai bàn tay trắng trải qua mấy chục năm thành lập nên một tòa khổng lồ đế quốc thương nghiệp đến giang hồ bên trong lần thứ năm bạn phạ sau khi kết thúc hắn lập tức ngửi được cơ hội lại lần nữa trọng thao cựu nghiệp trước tiên thành lập tông môn trước mắt thái thượng vong tình tông đã là vượt ngang mấy cái thành thị tông môn cỡ lớn tục chứng nghe trừ thái thượng vong tình tông đạo đức thiên tôn còn tại mặt khác mấy cái người chơi trong tông môn trên danh nghĩa n g h ĩ đến dã tâm không nhỏ hết ngồi đ á y giếng có thể thấy được l ồ đốn trần phóng chỉ là tại quầy hàng t r ù n quanh dạo qua một vòng liền đại khái nhìn ra được vị này đạo đức thiên tôn những có thể làm cho ngoại hiệu đệ tứ thiên thai người chơi như vậy phục tùng đến nơi đây b à y q u ạ y bán hàng cũng không phải người bình thường liền có thể làm được trần phóng không khỏi đối với vị này biệt danh lớn hơn trời thái thượng vong tình tông tông chủ lên một chút lòng hiếu kỳ nhưng cũng vẹn vẹn chỉ là có chút hiếu kỳ mà thôi giữa hai người tranh lệch cũng không nhỏ từ cá nhân thực lực đạo đức thiên tôn thân là hai bên trong người chơi trình độ lại kém ngược một chút trần phóng hay là không có vấn đề gì từ thế lực trần phóng hiện tại một người cô đơn càng thêm không thể so sánh bởi vậy đạo đức thiên tôn danh tự chỉ là tại trong đầu hắn thoáng qua một cái hắn liền không còn suy nghĩ tỉ mỉ bắt đầu chăm chú đánh giá đến trên quầy hàng có cái gì mình có thể cần dùng đến đạo cụ đồng thời đem bắt đầu bóng trồng dị năng định tìm vừa tìm đơn sơ cơ hội đáng tiếc đang ngồi đều là một chút người chơi giả dặn kinh nghiệm dạo qua một vòng xuống tới trên cơ bản không có phát hiện cái gì không nhìn thấy thuộc tính giới thiệu đạo cụ trần phóng cũng không thất vọng tại một cái bán kỳ chân trái cây quầy hàng trước mặt đứng vững cầm lấy một viên trái cây màu xanh l ụ c hỏi giá cả bao nhiêu hắc huynh đệ ngươi thật là biết chọn cái đồ chơi này ta phải tới cũng không dễ dàng kém chút liền chết trái cây này giá thị trường c h ỉ ít một nghìn kim nếu không phải tông chủ không phải để cho chúng ta tới chỗ này bảy quả bán hàng cho chúng ta tông môn đánh quảng cáo ta đều không có ý định lấy ra bán thành tâm cho giá đi trần phóng nói ra nói c h ỉ ít một nghìn kim bất quá hôm nay hoạt động cho ngươi chiếc khấu chủ quán này lời nói không có tiếp tục nói hết bởi vì trần phóng từ trong ba lô lấy ra một viên giống nhau như lúc màu xanh diệp quả nhi hại anh em ngươi nói sớm cũng là từ ngũ hành trong phó bản đi ra đó a hai mươi kim bán cho ngươi chủ quán thấy thế lập tức đổi giọng chương hai trăm bốn mươi mốt nhặt nhạnh chỗ, chỗ tốt trần phóng cười, cười. giao dịch đi qua hai trăm kim đem hắn trên quầy hàng mười cái trái cây toàn bộ ra mua lập tức liền quay đầu muốn đi ấy anh em không nhìn nữa nhìn rồi chủ quán thấy thế vội vàng gọi lại trần phóng trần phóng quay đầu nhìn lướt qua hắn quầy hàng nói ra không có đồ tốt gì hại cái nào người tốt sẽ đem chân chính đồ tốt bày ra trên mặt bàn a chủ quán hướng về phía trần phóng nháy mắt ra hiệu vô vỗ trên người hầu bao nói ra à không biết ngươi chỗ này còn có cái gì đồ tốt có thể lấy ra mở cho ta mở mắt trần phóng cười hỏi đồ tốt tự nhiên là có chủ quán muốn nói lại thôi nói cũng không biết anh em ngươi h h h h h h h h h ý vị của nó không cần nói cũng biết là muốn nh trần phóng cười một tiếng hướng đối phương xin mời giao dịch sau đó đem chính mình số dư còn lại hơi phô bảy một chút giang hồ giao dịch hệ thống tại s o n g phương không có điểm kích xác nhận trước đó không cách nào sinh ra giao dịch chán chỉ có thể nhìn không có khả năng sở chủ quán khi nhìn đến trần phóng ba nghìn kim số dư còn lại sau con mắt đều t r ừ n g lớn ngoạ tàu h u y n h đệ ngưu bước nhà ở nơi nào phát tải mang mang lão đệ trần phóng trần phóng thượng hạ đánh giá một chút đối phương miệng đầy râu mép kéo cặn bã bộ dáng cười cười không có trả lời khu khụ không vội không vội ta xem trước một chút đồ vật chủ quán kéo lại trần phóng tay hướng vừa đi đi đi đi đi bên cạnh nói chuyện chủ quán lôi kéo trần phóng đi vào một chỗ góc hẻo lánh trần phóng nghi hoặc hỏi n g ư ơ i sạp hàng hại dù sao cũng không có gì thứ đáng giá huống hồ trên một mẫu ba phần đất này cái ai dám động đến thái thượng vòng t ỉ n h tông đồ vật h ư hừ sợ là chăn sống trần phóng nhìn hắn trong lời nói tự hào hương vị không giống làm bộ h i ệ n nhiên cái này đạo đức thiên tôn cổ tay không phải bình thường chủ quán dừng một chút sau đó lộ gia đình đầu biệt danh tin tức nói ra huynh đệ kêu cái gì thêm cái hảo hữu về sau có cái gì tốt giá hỏa ta g i ữ lại cho ngươi lỗ đại ngọc sau đó một bên xin mời giao dịch vừa nói xem ngươi phục sức hẳn là đường môn đệ tử đi nói không chính xác về sau thường xuyên liên hệ cũng nói không chừng đấy chứ trần phong từ chối cho ý kiến nhìn kỹ giao dịch trên bảng mang lên tới từng cái đạo cụ cái này ta có thể nhìn một chút vật thật sao trần phong nói ra hắn phát hiện thanh giao dịch bên trong vật phẩm chính mình bóng trồng dị năng vậy mà không có phản ứng chút nào xem ra chính mình bàn tay vàng này cũng không phải vật năng các loại thiếu hụt là tương đối nhiều h ắ c h ắ c để p h ò n g vạn nhất tôi h nơi này cũng không phải khu an toàn lỗ đại ngọc xoa xoa tay nói ra công phu của ta quá kém vạn nhất anh em ngươi động thủ ta chẳng phải là hhhhh nói xong lại là nguyên một năm hh hèn mọn tiếng cười t ô ta trần phóng n ú n núi bay làm bộ nâng lên giao dịch trên bảng vật phẩm cái này cái này cái này còn có cái tia cùng bên cạnh cái tia trần phóng một trận điểm điểm điểm, trừ mấy cái này mặt khác ta muốn lấy hết nói ra đi thứ đồ chơi gì mà lỗ đại ngọc còn tưởng rằng chính mình nghe lầm lại hỏi một lần ta nói trừ vừa mới điểm ra tới mấy cái tia ta tất cả đều muốn nói ra đi trần phóng lặp lại nói ra hai người cấp tốc hoàn thành giao dịch thao tác lỗ đại ngọc nhìn thấy nhập túi mấy trăm kim lộ ra một mặt vẻ mặt kinh hỷ n g o tảo cha ruột lỗ đại ngọc đùng một tiếng nắm chặt trần phóng tay đại ca ngươi quả thực là ta cha ruột cha coi như xong ta còn trẻ không có n g ư ơ i số tuổi này con trai cả tốt trần phóng k h o á t tay ảo nói còn gì nữa không nếu như không có ta liền đi ai đừng n h a gặp trần phóng muốn rời khỏi lỗ đại ngọc vội và ngăn lại nhìn huynh đệ cũng là muốn tham gia lần này vạn pháp diễn võ hoạt động à, có nhu cầu gì có thể sách ta chỗ này không có chúng ta tông môn bảo khố lý làm gì đều có thể cho người tìm ra a tông môn bảo khố há có thể nói ra liền mở trần phóng hỏi ý tứ trong lời nói là tại hỏi tham đối phương định đoạt không tính hhh ta chỉ là cái tiểu lâu lâu hay là cần đi lên thông báo huynh đệ ngươi biết được hoa phê duyệt thôi lỗ đại ngọc ngữ tốc thật nhanh nói ra sợ t r ầ n phóng một giây sau liền chạy trốn dạng này chờ ta vài phút lập tức liền có trả lời chắc chắn ngươi thấy thế nào t r ầ n phóng q u a y đầu hướng khu vực giao dịch nhìn thoáng qua làm bộ do dự huynh đệ huynh đệ nghe ta một câu bên kia đều không có thứ gì tốt lỗ đại ngọc đột nhiên giữ kín như bưng nói ta cũng không lừa ngươi chúng ta lần này tới người tới chỗ này đều là cầm tông môn nhiệm vụ tới đừng nhìn trên quầy hàng tiền kỳ bách quái cái gì cũng có trên thực tế đều là tông môn duy nhất một lần phát hạ tới thậm chí ta vừa mới lấy ra những cái kia cũng đều là nói cho ngươi là xem ở huynh đệ thay ta hoàn thành một tháng công trạng p h thượng những người khác ta mới không nói cho bọn hắn đâu. mắt thấy trần phóng một mặt h ầ nghi đánh giá chính mình lỗ đại ngọc một bên trong lòng phát ra hung ác cũng không thể để con dê béo này chạy một bên đầu góc thật nhanh nghĩ đến biện pháp dạng này ta chỗ này có mấy cái tư nhân đồ vật đặt ở ngươi nơi này làm thế c h ư ớ mặc dù không nhìn thấy thuộc tính nhưng ta có thể xác định bọn chúng tuyệt đối là đồ tốt lỗ đại ngọc từ trong ba lô lấy ra mấy khối đầu gỗ mục t ả n g đá vụn trần phóng một mặt ngươi đang đùa ta biểu lộ lỗ đại ngọc ngượng ngủng cười một tiếng thế nào đại ca được chưa ngươi mười phút đồng hồ mười phút đồng hồ thoáng qua một cái ta coi như đi ngươi những bảo bối này ta cũng tất cả đều mang đi trần phóng rốt cục nhà r a n ó i ra hai hai hai ta lập tức huynh đệ nhất định c h ờ ta a l ô đại ngọc cẩn thận mỗi bước đi nói ử, mau đi đi trần phóng hướng về phía đi xa l ô đại ngọc vẫy vây tay thằng đến thân ảnh của đối phương hoàn toàn biến mất tại trong tầm mắt của hắn trần phóng vội vàng túi đầu bắt đầu kiểm tra cực nhanh đầu gỗ mục cùng t á n g đá vụn trong hai mắt mấy món vật phẩm mặt ngoài bóng trồng dần dần ngưng thực trở thành hai hàng chữ nhỏ lại còn thật làm cho hắn nghe lọt thiên địa thổ nguyên ngưỡng giới thiệu chính là thổ hành thế giới một bộ phận bản nguyên đây là một khối lớn chừng b à tay nhìn bụi không kéo vải m trần phóng đơn giản muốn cười ra tiếng tiếp tục xem cái tiếp theo r ắ c rưởi đáng tiếc liền nhìn ba cái cũng chỉ là thật r ắ c rưởi không phải ẩn tàng bảo vật bất quá trần phóng đã phi thường hài lòng đem cái cuối cùng mặt ngoài pha tạp kim loại màu bạc khối cầm tới trước mắt bóng trồng n g ư n g thực chữ nhỏ xuất hiện bị ô nhiễm thiên địa kim nguyên thạch giới thiệu chính là thổ hành thế giới một bộ phận bản nguyên đã bị ô nhiễm thanh tẩy phương pháp sử dụng bảy cân bảy lượng không có dễ nước ngâm ba canh giờ lại phong tới thiên địa mồi lựa tương bên trong t i ê u nướng trần phóng trong nháy mắt thu hồi mấy món vật phẩm đánh giá chung q u n h ở trong đám người tìm kiếm lấy cái gì. Hắn đang tìm cái này hai kiện ngũ hành thế giới bản nguyên một trong tựa như là đưa đến trên tay hắn bình thường chuyện như vậy thường ngày sẽ chỉ phát sinh ở lâm đại âu hoàng trên thân hắn trần phóng hà đức gì có thể có dạng này thiên mệnh c h i t ử đ ã n ngộ chương hai trăm bốn mươi hai g i ả n giải g chương hai trăm bốn mươi hai g i ả n giải g cái này đã không thể gọi n h ặ t nhạnh chỗ tốt đơn giản chính là để lọt đến n h à hắn là thật có chút không hợp t h ó i thường nhìn quanh nửa ngày không có phát hiện lâm ngạn thân ả n h sau trần phóng lại đem hai kiện bản nguyên lấy ra kiểm tra một lần thế giới bản nguyên tuy nói chỉ là tiểu thế giới bản nguyên nhưng y nguyên có phản phát quy chân đặc tính chỉ là từ mặt ngoài hoàn toàn nhìn không ra có cái gì điểm đặc biệt nếu như nói h ỏ a hành bản nguyên cùng thủy hành bản nguyên còn có thể từ mặt ngoài nhìn ra bất phàm lời nói cái tia thổ hành bản nguyên thì hoàn toàn nhìn không đến nó là vật gì tốt kim hành bản nguyên thì càng đừng nói nữa vốn chỉ là một khối màu bạc khối kim loại không biết còn tưởng rằng là một loại nào đó khoáng thạch bị ô nhiễm đằng sau thì hoàn toàn biến thành một bộ không đáng tiền dáng vẻ thậm chí ném đến ven đường đều không nhất định sẽ có người lấy ra đến xem nhìn lỗ đại ngọc lúc gần đi biểu lộ hiển nhiên bảo vật chỉ nói là từ chính hắn đều không cảm thấy mấy dạng này rác rưởi có thể là vật gì tốt chân phóng sờ lên cái cảm trong lòng đã có lập kế hoạch tiện tay liền đem mấy khối đầu gỗ mục tảng đá vụn nhét vào bên cạnh trên mặt đất chính mình thì là khoanh chân ngồi xuống tới bắt đầu ngồi xuống điều tước không đợi bao lâu trần phóng từ tiếng huyên náo bên trong tinh chuẩn phân biệt ra được mấy cái tiếng bước chân r ộ n dập mục tiêu đúng là mình trần phóng bất động thanh sắc yên lặng đánh lấy ngồi tựa như không có cảm giác a i huynh đệ huynh đệ ta đem chúng ta chủ quản gọi tới ngươi có yêu cầu gì muốn mua cái gì dạng đạo cụ đều có thể cùng chúng ta trương chủ còn nói lỗ đại ngọc thanh â m chuyển đến trần phóng sĩ mắt thấy đi qua lỗ đại ngọc bên cạnh đang đứng một người cao mã đại không thua trong hiện thực dạng này người cao là không thấy nhiều nhưng ở giang hồ bên trong không nói khắp nơi có thể thấy được chừng hai m nhưng cũng không í t giống trần phóng chính mình trong hiện thực bất quá một m bảy tám đến giang hồ bên trong có thể là công pháp tác dụng có thể là đan dược tác dụng có thể là bởi vì thiên tài địa b ả o nguyên nhân hiện tại cũng dài đến gần một m chín trình độ như hắn hiện tại trước mặt bao quát lô đại ngọc ở bên trong bốn người cơ hồ không có thấp hơn một m chín chính hắn ngược lại là lùng nhất trần phóng đứng dậy c ư ờ i nhìn về phía đi đầu đại hán chắc hẳn vị này chính là trương chủ quản đối phương tươi cười nói đừng nghe lão lô nói mỏ cái gì chủ quản không chủ quản đều là người làm công tất cả mọi người là vì kiếm tiền thôi ha ha ha lần thứ nhất gặp mặt liền cho người ta lưu lại bình dị gần gũi ấn tượng tốt bằng hữu có gì cần chỉ cần trong phạm vi chức của ta đều cho ngươi đánh cái giảm giá năm chương chủ quản tiếp tục nói trần phóng nghi nghĩ mở miệng nói ra ta muốn mua điểm có thể tăng lên tức chiến lược đạo cụ hoặc là đang ăn dược có binh khí loại thượng thừa võ học bí tịch cũng có thể lấy tới xem một chút tàn tiền cũng có thể chương chủ quản một bộ hiểu đều hiểu biểu lộ hiểu rõ cũng là vì hoạt động lần này thôi đáng tiếc chúng ta tông trụ không để cho chúng ta tham gia lần này hoạt động không phải vậy ta cũng sẽ không bán đồ vật của ngươi bình bạch tìm cho mình cái ẩn tàng đối thủ ha ha ha tiểu vương đem đồ vật đều lấy ra để khách nhân nhìn xem bên cạnh một mét chín đại hán nghe vậy từ trong ba lô lấy ra ba miệng dương lớn đặt ở trước mặt hai người trên mặt đất theo thứ tự gặp ra một người khác thì đứng ở bên cạnh cảnh giác quan sát đến chung quanh diệp phong thành còn không có chúng ta cứ điểm chỉ có thể để khách nhân ở nơi này nhìn phi thường thật có lỗi chương chủ quản chắp tay nói ra chờ sau này bên này cứ điểm dựng lên khách nhân tùy thời tới ta làm chủ cho ngươi nhất định c h ế t k ấ u vậy xin đa tạ rồi trần phong c h ắ p tay đắp lễ bắt đầu từng cái xem xét trong dương đồ vật giang hồ bên trong có thể nhanh chóng tăng lên tức chiến lược đồ vật vốn cũng không nhiều đơn giản cũng liền đang ăn dược duy nhất một lần đạo cụ cơ quan khôi lỗi loại hình bài trừ rơi một chút có nghiêm trọng tác dụng phụ còn lại cũng liền không nhiều lắm mở ra cái thứ nhất cái dương quả nhiên bên trong là cái nhan sắc khác nhau sắp xếp chỉnh chỉnh t ề t ề bình đan dược c h ư ơ n g chủ q u ả n nói ra tiểu vương cho khách nhân giới thiệu một chút xuất ra cái dương đại hán tiểu vương cật lực tại cái dương bên cạnh ngồi s ù n xuống bắt đầu cho trần phong giới thiệu hàng thứ nhất là thần lực đan hàng thứ hai là long hồ đan trần phong chăm chú lắng nghe. những đan dược này thật sự là hắn là thật dự định mua lấy một chút dù sao để cho mình chế độc vẫn được thật đi luyện đan hay là so ra kém chuyên nghiệp luyện đan sư chính mình luyện ra hiệu quả của đan dược có đôi khi cũng sẽ kỳ kỳ quái quái cái thứ nhất trong dương hết thể có mười ba loại đan dược trong đó thần l ự ợ đan long hổ đan tráng thể tán nguyên võ hoàn bốn loại đều là thuộc về lâm thời tăng lên sức chiến đấu bạo thể loại đan dược cùng c h â n phóng lúc trước tại trong tiệm thuốc mua bạo huyết đan không sai bị lắm nhưng cả hai hiệu quả trên l ệ không nhỏ nhưng cùng lúc suy yếu loại hình tác dụng phụ cũng tương tự không nhỏ bất quá cũng may thái thái thái thượng tại bốn khoản bạo chủng loại đan dược bên cạnh phi thường thân mật thả hai loại có thể nhanh chóng khôi phục trạng thái đan dược khách nhân mời xem đây là chúng ta trong tông luyện đan sư chuyên môn nghiên chế khôi phục loại đan dược có thể trợ giúp ngươi rất nhanh qua bạo chủng đằng sau suy yếu kỳ tiểu vương cẩn thận tỉ mỉ giới thiệu đan dược trần phong thoi quen n h ấ t tay hỏi có thể khôi phục lại trình độ gì cần bao lâu thời gian à là như thế này tiểu vương s ừ n g sốt một chút quay đầu nhìn thoáng qua t r ư ờ n g chủ quản sau tiếp tục nói ra chuyên thuốc chuyên thờ tình huống giới chúng ta cái này tráng cốt đan là chuyên vì thần lực đan long hồ đan nghiên cứu có thể rút ngắn Cái này thông qua đối với linh thạch nghiên cứu nghiên cứu ra một loại đem trong linh thạch bộ linh khí dẫn ra phương thức làm ra phía dưới ba loại đan dược đại lực hoàn một hai ba hảo phân biệt đối ứng bên d ư ớ i bên trong thượng tam c h ủ n g linh thạch danh tự này cùng t h â n lực đan long h ổ đan có chút khác nhau a trần phóng nguyện chuyển nói ra khục nghiên cứu phát minh công trình luyện đan sư muốn như thế lấy chúng ta cũng không có cách nào trương chủ quản mở miệng nói ra tiểu vương ngươi tiếp tục đại lực hoàn không chỉ có thể khôi phục nhanh chóng nội lực bình thường ngồi xuống lúc ăn được một viên cũng có thể tăng lên hai thành đến bốn thành luyện công hiệu suất ngoài ra chúng ta còn có tiểu vương chăm chú giàn giải trần phóng dự định mua lấy một bình thử một chút hiệu quả của đan dược có thể hay không hòa thành chỉ toàn chút xung đột cả hai nếu như có thể điệp ra lời nói vậy liền không thể tốt hơn lời nói không có khả năng nói đan dược này với hắn mà nói liền ước chẳng khác gì là phế vật một f a n chuyên nghiệp giảng giải q u a đi, c h ư ơ n g chủ quản mở ra cái dương thứ hai bên cạnh tiểu vương nắm chặt thời gian từ trong ba lô lấy ra túi nước uống một ngụm vội vàng theo sau chương 243, m u a sắm chương 243, m u a sắm trần phóng thấy thế trong lòng không khỏi cảm thấy chấn kinh quả nhiên gia súc của công ty dù cho thành người chơi cũng vẫn là một cái gia súc của công ty sao hắn không khỏi đối với mình ngày sau sinh hoạt cảm thấy một trận đũ ám không ánh sáng t r ư ơ n g chủ q u ả n bọn người không biết tâm lý của h ắ n biến hóa tiểu vương uống xong thủy nhuận nhuận n h ế t hầu tiếp tục bắt đầu giới thiệu cái dương thứ hai bên trong vật phẩm trong dương đồ vật trần p h ó n g chỉ là nhìn lướt qua liền đã mất đi hứng thú lại là một cái dương trúng phẩm thượng phẩm linh thạch hoàn chỉnh linh thạch khách nhân nhất định gặp qua đi tiểu vương đồng chí phi thường chuyên nghiệp rằng giải cần một trăm mai mảnh vỡ linh thạch mới có thể hợp thành một viên hoàn chỉnh linh thạch linh thạch có rất nhiều tác dụng làm cơ quan khôi lỗi năng lượng hạch tâm bố trí trận pháp thậm chí có thể đem ra tu luyện nội công tiểu vương nói xong nhìn chằm chằm vào trần phóng trần phóng không có gì biểu lộ nhìn trở về khách nhân tựa hồ không tin tiểu vương cũng không biết chỗ nào nhìn ra trần phóng không tin tự mình nói ra không có ngươi tiếp tục trần phóng khẽ cười nói đại đa số người đều sẽ không tin linh thạch bên trong thiên địa linh khí cũng gọi thiên địa nguyên tức giận vô cùng là ổn định trên cơ bản không có thu lấy đi ra luyện công khả năng trần phóng hắn muốn nói ta chẳng những tin tưởng thậm chí đã dùng thật lâu đồng thời trong tay còn có mấy k h ỏ a cực phẩm đẳng cấp linh thạch đang dùng lấy nhưng trần phóng tự nhiên không có khả năng thật nói như vậy mà là bày ra một bộ rửa h a i lắng nghe tư thế là như thế này bình thường tới nói linh thạch bên trong linh khí người chơi rất khó thu lấy sử dụng nhưng chúng ta không tông môn trận pháp sư nghiên cứu ra một bộ có thể trình độ nhất định thu lấy trong linh thạch bộ linh khí trận pháp bởi vậy chỉ cần linh thạch bao no người chơi nội công trình độ đem sẽ không cực hạn tại tiềm năng dù là nội tu tốc độ cũng có thể tăng lên rất nhiều lợi hại trần phóng thực sự không biết nên nói cái gì chỉ có thể nhàn nhạt khen một câu nói xong lại cảm thấy có chút quá bình h ả n không giống như là lần đầu tiên nghe được có thể thu lấy linh thạch linh khí tin tức bộ dáng Liên hỏi hai câu, có trưng h nhìn ể xem t ậ trận n này nhiêu? nói pháp Hấp pháp thu hiệu có bao nhiêu? Khu khu, sao? suất bao t lời nói bởi có r vì ớ c mắt v ẫ còn n h i ê n chủ ứ u p á t thể một chút. minh giai đoạn, hình thể là lớn một chút. Chương là quản đột nhiên t r ê n miệng nói tiểu vương trận pháp bàn lấy ra cho khách nhân xem một chút đi tiểu vương đạt được cho phép sau từ trong ba lô lấy ra một kiện quái vật khổng lồ nói là quái vật khổng lồ hơi cường đ i ệ u quá nhưng cũng xác thực không nhỏ trận pháp bàn chừng một thước dưới cao dài hai m dáng vẻ rộng cũng có hơn một m toàn thân là dùng một loại nào đó ngọc thạch chế tạo mặt ngoài khắp đầy phức tạp trận pháp đường vân ở giữa vị trí có mười cái to to nhỏ nhỏ lỗ khảm nhìn qua hẳn là dùng để để đặt linh thạch địa phương dưới đáy hay là mười phần thân mật gắn thêm vòng lăn h i ệ n nhiên là người thiết kế cũng biết cái đồ chơi này mà thật sự là quá nặng nề g h cồng k ề n trần phóng lúc này rất có t r ù n g tiểu đao đâm cái mông mở rộng tầm mắt cảm giác hỏi một chút giá cả khá lắm mua trận pháp giường đưa một cái dương linh thạch mặc dù hắn cũng không chút coi trọng điểm này bên trong thượng phẩm giai linh thạch là được trận pháp giường giá cả trọn vẹn hai nghìn năm trăm kim xem bộ dáng là coi là tốt trần phóng thủ lý số dư còn lại tới tính toán t r ọ n bảo như thế tại hạ liền không mua thật sự là xấu hổ vì trong ví tiền giống t u y ế t các vị hay là bán cho có cần người đi. trần phóng từ chối thẳng thán đạo mắt thấy đối phương còn muốn nói nhiều cái gì trần phóng lập tức đánh gãy chúng ta tới nhìn xem chiếc thứ ba trong dương đổ vật đi gặp không có lừa dối đến trần phóng trương chủ quản cảm thấy khá là đáng tiếc nhưng trần phóng thái độ kiên định liền cũng chỉ đành để tiểu vương mở ra chiếc thứ ba cái dương theo nắp h n g mở ra một cỗ mùi thơm ngát ngấm cả vào lòng người truyền vào x o a n mũi để trần phóng tinh thần vì đó rung một cái lập tức hứng thú chiếc thứ ba trong dương là chúng ta từ các loại trong phó bản siêu tập tới một chút dễ dàng bảo tồn thiên địa kỳ trân công năng thôi cũng là thiên kỳ bách quái không biết phụ không ph tiểu vương còn không hết hy vọng nói giá cả bao nhiêu trần phóng khai khẩu trực tiếp ngắt lời nói chán phải xem ngươi chọn chúng chính là loại nào kỳ chân tiểu vương do dự một cái c h ớ p mắt nói ra ý của ta là chiếc thứ ba cái dương ta tất cả đều mớn nói giá trần phóng quả quyết nói ra một mặt là đánh gãy đối phương còn ý đồ cho mình để cử đồ bỏ trận pháp dưỡng một phương diện cũng là biểu hiện ra tài lực để bọn hắn xuất ra thứ càng tốt đến nói như thế nửa ngày đối phương trừ đ a n dược linh thạch kỳ chân cùng trận pháp dưỡng hơi có chút trình độ trang bị đạo cụ một kiện chân chính đồ tốt cũng không thấy được trần nhiên dù cho chính mình cho phóng bày h trực tiếp đáp ứng liền mở ra giao dịch bảng trương chủ quản mấy người hai mặt nhìn nhau trong lòng nổi lên cùng một cái suy nghĩ báo thấp trần phóng mặc kệ bọn hắn trong lòng làm cảm tưởng gì lại chọn lấy mấy tổ đan dược hoàn thành giao dịch liền định rời đi trương chủ quản vội và ngăn lại ai bằng hữu cái này dự định đi ngang trần phóng kinh ngạc nói nếu không muốn như nào nên mua đều mua ta còn phải nắm chặt thời gian đi k h á c chỗ ngồi nhìn xem đâu các ngươi thái thượng vòng tình tông nhìn cũng chả có gì đặc biệt ngay cả cái d a dáng trang bị đều không có nhìn nhìn lại nhìn nhìn lại còn có đồ vật ở trên đường đâu nhìn cái gì đồ đặc của các ngươi không đều ở đây này thôi h ắ c h ắ còn c có còn có vậy liền đều lấy ra xem một chút đi hôm nay ta chính là đến tiêu phí toàn lâu như vậy tiền không cần đi ra luôn cảm thấy không dễ chịu trần phóng một phen lập tức đem lấy người hù dọa Ngao ngao đoán Trần Phóng trong hiện suy t h ự chương t â n phận. chủ quản quay nhấn g ư ờ i liên bắt đầu ệ l cơ n quan mở ra sắt thép ngăn tủ lại còn chia làm trên dưới hai tầng thượng tầng treo nhiều loại áo giáp áo bảo chỉ nhìn bề ngoài liền biết phẩm chất bất phẩm t ầ n sau đó tại mấy người chú mục lễ bên dưới trần phóng khai thủy lần lượt xem xét trang bị thuộc tính hắn kỳ thật đối với trang bị yêu cầu không tính quá cao tu luyện vô cực kim thân đằng sau áo giáp có khi ngược lại sẽ ảnh hưởng sự linh hoạt của hắn bất quá khi hắn nhìn thấy tầng dưới ám khí lúc không khỏi trước mắt vì đó sáng lên chương 244, n h ặ t nhạnh chỗ tốt hoàn thành chương 244, n h ặ t nhạnh chỗ tốt hoàn thành long tu châm phản g bạo vũ lê hoa châm phản g phất diêm vương thiếp phản g quan â m lệ phản g chỉ gặp sắc ngăn tủ tầng dưới trưng bày đủ loại ám khí hữu cơ khuyết trương loại cũng có thủ phát loại tuy nói đại đa số cũng chỉ là đồ mô phỏng nhưng nếu là chính phẩm lời nói lấy hắn thân ra cũng căn bản mua không nổi huống hồ thái thượng vòng tình tông luyện khí sư cũng không có trình độ này có thể làm ra đến chính phẩm dù cho đặt ở đờ môn trong này rất nhiều ám khí cũng đã thất tr một khi có chính phẩm xuất thế đầu tiên từng chiếm được được đường môn cửa này mới được thái thượng vong tình tông ở người chơi bên trong tính mạnh nhưng cùng vượt ngang một châu chi địa đường môn so sánh cũng bất quá là tiểu vu gặp đại vu mà thôi trần phóng nghiêm túc cẩn thận chọn lựa một phen tuyển hạ một thân t u y ế t t ơ tầm biên chế mà thành áo b à o cùng hai loại cơ khuyết trương loại am khí đường môn am khí đại thể chia làm hai loại cơ khuyết trương cùng thủ pháp cơ khuyết trương loại am khí nói ngắn gọn chính là thông qua cơ khuyết trương tiến hành kích phát ám khí tiến tới đạt tới đả thương người hiệu quả đối với người sử dụng bản thân thực lực không có quá cao yêu cầu thủ pháp thì lại khác hắn càng nhiều khảo nghiệ Thực lực độ không khéo chân phóng hiện tại chính thuộc về người trước không đề cập tới long tu trâm diêm vương thiếp có phải hay không đổ mô phỏng cho dù là chính phẩm hắn cũng không phát huy ra bao lớn uy lực nhiều khi thậm chí khả năng cũng không bằng một viên châu c h â u thạch cũng chính là ven đường tiện tay nhặt đá có hiệu quả tốt bởi vì thủ pháp của hắn cũng không thể trèo chống hắn sử dụng bực này thủ pháp am khí bởi vậy ánh mắt của hắn phần lớn tập trung ở cơ khuyết trương một loại trên am khí như là bảo vũ lê hoa t r ầ m kim con ngươi thiên cơ lưu tinh t r ầ m lần này tổ chức vạn pháp diễn vo hoạt động cũng không có nghiêm ngặt hạn chế quy định các người chơi không thể sử dụng am khí đạo cụ quy định nói đơn giản lần này hoạt động là duy kết quả luận chỉ cần có thể thắng người chơi có thể sử dụng hết t h ể có thể làm cho mình chiến thắng thủ đoạn am khí độc thậm chí liệu đạn vật như vậy phải biết g i a n hồ cũng không phải là thông thường trên ý nghĩa phổ thông trò chơi chỉ cần biết lên mạng cơ hồ không có mấy cái người chơi không có đi nghiên cứu qua thuốc nổ dạng này siêu thời đại sản phẩm dù sao thuốc nổ phối phương loại vật này cơ hồ trên mạng t r a một cái liền có thể t r a được cũng không phải trần phóng một người chuyên môn còn lại chính là nhìn mọi người dùng bao nhiêu tâm lực không qua thuốc cũng chỉ là có thể trò chơi tiền kỳ đưa đến tác dụng nhất định đến trần phóng thực lực bây giờ chỉ cần không phải đại lượng thuốc nổ tập trung bạo tạc lấy trần phóng thực lực cùng tốc độ gần như không sẽ chết tại bạo tạc phía dưới những cái kia càng mạnh một bên trong nhị nội người chơi giả dặn kinh nghiệm thì càng đừng nói nữa tô quảng bạch nhân vật bực này cho dù là đứng tại thuốc nổ trong đống cũng sẽ không bị t ạ c chết đương nhiên những này cũng chỉ là trần phong cá nhân suy đoán tô quảng bạch cũng sẽ không lốc đến c h ạ m đến thuốc nổ trong đống chờ ngươi nhóm lửa cứ như vậy nhiều a bao nhiêu tiền chọn tốt trang bị sau trần p h o n g thuận miệng nói ra nhẹ nhõm giống như tại chợ bán thức ăn mua thức ăn sau đó lại là một phen có kẻ mặc cả mua nhiều đồ như thế bao nhiêu cho điểm chết khấu đi trần p h o n g nhìn chằm chằm trương chủ quản nói ra bằng hữu có chỗ không biết đã là giá thấp nhất lại thấp hợp thành bản giá để kiếm lời không trở lại trương chủ quản theo thường lệ khóc than hai người một phen vừa đi vừa về lôi kéo nhưng trương chủ quản từ đầu đến cuối không hé miệng trần phóng bất đắc dĩ phía dưới đành phải nói ra vậy liền lại cho điểm đan dược linh thạch hoặc là vật liệu cái gì tặng phẩm đi đan dược cũng không được à bằng hữu ngươi là không biết nghiên cứu phát minh những đan dược này chúng ta bỏ ra bao nhiêu tiền trương chủ quản vẫn như c ũ không hé miệng sách trần phóng chép miệng đi một chút miệng có chút không tào hứng ta tốt xấu tiêu phí nhiều như vậy cái gì cũng không được trương chủ quản do dự một lát chỉ vào trên mặt đất một đống nhìn không ra thuộc tính vật phẩm nói ra thật bằng hữu trừ đan dược trận pháp bàn những này mặt khác ngươi nhìn xem chọn nam kiện đi trần phóng lập tức càng thêm không t Đám đồ chơi này trương a cũng không biết tác dụng là cái không dụng gì, biết là lấy a có làm đ ợ c cái các gì. g Dù sao n ư i k h ô đều đã nghiên chủ ứ u p á cái t thành công thôi, thể Trương minh sớm muộn kiếm kém năm phải công cũng không kém cái này 3 năm mình đan không. hay h có dược có c đều về, quản d ở khóc d ở cười bày ra một bộ thương mà không giúp được gì bộ dáng nói ra nói không phải nói như vậy kỳ thật chúng ta cũng chính là một đám làm công phía trên quy định chúng ta cũng không có biện pháp gì được chưa được chưa trần phóng một mặt không nhịn được nói nam kiện không đủ những đồng nát s ắ t vụ này ta tất cả đều m u ố n mắt thấy trương chủ quản còn muốn mở miệng hắn trực tiếp đánh gây thi pháp nói ngươi lại nói ta không mớn ta bên trên mua nhà khác đi trần ư g phóng dựng lên cái ok thủ thế trước tiên đem ăn khí trang bị thu vào ba lô lúc này mới thản nhiên nhặt lên trên đất đồng nát sát vụn cùng mấy người vây tay từ biệt trần phóng một bên rời đi vừa bắt đầu hướng trên thân thử trang bị mới chuẩn bị đ ừ n c nói mặc dù không rõ ràng twitter tầm cụ thể là cái gì phẩm cấp vật liệu nhưng chỉ nhìn một trăm hai mươi phòng hộ liền biết là mua đăng giá mà lại mặc lên người hết sức thoải mái lúc này trong trò chơi chính vào thu đông trong gió đã hàm ẩn một kia lanh ý trần phóng tu luyện có thành tựu tự nhiên không sợ điểm ấy hẳn ý nhưng mặc vào tuyết tơ t ầ m chế áo bào sau chẳng những cảm giác không thấy r ấ t lạnh lại vẫn cảm thấy trên áo bào chuyển đến một cô ấm áp về phần ngoại quan trần phóng cũng không làm sao để ý hắn luôn luôn là chủ nghĩa thực dụng người mấy người nhìn xem một bên thử y phục một bên đi xa trần phóng tiểu vương nhịn không được lên tiếng nói lao trương lần này kiếm lời không ít đi trở về được mời khách à ít nhất phải đi khách sạn ăn c h ừ n một bữa ha, ha ha nhất định nhất định trương chủ quản mặt mày hớn hở hiển nhiên xác thực kiếm lời không ít chính là những cái kia không nhìn thấy thuộc tính vật liệu có thể hay không để tiểu tử này nhặt nhạnh được c h ỗ t ố t hại hắn nhặt cái truy lao trương ngươi cũng quá xem thường t ô n g lý đám kia d á m bảo sư chuyên nghiệp tính lô đại ngọc nói ra đám người kia thế nhưng là thuộc giống chó ha ha có đạo lý trương chủ q u ả n hiển nhiên có chút vui vẻ đi đi đi hôm nay trốn việc vạn hạc lâu đi lên ha ha, ha hôm nay nhưng phải hảo hảo làm thịt ngươi một trận ha ha đối với các loại ngụm này thật lâu rồi vạn hạc lâu tùng gió ngâm ta có thể trông mong thật lâu rồi hôm nay không say không về không say không về Lỗ Đại n g ọ chương trực tiếp t u sạp hai trăm bốn mươi năm hoàn toàn mới túi căn khôn chương hai trăm bốn mươi năm hoàn toàn mới túi căn khôn Mấy ám khuyết cái cơ khuyết loại ám khí chỉ loại trương khí là Trần khi n cẩn g hắn vừa còn lại bốn loại giới nguyên khi rút tay ra một cỗ nhàn nhạc hấp lực từ trong túi c ả n không chuyển đến đồng thời một cỗ cân đối huyền diệu khí tức phát ra bất quá trong đó tựa hồ còn có một tia không có ý nghĩa khuyết điểm không có bổ túc giống như trần p h o n g biết vấn đề ở đâu cùng kim hành thế giới bình thường kim nguyên thạch đã bị ô nhiễm còn cần một đạo thanh tẩy trình tự bảy cân bảy lượng không có dễ nước xử lý hắn trong ba lô liền có là trước k i a chế độc thời điểm còn lại vật liệu bất quá cái này thiên địa hỏa nguyên tương đã dung nhập túi cắn khôn liền có chút không tốt lắm làm nhưng trần phóng cũng không n ộ i trước dùng không có dễ nước tiến hành một phen ngâm ngâm qua đi kim nguyên thạch mặt ngoài pha tạp rõ ràng chóc ra không ít nhưng vẫn là có một ít vết bẩn dấu ở chỗ càng sâu cần mùi lửa tương đối với nó tiến hành đốt luyện đợi đến thời gian đầy đủ lấy ra trực tiếp ném vào trong túi cắn khôn thử một lần quả thật hữu、dụng. mặc dù tốc độ không có giới thiệu bên trên tốc độ nhanh như vậy nhưng kim nguyên thạch nội bộ không ngừng có màu đen không do vết bẩn bị bãi xuất một cỗ sắc bén cảm giác chậm rãi từ kim nguyên thạch bên trên tán phát đi ra sau đó chính là làm từng bước đi theo dị năng giới thiệu bên trên từng bước thanh trừ kim nguyên thạch nội bộ vết bẩn cho đến toàn bộ tảng đá cuối cùng trở nên vô cùng sắc bén phản phất một thanh lợi kiếm ra khỏi vỏ theo giới thiệu bị ô nhiễm thiên địa kim nguyên thạch biến thành thiên địa kim nguyên thạch viên mãn khí tức tràn ngập ở chung quanh mà lại trong túi c à n không c u y ể n đến hấp lực cũng càng phát ra cường đại trân phóng lần này không lại theo bốn kiện bản nguyên bắt đầu chậm rãi dung nhập túi càng khôn khối băng bắt đầu hòa tan miếng đất nhan sắc dần dần trở nên thâm t r ầ m tảng đá không còn sắc bén đầu gỗ càng phát ra tràn ngập sinh cơ cuối cùng bốn kiện giới nguyên triệt để dung nhập túi càng khôn biến mất không thấy gì nữa cái k i a cô viên mãn hoàn chỉnh khí tức càng phát ra nồng đậm ngũ sắc không tính rất chướng mắt ánh sáng dần dần từ trên túi càng khôn phát ra p h ả n phất có sinh mệnh bình thường trần phóng kiên nhẫn chờ đợi thẳng đến ngũ sắc quang hoa cuối cùng hòa làm một thể liễm nhập túi c à n khôn túi c à n khôn lúc này cũng không phục hồi như cũ tới như vậy rách dưới bộ dáng mà là từ bắt đầu chữa trị đằng sau trần phóng linh giắc liền không cách nào lại thăm dò vào túi càn không nội bộ thế giới lúc này hệ thống nhắc nhở sau khi kết thúc hắn cũng rốt cuộc có thể tra xét theo ý thức thăm dò vào đến c ả n không thế giới hắn nhìn đến bên trong nguyên bản tràn ngập thế giới tính mịch lúc này đã tràn đầy sinh cơ hôn mê bầu trời trở nên minh lãng một vân mặt trời trói l ó á cao cao treo ở bầu trời vài đám mây khí khoan thai nổi trôi khô nước trên đại địa xuất hiện dòng nước vết tích từng sợi thanh thúy từ lòng đất thỏ đầu ra mà nguyên bản phá toái tận cùng thế giới cũng trở nên bóng loáng như gương toàn bộ cản khôn thế giới phạm vi cũng làm lớn ra không chỉ một bậc lúc này một cỗ tin tức nổi lên trong lòng một vòng dáng tươi cởi cũng nổi lên trần phóng gương mặt hệ thống n h ấ p nhở phải t r ă n g đem túi cản khôn cùng ba lô công năng tiến hành dung hợp dung hợp sau đem hủy bỏ thu phóng thi pháp thời gian cũng gia tăng những chức năng khác nguyên bản bất luận là từ trong ba lô hay là từ trong túi cản khôn thu phóng đồ vật tốc độ mặc dù nhanh nhưng ý nguyên cần nhất định thi pháp thời gian thời gian này cũng không tính giải dưới tình huống bình thường cũng sẽ không ảnh hưởng hắn thao tác. nhưng nếu như tại thời điểm chiến đấu liền không giống với lúc trước nhất là bây giờ đối thủ của hắn đã không phải là lúc trước trình độ có đôi khi cho dù là ngắn ngủi một hơi thời gian cũng có thể sẽ quyết định một trận chiến đấu thắng bại nhưng vô luận như thế nào ba lô cùng túi c ả n k h ô n dung hợp thấy thế nào đều không giống có chỗ xấu bộ dáng mà lại trần phóng cũng rất tò mò sẽ mới tăng cái nào những chức năng khác không có cách nào mỗi lần nhìn thấy túi c ả n k h ô n hắn đều sẽ nghĩ tới điệu tiên tri tổ c h ấ n nguyên tử đại thần t h ô n g tụ lý cản khôn cho dù hắn biết hai người này có liên hệ khả năng cơ hồ là không nhưng có đôi khi hay là sẽ nhịn không nổi lên trên liên tưởng lúc này hơi chuyển động ý nghĩ một chút hệ thống nhắc nhở ba lô công năng đang cùng túi càn k h ô n tiến hành d u n g hợp cần thời gian một c a n h giờ xin chờ đợi d u n g hợp thời gian so với trong tưởng tượng muốn ít rất nhiều hắn còn tưởng rằng ít nhất phải là theo ngày qua tính đâu nghiên cứu một chút các loại cơ khuyết trương ăn khí đem mấy cái tụ tiễn có mũi tên phân phối trang bị đến trên thân cũng xác định tùy thời có thể lấy kích phát thử đi thử lại mấy lần thời gian hai tiếng rất nhanh liền đi qua hệ thống nhắc nhở ba lô cùng túi càn k h ô n đã hoàn thành rung hợp xin mời xem xét trần phóng tâm niệm k h ẽ động bản giới diện hiện lên ở trước mắt chỉ gặp nguyên bản biểu hiện ba lô chữ đã biến mất không thấy gì nữa thay vào đó là túi càn k h ô n ba chữ to hơi chuyển động ý nghĩ một chút cơ hội không chậm trễ chút nào t r ễ một bức to lớn thế giới bức tranh đã hiện ra ở trước mắt hắn cao sơn lưu thủy hoa cỏ nói một lưu vân liệt d ư ờ n g chứ không có sinh mệnh bên ngoài đơn giản thế giới bên ngoài không có gì khác nhau mà nguyên bản trong ba lô đồ vật một dạng không ít trôi nổi tại trên không t ầ n g mây cẩn thận nhìn đi qua lại còn có một loại n g m hoa trong màn xương cảm giác p h ả n phất những vật này cùng c ả n k h ô n thế giới không tại một cái thứ nguyên giống như nhưng cẩn thận cảm giác lại phát hiện bọn chúng hoàn toàn chính xác xác thực ngay ở chỗ này trần phóng chỉ cần một cái ý niệm trong đầu liền có thể lấy ra hắn muốn lấy ra tùy ý số lượng đồ vật chỉ ở một ý niệm người suy nghĩ có thể có bao nhanh trần phóng không rõ ràng chỉ biết mình đã biết bất kỳ thủ đoạn nào đều không có người suy nghĩ nhanh như vậy một cái tâm thần tu luyện có thành tựu nhất lưu võ giả suy nghĩ lại có thể có bao nhanh lúc này hắn đã không cần đem binh khí tùy thời đặt ở bên người rút đao tốc độ thậm chí không có hắn từ trong túi càn k h ô n lấy tốc độ nhanh dù sao người rút đao tốc độ lại nhanh có thể có một cái ý niệm trong đầu tốc độ nhanh mà lại hệ thống ba lô cùng túi c ả n k h ô n dung hợp sau tác dụng còn không chỉ như thế cái này vẹn vẹn chỉ là cơ sở công năng mà thôi suy nghĩ lần nữa t h a m dò qua nụ cười trên mặt hắn lập tức càng thêm sán lạ dung hợp sau túi c ả n k h ô n nhiều ba cái công năng cái thứ nhất công năng có thể thu nạp vật sống bao quát không giới hạn trong các loại nhân loại yêu vật cùng mặt khác linh thú chờ chút cái thứ hai công năng bây giờ túi c ả n k h ô n thế giới cũng không phải là chỉ là hắn dưới mắt nhìn thấy dáng vẻ mà là sẽ theo thời gian trôi qua không ngừng trưởng thành đúng vậy c à n k h ô n thế giới đã biến thành một cái như là phó bản thế giới như thế tiểu thế giới đồng thời sẽ còn không ngừng trưởng thành đương nhiên đây là một cái quanh năm suốt tháng quá trình không phải thời gian ngăn có thể nhìn ra hiệu quả nếu như trước hai cái chẳng qua là thiên hướng về phụ trợ cùng t r ư ở n g thành công hiệu lời nói như vậy cái thứ ba công năng thì hoàn toàn chính là chiến đấu loại năng lực cái thứ ba công năng là một loại cùng loại với cầm l o n g công hiệu quả làm cho cưỡng chế phát ra từ toàn thân t ù y vị trí phát ra một cố cường đại sức lôi kéo đạo đang chiến đấu lúc đột nhiên đến như vậy lập tức hiệu quả nghĩ đến rất không tệ chương hai trăm bốn mươi sáu mới lên lôi đài đợi đến trần phóng nghiên cứu xong rất nhiều trang bị mới chuẩn bị cùng hoàn toàn mới túi càn c o n sau lúc này đã đi tới giữa trưa giai đoạn thứ nhất chính thức tranh tài thời gian hết thể chỉ có ba ngày người chơi có được chín lần lên lôi đ à i cơ hội phía quan phương cũng không hạn chế nhất định phải mỗi ngày đánh ba trận người chơi đại khái có thể ngày đầu tiên liền đem chín lần cơ hội sử dụng hết cũng có thể mỗi ngày đánh lên ba trận chỉ là người làm như vậy rất ít tỷ như trần phóng lúc trước tại thái thượng vong tình tông khu vực giao dịch cùng trương chủ quản những người kia có kẻ mặc cả thời điểm liền cơ hồ không thấy được có mấy cái người chơi lên đài đang tỉ đấu đại đa số đều làn đương、nhiên. so với bản địa nở tờ cờ khổng lồ số lượng người chơi số lượng thiếu cũng là một phương diện nguyên nhân giang hồ khó được khởi xướng một lần hoạt động các người chơi thận trọng một chút cũng là có thể thông cảm được quả nhiên chờ hắn chạy về nội thành lôi đài khu vực thời điểm lên lôi đài người chơi như trước vẫn là có thể đếm được trên đầu ngón tay m è o lớn m è o nhỏ hai bà con trần p h o n g thấy thế liền cũng không đội chậm rãi bắt đầu ở mười cái chúng quanh lôi đài bắt đầu đi loanh quanh đi vòng vo một vòng xuống tới lên lôi đài người chơi có thể đếm được trên đầu ngón tay lên đài đối chiến cơ bản đều là nở tờ cờ tờ giờ nở phóng tại lôi đài khu đi vòng vo một vòng cẩn thận chọn lựa một phen, rốt cuộc quyết định lên đài. hắn luôn cảm thấy kéo dài thêm cũng không phải là một cái lựa chọn rất tốt ký xong chữ t r ầ n phóng tại mọi người chú ý xuống bước lên lôi đài trên lôi đài đứng đấy chính là một cái râu ria x ồ n g xoàm phơi bày lồng ngực thấp khỏe đại h á n trung niên tròn vo bụng phát tướng giống như là một quả cầu từ đâu tới m a u đầu tiểu tử tới đây học người ta võ đài ha ha ha gặp trần phóng tuổi tắc bất quá mười mấy tuổi đối phương lập tức phát ra một trận tiếng cười nạo hay là mau trở về tìm nhà ngươi đại nhân bú sữa đi thôi dưới đài lập tức phát ra một trận cười vang trần phóng cũng không tức giận tay trái không để lại dấu vết tại bên h ô n q u a một thanh liễ treo ở bên hông đường môn lệnh bài đệ tử lập tức hấp dẫn h ải hán tử chú ý sắp mặt của đối phương lập tức c h ầ m xuống tại thục châu có một câu tục ngữ chưa thấy qua đường môn đệ tử làm cho chỉ có còn tại bi bô tập nói hải nhi nguyên lai là đường môn cao t ú c ải hán tử biểu lộ nghiêm túc không biết tiểu huynh đệ là vị nào trưởng lão muôn hạ đều là người luyện võ trên lệnh bài đệ tử nội môn chữ tự nhiên đối phương đương nhiên sẽ không k h ô nhìn g n thấy gặp trần phóng cũng không đáp lời h ải hán tử trên mặt lập tức có chút không nhịn được h ử lệnh một tiếng nói gử đường môn đệ tử thì như thế nào dù là ngươi từ trong bụng mẹ liền bắt đầu luyện võ thì phải làm dưới đài cười vang cũng dần dần ngừng có thể thấy được đường môn tại thục châu uy thế là bực nào to lớn bắt đầu theo trọng tài ra lệnh một tiếng t r ầ n phóng tay cầm đao trong nháy mắt l ắ p một cái liễu diệp phi đao đã hóa thành một đạo tàn ảnh bắn về phía hải hán người trong nghề vừa ra tay liền biết có hay không hải hán không dám k i n h thường có thể tại thục châu l ẫ n bảo bao nhiêu đối với ám khí đều là có chút lý giải h ã n tại trọng tài tuyên bố trước khi bắt đầu hai mắt liền nhìn chòng chọc vào t r ầ n phóng bả vai ở phía trước căn bản không quản phi đao là bắn về phía chỗ nào Vô s không không mọi người đều biết cùng đường môn đệ tử chiến đấu như thế nào nhanh chóng hữu hiệu rút ngắn khoảng cách mới là quyết định thắng bại mấu chốt về phân c r ố n một vị chạy trốn tránh lẽ sẽ chỉ làm chính mình chết càng nhanh cũng không thể c ự c đường môn trên người đệ tử ám khí cùng mình nội lực cái nào trước bị tiêu hao sạch đi hải hán tử ứng đối một chút vấn đề cũng không có có thể được xưng là một câu sách giáo khoa thức ứng đối phương pháp trần phóng cũng là cực kỳ tiêu chuẩn đường môn đối chiến pháp thân hình khẽ động cả người liền phán phất một mảnh lá d ụ n g bình thường nhẹ nhàng hướng về sau phiêu nhiên mà đi thi triển chính là đường môn nổi tiếng đại biểu khinh công thu lâm thập diệp nhập môn thiên đồng thời hai tay vừa nhấc bốn c h ô i liếu diệp phi đao không biết lúc nào đã cầm ở trong tay d ũ n tay một cái liền hướng phía trên đất bóng cấp tốc bàn tới cái này còn không chỉ hắn bắn xong l i ễ u diệp phi đao sau tay còn làm ra một cái trong nháy mắt động tác nhưng ở đây đại đa số người nhưng không có nhìn thấy có bất kỳ ám khí ải h ắ n tử dốc hết toàn lực rốt cục đem bốn chuôi l i ễ u diệp phi đao toàn bộ tránh khỏi lúc này hắn cách trần phóng chỉ còn sau cùng ba mét lôi đài đối chiến đối với ám khí tuyển thủ hay là hoặc nhiều hoặc ít có không ít cực hạ nếu n là ở g i ã ngoại đối chiến ải h ắ n tử đ ầ n như vậy t r ọ n g tuyển tay căn bản không có cận thân khả năng ải h ắ n tử nhìn như t h u cồn kỳ thực tâm t ớ i r ấ c trần phóng trong nháy mắt động tác vào hết đáy mắt của hắn nhưng tránh thoát bốn chui liên hoàn phi đao hắn đã toàn lực ứng phó mặc dù không biết là cái gì ám khí nhưng hắn đã không có cách nào tránh né nữa h ải hán tử này ra ý hay duy trì quay c u n g lựa chọn lấy thân thể tương đối đầy đ ặ n bờ mông đi ngăn cản cái này không thấy được ám khí chỉ cảm thấy cái mông tê dần nhưng hắn lúc này đã không để ý tới nhiều như vậy c h â n đã gần ngay trước mắt hai chân đập đất to lớn lực buộc phát để h ải hán tử giống một cái đạn pháo một dạng bay về phía trần phóng phảng phất muốn đập đầu chết trần phóng trên mặt của hắn đã lộ ra một vòng mỉm cười nhưng lại đột nhiên cứng nờ lập tức một tiếng hét thảm liền ngã văng ra ngoài ôm một cái chân liền bắt đầu trần phong trong nháy mắt động tác s á t thực chỉ có một chút nhãn lực người tốt cơ bản đều có thể nhìn thấy nhưng đây không phải phổ thông thủ pháp ám khí mà là đường môn tiến giai võ học một trong tử mẫu châm pháp tên như ý nghĩa tử mẫu châm pháp có thể trong nháy mắt hướng hai cái khác biệt vị trí bắn ra hai viên nhỏ như sợi tóc châm dài bình thường mà nói tử mẫu châm lực s á t thương có hạn cần tại trên châm bôi lên kịch độc mới có thể đưa người vào chỗ chết nhưng cái này dù sao cũng là lôi đài chiến người chơi đều đã bị cưỡng chế một điểm khí huyết không chết đương nhiên sẽ không cho phép nở tờ cờ tùy tiện bị giết bởi vậy trần phóng tại chữ cái trên châm bôi lên chính là một loại chỉ sẽ làm người đau đớn nhưng không chí từ độc cho nên một bên đốc chiến trọng tài mới không có lựa chọn xuất thủ là bởi vì tại ngay từ đầu liền nhìn ra trần phóng trên ám khí là không độc dù sao những n à y trọng tài trên thân đều là nhất lưu trở lên thậm chí tuyệt đỉnh v õ giả cũng không biết đại cản triều đỉnh chỗ nào tìm đến nhiều cao thủ như vậy hải hán tử còn tại thẳng ô trọng tài lúc này mới t h ả m nhiên nổi lên lôi đài đứng tại giữa hai người gia hiệu trần phóng đạt được thắng lợi hệ thống nhắc nhở ngươi thu được một trận thắng lợi điểm tích lũy ba trước mắt điểm tích lũy ba xếp hạng một trăm hai mươi ba phải chăng tiếp tục theo thanh âm hệ thống nhắc nhở ở bên thai vang lên đứng ở trong sân trọng tài cũng đồng thời đối với trần phóng hỏi tiểu hữu phải chăng lựa chọn tiếp tục khiêu chiến quần hùng tiếp tục trần phóng trên đầu lập tức toát ra ba cái dấu chấm hỏi cái này cũng đã nói xong giống như có chút không giống với a chương hai trăm bốn mươi bảy tháng liên tiếp cơ chế chương hai trăm bốn mươi bảy tháng liên tiếp cơ chế nhìn xem trần phóng ánh mắt trong suốt phụ trách duy trì số mười ba lôi đài trật tự lao giả không khỏi cười một tiếng tiểu hữu chắc hẳn không có cẩn thận xem xét lần này hoạt động quy tắc đi có lẽ là nhìn xem thuận mắt trọng tài lao giả cứ như vậy trước mặt nhiều người như vậy bắt đầu cho trần phóng giải thích trong ba ngày tất cả lên đài người có chín lần lên lôi đài cơ hội nhưng cũng không phải là nói chỉ là đi lên đánh thắng một trận liền kết thúc nếu không muốn như nào trần phóng bản năng hỏi ngược lại ti tham gia hoạt động nhân sĩ giang hồ nhiều không kể xiết đến lúc đó tất nhiên sẽ xuất hiện đ ế n không hết giống nhau điểm tích lũy người những người này chẳng lẽ lại đều làm cùng một thứ tự tính phải không trần phóng nhất muốn cảm thấy xác thực có đạo lý không nói nở cờ cờ cũng chỉ là người chơi chỉ đánh một trận lời nói đến lúc đó chín trận toàn thắng người khẳng định không ít vậy cái này thứ nhất làm như thế nào tính đâu bởi vậy triều đình liền có thắng liên tiếp cơ chế thắng liên tiếp vượt qua ba trận người điểm tích lũy một thắng liên tiếp vượt qua năm trận người điểm tích lũy ba thắng liên tiếp chín trận người điểm tích lũy năm đương nhiên thế hòa không phân thắng bại sẽ không đánh đoạn thắng liên tiếp b u ổ i diễn nhưng cũng sẽ không đưa vào sân thắng tiểu hữu có thể nghĩ tốt phải chăng tiếp tục nếu là lựa chọn từ bỏ ngươi lần này lên đài cơ hội liền coi như là kết thúc trần phóng đương nhiên sẽ không lựa chọn từ bỏ không người hướng lão giả thi lễ một cái đa tạ tiền bối cao chi xin hỏi tiền bối tôn tính đại danh lão giả hài lòng nhẹ gật đầu ân coi như có lễ phép đường môn đệ tử của đời này người xem như tương đối xuất sắc ngươi có thể gọi ta lâm lão không dám đa tạ lâm lão giải h o ặ không cần về sau cần phải mảnh điểm tâm là tốt lựa chọn của ngươi là trần phóng ôm quyền không người vãn bối lựa chọn tiếp tục nhìn xem lâm lão dáng vẻ nghĩ đến đối phương hẳn là cùng đường môn có chút nguồn gốc nếu không không đến mức đối với trần phóng như vậy rộng rãi tốt giao đấu tiếp tục phía dưới ai muốn lên đài lâm lão thanh â m không lớn nhưng thanh â m lại chuyển đến phía dưới lôi đài trong thai mỗi một người lại chỉ ở chung quanh lôi đài trong phạm vi mười mấy mét trần phóng biến sắc hết ngồi đai giếng có thể thấy được lộn đốn đối phương đối với nội lực không chế đơn giản đến tình trạng xuất thần nhạc hóa dù là hắn hiện tại chín trăm chín mươi sáu cấp cơ sở nội công cũng vô pháp làm đến cảnh giới dạng này chờ giây lát một cái âm thanh trong trẻo tr trần phóng cũng mỉm cười gật đầu nếu không phải xác nhận đối phương là cái nờ cờ cờ trần phóng còn tưởng rằng có một cái lâm ngạn đối phương cho hắn một loại rất tinh tường cảm giác một chút nghĩ lại không phải là lâm đại âu hoàng loại kia quý công tử khí phái ai nhắc tới cũng kỳ lâm ngạn trong hiện thực rõ ràng chỉ là một đứa cô nhi làm sao đến giang hồ bên trong còn làm ra quý công tử khí phái vị huynh đài này mời tại hạ chắc minh nguyệt đối với ám khí cũng hơi thông một h a i chắc minh nguyệt cười mười phần xin hỏi huynh đài tôn tính đại danh lòng đ ỏ t r ứ n g trần phóng đơn giản trả lời một câu tại hai người đối thoại ở giữa lâm lao đã xuống đài xác nhận song phương đều đã van bối hoàn tất trực tiếp tuyên bố giao đấu bắt đầu lâm l a o thanh âm vừa dứt chất minh n g u y ệ t thân ảnh loay lên cả người đã biến mất ngay tại chỗ mà hắn nguyên lai đứng đấy địa phương đang cầm bốn thanh phi đao ha ha, chứng huynh đao thật là nhanh chất minh n g u y ệ t lãng thịnh cười một tiếng tư thái rất là cao nhã trần phóng liếc mắt hai tay liên đạn lập tức liễu diệp phi đao chữ cái trơm tiền tài tiêu phô thiên cái địa bắn về phía đối phương chất minh nguyện lập tức im mi gần trăm viên nhiều loại á m khí hoặc nhanh hoặc chậm từ các loại góc độ đánh út về phía trắc minh nguyệt quanh thân dù hắn khinh công cao minh trong lúc nhất thời cũng bị ép đầu đẩy mồ hôi không có lúc trước tư thái trần phóng lúc này mới hài lòng gật đầu lập tức hai tay cơ hồ muốn mua ra tàn ảnh đến không hết tám khí lại lần nữa bàn tới để trắc minh nguyệt căn bản không có cơ hội thở dốc bị buộc chật vật không t h ô i tựu i trang i tiểu. u t t h đấu này cường độ không cao lắm trần phóng thậm chí có tâm tư ở trong lòng cho mình p ố i âm rốt cục trắc minh nguyện rốt cục không chống nổi hét to một tiếng không n h nữa hắn một cử động kia cho trần phóng đều nhìn s ừ n g sốt một chút nhưng sau đó liền thấy một thanh l i ễ u diệp phi đao đâm vào trên người hắn phát ra khi một tiếng kim loại g i a o kích â m thanh của a chắc minh nguyệt lần nữa g ầ m t hét hai tay quanh ở trước ngực sau đó dùng sức thoáng d â y ruộng sau đó chỉ nghe xoẹt một tiếng chắc minh nguyệt trên người trường bảo màu trắng đã hóa thành đầy trời vải rách lộ ra đối phương cái k i a dán chắc chặt chẽ cơ bắp trần phóng a giống nói nhỏ một câu ngọ tạo bạo áo đáng tiếc đối phương hoàn toàn không có ghét trần phóng điểm huynh này công thủ dịch hình chắc minh nguyệt cười cười không tiến ngược lại t h ụ lùi lại thẳng tắp lui về ph sau đó bắt đầu phát xạ am khí trần phóng trần phóng nhất bên cạnh trốn tránh nội tâm cũng là không còn gì để nói thì ra ngươi cái k i a m ộ t thân c ư ờ n g cân thiết cốt chính là vì bạo áo sáng cơ bắp c h ơ i sao đáng tiếc dưới đ à i cũng không có bao nhiêu mê luyến bắp thịt mội tử cho hắn gieo họ hai người bắt đầu ở trên lôi đ à i không ngừng du t ẩ u đồng thời lẫn nhau bắn am khí mặc dù trần phóng cũng không rõ ràng đối phương đến cùng tại tránh cái gì dù sao nếu không phải muốn ẩn giấu thực lực chính hắn là tuyệt không muốn tránh vô cực kim thân tiểu thành trần phóng nhục thân trình độ chắc chắn hoàn toàn không kém gì chắc min nguyện tuy nói chỉ là tàn t i ê n nhưng đây chính là tuyệt học lúc này cũng nhìn ra đến bất hiện sơn bất lộ thủy lâm lao thực lực đến cùng đến loại trình độ nào mắt thường khó mà phân biệt vô số ám khí tại bị trần phong cùng chắc bất phàm tránh thoát đằng sau hoặc nhiều hoặc ít sẽ có một bộ phận bắn về phía dưới đài người xem dưới đài người xem cũng xác thực làm ra t r á n h né tự động nhưng vừa tránh xong liền phát hiện căn bản không có một cây ám khí vượt qua lôi đài phạm vi nhìn kỹ nguyên lai、like、chẳng biết lúc nào lôi đài đã bị một tầng không thấy được khí kình vây lại tất cả ám khí vừa chạm vào đụng phải tầng này kình khí vô hình liền sẽ mất đi tất cả động năng rớt xuống thế là châu chấu thạch lông châu châm liều diệp phi nào trong s ắ t các loại khán giả có thể là nhìn qua có thể là chưa có xem ám khí chỉnh tề rơi xuống tại bên bờ lôi đài số mười ba lôi đài tình cảnh này hấp dẫn không ít người tới lập tức đám người vây xem dần dần nhiều hơn mưa hoa đời trời chắc minh nguyệt cơ hồ mỗi một lần xuất thủ cũng phải gọi câu trước để trần p h o n g có chút im lặng theo thời gian trôi qua loại hoa này chạm canh gác ám khí quyết đấu cũng n h ả m chán đứng lên đám người vây xem dần dần bắt đầu tán đi đương nhiên giữa sân quyết đấu hai người cũng không chú ý lại là một lần ám khí va chạm đằng sau chắc minh nguyệt dỗi tay lần bỏ lại sờ soảng không trong lòng nhất thời trầm xuống nhưng đã tới đã không kịp trên người hắn ám khí sử dụng hết nhưng trần phong thế nhưng là người chơi đương nhiên sẽ không tồn tại ám khí sử dụng hết lời nói này né tránh không kịp phía dưới hắn lập tức bị mấy chục mai tiền tài tiêu đ í n h tại trên thân còn có một cây xanh mơn mận châm nhỏ như lông châu đâm vào trên đầu gối ngươi c h ắ c minh nguyệt há miệng muốn nói nhưng độc tính đã phát tác nghiêng đầu một cái tại châu ngã xuống hệ thống nhắc nhở ngươi thu được một trận thắng lợi điểm tích lũy ba trước mắt điểm tích lũy ba xếp hạng một trăm hai mươi ba phải t r ă n g tiếp tục thanh âm hệ thống nhắc nhở lập tức vang lên đồng thời lâm lão cũng tuyên cáo trần phóng đạt được thắng lợi Trước triệu thống người cực hệ vô nhắc nhở, đồng ã thu thắng tiếp. Nguyệt thanh Trần Nhi bên trong, tiểu trăng tiếp tục Chắc Minh khiên nhẹ nhàng chuyển Phóng Nhi hữu phải chọn khiêu chiến. xuống được đài, đ liên bên lôi lâm láo lựa âm bị vào thời thanh âm nhắc nhở cũng vang lên lần nữa hệ thống nhắc nhở người thu được một trận thắng lợi điểm tích lũy ba trước mắt điểm tích lũy sáu xếp hạng tám mươi bảy phải trăng tiếp tục trần phóng bất động thanh sắc nhìn lướt qua đám người dưới đài lựa chọn tiếp tục giao đấu tiếp tục phía dưới vị nào còn muốn lên đài khiêu chiến lâm lão thanh âm tại chung quanh lôi đài phiêu đãng trong lúc nhất thời nhưng không ai lên đài người sáng suốt đều có thể nhìn ra được chắc minh nguyện thân thủ cùng công phu ám khí đã đạt đến mức lô hỏa thuần thanh húng chi còn có một tay kim cương bất hoại ngày công lại ngay cả trần phóng dù là một lá bài tẩy đều không có bước đi ra trần phóng thực lực trong mắt bọn hắn hiển nhiên càng thêm sâu không lường được lôi đại khác đánh thẳng oanh oanh liệt liệt số mười ba chung quanh lôi đại lại có vẻ có chút c h ẳ n m ặ t phải chăng có người lên đài lâm lão lần nữa đặt câu hỏi lần này rốt cục có người ứng thanh ta tới khiêu chiến đường môn cao túc người tới thanh âm cực kỳ vang dội chân không ít người màng nhĩ một trận đau nhức có thể thấy được trong đó công phu thâm hậu d chỉ gặp cả người dài chính thức người cao chỉ là một bước liền nhảy lên lôi đài mười phần thư giãn thích lý người này nhìn qua niên kỷ bất quá ba mươi trên d ư ớ i tay cầm một cây ngang cao sắt thép t r ư ờ n g thương toàn thân tản mát ra một cỗ kinh nghiệm xa trường thiết huyết hương vị phải biết giang hồ bên trong nhưng không có cái gì giữa quốc gia và quốc gia chiến tranh nơi này xa trường chỉ có cùng yêu vật va chạm đối phương một thân thiết huyết khí tức là tại trải qua cùng yêu vật dài rằng giặc trong s á t p h ạ t sinh ra xin hỏi các hạ tôn tính đại danh trần phóng không dám thất lễ treo lên mười hai phần cảnh giác triệu vô cực người vừa tới lên tiếng phản phất dây giáp rèn luyện thanh âm khàn khàn vang lên ngươi nếu là chỉ có vừa rồi như vậy tiêu chuẩn liền có thể ném con nhận thua trong lời nói đối với mình tự tin hiển thị rõ không thể nghi ngờ trần phóng nghe vậy mỉm cười so tài xem hư thực đi lâm lão nhìn xem trên đài hai người không khỏi lộ ra một vòng hết sức hài lòng dáng tươi cười cũng không biết hắn đang cười cái gì giao đầu sắp bắt đầu lần này trần phóng không có lựa chọn sử dụng á m khí b ự c này tại yêu vật chiến trường trùng s á t đi ra nhân vật á m khí đã không có khả năng đối với nó đưa đến cái tác dụng gì sương hỏa lưu ly đao trong nháy mắt xuất hiện ở trong tay ngọn lửa màu đỏ cùng màu lam băng xương lập lòe trên lôi đài triệu vô cực lập tức hai mắt tỏa sáng q u á t to một tiếng tuất i a o đấu bắt đầu theo lâm lao tiếng nói rơi xuống triệu vô cực trường thương lắp một cái một tay nắm chặt thân thương một tay nắm chặt đôi thương vững vàng bưng một trong đó bình thương thức mở đầu vậy mà bày phòng ngự tư thế trần phóng cũng không k h á c h khí trường đao vung lên mang theo chói lọi hồng làm nhị sắc bay thẳng đối phương mà đi tại triệu vô cực giác quan bên dưới minh mông hỏa tỉnh cùng băng lãnh hàn ý bay thẳng mặt cả hai nhưng không có mẩy may may xung khắc như nước với lửa là từ xưa tới nay mọi người đều biết khái niệm tại trần phóng nơi này lại phát sinh tài biến triệu vô cực không khỏi cảm thán trần phóng thủ lý thanh đao này phẩm chất bất phàm mà lúc này đối mặt triệu vô cực trần phóng rất có chủng lá h ồ ăn úc ruộng không thể nào ngoạm ăn cảm giác chuẩn xác mà nói là triệu vô cực trong tay công chính bình thẳng một cây thương thép chỉ là vì thích t ư ớ n g triệu vô cực thân cao hơi dài một chút rõ ràng chỉ là tầm thường phan thiết tại triệu vô cực trong tay lại phát ra một cỗ vô cùng nguy hiểm khí thức chỉ là công bằng bưng trần phóng lại cảm thấy vô luận chính mình từ chỗ nào cái phương hướng suất đao cũng sẽ ở lưỡi đao rơi xuống triệu vô cực trên thân trước đó liền bị mũi thương đâm cho xuyên tim không hổ là từ biên cương trên chiến trường cùng yêu vật trong chiến đấu sống suốt người hai người còn chưa giao thủ trần phóng cũng cảm giác được đối phương cường đại loại này cường đại cũng không phải là võ học bên trên cường đại hoặc là chiêu thức bên trên tinh diệu đây là một loại trên khí thế chân chính cường đại võ học mạnh hơn một ngày nào đó sẽ có người sáng tạo ra càng mạnh võ học chiêu thức trải qua nhiều đời người nghiên cứu cũng sẽ trở nên càng tinh diệu duy chỉ có cố này vô địch khí thế không ngừng vươn lên ý chí cũng là trần phóng cho tới nay truy tìm chân chính võ đạo nhưng lúc này không phải học tập thời điểm trần phóng linh cơ khẽ động nếu không thể nào ngoạm ăn bên kia không xuống miệng trực tiếp động tức đạp đương nhiên chỉ là một loại hình dùng cũng không phải là thật dùng chân đạp hắn không cảm thấy chân của hắn so với hắn đau cứng rắn hơn trần phóng vòng quanh triệu vô cực vòng vo tầm vài vòng tại mọi người d ư ớ i đài nghi ngờ trong mắt chẳng những không có tiến công ngược lại lui về phía sau khoảng cách của hai người kéo ra đến mười m trở lên trần phóng cao cao d ơ lên xương hỏa lưu l li y đao từng luồng từng luồng cường đại nội lực không ngừng hướng danh khí bên trong phóng đi trên thân đao hồng lam nhị sắc càng phát ra loa mắt cực nóng cùng băng hàn cơ hồ bao phủ lại toàn bộ lôi đài. thực lực hơi kém một chút người xem đều đã không cách nào chống cự chỉ có thể lui về phía sau đám người vây xem lập tức nghị luận ầm ý đây là cái gì thần minh lại có như thế vì thế cực hàn cùng cực nhiệt hoàn mỹ như vậy dung hợp lại cùng nhau không chút nào nổi xung đột đơn giản thần chẳng lẽ trong truyền thuyết thần minh không phải thần minh kiện binh khí này tại hạ có chỗ nghe thấy a không biết là danh hào vì sao nếu là ta không có nhận sai nói nên là danh khí xương hỏa lưu ly đao lại là đao này đao này vậy mà tái xuất giang hồ dưới đài thật vừa đúng lúc vừa vặn có hiểu công việc vậy mà nhận ra trần phong thủ lý xương hỏa lưu ly đao nhưng hắn cũng không thèm để ý danh khí không hổ là danh khí khổng lồ nội lực không ngừng hướng trong đao dũng mánh lao tới hơn nửa ngày đi qua nhưng vẫn là sâu không thấy đáy cảm giác nhưng lúc này đối diện triệu vô cực lại đứng không yên mới đầu hắn đối với trần phóng lui ra phía sau tích xúc cũng không thèm để ý hắn tự tin lấy thương thuật của chính mình có thể ngăn cản bất luận cái gì công kích mười mấy năm cùng yêu vật chém g i ế t xuống kinh nghiệm cũng không phải tùy tiện nói một chút nhưng thời gian dần qua hắn phát hiện có chút không đối theo nội lực tiếp tục đối phương đao thế cũng càng phát ra mạnh mẽ nhưng rõ ràng đã có rộng lượng nội lực tràn vào bảo đao bên trong nhưng hắn đối thủ này lại không chút nào nội lực kh thậm chí thần thái sáng láng nguyên bản hắn coi là đây là trần phóng đại triều chính mình chỉ cần có thể ngăn cản xuống tới sau đó trần phóng tất nhiên vô lực tài chiến hắn chỗ nào biết đó căn bản không phải trần phóng đại triều nhiều nhất chỉ có thể là mang theo đặc hiệu bình ạ chỉ hệ vô cực lập tức không chờ được hồng lam hai màu trên thân đao chuyển đến khí thế càng phát ra kinh người thậm chí ngay cả hắn đều cảm nhận được áp lực thực lớn hắn không phải cái gì không quá quyết người nếu không cũng không có khả năng tại cùng yêu vật chém giết bên trong tồn tại đến nay thân thương lắp một cái mũi thương giống như một đầu du long cắn một cái hướng còn tại xúc thế trần phóng trần phóng hay là xúc thế sao? nhưng hắn xúc thế cùng người bình thường xúc thế khác biệt người bình thường xúc thế là vì phóng đại chiêu hắn xúc thế một mặt là muốn nhìn có thể chờ hay không đối thủ chức công dễ tìm sơ hở một phương diện khác thì là mỗi nhiều xúc một hồi hắn tiếp xuống bình a sẽ mạnh hơn một chút mắt thấy triệu vô cực đã hướng mình công tới trần phóng đương nhiên sẽ không đần độn đứng tại chỗ các loại hai tay cầm đao từ bên dưới hướng lên đón mũi thương chính là một đao vệ ngược chương hai trăm bốn mươi chín tháng chương hai trăm bốn mươi chín tháng rõ ràng khoảng cách của hai người còn có đến mấy mét trên i ệ u vô c đài ư giới đài lập tức một mảnh s ô n xao liền ngay cả lâm lão cũng nhịn không được nhóm mắt hình đao khí kình thoát ly thân đao đằng sau tốc độ cũng không nhanh nhưng theo chung quanh thiên địa nguyên khí không ngừng tràn vào khí kình màu đỏ nhị sắc hữu hình khí kình càng biến càng lớn lập tức bốn phía lôi đài tre kín cực hàn cùng cực nóng hai c ố khác lạ khí tức trên mặt đất lập tức kết lên một tầng thật mỏng băng xương mà trong không khí lại bị thiêu đốt từng đợt mơ hồ đám người hốt hoảng tàn g ra lâm lão lập tức xuất thủ kính khí vô hình lập tức phong tỏa ngăn cản toàn bộ lôi đài hai c ố khí kình đụng vào nhau trong không khí không xa nổi lên từng đợt cỡ sóng vẹn vẹn chỉ là dư ba cũng đã đã có được uy thế như thế càng đừng đề cập lúc này chính diện đao khí triệu vô cực triệu vô cực biểu lộ nghiêm túc một cây thương thép ở trong tay xoay tròn hắn hết sức rõ ràng thương của mình chỉ là sát thường hoàn toàn không có khả năng gánh vác được đao khí cực nhật cực h à n phía dưới chỉ sợ còn chưa tiếp xúc đến súng trong tay liền đạn á t nhưng hắn cũng không phải không có bất kỳ cái gì chống cự thủ đoạn tại biên cương trên chiến trường dạng gì yêu vật chưa thấy qua yêu vật các loại thủ đoạn cũng là tầng tầng lớp lớp không có điểm bản lĩnh thật sự hắn sớm đã chết ở trên chiến trường đâu còn có cơ hội lại tới đây trần phóng cũng không thèm để ý đối phương nhìn tựa hồ có chút sức tưởng tượng thương múa một đao chọc lên qua đi lại thuận thế bổ xuống tới một chiêu lực phách hoa sơn lập tức lại là một đạo hữu hình đao khí hướng về triệu vô cực chậm rãi bay đi tốc độ cũng không nhanh. nếu như không phải lôi đài chiến phạm vi hoạt động nhận hạn chế trần phóng bản là không có gì cơ hội dùng ra một chiêu này địch nhân hoặc là quái vật lại lãng đốc đương nhiên sẽ không trơ mắt nhìn hắn xúc thế mà lại cái này chậm cùng lao ra ra tàn bộ giống như tốc độ là cá nhân đều có thể tránh thoát đi trừ phi hành động của đối phương năng lực bị hoàn toàn hạn chế hoặc là ở vào trạng thái trọng thương nhưng vấn đề là hành động nhận hạn chế trọng thương nói trần phóng cũng căn bản không cần xúc thế trực tiếp đi lên chém chết đối phương không tốt sao nói tóm lại hữu hình đao khí cũng không phải là trong lòng hắn muốn loại kia có thể một chiêu phân thắng thua lại chiêu trở lại luận võ hiệu trưởng triệu vô cực thương thép càng múa càng nhanh. một cây thương cơ hồ bị múa thành đại thuẫn một cô yếu ớt gió thổi chẳng biết lúc nào tại bay lên bất quá tại trần phóng tâm lý không cho rằng cỗ này m ư ờ i phần yếu ớt gió thổi có thể ngăn cản được chính mình hữu hình đao khí nói đến rất dài kỳ thật thời gian trôi qua rất nhanh trong n g á y mắt đỏ làm nhị sắc hữu hình đao khí đã đi tới triệu vô cực trước mặt chỉ có mấy bước xa mặt của hắn bị đông cứng có chút phát xanh trên sợi tóc kết lên một tầng bằng xương nhưng hắn trên người quần áo lại bị thiêu đốt có chút phát vàng trên thân thể dị trạng không có ảnh hưởng chút nào đối phương m ú a thương tốc độ một cây tính chất phổ thông thương thép mang theo gió thổi càng phát ra ồn ào náo động thậm chí ngay cả trần phóng đều đã cảm nhận được có chút mánh liệt tiếng gió toàn trường người ánh mắt tất cả đều tập trung đến triệu vô cực trên thân đỏ làm đao khi cách hắn chỉ còn cuối cùng hai mét lúc này triệu vô cực trên thân lộ ra càng chật vật trên thân vàng một khối trắng một khối đầu đội lên băng xương sợi tóc lại bị nướng quận lại đứng lên thương thép càng múa càng nhanh triệu vô cực hồn nhiên liệu mạng bên trên thương thế cùng thể nội quần quận nội lực tiến nhập một loại không linh trong cùng cảnh giới đột Từ tính, cực cực động đến chỉ lần à t r g này h tới mười phần đột nhiên liền ngay cả trần phóng bất ngờ không để phòng đều lảo đảo một chút bất quá kiên cố hạ bản lập tức liền ổn định lại thân hình một tiếng rít âm thanh tại lôi đài khu vực truyền bá ra mười phần trói thai ánh mắt rất nhiều người đều bị hấp dẫn tới gió vốn vô hình vô tướng nhưng trải qua triệu vô cực như thế dẫn một cái đạo nguyên bản vô hình gió đang lúc này vậy mà cũng có hình thái một đạo viên truy chạm vòi rồng nhỏ lõe lên một cái rồi biến mất đục phải đỏ làm đao khí đại tượng vô hình đại âm hy thanh số mười ba trúng quanh lôi đài lâm lao b ô giới kỉnh khí vô hình mánh liệt ba động mấy lần lập tức liền bị lâm lao chấn đề ép xuống mà triệu vô cực vòi rồng nhỏ cùng đỏ làm đao khí chạm vào nhau sau đao khí p h ẳ n phất một khối rơi vào chảo dầu mỡ bỏ cơ phân giải sau đó chính là đạo thứ hai đao khí đồng dạng bị tùy tiện hòa tan phân giải trần phong thấy tình thế k h ô n g ổn bất kể nội lực hai tay liên tục v u n g đ a o mười mấy đạo hồng làm đao khí nên hướng vô hình vòi rồng vòi rồng nhỏ liên tục liên tiếp đột phá mười ba đạo đỏ làm đao khí mới rốt cục có một chút xu hướng suy tàn không giống lúc trước dũng manh không đúc tại tiếp tục phá sáu đạo đao khí sau rốt cục tiêu tán không còn triệt đ ể hóa thành vô hình trần phong thấy thế thở dài một hơi lúc này trong cơ thể hắn nội lực đã tiêu hao hơn phân nữa nếu là thanh không nội lực còn ngăn cản không nổi lời nói chính mình cũng chỉ có thể chịu hắn đục thân ngăn cản triệu vô cực â m thanh vang r ộ i chuyển đến trần phóng nhìn sang đối phương lúc này đã toàn thân đấm máu run run dày dày đứng vững trong tay thương thép sớm đã không thấy tăm hơi thương thế của hắn trừ trên cánh tay băng liệt bên ngoài càng nhiều hơn chính là thương thép vỡ vụn lúc mảnh vỡ c ắ t thương cũng may triệu vô cực người mang n g ạ c công thương thế nhìn xem thảm liệt kỳ thật bất quá chỉ là vết thương nhẹ thậm chí còn không bằng thương thế trên cánh tay trần phóng cười nói triệu h u n h cũng là hảo thủ đoạn còn có thể tai chiến ha ha hôm nay không được ngày khác có cơ hội ổn thỏa lấy lại danh dự triệu vô cực cười ha ha nói trần phóng đang muốn nói lên vài câu lời xa dao kết giao b triệu vô cực dạng này kẻ kiên cường hắn là phi thường ưa thích nào biết đối phương sau khi nói xong không đợi trần phóng trả l ờ i liền c h ư ớ c mắt một đầu cắm xuống n ô i đài trần phóng vội vàng tiến lên lâm lao đã trước một bước nhấc lên triệu vô cực cười đối với trần phóng nói ra không sao chỉ là mất máu quá nhiều nghỉ ngơi một hồi liền vô ngại kêu lên hai người đem triệu vô cực đưa đi trị liệu lâm lão trên dưới đánh giá một phen trần phóng phản phất lần thứ nhất biết hắn bình thường trần phóng bị nhìn toàn thân không được tự nhiên không khỏi hỏi lâm lão thế nào lâm lão đánh giá một hồi bật cười nói ha ha ngươi không giống cái đường môn đệ tử trần phóng tự nhiên không dám d ư ớ i đài có thể có không ít đường môn đệ tử đâu đành phải nói ra lâm l á o chết cười vạn bối đương nhiên là đường môn đệ tử lâm l á o lắc đầu không nói thêm gì nữa tuyên bố trần phóng chiến thắng thanh âm hệ thống nhắc nhở cũng đồng bộ vang lên hệ thống nhắc nhở ngươi thu được một trận thắng lợi điểm tích lũy ba thu hoạch được tam liên thắng điểm tích lũy một trước mắt điểm tích lũy m ộ ư ơ i xếp hạng sáu mươi lăm phải t r ă n g tiếp tục chương hai trăm năm mươi tháng liên tiếp chương hai trăm năm mươi tháng liên tiếp sáu mươi lăm tên cái hạng này không tính đặc biệt cao nhưng cũng không thấp lúc này toàn bộ đại cản đều đang tỉ đấu có thể đánh thắng liên tiếp người chơi khẳng định không phải số ít Chính mình có mình thể hạng hay tên xếp 65 lâm à đài là thành càng chiếm co can đảm xuất thủ tiên cơ, hoặc chơi thủ phải không thể thời khả nhiều. tiên biết tại dưới người đảm quan năng xuất sát kịp l về lão cao thanh tuyên bố trần phóng lần nữa thắng được giao đấu cũng hỏi thăm phải chăng có người lên đài khiêu chiến cơ hồ không có bất kỳ cái gì dừng lại lập tức liền có người nhảy lên lôi đài người này lại là một tên người chơi mà không phải vựa l u ậ n là giang hồ bên trong hay là trong thế giới hiện thực cho tới bây giờ đều không thiếu khuyết đầu cơ trục lợi người trước mắt người chơi này hiển nhiên chính là đánh lấy dạng này chủ ý gặp trần phóng trải qua l u â n phiên đại chiến nhất là cùng triệu vô cực trong đối chiến nội lực tiêu hao rất lớn hắc hắc không có ý tứ anh em đến nhặt nhạnh chỗ tốt người tới giữ lại một đối tám xương hồ thân mang đường môn ngoại môn chế ngự lại bị hắn xuyên ra một cỗ phi thường hèn mọn khí tức lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn tính là gì hảo hán lại có như thế tiểu nhân ông hiểm đáng tiếc chậm một bước g i n g có long đạo chuột có chuột động hừ quả thật là người người kêu đánh chuột chạy qua đường đừng muốn để cho ta nhìn thấy ngươi phía dưới lôi đài có thể là có không ít không vừa mắt tráng sĩ b ê n vực lẽ phải có thể là có một bộ phận người tiếp hận chậm một bước. trần phóng không thèm để ý cười cười vậy liền nhìn ngươi trình độ thân là trọng tài lâm lão như nhữ mày nhưng hắn cũng không tốt trực tiếp ra mặt chỉ là đợi một hồi lâu mới chậm rãi tuyên bố giao đấu bắt đầu b á t giác hồ lập tức có chút sốt ruột ai hắc lão gia tử nhanh lên tuyên bố bắt đầu a lâm lão cười ha hả hồi đáp người già á phản ứng chậm c h ậ m chút người trẻ tuổi nhiều đảm đương b á t giác hồ b á t giác hồ tâm nói ta tin n g ư ơ i t a nhưng cũng không dám thật nói ra miệng trước mắt lão đầu nhi này cũng không phải người bình thường trục chết hắn không thể so với trục chết một con kiến phí bao nhiêu kỉnh trần phóng lạc như vậy nắm chặt thời gian khôi phục nội lực hắn cũng không dám khinh thường bất luận cái gì người chơi tốt một phen chờ đợi lâm lao rốt cuộc tuyên bố giao đấu chính thức bắt đầu trần phóng mấy cái tiền tài tiêu bắn tới không làm đả thương địch thủ chỉ vì thử một lần sâu cạn của đối phương tiền tài tiêu tinh chuẩn bắn chúng bắt giác hồ n g ự c mấy chỗ đại huyện nhưng trần phóng trên khuôn mặt nhưng không có mảy may vui mừng chỉ gặp tiền tài tiêu xuyên qua bắt giác hồ thân thể đâm vào vô hình khí tường bên trên mất đi động lực rơi xuống bắt g á c hồ nhưng không có nhận tổn thương chút nào ngược lại bóng người bắt đầu chậm rãi trở thành nạn lưu tại nguyên địa bị xuyên thủng cũng chỉ là một cái hắn cũng không có tùy tiện công kích chỉ vì trần phóng ở trên một trận đối chiến triệu vô cực lúc bộc u lộ ra tương đương mạnh đạo pháp bắt giác hồ không dám mạo hiểm không có ý tứ người biết ta cũng sẽ đâu ha ha ha bắt giác hồ phát ra mười phần chói hai tiếng zit tựa hồ là một loại âm công võ học nhiều trần phóng mảng n h ĩ một trận đau nhức khí t ứ c lập tức vừa loạn bắt giác hồ lập mã cảm giác bén nhạy đến trần phóng khí t ứ c l í t nha l í t nhít á m khí cơ hồ khiến trần phóng trước mặt không gian vì đó tối sầm lại trần phóng lập tức không lo được tiêu hao k i n h công toàn bộ triển khai bất kể nội lực tình huống dưới mới tính miễn cưỡng trành thoát d hắn lập tức hướng trong miệng lấp mấy quả viên đang ăn dược nhưng vẫn là chậm một bước một tầng hắc khí phun lên bộ mặt nhưng lập tức liền bị hắn dùng nội lực tạm thời ép xuống bắt giác hồ trên mặt vui mừng động tác trên tay càng nhanh hơn mấy phần hắn nhưng là nhìn kỹ quy tắc người biết đánh bại thắng liên tiếp người cũng là có mấy phần ban thưởng sư minh đừng chống cự ta cái này độc cũng không phải phổ thông độc thời gian giải lời nói ăn giải dược nói không chính xác cũng sẽ lưu lại bệnh căn đầu bắt giác hồ một bên xuất thủ một bên cố ý âm dương quái khí lớn tiếng nói phối hợp hắn cái kia không biết tên ấm công võ học quả thực là tuyệt phối so con rồi còn muốn đáng ghét hai người đều là xuất từ đường môn. Đệ đệ tử ngoại môn gọi đệ tử nội môn một tiếng ngoại môn nội môn n gọi i m sư hai cũng không có gì vấn đề. Trần Phong cũng chỉ không vấn Trần Phóng không nói gì, không ngừng trốn tránh, chỉ là dần dần gì gì, đề. mà là x n đen n h sắc mặt ó cho tất cả tất mọi người hắn thái này trạng lúc không phải Hai quá tốt. Hai người không ngừng ư ờ i không n g trên lôi đài một tấc v ư n g t h i ể m c h u y ể n xây dịch công việc trên tay mà cũng một khắc không ngừng không ngừng có ám khí đụng vào nhau sau c ả n g xuống đất đương nhiên lại nhanh khinh công cũng không thể tránh khỏi tại dạng này mật độ ám khí bên trong bị đánh trúng có lẽ là chúng độc càng phát ra sâu có lẽ là nội lực tiêu hao quá đáng không đủ để áp chế độc tính trần phóng bước chân càng phát ra chậm lại liền ngay cả trên tay ám khí phát xạ tốc độ đều chấm rất nhiều mắt thấy thắng lợi trong tầm mắt long tinh hổ mánh bắt giác h ổ lập tức lại tăng thêm một chút sức cơ khuyết trương ám khí cũng đem ra vốn là có vẻ hơi đi lại tập tên trần phóng tự nhiên không tránh thoát bị một cái con mũi tên đâm trúng che ngực ngã xuống bắt giác h ổ lộ ra đầy ý mỉm cười đang muốn tiến lên nhưng do dự một chút hay là đứng tại chỗ nhìn về phía lôi đài trọng tài lâm lão gặp lâm lão thờ ơ hắn đành phải hướng phía nằm trên mặt đất dây ruộa trần phóng lại bắn ra mấy cái ám khí mỗi một mũi ám khí cũng có thể làm cho máu của hắn đầu mắt thường khó phân biệt hướng phía dưới giảm xuống một đoạn h u n h thân Lúc à là à, ngày một môn máu một cảm tử thật bắt trần huyết tức thắn cái của giác cả cũng đánh đánh người lại rơi, đường đệ đầu nửa ngay phóng nửa không nói. lập l hồ khí dạy này dưới đài tiếng mắng đã lớn không ít đều cảm thấy bắt giác hồ là tại ngược sắt trần phong không có cách nào sợ chết cho nên liền đều điểm căn cốt ngồi dưới đất trần phong cười một cái nói cho dù đến lúc này bắt giác hồ cũng không dám cùng trần phong c ậ n thân chiến đấu đồng thời thời khắc cảnh giác trần phong xuất đ a o thả ra trận trước như thế đao khí lão ca ngươi cũng là trần cảnh giác、ca. lại qua mười mấy phút lúc này đến phiên trần phong cẩn thán ta đều như vậy ngươi còn không dám đi lên sự quyết đó là trong giang hồ chỉ có đầy đủ cẩn thận mới có thể ngoại t à o ba bát giác mê sảng chưa nói xong liền trực tiếp bị trần phóng d ọ a cho đến pha âm trần phóng trúng độc sao đích thật là trúng độc chỉ là cái này độc là chính h à n dưới hạn tại người ra bát giác hồ trên ám khí độc dược sau sẽ giả bộ ăn giải độc đan thực sự còn có đồng loại hình độc dược loại độc dược này cũng không trí tử chỉ là sẽ cho người thần trí mơ hồ nhưng lấy tâm thần của hạn ý chí hoàn toàn có thể nhẹ nhõm chống cự trần phóng nội lực tiêu hao rất nghiêm trọng sao hoàn toàn chính xác cũng rất nghiêm trọng cơ hồ ngay cả phi ưng pháp đều không thi triển ra được Hắn muốn một mực giả vờ giả vịt một vịt giả giả gạt vờ là lửa bây ắ mắc t thận, làm sao đối phương quá độ cẩn thận một nhất thi triển giác phương không không đối hội khôi nội lực, nhiều, phi rồi. quá quá pháp cẩn cẩn mực cơ phục lực, cần chỉ cần được hồ nhu. Hay định muốn mượn làm là là sao độ đầy đủ ương b giờ nếu đối phương không mắc mưu nội lực của hắn cũng khôi phục một chút tự nhiên cũng liền không cần lại giả bộ nữa một cái hoạt sạn liền hướng phía bắt giác hồ phi tới bắt giác hồ thường chạy nhưng lôi đài liền lớn như vậy hắn lại có thể chạy đi nơi đâu mấy giây đằng sau liền bị trần phóng đội kịp trần phóng một thanh kìm ở bắt g á c hồ bả vai nhưng trong tay nhưng không có mảy may vật thật cảm thụ bắt lấy chỉ là một cái tàn ảnh chân chính bắt giác hồ đã đi tới lôi đài một bên khác nhưng phi ưng ơ pháp như thế nào dễ dàng như là hùng ưng dương cánh bay nào hướng lôi đài một chỗ khác đem vừa mới hiện thân bắt giác hồ bắt quả tăng l ấy chương hai trăm năm mươi một cơ sở nội công lv một nghìn chương hai trăm năm mươi mốt cơ sở nội công lv một nghìn bắt giác hồ môn này quỷ dị khinh công hiển nhiên có thời gian cung đồ không phải có thể tùy ý sử dụng thế là bị trần phong bắt quả tăng l ấy nhưng hắn cũng không tính từ bỏ trở tay vừa nhấc hai viên xanh mơn mượn mượn ngâm độc tụ tiện bắn về phía trần p h ư n g n ự c ý đồ bức bách trần phong trốn tránh để cho mình có cơ hội thoát thân nào biết trần phóng căn bản không có né tránh ý nghĩ h ú hồ lúc này nội lực lại lấy hết muốn tránh cũng không tránh được đương đương hai tiếng thanh âm thanh thúy vang lên b ắ t giác hồ ngơ ngác nhìn trần phóng bị đâm phá dưới quần áo màu vàng nhạt màu da lộ ra một vòng nụ cười khổ sở h ứ n h đệ ngươi mới là cái này à hắn hướng trần phóng dựng thẳng lên một cái ngón tay cái sau đó quay đầu đối với lâm láo hô nhận thua nhận t h u a căn bản không đánh được mẹ nó so lão tử c ò n ông gặp lâm láo đứng vậy trần phóng tùng mở kiềm chế lấy bát g á c hồ kiên bàn tay khách khí nói đa t ạ không đã nhường xác thực đánh không lại bát g á c hồ khoát tay á nói xong cũng cởi ha ha lấy n g ả y xuống lôi đ à i kỳ thật dù là trần phóng vừa mới tranh né đối phương cũng không có cái gì cơ hội thoát thân bởi vì hắn kiềm chế thủ đoạn không vẹn vẹn là bình thường phân cân thác cốt thủ mà thôi túi càn khôn cầm long công lần đầu sử dụng đạt được rất không tệ hiệu quả bát giác hồ ti hảo không thể động đậy đương nhiên lúc này đối phương còn tưởng rằng là trần phóng thi triển một loại nào đó chặn mạch phong h u y ệ t thủ pháp phải trăng tiếp tục khiêu chiến đối mặt lâm l á o hỏi tham trần phóng bản muốn trực tiếp từ bỏ tam liên thắng điểm tích lũy đã cầm tới năm tháng liên tiếp cũng chỉ kém một trận làm sao lúc này nội lực chống rông thậm chí đều thả không ra mấy lần phi ưng ơ pháp muốn tiếp tục cũng tiếp tục không được đang muốn từ bỏ hắn đột nhiên phát hiện trong cơ thể của mình phát sinh biến hóa mới nội lực cơ hồ hao hết chống rông đan điền ngay tại thai tức công cùng hôn nguyên công song trọng tác dụng dưới nhanh chóng khôi phục nội lực nhưng lại nhanh cũng có cái hạ độ thượng thư nội công cũng chỉ là nội công không phải công pháp tu tiên dù sao cũng phải có một cái quá trình ngay tại hắn muốn mở miệng từ bỏ khiêu chiến thời điểm nguyên bản khô cạn đan điền đột nhiên chống rông sinh ra một cỗ sinh lực dốc vào tiến đến hiện tượng này lập tức phảng phất đã dẫn phát mép hơn n ặ c cốt bài hiệu ứng bốn bề thiên địa nguyên khí không ngừng rót vào đan điền của hắn cơ hội không có chuyển hóa quá trình hệ thống nhắc nhở ngươi chuyên cần khổ luyện cơ sở nội công có chỗ tăng lên đẳng cấp một trước mắt lv chín t chín bảy thanh âm nhắc nhở rơi xuống nội lực của hắn đã khó khăn lắm khôi phục được ước t r ư ờ n g ba thành tiêu chuẩn lần này trần p h o n g coi như không vây lại lập tức lựa chọn tiếp tục khiêu chiến đồng thời thừa dịp chờ đợi cơ hội nắm chặt khôi phục nội lực rất nhanh lại một cái đánh lấy nhặt nhạnh chỗ tốt tuyển thủ nhảy lên lôi đài bất quá lần này là cái nờ ờ ờ nhưng lúc này trần phóng tư không chút nào hoảng thừa dịp lâm lão tuyên bố chính mình thắng lợi cũng phải chăng tiếp tục khiêu chiến khoảng cách cẩn thận nhớ lại lúc trước cảm giác quả nhiên một cô không biết từ đâu mà đến sinh lực đột nhiên rót vào đan điền ngay sau đó chính là đại lượng thiên địa nguyên khí xuất hiện hệ thống nhắc nhở ngươi chuyên cần khổ luyện cơ sở nội công có chỗ tăng lên đảng cấp một trước mắt lờ vờ chín trăm chín mươi tám trần phóng trên mặt lộ ra thần sắc mừng rỡ sau đó đầy mặt nụ cười mang theo hơn ba phần m ộ ư ơ i nội lực tiếp tục trận tiếp theo giao đấu một lần hai lần còn có thể dùng như sắt thép ý chí đang thao túng thân thể làm ra giải thích nhưng mỗi lần có người ý đồ lên đài nhặt nhạnh chỗ tốt lại bị trần phóng làm cái để lọt cho nhặt được hệ thống nhắc nhở n g ư ờ i chuyên cần khổ luyện cơ sở nội công có chỗ tăng lên hệ thống nhắc nhở n g ư ờ i chuyên cần khổ luyện cơ sở nội công có chỗ tăng lên đẳng cấp một trước mắt lv 9 h í n trăm chín mươi chín hệ thống nhắc nhở n g ư ờ i chuyên cần khổ luyện cơ sở nội công có chỗ tăng lên rõ ràng mỗi một trận nhìn đánh đều cực kỳ gian nan mắt thấy trần phóng nội lực c h ố n g rỗng bước chân bất ổn lại luôn có thể thắng hiểm cái một chiêu nửa thức người ở dưới đài cũng rốt c ụ c tỉnh táo lại ra hỏa này là tại đảo n g ư ợ c không thành cái đâu trần phóng lúc này trong lòng đã trong bụng n ở hoa điểm tích lũy nước lên thì thuyền lên các loại võ học độ thuần t h u ộ c không ngừng kéo lên đồng thời cơ sở nội công cũng đang hướng về một nghìn cấp cửa ả i lớn chậm chạp mà kiên định rào bước tiến lên nhưng dưới đài nhân sĩ giang hồ cũng không phải ngốc lần một lần hai nói thông được ba bốn năm sáu bảy tám lần đều như vậy không phải mù đều có thể nhìn ra nhu toan nhặt nhạnh chỗ tốt người tự nhiên cũng liền không tồn tại lại là một trận gian nan thủ tháng sau lâm láo c h i ề u d ư ớ i đài hô vài câu trong lúc nhất thời lại không người lên đ à i trần phóng lạc đến thanh nhàn dứt khoát ngồi xếp bằng x u ố n g bắt đầu ngồi xuống khôi phục nội lực đồng thời trong lòng tính toán thực lực của mình khoảng cách nhất lưu còn kém bao nhiêu hãn hiện tại cơ sở võ học bình quân đẳng cấp tại sáu trăm l à thực sự nhị lưu tiêu chuẩn khoảng cách nhất lưu còn có khoảng cách không nhỏ bất quá đẳng cấp này cuối cùng chỉ là các người chơi chính mình tổng kết ra một bộ lý luận số liệu thực lực chân chính còn phải sau khi giao thủ mới có thể biết cũng tỷ như trần phóng trên lý luận chỉ là nhị lưu thủy bình nhưng nhất lưu tới cũng chưa hẳn là đối thủ của mình không có chờ thời gian quá dài dưới đài vẫn là có người ngồi không yên nhảy lên lôi đài là một cái nở tờ cờ tờ giờ ở nở phóng mặt không thay đổi đứng dậy nhưng bây giờ trên cơ bản đã sẽ không có người lại đến hẳn cái này làm đều biết hắn là đang giả vờ suy yếu nhưng là liền cùng mua sổ số một dạng luôn có người muốn thử xem chính mình có phải hay không kẻ may mắn kia vạn nhất thật chúng đâu kết quả rõ ràng trần phóng hỏa lực toàn bộ triển khai không để ý chút nào tổn hao nội lực mười mấy hội hợp liền đem nó một trường đ ặ t xuống lôi đài tận lực khống chế phía dưới trong đan liền nội lực lại lần nữa bị tiêu hao sạch sẽ hai đạo thanh âm nhắc nhở ở bên t a i vang lên hệ thống nhắc nhở ngươi thu được một tr Điểm t í c h thu lưu h o ạ c được h bắt l ê n t h ắ n g điểm tích nhánh i t r g tiếp ệ luyện, thống tăng trước nhắc nhở,、Người、chuyên cần khổ chỗ ngươi cần nội công có chỗ tăng lên, đẳng cơ có cấp sở mắt LV1000. Trong mắt, một cỗ vô hình ba động từ trần phóng trên thân phát ra thể nội nguyên bản cần phân tâm không chế mới có thể vận chuyển nội lực vậy mà tự hành ở trong kinh mạch vận chuyển lại tốc độ không thể so với nội tu chậm hơn bao nhiêu theo nội lực tự hành vận chuyển khâu cạn trong đan điền mắt trần có thể thấy dần dần tràn ngập nội lực đồng thời nguyên lai nhìn trạng thái khí nội lực vậy mà tại hướng phía thể lòng phát triển một cái ý niệm trong đầu tại trần phóng trong đầu sinh sôi tiên thiên có phải hay không tiên thiên tạm thời còn không rõ ràng lắm chỉ là võ học trên bảng cơ sở nội công phía sâu đã nhiều một cái mãn chữ h i ệ n nhiên đã đến viên mãn cảnh giới không cách nào lại tăng lên tiểu hữu phải chăng tiếp tục lâm lão nhìn xem trần phóng hỏi trong ánh mắt toát ra một cỗ tán thưởng khoảng cách cựu liên thắng chỉ kém một trận mà lại lúc này nội lực ngay tại không ngừng k h i phục tự nhiên không hề từ bỏ đạo lý trần phóng hào khí hồi đáp tiếp tục chương hai trăm năm mươi hai Nộ đạo. lúc này hắn kỳ thật càng phải làm là tìm một chỗ an tĩnh mật thất cẩn thận nghiên cứu một chút biến hóa trong cơ thể nhưng làm sao cựu liên thắng điểm tích lũy cũng rất hấp dẫn người ta không ngoài sở liệu tương lai hai ngày cạnh tranh sẽ phi thường kịch liệt nếu như không thừa dịp ngày đầu tiên đại bộ phận người chơi đều tại quan sát nhiều vớt điểm tích lũy sau đó hai ngày muốn đánh thắng liên tiếp nhưng là không còn dễ dàng như vậy thứ nhất giai đoạn thứ hai giao đấu tiếp tục thời gian chỉ có ba ngày cũng không có nhiều thời gian như vậy điều chỉnh trạng thái dưới đài đột nhiên yên tĩnh trở lại trần phong có chỗ phát giác mở to mắt nhìn thấy một cái ôm ấp trường đào trung niên nhân đi lên lôi đài ánh mắt của hắn lập tức liền bị đối phương trong ngực trôi đ à o kia hấp dẫn màu đen vàng vỏ đao nhìn không phải vàng không phải một không biết là làm bằng vật liệu gì thân đao hơi mảnh trôi đao toàn dùng bố cho c ố n lại phần đôi khảm nạm lấy một viên đá quý màu xanh lam Trung niên đao k hai á áo rách c h quần r người t trên xa suốt, lôi một đài đứng vững theo lâm lão tuyên bố giao đấu bắt đầu trung niên đao khách giơ lên thần thái thành tín đem trong tay đao lập tức đến trước người mở miệng nói ra đao tên xương lạnh đến nay từ cực bắc hàn vượt xương tinh cùng dạ hàn sắt chế tạo m à t h à n h đao dài ba thước chín thớt nặng bảy cân chín lượng、Sắc. nói xong tay phải nắm chặt trôi đao đem xương lạnh đao từ màu đen vàng trong vỏ đao chậm rãi rút ra lập tức thấy lạnh cả người tại lôi đài xung quanh bắt đầu c h à n ngập chín hiển n h ê n vị này nhìn như tinh thần xa suốt chung nhân nhân là một cái tương đương thuần túy đao khách trần phóng sửa sang lại một chút biểu lộ đồng dạng đem đao lập tức đến trước người cao giọng nói ra đao tên xương hỏa lưu ly vô cùng lạnh chi xương cùng cực nóng chi viêm chế tạo đao dài ba thước bảy t h ớ nặng cân một cân ba lượng Có có qua lại, trong lòng thầm khen một tiếng trần phóng biết không thể lại rằng có số dưới ba bước cũng hai bước đạp mạnh mới bước đi vào trung niên đao khách trước người nâng đao liền bổ tới sương lạnh đao thân đao thon dài trung niên đao khách chỉ là có chút thay đổi góc độ liền giữ lấy trần phóng phát chạm nhìn như yếu ớt thân đao trải qua lửa tiêu xương giá nhưng không có lưu lại một tia vết tích hơi mở thân đao chiếu dọi lấy một băng lam qua mang mặt đao vông b ư ớ c như gương như là trong ngày mùa đông luồng thứ nhất ánh nắng ban mai trông rất đẹp mắt lúc này tinh thần sa sốt u trung niên nhân bỗng nhiên có chút lui lại nửa bước trần phóng thấy thế lập tức nghiền ép đi lên mọi người đều biết người phát lực dù sao cũng phải cần một cái quá trình không có khả năng thuấn phát t h u ậ n thả mà đối thủ chính là lấy lui làm tiến đầu tiên là giả ý lui lại lựa gạt trần phóng thi lực sau đó bắt lấy chắc lần này l ự c khoảng cách đ ô n g nhiên rút đao p h é t chạm một đao này lôi cuốn lấy mênh ngông nội lực thêm một chiêu này tới đột nhiên trần p h o n g trước đây chưa bao giờ từng gặp phải như vậy tinh diệu kỹ xảo bất ngờ không để phòng trực tiếp bị đẩy lui mười mấy bước suýt nữa rơi xuống khỏi lôi đài hào đao trần p h o n g hai mắt tỏa sáng phảng phất phát cái gì đại lục mới mà đối thủ của hắn lại là hoàn toàn tương phản lộ ra một mặt biểu tình thất vọng ngươi không phải ta muốn tìm đối thủ trần p h o n g tiếu liêu tiếu nói ra nhưng ngươi là người ta muốn tìm lại đến nói xong lập tức lần nữa vung đao phóng tới tinh thần xa suốt đao khách cùng trong tưởng tượng khác biệt trên trận cũng không có đao đao đụng nhau thanh n m tương phản đại đa số thời điểm hai người đều là tận khả năng tránh cho lưới đao tấn công. bất quá người sáng suốt đều có thể nhìn ra được trần phóng cũng không phải là tinh thần xa suốt đao khách đối thủ ngoại nhân nhìn ra được đối chiến bên trong trần phóng tự nhiên càng thêm rõ ràng nhưng trong lúc nhất thời lại tìm không thấy khắc địch phương pháp rõ ràng song phương dùng đều là bổ chặt trêu chọc chặt chọn các loại cơ bản nhất cơ sở đ a o thức nhưng trần phóng chính là đánh không lại chậm một nhịp nhìn tốc độ của đối phương cũng không có so trần phóng nhanh bao nhiêu thậm chí trần phóng thân pháp muốn khá hơn một chút nhưng chính là trần phóng một mực tại bị đánh nhớ lại hai người ban sơ một lần va chạm trần phóng nhất tâm nhị dụng đối phương nhất cử nhất động bắt đầu ở trong đầu của hắn chiếu lại đây chính là có được cường đại tâm thần chốt tốt theo tinh thần xa suốt đao khách động tác một tấm một tấm trong đầu quay chậm trần phóng khai thủy phở ảm bi phở ảm phân tích ra nghiên cứu cao lưu ra phía sau nửa bước thủ lực tiến bộ phách chạm tổng kết lại đối phương kỳ thật chỉ có năm cái động tác thậm chí sử dụng nội lực cũng không bằng trần phóng đa nhưng lại đánh ra cường đại hiệu quả dám trong chiến đấu phân thần trần phóng còn tại suy tư động tác của đối phương chợt nghe một tiếng hàm ẩn tức giận thanh n m lập tức liền thấy một vòng loe sáng Phúc trí tâm linh, trần í tâm t linh, r phóng đ ỗ n g nhiên giống như thần trợ hướng về phía trước nhất bước ra một bước đồng thời đem xương hỏa lưu l li y đao n g h i ê n g g á c ở bên tay phải xoẹ xẹt lập tức một trận đốn lửa bắn tư tung đem hắn mặt đâm đ a u n h ấ t thì ra là thế trần phóng con mắt càng ngày càng sáng sau đó vậy mà đem danh khí xương hỏa lưu l li y đao thu vào thay vào đó là đã hồi lâu không cần tơ vàng đại hoàn đao đối diện tinh thần xa suốt đao khách đầu tiên là sướng suốt một chút sau đó nhìn thấy trần phóng động tác kế tiếp k h ỏ miệng không khỏi có chút dâng lên. lên tay trái có chút nâng súng đao chậm dài hướng phía đao khách đi tới chiến đấu kế tiếp trở nên không có lúc trước như vậy dễ nhìn hoa lệ đao khí mênh mông đao kình tất cả đều không thấy chỉ có nguyên thủy nhất v à chạm đinh linh linh g i ò n vàng tiếng vang triệt lôi đài trần phóng từ ban sơ đơn phương bị đánh dần dần đến song phương có đến có v ề cân sức ngang tài lại đến về sau thậm chí có một chút ưu thế nhưng hắn nhưng không có lộ ra thần sắc mừng rỡ ngược lại biểu lộ càng phát ra nghiêm túc thậm chí hai mắt dần dần đã mất đi thần thái nhưng hắn động tác lại càng ngày trôi chạy càng ngày càng ăn cướp loại trạng thái này chính là giang hồ bên trong kho gặp lộ đạo đ a o khách từ ban sơ thất vọng khinh thường đến trông nhưng hắn chẳng những không có đánh gây trần phóng nội đạo ngược lại một mực khống chế tốt nhất định cường độ đối với trần phong tiến hành nhận chiêu để trần phóng đã không biết bởi vì áp lực quá lớn hoặc quá nhỏ mà lui ra ngộ đạo trạng thái dưới đài có người ý đồ q u y n h i ễ u liền bị lâm lao trước tiên một bàn tay rút hôn mê bất tỉnh có mấy cái điển hình sau cũng liền không ai còn dám ý đồ phát ra âm thanh đánh gây trần phóng nội đạo chương hai trăm năm mươi ba kỹ mà lúc này trầm mê ngộ đạo trần phóng chung quanh phát sinh sự tỉnh cũng không hiểu biết hắn toàn bộ tâm thần đã đều đắm chìm đến đao kỹ trong thế giới hắn chưa bao giờ nghĩ tới nguyên lai đao pháp còn có thể như thế vật dụng. ngay từ đầu đao cũng tốt kiếm cũng tốt thương cũng được bất luận loại nào binh khí với hắn mà nói cũng chỉ là một loại thả kỹ năng chất môi giới thôi nói cho cùng trong lòng hắn đối đ ạ i giang hồ hay là có một tia trò chơi tâm thái không có chuyển biến tới dù là hắn đã nhục thân tiến đến nhưng là hệ thống cũng tốt các loại hoa lệ kỳ diệu võ học cũng tốt đều tại thời khắc nhắc nhở lấy hắn nơi này là một cái trò chơi thế giới thằng đến lúc này tinh thần x a sút đao khách lấy một loại thì tốt hơn phương thức đem hắn đánh tỉnh để hắn ý thức đến kỹ xảo tồn tại cũng liền có cục diện bây giờ hắn không hiểu thấu liền bắt đầu mộ đạo bình thường tới nói cá nhân mộ đ có người hay không quái dày có rất lớn quan hệ nộ g đạo có thể nộ g nhưng không thể cầu không có chuyện trước chuẩn bị nói chuyện tự nhiên cũng liền không tồn tại bài trừ các phương diện ảnh hưởng an tâm nộ g đạo cho nên phần lớn người nộ g đạo kết quả cuối cùng đều là hoặc là bị người đánh gãy hoặc l à thụ bốn bề hoàn cảnh ảnh hưởng tự động thối lui ra khỏi trạng thái nộ g đạo thậm chí nộ g đạo trong lúc đó bị kẻ xấu tập sát chết không rõ ràng trần phóng lúc này vận khí chỉ có thể nói tốt đến người tiền trùng hợp đụng phải một cái tinh thần xa s u t đao khách lại vừa lúc từ đao khách phương thức chiến đấu bên trong có chỗ lĩ ngộ lúc đầu thôi dưới đài chưa chắc đều là lạc ý nhìn hắn thuận lợi ngộ đạo. ngôn ngữ quáy n h i u ngược lại là thứ yếu nói không chính xác liền có người lấy ám khi đánh lén đánh gãy hắn ngộ đạo không nên cảm thấy kỳ quái bất luận ở nơi nào vĩnh viễn không thiếu hụt loại này hại người không lợi mình người nhất diệu chính là tại trên lôi đài này trần phóng lại lại lại vừa lúc gặp đối với hắn có không ít hảo cảm trọng tài lâm lao r a tử thay hắn thanh trừ chúng quanh sắp xuất hiện quấy nhiêu để hắn có thể thuận lợi ngộ đạo còn v ớ i lúc đao khách cũng là mặt l ạ n h tim nóng lòng nhiệt tình chẳng những không có xuất thủ đánh gãy thậm chí còn tận lực khống chế tốt lực đạo chỉ công không tuân thủ trợ hắn ngộ đạo như vậy thiên thời địa lợi nhân hò thiếu khuyết bất kỳ một cái nào khâu trần phóng lúc này nhẹ thì thụ thương rời khỏi trạng thái ngộ đạo nặng thì đã đi đường môn từ đường sống lại đương nhiên lúc này trần phóng còn đắm chìm tại kỹ xảo trong thế giới hồn nhiên không biết bên ngoài phát sinh hết thảy nửa giờ đi qua trần phóng đột nhiên toàn thân lắc một cái như ở trong ngộng mới tỉnh m ở mịt kinh ngạc nhìn xem chung quanh chậm một hồi lâu mới hồi phục tinh thần lại tỉnh táo lại hắn lập tức hướng trước mặt tinh thần xa suốt đao khách ôm q u y ề n không người đa tạ tiền bối giúi ta ngộ đạo đ ạ i ân đại đức suốt đời khó quên lập tức lại quay đầu hướng về một bên khác lâm là lâm lão mỉm cười phất phất tay không sao đao khách thì vẫn như c ũ duy trì mặt như băng xương mặt lạnh hình tượng nói ra ta có một cái điều kiện tiền bối mời nói trần phóng lại lần nữa thi lễ một cái không ai biết vừa mới lần này nộ g đạo sự giúp đỡ dành cho hắn lớn bao nhiêu hiện tại ngươi còn non nớt rất đợi ngươi đao kỹ có thành tựu lúc lại đến cùng ta đánh nhau một trận đao khách lạnh lùng nói tựa như trong tay hắn thanh trường đao này không có vấn đề trần phóng lạc đến như vậy vội vàng đáp lại tiền bối nhưng có chỗ cần vạn bối tùy thời xin lợi dù là hiện tại đao khách k h t tay ngắt lời nói bây giờ còn chưa được ngươi còn kém một chút chờ ngươi đủ cường đại ta tự sẽ tới tìm ngươi. nói xong liền tự mình nhảy xuống lôi đài rất nhanh liền biến mất ở trong đám người trần phóng nhìn xem đao khách bóng lưng biến mất ánh mắt lộ ra một vòng sáng ngời một loại biết mình con đường phía trước nên đi đi nơi đâu vui vẻ trình độ nào đó tới nói tinh thần xa suốt đao khách thân thể thuộc tính cũng chính là lực cánh tay căn bản các loại thuộc tính cơ sở cùng hắn cũng không có quá lớn khác biệt rất thậm chí tại trần phóng giác quan bên trong đao khách nội công đao pháp đẳng cấp cũng không có vượt qua chính mình quá nhiều tạo thành vừa rồi nghiêng về một bên chỉ đạo chiến nguyên nhân chính là đối phương nói tới đao kỹ cái gọi là đao kỹ kỳ thật chính là chiến đấu kỹ xảo cũng có thể là ki truy thủ kỹ cũng không có cố định xáo lộ là đối mặt khác biệt đối thủ hoàn cảnh khác nhau lúc đem tự thân sở học đao pháp chiêu thức thân thể thuộc tính nội lực rất nhiều điều kiện hoàn toàn phát huy ra một loại kỹ xảo càng nhiều hơn chính là một loại lâm tràng năng lực ứng biến trần phóng nhìn xem võ học trên bảng biến hóa rơi vào trầm tư ngay cả một bên lâm lão tuyên bố chính mình cựu liên thắng đều không có nghe được thẳng đến thanh âm hệ thống nhắc nhở đến mới hồi phục tinh thần lại hệ thống nhắc nhở ngươi thu được một trận thắng lợi điểm tích lũy ba thu hoạch được bắt liên thắng điểm tích lũy năm trước mắt điểm tích lũy bốn mươi sáu xếp hạng sáu hắn biết mình xếp hạng như này sẽ không bảo lúc này mới hoạt động bắt đầu ngày đầu tiên mà thôi đại đa số người chơi giả dặn kinh nghiệm còn không có lên đài đâu đối mặt lâm lão phải chăng tiếp tục hỏi thăm trần phóng lựa chọn cự tuyện hắn hiện tại muốn trở về nắm chặt thời gian củng cố một chút vừa rồi đ ạ t được kỹ xảo loại vật này là hệ thống không cách nào thể hiện đi ra nhưng lại chân thật bất hư để cho thực lực của mình thu được to lớn tăng lên không sai lâm lão nhìn xem nét mặt của hắn lập tức càng thêm hài lòng nên trở về củng cố một chút n g ư ờ i tương lai võ đạo có không nhỏ í t lợi trần phóng lại lần nữa ô n quyền thi lễ một cái còn nhiều tạ tiền bối không sao lâm l ã o cũng không thành công vừa cười là trần phóng xuống lôi đ à i tại mọi người chú mục bên trong rời đi luận võ khu vực trong lòng cảm thán hôm nay đơn giản chính là mình ngày may mắn đột nhiên liên tiếp hệ thống âm ở bên thai không ngừng vang lên để hắn còn tưởng rằng trò chơi hệ thống có phải hay không xảy ra điều gì một trần phóng bất động thanh s ắ c đi trở về bên thai thanh âm nhắc nhở không ngừng vang lên mai cho đến hắn trở lại chỗ ở mới dần dần ngừng lại cho mình ngâm chén trả trần phóng khai thủy xem xét vừa mới pháo giống như thanh âm nhắc nhở là chuyện gì xảy ra hệ thống nhắc nhở chúc mừng ngươi tại trong thực chiến có chỗ linh mộ ám khí võ học có chỗ tăng lên cơ sở ám khí đẳng cấp trước mắt đẳng cấp l v ba trăm tám mươi mốt kiểm tra đo lường đến ngươi rất nhiều ám khí võ học đã có viên mãn cơ sở ám khí đẳng cấp một hệ thống nhắc nhở chúc mừng ngươi tại trong thực chiến có chỗ l i n h ngộ đao pháp võ học có chỗ tăng lên cơ sở đao pháp đẳng cấp một trước mắt đẳng cấp l v sáu trăm lẻ hai kiểm tra đo lường đến đao pháp của ngươi võ học đều là đã viên mãn cơ sở đao pháp đẳng cấp một hệ thống nhắc nhở chúc mừng ngươi tại trong thực chiến có chỗ l i n h ngộ khinh công võ học có chỗ tăng lên cơ sở khinh công đẳng cấp một t r ớ c mắt đẳng cấp l v năm trăm chín mươi chín thu lâm nhặt lá đẳng cấp bốn trước mắt đ ẳ n g cấp lờ v hai t phi ưng ơ pháp đ ẳ n g cấp một trước mắt đ ẳ n g cấp lờ v năm t kiểm tra đo lương đến khinh công của ngươi võ học đã c o viên mãn cơ sở khinh công đ ẳ n g cấp một phía trước cũng còn tương đối bình thường đơn giản là tại cùng lực lượng ngang nhau đối thủ giao chiến lúc tự thân rất nhiều võ học thu được độ thuần thục tăng lên nhắc nhở trần phong tiếp tục hướng xuống kéo khi thấy cùng tinh thần xa suốt đao khách giao chiến lúc nhắc nhở liền phát hiện có điểm không đúng chương 254. đao người pháp cùng ngày đầu kết toán Trước nhưng g thống nhắc nhở. Chúc mừng, i tại o khi c c h n cơ ó chỗ linh sở đao pháp học có chỗ tăng lên cơ sở đ tới sáu p cấp đẳng trăm hai mươi cấp thời điểm thanh âm nhắc nhở bỗng nhiên biến đổi hệ thống nhắc nhở người có chỗ linh ngộ tiến vào ngộ đạo trạng thái người lĩnh ngộ dùng đao chi ký xảo cơ sở đao pháp đẳng cấp một không hệ thống nhắc nhở n g ư ơ i có chỗ linh ngộ tiến vào ngộ đạo trạng thái n g ư ơ i lĩnh ngộ dùng đao chi ký xảo cơ sở đao pháp đẳng cấp một không theo tiến vào trạng thái ngộ đạo trần phóng cơ sở đao pháp đẳng cấp đơn giản như ngồi chung lên giống như hoạ tiễn bắt đầu phi tốc tăng lên là thật phi tốc cơ sở đao pháp đẳng cấp rất nhanh liền đi tới lv bảy trăm trần phóng lại đi xuống lôi kéo đẳng cấp còn tại không ngừng tăng lên thẳng đến cuối cùng dừng lại tại b i n k í cơ sở đao pháp lv một không không không phán phát quy chân hắn trả sát gương mặt trong lúc nhất thời còn có chút k h ó có thể tin lại mở ra võ học bả Cơ sở của sở m ì n hiện đao pháp thật vậy mà t ạ cơ sở nội công đến cấp không lâu sau cũng đồng dạng đạt đến cấp, cùng cơm nước lúc trước chỉ liếc chút, có chú đơn đơn sở sau nội đến không đồng dạng đến giản như ăn uống bình thường giản. Ngoài trên nhìn không nhìn. một lôi đài i đạt h lâu là nhìn liếc qua một chút, không có quá ra, ý nhìn. Hiện tại mở ra võ học bảng nhìn k ỹ lúc mới phát hiện cơ sở đao pháp phía sau các loại đao pháp võ học đã tất cả đều biến mất không thấy gì nữa thay vào đó là một cái ngay tại diễn sinh bên trong tự sáng tạo võ học binh khí cơ sở đao pháp lở v một không không không phản phát quy chấn chưa mệnh danh lở v bốn ngay tại diễn sinh bên trong r ấ trần tốt, lại đến thích nghe ngóng đặt tên thời khắc. Cái nào đó tên thiếu lại là lòng cái đến đó đỏ nghe ngóng nào chứng khắc, o n g đ u trước t i ê nghĩ tới chính là mình danh、tự. Không có gì bất ngờ xảy ra cái này,、chưa、mệnh danh gì chưa tới tự. bất mới cái có là ra đao xảy phóng á khác pháp p p chính học biến mất căn nhân. h môn biến bản nguyên、nhân. Trần là mặt mấy mất đao võ nhìn chăm chú đi qua dây lát liền có bóng chồng xuất hiện cũng rất nhanh lương thực trở thành mấy hàng chữ nhỏ đao pháp chưa mệnh danh tạm chưa định hình tồn tại năm nào tháng nào ngày nào đi qua vô danh tinh thần xa suốt đao khách chỉ điểm lòng đỏ chứng thiếu hiệp diệp phong thành n ộ đạo dung hợp viên mãn cấp ngũ hổ đao pháp quân trận đao pháp phích lịch đao pháp chỗ sáng lập mệnh danh sau công pháp liền có thể định hình nhắc nhở đao pháp này chưa viên mãn lại lấp nhập viên mãn trên cấp bậc thừa đao pháp tam môn thành tựu tuyệt đỉnh đao pháp lĩnh ngộ đao chi thế sau có thể lần nữa dung nhập tam môn viên mãn cấp bậc tuyệt học đao pháp thành tựu vô thượng đao thuật chú đao thuật chưa định hình trước chỉ có thể phát huy thứ nhất thành n g lực trần phóng trên mặt biểu lộ ngưng kết xuống tới khó có thể tin rủi mắt một cái lại xác nhận một lần liên tiếp xác nhận ba lần rốt c u c xác định chính mình không có nhìn lầm sau trong thân thể trái tim cơ hồ muốn nhảy ra lồng、ngực. nếu như không có bóng trồng dị năng xem đến phần sau nhắc nhở lời nói lần này nội đạo cuối cùng khả năng sẽ chỉ thu hoạch một môn thượng thừa đao pháp tuy nói có thể tự sáng tạo thượng thừa đao pháp tại giang hồ bên trong cơ hồ chỉ có tông sư nhất lưu nhân vật mới có thể làm đến chuyến đi không nói ở người chơi quần thể bên trong bản địa nở đỡ cờ sau khi nghe được tuyệt đối phải vỡ tổ nhưng nếu là nhìn nhìn lại phía sau nhắc nhở lần nữa l ấ p nhập t a m môn viên mãn cấp bậc tuyệt học đao pháp liền có thể đem môn đao pháp này tăng lên đến tuyệt học cấp độ lại lớp nhập t ă n môn viên mãn cấp bậc tuyệt học đao pháp liền có thể lần nữa đem tự sáng tạo võ học tăng lên thành vô thượng đao thuật cái này vô thượng đao thuật cụ thể là cái gì trình độ trần phong không rõ ràng nhưng có thể khẳng định là nhất định vượt qua t u y ệ t học đây là khái niệm gì trần phong tiến vào trò chơi đến nay cũng bất quá chỉ có một môn t u y ệ t học vô cực kim thân hay là tàn thiên lâm nạn lâm đại âu hoàng cũng chỉ bất quá có được hai môn t u y ệ t học một môn hoàn chỉnh một môn không trọn vẹn có thể nghĩ t u y ệ t học cấp bậc võ học chân quy trình độ thì càng đừng đề cập ở đây phía trên vô thượng đao thuật tối thiểu trần phong trước mắt còn không có nghe nói qua dạng này võ học có thể nói như vậy đem chưa mệnh danh định hình thành thượng thừa đao pháp dễ như t r ở bàn tay cố gắng một chút định thành tuyệt học cũng là có nhất định hy vọng nhưng cái này vô thượng đao thuật chỉ có thể nói không phải bình thường khó thậm chí cơ hồ không có đồ dỡn tuyệt học vốn là nhìn thấy còn phải là t a m môn tuyệt học đao pháp còn muốn đem nó luyện đến viên mãn cảnh giới độ khó đơn giản khó như lên trời không so với lên trời còn khó hơn nhìn xem bóng chồng ngưng thực một đầu cuối cùng chú thích trần rất nhanh liền hạ quyết định. thượng thừa tự nhiên không cân nhắc như thế nào đi nữa cũng phải thử một lần làm ra một môn tuyệt học đao pháp lai、like、xứ làm về phần vô thượng trần phóng cười cười vậy còn quá xa không phải mình bây giờ có thể suy tính đi vào trong sân trần phóng rút ra một thanh luyện công đao gỗ triển khai tư thế bắt đầu diễn luyện môn này chưa mệnh danh đao pháp mặc dù còn không có định hình nhưng nó cũng là có thể thi triển dù sao trong đó đao chiêu đều là trần phóng nhất chiêu một thức luyện tới viên mãn ta môn đao pháp dung hợp mặt trời chiều ngã về tây lạc nhật dư vi đem trên tường rào dài lên một tầng sân vàng rất là l o a mắt trong viện trần phóng đột nhiên động trong tay đao gỗ tựa như một đạo thiểm điện đột nhiên vạch phá không gian người cùng đao hợp trong nháy mắt biến mất lại trong nháy mắt xuất hiện tại mười bước bên ngoài cổ tay nhẹ chuyện lưới đ tựa như một đầu mánh hổ gào thét sơn lâm lại nhất chuyển khí thế biến ả o nho nhỏ đ ì n h viện ở giữa phảng phất có thiên quân vạn mã tại giao chiến một cỗ thiết huyết khí tức đỗng nhiên bộc phát kinh hãi ngoài viện chó hoang nhao nhao cụt đôi chạy từ phía chỉ để lại một chỗ cận đ á i một phen diễn luyện kết thúc trần phóng hài lòng n g ấ t đầu không hổ là thượng thừa đao pháp tuy nói chỉ có một thành nguy lực nhưng lết ngồi đ á y giếng có thể thấy được lùm đốn hoàn mỹ dung hợp vũ hổ quân trợt p h í lịch tăng môn đao pháp tinh túy tốc độ như điện kỳ thế như hổ nó uy như quân khủng bố như vậy đối với mới võ học trần phóng rất hài lòng phi thường hài lòng hài, lòng không có khả năng lại hài lòng. s á t trời bất chi bất giác tối xuống trần phóng vẫn như cũ đắm chìm tại mới đao pháp bên trong lặp đi lặp lại không ngừng diễn luyện lấy mấy chục lần diễn luyện xuống tới lúc này đao gô đã đổi thành tơ vàng đại h o à n đao nhưng nó đao pháp uy thế lại tựa hộ như không có lúc trước lớn như vậy tối thiểu bốn bề mèo hoang chó hoang không cần lại cụt đôi chạy trốn đây cũng không phải là là đao pháp uy lực hạ thấp hoàn toàn tương phản đây chính là nói g i trần phóng đối với môn này hoàn toàn mới thượng thừa đao pháp nắm giữ sâu hơn nhắc nhở ngươi cố gắng diễn luyện chưa mệnh danh đao pháp ngươi cảm giác thủ pháp của ngươi càng thêm thuần thục kiểm tra chưa cấp trước cấp mệnh danh đẳng cấp 3, trước mắt đẳng đẳng lúc v l này võ sắc trời đã tối đao mới pháp cũng quen thuộc không sai bị lắm trần phóng liền dự định trở về phòng nghiên cứu một môn khác viên mãn cơ sở võ học cơ sở nội công vừa lúc vang lên bên thai một tiếng thanh âm nhắc nhở hệ thống nhắc nhở ngày đầu vạn pháp diễn võ hết hạn người điểm tích lũy bốn mươi sáu ngươi xếp hạng ba mươi lăm ngươi sẽ thu hoạch được như sau ban thưởng chương hai trăm năm mươi lăm kỹ thuật thần hành chương hai trăm năm mươi lăm kỹ thuật thần hành trấn phóng tinh thần chấn động một tay tại trước m ặ t phất một cái thanh âm nhắc nhở lập tức chuyển hóa thành văn tự ở trước mắt hiện hiện giang hồ bên trong nhắc nhở là có thể tại thanh âm nhắc nhở nhắc nhở văn tự cùng không gợi ý ba cái ở giữa tự hành thiết trí đương nhiên đại đa số người chơi vì không ảnh hưởng chiến đấu nhiều sẽ chọn thanh âm nhắc nhở cùng không gợi ý ngẫm lại xem đang đánh đỡ đâu võ học độ thuần thục nhắc nhở văn tự đột nhiên xuất hiện ở trước mắt che cả t ầ m mắt để nguyên bản nắm chắc thắng lợi trong tay chiến đấu bại bởi đối thủ đó là cỡ nào h ồ cha bất quá không phải chiến đấu tình hô n giới hay là văn tự nhìn càng thêm trực quan thanh âm nhắc nhở cuối cùng sẽ có chút sai lệch nhất là tại tương đối ồn ào trong hoàn cảnh tại đem nhắc nhở lựa chọn lấy văn tự hình thức thông báo sau từng cái chữ vung từ từ hiện lên ở trước mắt ban thưởng như sau kiểm tra đo lường đến ngươi ngày đó sân tháng số lần là chín ban thưởng bảo dương đợt một tháng liên tiếp số lần là chín thu hoạch được bảo dương đợt một xếp hạng tiến vào top một trăm ban thưởng sắc bảo dương một chú bảo dương đẳng cấp từ thấp đến cao theo thứ tự làm ộ t đồng sắc ngân kim trần phóng cảm thán cựu liên thắng vậy mà mới là bảo dương bạc kim bảo tương thu hoạch độ khó có thể nghĩ đồng thời tâm niệm vừa động ba viên nhan sắc khác nhau lớn chừng bàn tay bảo dương đột nhiên xuất hiện ở trước mắt lơ lửng giữa không chung hệ thống nhắc nhở phải t r ă n g hiện tại mở ra bảo dương trở lại trong phòng đóng cửa phòng trần phóng tâm lý mặc niệm một tiếng toàn bộ mở ra tam sát quang hoa chợt lóe lên bảo dương biến mất ba hàng nhắc nhở văn tự thay vào đó xuất hiện ở trước mắt giống như là phụ đ ề bình thường từ dưới hướng lên không ngừng nhấp nhô hệ thống nhắc nhở ngươi mở ra một viên bảo dương đồng thu hoạch được kim diệp từ hai mươi giá trị hoàng kim hai trăm lượng trần phóng thở dài cái thứ nhất liền đen. Tưởng n hệ i Hoàng thống i n mệnh chi tử ngạn thứ、NL、Trời hệ thống nhắc nhở ngươi mở ra một viên sắt bảo, Trần Phóng. Trần Phóng bảo dương bạc thu hoạch được tự do võ học cơ hội một lần thượng thừa phải chăng lập tức sử dụng có thể cuối cùng không có tối sầm đến cùng vị mệnh dành tăng môn thượng thừa đao pháp đã đến thứ nhất đắc ý nếu là tự do cơ hội đương nhiên sẽ không có cái gì do dự lựa chọn một môn thượng thừa đao pháp là tất nhiên bất quá cụ thể là đao pháp gì thôi còn phải cẩn thận cân nhắc một phen không vội mà lập tức quyết định từ hiện tại tình huống đến xem vị mệnh danh phân biệt dung hợp biến mất vũ hổ quân trận phích lịch tam môn đao pháp tinh hoa bỏ đi trong đó không đủ cùng thiếu hụt được xưng ơ tụng là thủ kỳ tinh hoa như vậy sau đó mình tại có lựa chọn tình huống d ư ớ i tốt nhất là bổ túc môn này chưa triệt để thành hình đao pháp điểm yếu đồng thời để sở trường dài hơn thế là hắn quyết định lần này võ học tự do cơ hội tạm thời trước không cần chờ mình tìm tới mặt khác hai môn thượng thừa đao pháp sau lại đến sử dụng lấy tận khả năng lợi dụng được tự do võ học ưu thế đi hoàn thiện chính mình chưa thành hình đao pháp rút ra cà sô t lá cây cùng tiền triều ngọc như ý trần phóng đem hai kiện vật phẩm cầ kim diệp tử nhìn xem mỏng như cánh ve phía trên điêu khắc các loại điêu khắc xinh đẹp hoa văn mười phần hoa lệ đáng tiếc không có nhặt nhạnh chỗ tốt cơ hội cũng chỉ là phổ thông kim diệp tử trừ ngoại quan hoa lệ có thể đổi ít tiền bên ngoài không có một chút tác dụng nào nhưng khi hắn nhìn về phía lớn chừng bàn tay ngọc như ý lúc trần phóng ngạc nhiên phát hiện chính mình vậy mà nhặt nhạnh được chỗ tốt tên ngọc như ý giới thiệu tiền t r i ề u di vật có giá trị không nhỏ nhắc nhở nội ẩn một môn kỹ thuật giờ tí ba khác dùng nội lực rót vào trong đó có thể nhìn nó ảnh trần phóng trên khuôn mặt rốt cục tách ra dáng tươi cười xem như cho mình nhặt được một lần h nội nội tiến hành tiểu chu thiên vận chuyển lời nói ước chừng có thể tăng lên ba thành chuyển hóa hiệu suất rút ngắn gần một phần ba thời gian trần phóng đối với cái này phi thường hài lòng hơn nửa giờ tại vận chuyển trong nội lực trôi qua rất nhanh thời gian rất nhanh liền đi tới giờ tí ba khắc trần phóng lấy ra viên này bích ngọc màu sắc ngọc như ý đi tới trước cửa sổ mở cửa sổ ra ánh trăng chiếu xạ tại trên ngọc như ý lập tức phản xạ ra làm cho người hoa mắt thần mê sắc thái đáng tiếc hắn không có văn hóa gì đối với cổ văn đọc lướt qua không nhiều không phải vậy cao thấp ngâm một câu thơ để bày tỏ tâm tình theo một cỗ nội lực rót đi vào ngọc như ý cũng không biết là tài liệu gì chế tác nội lực ở trong đó vậy mà thông suốt nội lực rất nhanh liền đổ đầy toàn bộ ngọc như ý lập tức một đạo phản phát chiếu ảnh giống như xạ tuyến từ ngọc như ý một mặt chiếu rọi trên mặt đất trần phóng điều chỉnh một chút khoảng cách cùng góc độ trên đất chiếu ảnh r chắc hẳn chính là bóng trồng dị năng nhìn thấy nhắc nhở bên trong kỳ thuật cả quyền nhìn xem đến môn này kỳ thuật tên là thần hành là một môn có thể tăng lên chạy thật nhanh một đoạn đường dài tốc độ kỳ thuật tên thần hành kỳ thuật loại biệt bí pháp công năng ngày đi nghìn dặm gia hành tám trăm thần tốc bí pháp mắt hướng phương đông hít sâu một hơi chìm vào đan điển chậm rãi nôn t h ử một chút ước chừng có thể tăng lên hai thành bôn tập tốc độ kỳ thật u tốc độ chỉ là phụ môn này kỳ thuật mấu chốt nhất điểm ở chỗ có thể không nhìn địa hình như dấm trên đất bằng mặc dù không rõ ràng là thế nào cái không nhìn địa hình pháp nhưng học được tóm lại không có gì chỗ xấu nói không chính xác về sau ngày nào liền có cần dùng đến thời điểm học xong thần hành kỹ thuật ngọc như ý trừ bán lấy tiền cũng không có cái gì tác dụng trần phóng tiện tay ném vào trong ba lô dự định ngày nào nhớ tới cầm lấy đi bán đi tiếp xuống một đêm đều tại vận chuyển trong nội lực v ư ợ t qua lại có một bộ phận nội lực thành công do trạng thái khí chuyển hóa làm thể lỏng một đêm không có chuyện gì xảy ra hôm sau trời vừa sáng trần phóng mở mắt ra đi ra ngoài tùy tiện ăn chút gì liền hướng phía lôi đài khu vực đi đến tại chung q u n h lôi đài đi vòng vo vài vòng sau cùng lúc trước hắn dự đoán một dạng trải qua cả ngày hôm qua quan sát thiên hạ bây giờ trận người chơi số lượng rõ ràng trở nên nhiều hơn không ít d i ệ p phong thành cùng xung quanh mấy cái thành nhỏ người chơi không coi là nhiều nhưng tập trung đến cái này mười cái trên lôi đài coi như không tính thiếu đi t r ầ n phóng cơ hồ tại trên mỗi sàn đấu đều có thể nhìn thấy người chơi thân ảnh trong đó lại đại thể lấy ba bên trong bốn bên trong làm chủ trận có ngũ tạng người chơi lục nội thì cơ hồ không nhìn thấy có lẽ là người chơi ăn ý trên lôi đài rất ít nhìn thấy người chơi ở giữa nội chiến phần lớn đều là tại khi dễ chẳng thậm chí tại mấy cái phía dưới lôi đài nhìn thấy từng cái người chơi sắp xếp lên đội ngũ thật dài mỗi khi có trên lôi đài người chơi đạt thành cựu liên thắng thành tựu lúc liền sẽ tự động xuống đài sau đó xếp hàng người chơi liền sẽ đi theo lên đài sau đó lòng vòng như vậy lặp đi lặp lại trừ phi thực lực không đủ bị nở tờ cờ đánh dưới đài thậm chí sẽ nhấc lên một trận cười vang trần phóng cảm thán không hổ là đệ tứ thiên h a i mạch suy nghĩ là như vậy thiên mã h à n h không sau đó chính mình cũng yên lặng tuyển một cái tương đối người ít đội ngũ phần đôi đầy đứng lên dù sao ai không muốn nhẹ nhõm cầm điểm tích lui đâu yêu cầu của hắn không cao có thể lên nhân bảng tiến vào tiếp theo giai đoạn là được chương hai trăm năm mươi sáu nhân bảng bốn mươi chín chương hai trăm năm mươi sáu nhân bảng bốn mươi chín trừ một chút vận khí không tốt gặp gỡ nở tờ cờ cao thủ hoặc là bản thân thực lực độ tranh lệch không có lấy được cựu liên thắng thành cựu còn lại kém nhất cũng lấy được năm thắng liên tiếp điểm tích lũy ban thưởng trần phóng mỹ tư tư đi theo người chơi đội ngũ phía sau lăn lộn hai ngày các người chơi trước nay chưa có đoàn kết cùng hài hòa mọi người không tranh không đoạn thậm chí mười phần khách khí khiêm nhượng đứng lên như vậy giai đoạn thứ nhất ba ngày giao đấu thời gian trôi qua rất nhanh quá trình chưa từng xuất hiện ngoài ý muốn gì sự kiện căn cứ vào tự thân thực lực cường đại cùng các người chơi chung sống hòa bình trần phóng ổn định thứ hạng của mình cuối cùng danh liệt nhân bảng người thứ Nói theo ậ vậy t vượt thân trước tiến trí cái lúc chơi bài người giờ bản Bây này là mà vào danh xa xa vượt qua bản thân lúc trước suy nghĩ, suy x vị trí đầu. m ra, h ặ c có chơi là rất nhiều người chơi giả dặn kinh n h giả i g ệ màn không có tham gia trận n gia có y hoạt đ ộ g không giai hoặc là chính hắn phát sao còn có lực, là là bọn hắn còn không có phát lực, dù đêm o theo Theo ạ n nhất ban thưởng theo bọn hắn nghĩ có lẽ không đáng giá nhắc tới. Theo màn thứ tới. giá có lẽ đ rơi xuống xếp bằng ở trong c h ô ở trần phóng cũng nhận được đến từ hệ thống nhắc nhở hệ thống nhắc nhở ngày thứ ba vạn pháp diễn võ hết hạn g ư ơ i điểm tích lũy một trăm ba mươi tám n g ư ơ i xếp hạng bốn mươi chín người sẽ thu hoạch được như sau ban thưởng ban thưởng như sau kiểm tra đo lường đến ngươi ngày đó sân t h ắ n g số lần là chín ban thưởng bảo dương đồng một t h ắ n g liên tiếp số lần là chín thu hoạch được bảo dương b ạ c một xếp hạng tiến vào t ố p một trăm ban thưởng sắt bảo dương một ban thưởng vẫn là như cũ một đồng một sắt một ngân ba cái bảo dương bởi vì hôm qua không có mở ra vật gì tốt thế là hôm nay trần phong quyết định trước tạm hoán một chút mở dương các loại lâm ngạn trở về lại mở vừa mới thu hồi bảo dương bên hai thanh âm nhắc nhở lại vang lên hệ thống nhắc nhở vạn pháp diễn võ giai đoạn thứ nhất đã kết thúc hết hạn cho đến trước mắt ngươi tại nhân bảng xếp hạng là người thứ bốn mươi chín chúc mừng ngươi tiến vào tiếp theo giai đoạn hệ thống nhắc nhở hoàng gia tư khố đã mở ra ngươi có thể sử dụng điểm tích lũy hối đoái tư khố bên trong tùy ý vật phẩm hoặc là lựa chọn giữ lại điểm tích lũy trần phong chọn lọc tự nhiên giữ lại điểm tích lũy lúc này mới chỉ là nhân bảng cấp bậc tư khố có thể đổi lại đồ tốt có hạn không bằng chờ tới địa b ả n g thiên bảng mở ra lại đi sử dụng vạn pháp diễn vọ giai đoạn thứ nhất sau khi kết thúc ở giữa có hơn m ư ơ i ngày thời gian nghỉ ngơi chủ yếu là cho tuyển thủ dự thi thời gian đi đường trần phóng tự nhiên là đi hướng thục h â u trung tâm thành lớn, cũng là đường môn hơn m ộ ư ơ i ngày thời gian tương đương r ồ i r à o bởi vậy hắn cũng không có vội vã xuất phát mà là nho nhỏ bế quan mấy ngày đem mấy ngày nay giao đấu xuống thu hoạch hảo hảo tìm hiểu một phen nhất là bảng cũng không thể rất tốt biểu diễn ra đào chi kỹ xảo tại sau này trong chiến đấu cho hắn trợ giúp thật lớn sau năm ngày mặc dù trên bảng không có biến hóa quá lớn nhưng trần phóng cảm thấy để cho mình bây giờ cùng m ộ ư ơ i ngày trước chính mình, mình liền có thể nhẹ nhõm chiến thắng mở ra hoạt động giao diện nhìn thoáng qua đến n ư ợ c khoảng cách bắt đầu còn có không đến thời gian một mươi ngày lúc này phong diệp thành nội người chơi số lượng rõ ràng ít đi rất nhiều hoặc là đã xuất phát tiến về thiên la thành hoặc là chưa đi đến nhân bảng đi phó bản luyện cấp đi thu thập xong hành trang kỳ thật cũng không có gì tốt thu thập lấy trần phóng thực lực hôm nay phổ thông đan dược đã không có khả năng mang cho hắn quá tốt hiệu quả đi ra phong trượt thành trần phóng cũng không chịu hồi ra hồi lâu không dùng hãn huyết b ả o mã mà là tìm góc vắng vẻ bắt đầu thi triển bí pháp hoạt động ngày đầu tiên hết hạn sau mở d ư ơ n g mở ra k ỳ thuật thần hành hôm nay rốt cục có thể hảo hảo thử một lần uy lực của nó điều chỉnh tốt khí t ứ c mắt hướng phương đông trần phóng hít sâu một hơi sau đó dựa theo ghi chép phương pháp bắt đầu thi triển môn bí pháp này hiện nhiên thần hành cũng không phải là trong thực chiến có thể tùy tiện sử dụng hắn một trận này kỹ năng t r ư ớ c lắc dùng đều nhanh có hai phút đồng hồ cùng người thời điểm chiến đấu thi triển chính mình sớm không biết chết bao nhiêu hồi theo bí pháp thi triển chuẩn bị kết thúc trần phóng dần dần cảm giác mình hai chân trở nên lửa nóng cả người đều biến nhẹ bình thường vừa nhấp chân siêu một tiếng liền thoát ra ngoài mấy chục mét thậm chí ngay cả chính hắn đều không có lấy lại tinh thần trần phóng túi đầu nhìn thoáng qua hai chân của mình thầm khen một tiếng tốt bí pháp sau đó hóa thành một đạo hư ảnh biến mất ngay tại chỗ không biết thông hướng nơi nào có đạo một đạo to lớn khói bùi phi tốc đi x mà lúc này đang đứng ở trong bụi mù trần phóng thì là ngạc nhiên phát hiện thần hành chẳng những tốc độ cực nhanh không nhìn địa hình đối với nội lực tiêu hao cũng không có trong tưởng tượng của mình cao như vậy ngược lại là thể lực của mình trở thành cản trở môn bí thuật này mấu chốt đều là bởi vì thần hành trừ cần tiêu hao nội lực còn cần tiêu hao nhất định thể lực nhưng trần phóng đã rất hài lòng nhìn xem không ngừng bị chính mình để qua sau lưng bôn u mã cùng qua lại hành hương trong lòng của hắn không khỏi sinh ra một c â u ngựa mặt lên trời thét dài dục vọng cũng may lý trí còn tại lúc này há miệng sợ là ăn được một bụi cho bụi một hơi chạy ra ngoài hơn hai trăm cây số trần phóng rốt cục cũng ngừng lại kịch liệt thở hào v h i nước đại thời điểm sảng khoái đến mức nào hiện tại liền có bấy nhiêu thống khổ cùng tâm thần một dạng thể lực tiêu hao cùng nội lực tiêu hao nhưng khác biệt ngồi xuống một phen liền có thể bù lại thể lực cần đại lượng đồ ăn thậm chí dược vật tiến hành bổ sung cùng thích hợp nghỉ ngơi mới có thể chậm chạp về b ổ trung thực xuống trần phóng cưới con l ừ a nhỏ đi vào một cái không biết tên thị trấn nhỏ võ lâm cao thủ dù là người mang nội lực đến cùng cũng còn chưa tới nơi siêu phàm thoát tục cảnh giới nói cho cùng vẫn là nhục thể p h à m thai một mạch chạy hết tốc lực hơn hai trăm cây số đại giới chính là trên người hắn không có một chỗ không c h u a không có một chỗ không đau để hắn không khỏi nhớ lại thời cấp ba luyện nguyên một tiết khóa nhảy cóc sau chính mình ngày thứ hai phản ứng mùi vị kia thật gọi một cái rất sàng khoái trần phóng trực không con nằm ở trên giường cẩn thận vận dụng nội lực xoa bóp cơ thể của mình một đêm trôi qua cảm giác tốt hơn nhiều không có tại trên tiểu trấn lưu lại quá lâu bổ sung một chút đồ ăn cùng uống nước trần phóng ngày thứ hai liền cưỡi con lửa nhỏ xuất phát nơi đây khoảng cách đường môn tổng bộ tiên la thành còn có hơn một ba trăm cây số lúc này khoảng cách hoạt động giai đoạn thứ hai mở ra còn có lộ trình không lâu lắm thời gian cũng rất dư dả trần phóng liền thoải mái nhản nhã ngồi tại con lửa nhỏ trên lưng bắt đầu suy nghĩ liên quan tới đao kỹ xảo đến mấy ngày kế tiếp dùng đao kỹ xảo không có suy nghĩ ra cái nguyên cớ ngược lại là mặt khác mấy môn binh khí độ thuần thục bắt đầu vụt vụt thẳng hướng dâng lên trần phóng tâm muốn cái này có lẽ chính là cái gọi là từ đây suy ra mà biết đi sau đó dứt khoát cũng không còn chấp nhất tại đao pháp k i ế m pháp côn pháp, thương pháp thậm chí ám khí khinh công đem mình đã học được rất nhiều võ học từng cái ôn tập một lần không có cố định xáo lộ h ư n g chi sở trí nghĩ đến cái gì liền dùng cái gì không câu n ệ tại một chiêu một t th như vậy lại qua mấy ngày thiên la thành đã thấy ở xa xa trần phóng lại khiếp sợ phát hiện võ học trên bảng cơ sở đao pháp phía sau xuất hiện một cái nho nhỏ màu xanh lá lên cao đầu mũi tên binh khí cơ sở đao pháp lv một nghìn không phản phát quy trần chưa mệnh danh lv hai năm chưa định hình t r ư ơ n g hai trăm năm mươi bảy đến thiên la thành t r ư ơ n g hai trăm năm mươi bảy đến thiên la thành cơ sở đao pháp phía sau tên nhỏ màu xanh lá mũi đầu trần phóng phi thường nhìn quen mắt chính mình từ bình an trấn thông quan sau khi ra ngoài giao diện thuộc tính bên trong phúc duyên phía sau cũng có một cái nho nhỏ lên cao đầu mũi tên sau đó phúc d u y n của mình ngay tại trầm rãi dâng lên cuối cùng tại làm quen lâm ngạn đằng sau càng làm ộ t kỵ tuyệt trần đột phá năm mươi điểm cửa ải lớn bây giờ cơ sở đao pháp phía sau đồng dạng xuất hiện mũi tên nhỏ đầu có phải hay không cũng chính là mang ý nghĩa tại tương lai không lâu chính mình có thể đột phá một nghìn cấp cửa ải lớn cơ sở nội công cũng tốt cơ sở đao pháp cũng được h ã n tại giang hồ bên trong còn chưa từng nghe nói qua có người có thể đột phá đến một nghìn cấp trở lên các người chơi càng nhiều hơn chính là đem cơ sở võ học tăng lên tới trình độ nhất định sau bắt đầu đi tìm thượng thừa võ học tuyệt học đến làm bản thân mạnh lên so với đem cơ sở võ học tăng lên tới một cấp sau này không biết các người chơi càng vui thượng thừa võ học tuyệt học tăng lên hiệu quả tới càng thêm hiệu quả nhanh chóng nếu là lúc trước trần phóng s á t suất lớn cùng người chơi khác ý nghĩ là giống nhau nhưng ở trải qua cùng vị kia không biết tính danh tinh thần xa suốt đao khách một trận chiến sau để hắn phát hiện cơ sở võ học bên trong ảo rượu và vui sướng cũng dần dần trầm mê trong đó mấy ngày liên tiếp đi đường để trần phóng cũng trở nên phong trần mệt mỏi đứng lên từ ở bề ngoài thậm chí nhìn không ra đây là một tên người chơi đối với bản địa nở cờ người chơi cũng chính là linh đồng mười phần tốt phân biệt có thể là hành vi quái dị có thể là ăn mặc kỳ quái có thể là nhưng đều có một cái điểm giống nhau linh đ ồ n g người chơi rất yêu sạch sẽ không quen để ô huế dính tại thân thể cùng trên quần áo đối với người hiện đại chuyện rất bình thường phóng tơi thế giới cổ đại giang hồ bên trong liền lộ ra có một ít quái dị nhưng bây giờ trần phóng chẳng những bẩn thịu quần áo trên người đã rơi xuống một tầng thật dày cho bụi tòa hạ ngựa đều đã nhìn không ra lúc đầu nhan sắc bởi vì đường xa quá mức xa xôi con lửa nhỏ căn bản chịu không được trần phóng cuối cùng vẫn đổi lại hãn huyết bảo mã đem nó tốc độ điều chính tốt trừ phân một chút tâm thần cảnh giác an toàn của mình bên ngoài hắn toàn bộ lực chú ý đều tập trung vào trong đầu trong thế giới ý thức ở thế giới ý thức bên trong hắn đang cùng hắn tưởng tượng ra được đao khách quyết đấu dùng cái này ý đồ tăng lên tiến vào bình cảnh c ơ sở đao pháp tâm thần đang cùng huyễn tượng giao chiến ở lại bên ngoài cảnh giới ý thức đột nhiên cảnh báo trần phóng lập tức từ cấp độ sâu trong nhập định tỉnh lại cũng bắt lại ý đồ sờ về phía bên hông mình tay nhỏ tay nhỏ trần phóng nhìn xem nắm lấy rõ ràng nhỏ một vòng tay nhỏ sửng sốt một chút lập tức túi đầu nhìn sang chỉ gặp một cái nhìn nhiều nhất không cao hơn mười tuổi tiểu nam hải chính vội vã cuốn cuồng nhìn mình chằm chằm toàn thân đều tại dùng lực thử nắm tay nam hải nhi bẩn thiệu nhìn không ra khuôn mặt mặc trên người cũng rách tung tóe một c ô gây mũi mùi thối từ trên thân tràn ngập ra trần phóng nhữ nhữ mày làm thuộc châu đệ nhất đại thành đường môn tổng bộ thiên la thành cũng sẽ có lưu dân tên ăn mày sao vung tay ra vội vàng không kịp chuẩn bị nam hải nhi ngã g á i ngã trồng v ó sau đó cấp tốc đứng lên xoay người chạy thật sâu nhìn thoáng qua trần phóng tựa hồ muốn đem hắn khắc trong đầu cho ăn đ ứ a bé kia trần phóng kêu đối phương một tiếng đáng tiếc đối phương cũng không quay đầu lại hắn đành phải đem mấy lượng bạc vụn lại lấp trở về nhạc đệm qua đi trần phóng ngẩng đầu đánh giá đến trước mắt t c h u y ê n thuyết thiên la thành không có sử dụng bất luận cái gì gạch đá viên ngói toàn bộ là do đủ loại kim loại cơ quan chế tạo thành toàn bộ thành thị chính là một tòa khổng lồ cự hình cơ quan nhưng bởi vì cái gọi là chăm nghe không bằng một thấy chỉ có coi ngươi chân chính đi tới thiên la thành mới có thể minh bạch cái gì mới là cơ quan thành lâu trần phóng run run trên người cho bụi thu hồi hãn huyết bảo mã đi bộ đi vào thiên la thành thiên la thành tự nhiên không có khả năng tất cả đều là kim loại chế tạo không nói đến cái này cần bao lớn sắt thép số lượng mọi người đều biết sắt thép loại vật này không làm bất luận cái gì xử lý lời nói ở trong không khí bại lộ lâu là sẽ xảy ra gỉ chỉ có tiến hành biến thành màu đen xì sơn các loại xử lý sau mới có thể trình độ nhất định kéo dài dị xét thời gian mà lại cũng chỉ là kéo dài không có khả năng hoàn toàn ngăn chặn to như vậy một cái thiên la thành nếu như toàn thân toàn do kim loại chế tạo chỉ là chống gỉ bảo dưỡng liền phải mệnh chết đường môn trên dưới đám người đương nhiên cơ quan cũng không phải chỉ có kim loại cơ quan cũng có làm bằng gỗ trúc chế các cái khác cơ quan nhưng nó cường độ có hạn có thể chống đỡ không dậy nổi khổng l ộ như vậy thành chỉ trần phóng đi tại thiên la thành trên đường cái trong lòng không được cảm thán cổ nhân trí tuệ tìm một nhà khách sạn tạm thời ở lại nghỉ ngơi một đêm hôm sau trời vừa sáng trần phóng tiến về ba ngày sau sắp bắt đầu giao đấu lôi đại khu vực nhìn một vòng trừ lôi đài lớn hơn số lượng càng nhiều bên ngoài tựa hồ cũng không có gì quá lớn khác biệt khả năng khác biệt duy nhất chính là chỗ này người chơi càng nhiều đi trên đường chỉ là trần phóng cảm ứng được liền cùng không xuống mười cái khí tức c ư ờ n g đại người chơi gặp thoáng qua n g ắ m lại giai đoạn thứ hai châu tế thi đấu cơ hồ tụ tập toàn bộ thuộc châu đại bộ phận người chơi cũng cảm thấy rất hợp lý ngày thứ hai trần phóng đại khái quen thuộc một chút thiên la thành sau đó thông qua đường môn đệ tử làm cho tiến nhập diễn võ trường nên nói không nói không hổ là đường môn đồng bộ thiên la thành diễn võ trường hoàn toàn xây ở lòng đất chẳng những diện tích càng lớn luyện tập thiết bị cũng nhiều hơn trùng đa dạng có thể để lần đầu tiên tới trần phóng đại mở rộng tầm mắt nhìn xem chỗ ấy lại sờ sờ chỗ này phi thường kích động hử từ đâu tới nhà quê nhưng ở lúc này lại có một đạo không đúng lúc thanh n â m tại cách đó không xa vang lên trần phóng ngẩng đầu nhìn qua hắn không nghĩ tới dạng này cũ kịch bản hôm nay sẽ phát sinh tại trên người mình chỉ gặp cách đó không xa cửa ra vào đi tới một cái quần áo hoa lệ công tự ca chính một mặt k i n h thường nhìn xem trần phóng ánh mắt đặc biệt ghét bỏ trần phong tới điểm hứng thú tâm tư linh hoạt mở có lẽ có đến tiếp sau kịch bản nhưng nghĩ lại tiếp qua hai ngày vạn pháp diễn võ giai đoạn thứ hai liền muốn bắt đầu hay là nhấn xuống đánh chết ý nghĩ của đối phương nghĩ tới đây trần p h o n g cũng không thèm quan tâm hắn tự mình lục lọi huấn luyện thiết bị phương pháp sử dụng sau đó bắt đầu luyện tập mà không biết mình đã tại quỷ môn quan t r ư ớ c cửa đi một vòng công tử ca gặp trần phong túng cũng không có lại đến vội vàng đ ố i mặt c h u y ể n vận phi một tiếng liền đi hướng một bên khác Thiên l a t u đó trước mắt một nhân cái cọp đột nhiên ó n liền bắt đầu chìm xuống lộ ra một cái đen xì chỗ trống trần phóng còn chưa kịp nhìn trong lô trống liền dỗi ra một cái hoàn toàn mới một nhân cái cọp trần phóng thấy thế khen lớn một tiếng hoặc toàn tự động dây chuyền sản xuất trừ dưới mặt đất bốn bề vách tường bao quát đỉnh đầu trần nhà cũng đồng d ạ n g bị cải tạo thành dây chuyền sản xuất chỉ cần có huấn luyện thiết bị bị phá hủy cơ quan bên trong liền sẽ trước tiên vận chuyển mới thiết bị thay đổi hư thiết bị hiệu suất cực cao ự c c hai Trưng ngày thứ Hai sau trần phóng một mực tại khách sạn cùng dưới mặt đất diễn võ trường ở giữa vừa đi vừa về đi tới đi lui nói thật trừ tăng trưởng một chút kiến thức bên ngoài đối với hắn thực lực cơ hồ không có bất kỳ cái gì tăng trưởng đảo mắt đi vào ngày thứ ba sáng sớm vạn pháp diễn võ giai đoạn thứ hai rốt cục triển khai tất cả điểm tích lũy vượt qua mười phân thục châu người chơi cơ hồ tất cả đều đi tới thiên la thành lần nữa đi vào lôi đ à i khu thi đấu vực đã cùng vài ngày trước có biến hóa nghiêng trời l ệ đất hắn tới kỳ thật cũng không tính muộn thiên tài có chút sáng lên hắn liền rời giường rửa mặt nhưng chờ hắn tới thời điểm nơi này vẫn là bị chặn lại chật như nêm tối trần phóng khiêu lên mũi chân ý đồ nhìn xem phía trước đến cùng chặn lại bao nhiêu người đáng tiếc vào mắt trừ đầu người hay là đầu người đây là xung quanh có thật nhiều đường môn đệ tử cùng triều đình q u a n binh đang duy trì trật tự nếu không sợ là muốn phát sinh không ít dấm đạp sự cố theo thời gian trôi qua kiểu dương cao thăng, trần phóng đột nhiên nghe được một đạo hệ thống nhắc nhở hệ thống nhắc nhở vạn pháp diễn võ giai đoạn thứ hai bắt đầu kiểm tra đo lường đến ngươi điểm tích lũy vượt qua mười phân thành công tiến vào vòng thứ hai thanh âm nhắc nhở vừa dứt trước mắt của hắn liền hiện ra một nửa trong suốt màn hình giả lập trên màn hình chỉnh chỉnh tề tề sắp hàng bảy thừa thất nhất c h u n g bốn mươi chín cái nhỏ hơn màn hình trần phóng nhìn kỹ đi mỗi một cái màn hình nhỏ phía dưới đều có một cái nho nhỏ, nhỏ dãy số đều cùng tương ứng dãy số lôi đài đối ứng màn hình nhỏ bên trong biểu hiện tình cảnh cũng chính là nên trên lôi đài tràng cảnh đại khái nhìn lướt qua theo thường lệ cơ hồ không nhìn thấy người chơi thân ảnh. tuyệt đại đa số trên lôi đài đều là nở tờ cờ ở giữa đang chiến đấu có hệ thống bản hiện trường phát sóng trực tiếp t r ầ n phóng tự nhiên không cần lại đi vào chen lấn dứt khoát quay người tìm một cái tương đối ít người địa phương đứng đấy nơi này không thể so với phong diệp thành cơ hồ toàn thục châu người chơi đều tập trung vào nơi này đại đa số ở giữa cũng không quen biết thậm chí có thục châu bên ngoài người chơi ngư long hỗn tạp phía dưới đương nhiên sẽ không lại phục khắc phong diệp thành xếp hàng trở lên đài tình huống trấn phóng không có chờ quá lâu trong lòng đại khái ước định một chút từng cái lôi đài cường độ cuối cùng lựa chọn số bảy lôi đài một bên hướng lôi đài bên kia c h e n một bên ở trước mắt hơi mở trên bảng cờ lạc báo danh tại không ai tranh đoạt tình huống giới hắn báo danh rất thuận lợi vừa mới đốt liền biểu hiện báo danh thành công một giây sau một cũ quen thuộc vừa xa lạ cảm giác hôn mê đánh tới lại nhìn lúc đã xuất hiện ở trên lôi đài phóng tầm mắt nhìn tới chung quanh tất cả đều là lít nha lít nhít đầu người có chứng sợ nơi đông đúc người không cần giao đấu trực tiếp liền có thể p h ả n thua có chút lung lay đầu để truyền tống mê m ộ i di chứng giảm đi trần phóng đánh ra đến đối thủ trước mắt đến đối thủ là một tên chừng hai mươi người trẻ tuổi nhìn qua so trần phóng cũng lớn hơn không được bao nhiêu tuổi một tấm mặt em bé để tuổi của hắn rất có tính mê hoặc mặt em bé là một vị tiêu chuẩn đường môn đệ tử liếc mắt một cái hắn liền thấy trên người đối phương các nơi không xuống mười cái ám khí cái túi lúc này bởi vì vừa mới trải qua một trận đại chiến có chút thở hồng ngục nếu không phải chú ý qua đối phương hai trận chiến đấu không rõ chân tướng người thật đúng là sẽ bị hắn ngụy trang chỗ lừa gạt đến trần phóng biết rõ đối phương bộ này mọi mệnh bộ d á n g chỉ là giả vờ nhìn thấy trần phóng lên đài mặt em bé lập tức mười phần khách khí ô n quyền nói ra gặp qua vị tiểu h u n h đệ này chốc lát nữa hy vọng hạ thủ lưu tình trần phóng tiếu liêu tiếu không trả、lời. rút ra sớm đã cầm ở trong tay tơ vàng đại h o a n a o vòng vàng lập tức đinh đương rung động nương theo lấy đến ngược kết thúc mặt em bé nụ cười trên mặt đột nhiên biến mất mười mấy mai khác biệt hình dạng và cấu tạo ám khí từ từng cái góc độ đánh út về phía trần phóng trần phóng nhi đoá khẽ nhúc đ í c h nghe gió phân b i ệ t vị không nhanh không chậm nâng đao c ấ t bước thay đổi thân hình đinh đinh đang đăng tiếng kim loại va chạm cùng vòng vàng âm thanh hòa lẫn mười mấy mùi ám khí một cái không lọt bị đón đỡ x u n dưới mặt em bé lập tức không dám thất lễ thì triển thân pháp ngay tại trên lôi đại du tẩu đứng đấy khi thì nâng đao bảo vệ mặt đón đỡ ám khí. khi thì vặn vẹo h ô n g eo chuyển bức tranh né ám khí bất luận là lông c h â u châm dạng này cơ hồ thấy không rõ d à i nhỏ ám khí hay là thiết đảm loại này hạng nặng ám khí hoặc là phi đ a o tiền tài tiêu loại này ám khí đều không ngoại lệ hoặc là bị đánh bay hoặc là bị né tránh so với trần phóng thành thơi thành thơi mặt em bé thì là trong lòng dần dần chầm xuống mới đầu nhìn thấy một cái niên kỵ so với chính mình còn nhỏ hơn tới rất nhiều thiếu niên đi lên trong lòng của hắn ít nhiều có chút may mắn cảm thấy nhẹ lọt nhưng vừa ra tay trong lòng của hắn liền lạnh một nửa ám khí của mình tuy nói chỉ là thăm dò nhưng thậm chí ngay cả làm cho đối phương di động một chút bước chân đều làm không được. Thằng toàn lực xuất thủ như phương mới hời miễn cưỡng đi đến gần đối lực một ớ bước, i hời miễn đi hai đi hợt cưỡng đến b nhàn nhã giống như giống như đang à n b ộ một Xem ra chỉ có c h vận dụng i ê u khác i a c ỉ là đ n g t i ế gác quá chủ bài bại lộ quá sớm, m ặ trân em bé không nữa, do dự nữa, ở t o n lòng g hạ quyết t m Một b ê khác, Trần phóng phát hiện chính mình đối với đào chi kỹ xảo lĩnh nộ cũng không chỉ là cực hạn tại đao kiện binh ký này bên trên đồng thời còn đối với mình thân pháp cũng có nhất định trình độ bên trên đề cao tựa hồ còn không chỉ có nơi này m ặ t em bé lập tức đã nhận ra trân phóng thất thần rất tốt mượn phát xạ ám khí thanh em ẩn nấp cơ k u y ế t trương phát động thanh em mới nghiêng người tránh thoát mấy cái ám khí trần phóng lập tức đã nhận ra một cỗ không nhỏ cảm giác nguy cơ trong linh giác đã nhìn thấy lít nha lít nít h lông châu giống như châm nhỏ tựa như một mặt tường hướng về chính mình tiến lên tới châm nhỏ tốc độ cực nhanh phạm vi bao trùm cực lớn trần phóng trong lúc nhất thời không nhận ra được đây là loại nào cơ khuyết trương ám khí mặt em bé nhìn thấy trần phóng còn ở vào châm nhỏ như lông châu phạm vi bao trùm bên trong trong lòng nhất thời nhẹ nhàng thở ra cảm thấy mình thanh này ổn một giây sau miệng của hắn cơ hồ không đóng lại được đối mặt gần trong gang tấc áo khí tưởng trần phóng chuyển động trong tay tơ vàng đại hoàn ao mấy thước g i i đại đ mắt đinh đinh đinh em ô n g k bé cũng là một i mươi phần quá quyết người mắt thấy lá bài tẩy của mình ám khí thậm chí cũng không thể làm bị thương đối phương mảy may lập tức quan côn nhấc tay đầu hàng hệ thống nhắc nhở ngươi thu được một trận thắng lợi điểm tích lũy ba trước mắt điểm tích lũy một mươi xếp hạng hai trăm năm mươi ba phải chăng tiếp tục t h a n h âm nhắc nhở vừa lên bên lôi đài trọng tài lập tức tuyên bố trần phóng đạt được thắng lợi mặt em bé không có lập tức xuống đài mà là xa xa đối với trần phóng ôn quyền nói ra huynh đ à i hảo đao pháp xin hỏi huynh đài tôn tính đại danh trần phóng ôn quyền hoàn lê nói cũng không tôn cũng không quý tại hạ lòng đỏ trứng tại hạ lý trúc tân đường môn đệ tử ngày sau nếu có lý trúc tân còn muốn nói tiếp thứ gì nhưng trọng tài đã bắt đầu đ ổ i người đành phải xuống đài trần phóng không còn quan tâm lý trúc tân quay đầu nhìn về phía đối thủ mới nhìn thấy đối thủ mới cầm một thanh đao lúc trong mắt của hắn không khỏi lộ ra thần sắc mừng rỡ kể từ cùng ngộ đ hắn còn là lần đầu tiên gặp được dùng đao đối thủ trận này nhưng phải hào hào kiểm nghiệm một chút đao của mình chi kỹ xảo chương hai trăm năm mươi chín lịch thiên quảng cáo chương hai trăm năm mươi chín lịch thiên quảng cáo lại một trận chiến thôi trần phóng rất có một loại lúc trước đối mặt mình tinh thần xa suốt đao khách lúc cảm thụ t h ắ n g ngược lại là t h ắ n g xuống tới chỉ là có một loại tẻ nhạt vô vị cảm giác chính mình cũng còn không có đánh tan hương đối thủ liền đã nằm xuống lạng yên ở giữa trần phóng tâm thái đã có biến hóa nghiêng trời lệnh đất hệ thống nhắc nhở ngươi thu được một trận thắng lợi điểm tích lũy ba thu hoạch được hai tháng liên tiếp trước mắt điểm tích lũy sáu xếp hạng、298. phải chăng tiếp tục tự nhiên là tiếp tục hắn lúc này lại có điểm khát vọng kế tiếp đối thủ có thể càng mạnh một chút ít nhất phải gánh vác được tự mình ra tay chỉ là đáng tiếc một mực chờ hắn cầm tới năm tháng liên tiếp thời điểm vẫn là không có xuất hiện hợp lại chi địch cái này tại hoạt động trước đó thậm chí hoạt động giai đoạn thứ nhất thời điểm trần phóng ba không chiếm được mình gặp phải đều là đối thủ như vậy dạng này là hắn có thể nhẹ nhõm cầm điểm tích lũy nói cho cùng vẫn là cùng tinh thần x a sút đao khách một trận chiến qua đi tựa hô cho hắn mở ra một cánh vo đạo thế giới cỡ lớn hắn cũng rốt c u c xem như một chân bước vào chân chính vo đạo thế giới cỡ lớn trần phóng hoài nghi những cái kia một bên trong. hai bên trong người chơi giả dạng kinh nghiệm sở dĩ gần như không gặp bóng dáng khả năng cũng là cùng mình giống nhau tình huống phó bản tại bọn hắn mà nói nhiều nhất chính là cung cấp một chút v õ học độ thuần thục giơ tay chém xuống một chiêu thường thường không có gì lạ lực phách hoa sơn trực tiếp chém bay đối thủ dưới đài người quan chiến cũng phát ra một trận tiếng t h a n phục tuổi trẻ trần phóng từ lên đài một mực đánh tới hiện tại bọn hắn đều là nhìn thắng liên tiếp năm tên khác biệt đối thủ thậm chí đều không có miệng lớn t h ở dốc hiện nhiên tiêu hao không tính quá lớn kỳ thực trần phóng cũng xác thực không có gì tiêu hao năm người bên trong cũng liền mặc em bé miễn cưỡng xem như cho mình tạo thành nhất định cũng chỉ là một chút mà thôi dù sao cùng là đường môn đệ tử đối phương đại đa số thủ pháp ám khí chính mình bao nhiêu đều có sự hiểu biết nhất định duy nhất coi là n g o ạ i ý muốn khả năng chính là đối phương cuối cùng thả ra có phần giống như bạo vũ lê hoa c h ầ m cơ khuyết trương ám khí nhưng cũng liền chỉ thế thôi hệ thống nhắc nhở ngươi thu được một trận thắng lợi điểm tích lũy ba thu hoạch được năm tháng liên tiếp điểm tích lũy hai trước mắt điểm tích lũy mười chín xếp hạng một trăm hai mươi mốt phải t r ă n g tiếp tục trần phóng hướng trọng tài r a hiệu tiếp tục nhìn lướt qua thứ hạng của mình sớm liền cầm xuống năm thắng liên tiếp chiến tích dù vậy mười chín điểm tích lũy cũng chỉ là xếp tại một trăm tên có hơn mà thôi có thể nghĩ sau đó mỗi một tên lên cao cũng sẽ không rất dễ dàng không có chờ đợi quá lâu trần phóng hạng sáu đối thủ đã đi tới trên này lại là một tên người chơi trần phóng thở dài gặp được người chơi là chuyện sớm hay muộn chỉ là không nghĩ tới tới sớm như vậy hắn vốn cho là bọn họ sẽ chờ đến chính mình cựu liên thắng trước đó lại ra tay không nghĩ tới nhanh như vậy liền có người nhịn không được đếm ngược bắt đầu song phương tất cả đều không cách nào nói chuyện trần phóng nhắm mắt dưỡng thần đợi đến tranh tài bắt đầu nào biết đến ngược vừa kết thúc trần phóng nhất chấn trường đao trong tay một bước đã đạp ra ngoài đao đều đã d ơ lên l i ê n nghe đến đối diện vị này nhìn trang bị không sai người chơi không biết từ chỗ nào móc ra một mặt cờ trắng nhỏ dùng lực h o à n g du mấy lần trong miệng ngữ tốc cực nhanh nói ra chậm đã đại ca ta liền đánh cái quảng cáo đánh xong liền xuống đi trần phóng tơ vàng đại hoàn đao hiểm lại càng hiểm dừng ở mặt của đối phương trước không đủ mười cm ở địa phương trên sống đao vòng vàng kịch liệt lắt lư phát ra đinh đinh giòn vang nếu là đặt ở một tháng trước trần phóng đao này là vô luận như thế nào cũng không dừng được khi đó hắn còn không có lĩnh mộ đao chi k đối với tự thân chiêu thức lực khống chế còn không có mạnh như vậy đối phương nếu tới như thế một chút chỉ sợ là hưởng phí tâm cơ trần phóng nghệ cao nhân c ầ n lớn cũng không sợ đối phương là lừa gạt mình thu đau hỏi tiền quảng cáo tính thế nào đối phương rõ ràng cũng là lần đầu tiên nghe được lại có người sẽ hỏi như vậy lập tức s ừ n g sốt một chút ở lại một hồi mà mới lên tiếng nếu không ngài nói giá m à một trăm l ư ợ n g hoàng kim hoặc là đến cái ba năm khối linh thạch thực phẩm trần phóng sư tử mở rộng miệng đối phương đại ca ngươi giá này mà muốn cũng quá hung ác vậy cái này quảng cáo ta không đánh đối phương nói liền phải đem cờ trắng nhỏ thu lại bên cạnh trọng tài đối với trên đài chuyện xảy ra cũng làm như không thấy phản phất không thấy được bình thường giao giá trên trời trả tiền ngay tại chỗ ngươi trả giá à có phải hay không làm ăn trần phóng nhìn thấy tay tiền quảng cáo liền muốn bay sao có thể tùy tiện thả hắn đi vậy ta còn cái giá mà đối phương hầu nghi hỏi ngươi còn yên tâm to gắn còn trần phóng dứt khoát đem tơ vàng đại hoàn đao cắm trở về bên hông vỏ ra đi vậy liền mười hai kim hai người một phen có kẻ mặc cả cuối cùng đem tiền quảng cáo ổ n định ở hai mươi lượng kim thêm một viên linh thạch thực phẩm thế là sau đó trên lôi đài phát sinh làm cho người nghẹn họng nhìn chân chối một màn v tuyên truyền ư nhà mình đại dược sau phòng vị này quay đầu hướng trần phóng nói ra cảm tạ đại ca chúng ta thêm cái hào hữu quay đầu cho ngươi vĩnh cựu giảm hai mươi lưu lẽ ấy cảm ơn trần phóng ông quyền hai người lẫn nhau tăng thêm hào hữu sau đó đối phương liền quả quyết nhảy xuống lôi đài nhìn xem đi xa béo to lớn bóng lưng trần phóng ở trong lòng cảm thán quả nhiên người chơi trí tuệ mới là cường đại ngay cả loại này lôi đài thi đấu bên trên cũng có thể nghĩ ra được đánh quảng cáo vấn đề thật đúng là cho hắn đánh thành có thể đoán được chính là tương lai một đoạn thời gian cái này đồng nghiệp phóng đại hiệu thuốc nhất định sẽ bị rất nhiều người vào xem cho dù là bản địa nợ đỡ cờ không hiểu nhiều chí ít cũng sẽ đi qua nhìn cái náo nhiệt thật tình không biết hắn một cử động k i a c ũ n g làm cho hắn trong mấy ngày kế tiếp tiền quảng cáo nắm bắt tới tay mềm chỉ có thể có ngoài ý muốn cùng kỳ ngộ ngươi không biết cái nào sẽ tới trước cuộc đấu kế tiếp t r ầ n phóng không ăn không uống không nghỉ ngơi một mực đánh tới xuống bởi t r ư a ba bốn điểm r á n g vẻ rốt c ụ c bởi vì nội lực khô kiệt chủ động xuống lôi lại lúc này hắn đã lấy được không hợp thói thường mười tám tháng liên tiếp hệ thống nhắc nhở ngươi thu được một trận thắng lợi điểm tích lũy ba thu hoạch được mười tám tháng liên tiếp điểm tích lũy năm trước mắt điểm tích lũy một trăm m ư ơ i bốn xếp hạng chín như vậy không hợp thói thường thành tích cùng cả ngày cơ hồ chưa bao giờ gặp một cái ra dáng đối thủ không khỏi làm hắn sinh ra một câu nghi hoặc những cái này người chơi già dặn kinh nghiệm đều chạy đi chỗ nào chết hay là nói thuộc châu vị trí quá vắn vẻ không có gì tốt m u ố n phái tốt phó bản tài nguyên tốt người chơi giả dặn kinh nghiệm không quá yêu đến nơi đây hoạt động giai đoạn thứ hai ngày đầu tranh tài trần phóng thậm chí cảm thấy đến không có mình tại phong diệp thành lúc cường độ tới cao nhưng hắn không biết là hắn hình ảnh chiến đấu đã sớm bị đại đa số người chơi nhìn ở trong mắt bị coi là thực lực cường đại không thể t r e o chọc một loại kia trừ v õ si một loại tuyển thủ đại đa số người chơi cũng sẽ không cùng hắn cứng đối cứng hệ thống nhắc nhở giai đoạn thứ hai ngày đầu vạn pháp diễn võ hết hạn g ư ơ i điểm tích lũy một trăm mười bốn ngươi xếp hạng chín ngươi sẽ thu hoạch được như sau ban thưởng chương hai trăm sáu mươi mới võ học chương hai trăm sáu mươi mới võ học hoạt động giai đoạn thứ hai ban thưởng tốt hơn nhiều bởi vì hắn tiến vào t ố t mươi đồng thời cầm x u ố n g một ư ơ i tám tháng liên tiếp lần thứ nhất lấy được kim cái dương hay là một lần hai cái mở ra cái thứ nhất kim cái dương thượng thừa tự do võ học vui thêm một chỉ kém một môn thượng thừa đao pháp hắn liền có thể bắt đầu tự học mục tiêu của hắn là tại giai đoạn thứ ba bắt đầu trước nghĩ biện pháp tìm tới bản thứ ba thượng thừa đao pháp dạng này có thể ở một bên chém giết yêu vật một bên tu luyện mới võ học nhất cử l ư ỡ n g tiện không có quá nhiều do dự trần phong tiếp tục mở cái dương mai thứ hai kim cái dương bị mở ra một trận kim quan g q u a đi nhìn thấy mở ra đồ vật hắn trong lúc nhất thời không biết là nên cao hứng hay là nên thất lạc cao hứng là bởi vì vậy mà mở ra một môn tuyệt học thất lạc thì là bởi vì cũng không phải là mình muốn đao pháp một loại bí tích tên đại kim cương quyền nhập môn thiên tuyệt học tác dụng một quyền có thể khai sơn một quyền có thể đoạn giang danh tự rất giản dị giới thiệu cũng rất đơn giản nhưng môn võ học này thế nhưng là thật sự tuyệt học quyền pháp trần phóng lục lọi cái cầm rơi vào chầm tư lần gần đây nhất tu luyện quyền c ư c võ học là lúc nào tới người tinh lực là có hạn trần phóng không có khả năng một bên tu luyện đao pháp còn vừa có thể bảo chứng quyền pháp tiến độ cá cùng tay gấu không thể đều chiếm được dù sao cũng phải có một cái chủ thứ bất quá đưa tới c ử a tuyệt học không cần t h ị phí kỹ nhiều không ép thân học khẳng định không có gì chỗ xấu hệ thống nhắc nhở chúc mừng ngươi đã học được đại kim cương quyền nhập một tiên thu hoạch được mới võ học sách hóa thành một đạo vàng óng ánh lưu quang sông vào não hải lập tức vô số quyền pháp tu luyện tin tức trong đầu hiện hiện h ồ i lâu trần phóng mở hai mắt ra một vòng kim quang nhàn nhạt, nhạt lóe lên một cái rồi biến mất nắm chặt lại nằm đấm hắn cảm rắc lúc này chính mình một đôi nằm đấm muốn so bất luận cái gì thần binh lợi khí đều luôn c ư n g rắn trong lòng không khỏi sinh bất quá r ụ c vọng hủy diệt cũng không có tiếp tục quá lâu cường đại tâm thần trong nháy mắt liền đem nó c h â n áp xuống lại lần nữa mở mắt ra ánh mắt của hắn đã biến không hề bận tâm trong phòng hơi thử một chút không hổ là tuyển học cấp bậc quyền pháp tại không có vận dụng mảy may nội lực tình huống dưới hắn cũng có thể cảm giác được chính mình một đôi tay không phảng phất có vô kiên bất tồi năng lực quyền cước cơ sở quyền cước lv bốn t ă m năm không phải tầm thường tam sát trưởng lv hai ba năm rõ ràng trong lòng đại kim cương quyền lv sơ khuy môn kính một đêm không có chuyện gì xảy ra ngày thứ hai lần nữa lên đài trần phóng quyết định thu hồi ngày hôm qua nói bởi vì người chơi giả d tuy nói như nữ tử che mặt cùng tô quảng bạch nhất lưu còn không có nhìn thấy nhưng đã để trần phóng cảm nhận được áp lực thật lớn thậm chí ngay cả cựu liên thắng chiến tích đều không có đánh ra đến liền bị người lấy nhìn như nghiền ép tư thái cho đặt xuống lôi đài đương nhiên đối phương cũng không dễ chịu có lẽ là vì thị uy cái này người chơi giả dặn kinh nghiệm không để ý chút nào cùng nội lực tiêu hao đánh xong trần phóng hậu không có kiên trì bao lâu liền bị một cái khác người chơi giả dặn kinh nghiệm mang đi trần phóng không hề rời đi mà là đứng tại giới đài nửa giống như quan chiến nửa giống như trầm tư hồi lâu trên mặt của hắn đông nhiên tách ra dáng tươi cười bị người chơi dùng cơ h ồ nghiền ép phương thức đánh xuống lôi đài mới đầu trần phóng tâm lý là phi thường khó mà tiếp nhận bởi vì hắn cảm thấy mình bây giờ cho dù không bằng những n à y một bên trong hai bên trong người chơi giả dặn kinh nghiệm nhưng tối thiểu cũng có thể qua qua tay không đến mức thất bại thẳng hại nhưng tỉnh táo lại hắn cẩn thận một lần nữa quá trình chiến đấu đột nhiên phát hiện những n à y người chơi giả dặn kinh nghiệm tựa hồ cũng không có mình trong tưởng tượng cường đại như vậy luận kỹ xảo lĩnh ngộ đao chi kỹ xảo mình tại trên kỹ nghệ thậm chí phải mạnh hơn bọn hắn một chút luận nội lực chuyển hóa sao thể lỏng nội lực hiển nhiên so trạng thái khí nội lực chất lượng cao hơn nhưng cùng lúc tại trên số lượng mặt cũng không thể tránh khỏi giảm bớt đem hai cùng so sánh xuống tới chính mình rơi vào hạ phòng nhưng cũng không trở thành hiện ra nghiêng về một bên nghiên ép trần phóng nghĩ rõ ràng chính mình thua địa phương sau không những không buồn ngược lại có chút vui vẻ bởi vì mấy cái này người chơi giả dặn kinh nghiệm thắng phương thức của hắn lại là các loại thượng thừa võ học thậm chí tuyệt học đơn phương cùng oanh loại tạc nói t r ắ n g ra là chính là võ học đẳng cấp phía trên nghiên ép ngang nhau thực lực không chỉ cần mình đao pháp lại tiến hóa một lần dù cho nội lực còn không có toàn bộ chuyển hóa hoàn thành những n à y người chơi giả dặn kinh nghiệm cũng liền không cách nào lại lấy giống nhau phương thức chiến thắng chính mình đương nhiên trần phong muốn thắng bọn hắn cũng không dễ dàng trừ phi lại thêm đi vào ba loại tuyệt học cấp bậc đạo pháp thế là ngày thứ hai lôi đài chiến trần phong đánh đặc biệt gian nan mấy lần bị người n g h i ề n ép đánh tới chỉ còn tiêm máu nhưng hắn hay là một lần lại một lần leo lên lôi đài quyền pháp đao pháp thân pháp am khí có thể nói là thủ đoạn ra hết mặc dù như trước vẫn là thua nhưng lại đã làm cho những cái kia người chơi giả dặn kinh nghiệm thẩm giật mình trần phong tự nhiên không phải lên đầu mà là hắn phát hiện cùng cao thủ giao đấu n hôm ấ t là k h n g c nay h hắn đem tất cả lên đài cơ hội duy nhất một lần toàn bộ sử dụng hết lấy được thành quả là nổi bật quyền cước cơ sở quyền cước lv năm h a i không thần công cái thế tam sát trưởng lv ba trăm bốn mươi hai kỹ quan quần hùng đại kim cương quyền lv một nghìn g năm bình bình đạm đạm binh khí cơ sở đao pháp lv một n g h ì không phản phát quy c h â n chưa mệnh danh lv ba 3 r ă siêu q u ầ n mặt tụy thanh â m nhắc nhở vang lên hệ thống nhắc nhở giai đoạn thứ hai ngày kế tiếp vạn pháp diễn vó hết hạn ngươi điểm tích lũy 174, n g ư ơ i xếp hạng 36, ngươi sẽ thu hoạch được như sau ban thưởng đương nhiên hôm nay chiến tích là thảm không nỡ nhìn cuối cùng thu được một kim hai đồng ba cái bảo dương màu vàng cái dương là bởi vì hắn hôm nay đánh b ổ i diễn đủ nhiều mới cầm tới thuận lợi tiến vào giai đoạn thứ ba là vấn đề không lớn chỉ nhìn cái này màu vàng bảo dương có thể hay không một phát nhập hồn mở ra một bạn thượng thừa đao pháp hoặc là thượng thừa tự do võ học nghĩ nghĩ. trần phong quyết định trước mở hai cái dương đồng con đệm ộ t chút hai đạo màu đồng thao quang mang hiện lên hệ thống nhắc nhở ngươi mở ra một viên bảo dương đồng thu hoạch được thượng thừa đao pháp một môn hệ thống nhắc nhở ngươi mở ra một viên bảo dương đồng thu hoạch được kim nguyên bảo mười giá trị hoàng kim ba trăm hai ba trăm l ư ợ n g kim nguyên bảo trực tiếp bị xem nhẹ rơi trần phong nắm lấy thật m n g sách nhìn thấy phía trên ngân câu thiết họa viết vài cái chữ to long ngâm đao pháp trần phong ý niệm đầu tiên có phải hay không chính mình nghe lầm dương đồng con bên trong có thể khai ra thượng thừa võ học lại nhìn bản đao phổ này tin tức xác nhận chính mình không nhìn lầm lập tức cảm thấy mình đụng đụ sau đó trước tiên mở ra hảo hữu cột nhìn xem có phải hay không lâm ngạn thượng tuyến hổ khiếu long âm đao pháp thượng thừa hổ khiếu âm công một năm long âm âm công một năm hổ khiếu long âm âm công năm không đây là một môn rất thuần túy thượng thừa âm công đao pháp bí tịch loại này vẫn tương đối hiếm thấy cũng tương đối ít lưu ý nhưng ít lưu ý có thể cũng không có nghĩa là môn đao pháp này yếu thậm chí bởi vì thuần túy có đôi khi có thể phát huy ra hiệu quả không tưởng tượng được lúc này không do dự trực tiếp học tập hệ thống nhắc nhở chúc mừng người đã học được hổ khiếu long âm đao pháp thu hoạch được mới võ học chương hai trăm sáu mươi mốt đột nhiên tăng mạnh chương hai trăm sáu mươi mốt đột nhiên tăng mạnh. trần phóng đệ xuống tâm tình kích động bây giờ vạn sự sẵn sàng chỉ thiếu gió đông chỉ c h ờ chính mình đem tăng môn thượng thừa đao pháp toàn bộ luyện đến viên mãn liền có thể đem tự sáng tạo đao pháp lại để thăng một cấp bậc bất quá trước đó còn phải đem cái cuối cùng kim cái dương cho mở kim quang hiện lên trần phóng ánh mắt nhìn thẳng lại lần nữa mở ra hảo hữu cột xác nhận lâm nạn g có phải hay không thượng tuyến hệ thống nhắc nhở ngươi mở ra một viên bảo dương đồng thu hoạch được t u y ệ t học đao pháp một môn kim cái dương vậy mà mở ra một môn tuyển học đao pháp cái này chẳng phải là mang ý nghĩa chính mình chỉ kém hai môn tuyển học đao pháp liền có thể đem tự sáng tạo đao pháp tăng lên thành vô thượng đao thuật. trần phóng rủi rủi con mắt cẩn thận xác nhận nhiều lần tên thái hư t r ạ m thần đao tuyệt học tác dụng ý chí làm trôi tâm thần làm nào thái hư t r ạ m thần không có gì không chém trần phóng cầm thẻ chúc tay có chút hơi r ù n khó có thể tin chính mình đơn giản như vậy liền quất đến một môn hoàn chỉnh tuyệt học đao pháp thái hư t r ạ m thần đao cả quyển bất quá hơn ba trăm chữ toàn bộ đao phổ cũng chỉ ghi chép một thức đao pháp một thức như thế nào thông qua tâm thần ngưng kết thành đao chém giết địch nhân linh hồn đao pháp kỳ thật thái hư trảm thần đao càng giống là một môn tinh thần công kích pháp môn mà không phải một môn đao、pháp. nhưng hệ thống đưa nó coi thành đao pháp khẳng định có hệ thống đạo lý trần phóng mặc dù không hiểu nhưng vẫn là lập tức đem nó học được cũng nếm thử đem nó dung nhập tự sáng tạo trong đao pháp quả nhiên đạt được phản hồi cấp bậc chưa đủ phản hồi là đẳng cấp không đủ mà không phải công pháp loại hình không hợp nói do thái hư trạm thần đao hoàn toàn phù hợp hệ thống định nghĩa lao pháp trần phóng gian nan bình phục lại xôi trào mánh liệt cảm xúc ép buộc chính mình tỉnh táo lại bắt đầu suy nghĩ sau đó kế hoạch đầu tiên giai đoạn thứ hai vạn pháp diễn võ hoạt động chín lần cơ hội mình đã sử dụng hết tiến vào cấp bậc cuối cùng đoạn tất nhiên là không có vấn đề gì ngày mai lôi đài chiến cũng không cần lại đi. cố gắng tăng lên tam môn thượng thừa đao pháp đẳng cấp mới là việc cấp bách về phần còn lại hai môn tuyệt học đao pháp trần phóng đem chủ ý đánh tới đại cản triều đỉnh tư khố bên trên điều kiện tiên quyết là chính mình có thể đi vào top m t mươi còn lại một môn thì hoàn toàn nhìn cơ duyên đem hai lần tự do thượng thừa võ học cơ hội toàn bộ dùng xong tự nhiên toàn bộ lựa chọn thượng thừa đao pháp trần phóng đạt được hai môn thượng thừa đao pháp thiên địa nhất đao trạm thu thủy đao pháp người trước là một loại cùng loại rút đao thuật kiểu bạo phát đao pháp người sau thì là chú trọng đao thế lấy thế đệ người đao pháp cả hai ai cũng có sở trường riêng trần phóng hết sức hài lòng thiên đao xúc thế hay không rút đao bộ p h á t ba không thu thủy đao pháp thượng thừa đao ý một năm giấu đi mũi nhọn một năm đao thế một năm thiên la thành xung quanh phó bản có rất nhiều trần phóng đêm đó liền tùy tiện tìm một cái phó bản đâm thẳng đầu vào câu luyện mới học được tam môn thượng thừa đao pháp thái hư c h ạ m thần đao cùng đại kim cương quyền ba lần cơ hội sau khi dùng xong đợi đến d ạ n g sáng phó bản đổi mới qua đi trần phóng lại lần nữa tiến vào phó bản thế giới vùi đầu tu luyện thẳng đến ba lần cơ hội toàn bộ sử dụng hết t ban thưởng, ban thưởng bởi khách vì ngày thứ ba hắn cũng không tham dự giao đấu cho nên kết quả như vậy cũng tại hắn dự đoán phạm vi bên trong hệ thống nhắc nhở vạn pháp diễn võ giai đoạn thứ hai đã kết thúc hết hạn cho đến trước mắt ngươi trên mặt địa bảng xếp hạng làm một trăm ba mươi tên chúc mừng ngươi tiến vào tiếp theo giai đoạn hệ thống nhắc nhở hoàng gia tư khố đã mở ra ngươi có thể sử dụng điểm tích lũy hối đoái tư khố bên trong tùy ý vật phẩm hoặc là lựa chọn giữ lại điểm tích lũy mở ra điệu bảng bảo khố xem xét một phen đồ tốt xác thực nhiều hơn không ít thậm chí có không ít bảng bệnh tăng lên nội lực đan g d ư ợ g nhưng giá cả cũng phi thường cao t r ầ n phóng mấy trăm điểm điểm tích lũy khả năng cũng liền chỉ đủ mua lấy mấy bình bảo mệnh đ ă n d ư ợ g tìm voi một vòng không thấy được tuyển học cấp bậc đao pháp chân phóng liền không còn nhìn nhiều lựa chọn đem điểm tích lũy giữ lại đến t i ê n bảng bảo khố mở ra lại nói lựa chọn hoàn tất chân phóng trước mắt lần nữa nhảy ra một nửa trong đó thiên châu thương châu thục châu lăng châu bốn cái đại châu ở và ưu ám không thể lựa chọn sử dụng trạng thái mặt khác ngũ đại châu thì là sáng tỏ có thể lựa chọn sử dụng trạng thái theo trần phóng ánh mắt di động năm cái đại châu theo thứ tự sáng lên lúc này bên hai thanh â m nhắc nhở chuyển đến hệ thống nhắc nhở vạn pháp diễn võ giai đoạn thứ ba so đấu chính là đánh g i ế t yêu vật hiệu suất xin mời tại l ệ n h xanh i ế n tĩnh viêm năm cái đại châu bên trong tuyển chọn một cái làm ngươi tiếp xuống nhiệm vụ mục đích trần phóng nghĩ nghĩ hay là lựa chọn hàn châu làm chính mình tiếp xuống nhiệm vụ mục đích dù sao mặt khác bốn cái đại châu, châu t nói đến người quen hắn lập tức nhớ tới lưu tam đao cũng không biết chính mình cái này người ấy dẫn đường bây giờ thế nào còn có phi ưng gốc nói đến trên người mình còn có một viên phi ưng làm cho đến lúc đó có thể tìm lao cốc chủ trò chuyện chút trần phóng tâm lý nghĩ đến hơi chuyển động ý nghĩ một chút lựa chọn hàn châu trên màn hình hàn châu điệu đồ lập tức sáng lên biến ở trước mắt không ngừng biến lớn hệ thống nhắc nhở ngươi đã chọn chọn hàn châu phải chăng xác định xác định sau không cách nào lại lần sửa đổi xác định vốn cho rằng đến nơi đây còn kém không nhiều đã qua một đoạn thời gian trần phóng chính dự định hảo hảo phân phối tiếp xuống trong khoảng thời gian này n mười t hệ mấy ngày sau thời gian trần phóng cơ h ầ ngay cả ăn cơm đi ngủ đều là tại phó bản trong thế giới vừa qua hắn chuyên chọn chiến trường như thế kia hoàn cảnh tận thế hoàn cảnh phó bản đi vào trừ chiến đấu liền chấm dứt c h é mười giết đến cuối cùng hắn đều có loại thế giới đang thay đổi đỏ hào giác, lúc này mới ngừng cuối loại đổi mới đến thế thay đều đỏ hắn này có lúc hào lại. m mấy ngày nay hắn cơ hồ ở tại trong phó bản chiến đấu đến nội lực khô kiệt tìm địa phương khôi phục nội lực sau đó lại đi chiến đấu lòng vòng như vậy lặp đi lặp lại điên dại giống như tu luyện được đến thành quả cũng là cực kỳ đột xuất mà lại trần phóng phát hiện đao chi kỹ xảo lại còn có phụ trợ tu luyện đao pháp loại võ học hiệu quả cơ hồ mỗi một cuộc chiến đấu là gấp đôi độ thuần thục ở các loại nhân tố bên dưới hắn mấy môn mới học tới võ học thu được cưỡi tên lửa giống như đề cao quyền cước cơ sở quyền cước lờ sau hai năm dung chuyển trời đất đại kim cương quyền lờ một năm năm hơi có tiểu thành Binh khí. cơ sở đao pháp lv một trăm linh không phản phát quy chân hổ khiếu long n â m đao pháp lv bốn t r ă n h một không phải tầm t h ư ờ n g thiên địa nhất đao c h ạ m lv một t chín tám thanh x u ấ t vu lam thu thủy đao pháp lv bốn bảy tám đánh đầu tháng đó thái hư c h ạ m thần đao lv một trăm một mươi bảy bình thản không có gì lạ n trong thời gian ngắn trần p h o n g thực lực lại lần nữa có một cái bay v ọ t thức tăng trưởng nhưng dù vậy để hắn lúc này đi đối đầu tinh thần xa suốt đao khách phần thắng vẫn như cũ chưa tới một thành giữa hai người tranh lệch cũng không tại nhiều hơn hai môn có thể là ít hơn hai môn thượng thừa võ học phía trên càng nhiều hơn chính là đối với đao chi kỹ xảo lĩnh nộ trình độ khác biệt c h ư t r â n phóng đồng thời nắm giữ mấy môn t u y ệ t học cũng đều đem luyện tới trình độ tương đối cao cũng có thể dùng lúc trước người chơi g i ả dặn kinh nghiệm đánh p h ư ơ n g thức của hắn đi đánh tinh thần xa suốt đao khách hoặc là hắn đem vô thượng đao thuật triệt để lĩnh nộ ra đến từ trên cấp độ trực tiếp nghiền ép tinh thần xa suốt đao khách nếu không hai người cũng chỉ có thể so đấu đao chi kỹ xảo lĩnh nộ sâu cạn ai lĩnh nộ càng sâu ai thì càng mạnh trái lại thì yếu hơn nghỉ dưỡng sức một đêm khôi phục một chút tinh thần hôm sau trời vừa sáng trần phóng xuất phát tiến về hàn châu mục đích hàn giang thành lúc này khoảng cách vạn pháp diễn võ giai đoạn thứ ba mở ra còn có m ộ ư ơ i bảy ngày cưới lên đã lâu không gặp con l ừ a nhỏ trần phóng nhắm mắt ngồi tại trên lưng ngựa nhất tâm nhị dụng thể nội vận chuyển nội lực r a tốc khí dịch chuyển hóa thức hải tu luyện thái hư c h ả m thần nào bên cạnh thì là cưới han huyết bảo mã đêm tối đi không có cách nào trần phóng cũng nghĩ cưới ngựa lớn nhưng làm sao đêm tối đi quá mức nặng nề con lửa nhỏ căn bản chờ không được hắn hai người một ngựa một l ừ a kỳ quái tổ hợp tại trên quan đạo lại không cái gì lưu dân dám tới gần chủ yếu ở chỗ đêm tối đi trên thân con tơ vàng đại hoàn đa o uy thế không nhỏ một đường thuận lợi tiến vào hàn châu bởi vì trần phóng ngẫu nhiên có chỗ lĩnh nộ g lúc liền sẽ tìm một cái phó bản thử nghiệm cho nên ở trên đường làm trễ mãi không ít thời gian chờ đến đến hàn giang thành bên dưới lúc khoảng cách giai đoạn thứ ba hoạt động bắt đầu chỉ còn lại không tới ba ngày thời gian lại đang hàn giang thành xung quanh trong phó bản bế quan hai ngày ngày cuối cùng trần phóng khai thủy điều chỉnh trạng thái của mình cùng bổ sung một chút cần thiết năng dược, độc dược. ngoài thành yêu vật hắn đến nay vẫn là ký ức sâu hơn lo liệu lấy át chủ bài vĩnh viễn không chê nhiều nguyên tắc trần phóng lần nữa bắt đầu chế tác lựu đạn một ngày thời gian trôi qua rất nhanh vạn pháp diễn võ cuối cùng giai đoạn rốt c ụ c tiến đến hệ thống nhắc nhở vạn pháp diễn võ giai đoạn thứ ba bắt đầu kiểm tra đo lường đến ngươi điểm tích lũy vượt qua m ộ ư ơ i phân thành công tiến vào vòng thứ ba hệ thống nhắc nhở yêu vật đồ giám đã mở ra đánh giết không đồng loại hình yêu vật sẽ thu hoạch được khác biệt điểm tích lũy xin mời lượng sức mà đi theo thanh âm nhắc nhở đến trần phóng bình tĩnh mở ra hai mắt một lần cuối cùng kiểm tra ba lô xác nhận không có cái gì trần phong có thể cảm nhận được chung quanh tất cả đều là khí tức cường đại có thể là người chơi có thể là nở c ờ cờ đều đang hướng về tường thành phương hướng đi đến tất cả mọi người không có tận lực che giấu khí tức của mình cũng không có tận lực phóng thích chính mình khí t r ạ n g chỉ là thuận theo tự nhiên bảo trì chính mình trạng thái tốt nhất trần phong lẫn trong đám người không chút nào thu hút đêm tối đi một t ấ p cũng không rời canh dự ở phía sau hắn đi theo đám người đi vào trước tường thành phương lúc này tường thành cửa lớn đã mở ra lệnh thấu xương hàn phong hỗn tạp một cỗ hôi thối xông vào trong thành nhưng ở tọa như thế nào người bình thường đối mặt cỗ hàn ý này cùng hôi thối phần lớn chỉ là k h ẽ nhữ mày liền không có đến tiếp sau l ặ n g lặng chờ đợi hoạt động bắt đầu thời gian như từng giọt từng giọt nước trôi qua liệt dương chậm rãi mọc lên từ phương đông cho vùng đại địa này mang đến một k i a ấm áp hệ thống nhắc nhở vạn pháp diễn võ vòng thứ ba hiện tại mở ra thanh âm nhắc nhở vừa dứt đến hàng vạn mà tính đám người trong khoảnh khắc liền tuân hướng cửa thành cửa thành to lớn trong quan khắp nơi đều là người trần phóng chỉ có một cái cảm thụ đó chính là trên trời dưới đất chỗ nào chỗ nào đều là người có thể tới chỗ này tuyển thủ thấp nhất đều là nhị lưu đỉnh phong nhân vật đương nhiên sẽ không phát sinh cái gì g ẫ m đạp sự cố thành quan bên trong chen trúc chỉ kéo dài ngắn ngủi một cái trước mắt rất nhanh mọi người liền các h i ể n thần thông rời đi chen trúc khu vực đi vào hàn giang thành bên ngoài lạnh leo thấu xương càng thêm rõ ràng cho dù là trần phóng cũng không thể không ngoại phóng nội lực tại bên ngoài thân hình thành một tầng thật mỏng nội lực vòng bảo hộ dù sao ở chỗ này thể lực sói mòn có thể xa so với nội lực sói mòn còn đáng sợ hơn nhiều trần phóng lúc này duy nhất thất vọng chính là thời gian có hạn không tìm được lưu tam n a o nhưng lúc này hoạt động đã bắt đầu chỉ có thể chờ đợi hoạt động kết thúc lại nói mấy vạn người tuyển thủ dự thi ra hàn giang thành tiến vào vô biên vô tận hoang ra sau thật giống như một giọt sái nhập trong b i ể n rộng nước một dạng không chút nào thu hút đối với mảnh này hoang dã trần phóng cũng rất lạ lẫm tùy tiện tìm một cái phương hướng bắt đầu tiến lên yêu vật cũng là cần nghỉ ngơi cũng không phải là thời khắc không ngừng tại tiến công vào để quan điểm ấy từ xuất phát đến bây giờ đã có một đoạn thời gian nhưng trên thiên bảng vẫn không có người nào lên bảng liền có thể nhìn ra được tạm thời còn không người gặp được yêu vật trần phóng cũng không n ổ i một bên duy trì thể lực cùng nội lực một bên chậm nhanh tiến lên tiểu địa đồ đến nơi này tựa hồ cũng đã mất đi tác dụng chỉ có chính mình đi qua đường mới có thể thanh trừ hết m ấ vụ địa phương khác thì tất cả đều là một vùng tăm tối tin tức tốt là Địa đồ mê vụ trần ự vực vực a qua hồ là tất cả người chơi thông dụng, chỉ cần có người đi qua liền có thể thắp sáng mảnh khu thắp khu là liền là, này. tất Tin tức t xấu cả cần có có được người dụng, người sáng sáng đi ê yêu n bản cũng liền mang ý nghĩa nơi này thanh không. cơ bị đều ý vật t r phóng một bên nhìn xem địa đ ồ một bên điều chỉnh phương hướng tận lực đem chính mình cùng phụ cận người chơi khoảng cách k h ô n g chế tại cũng không lẫn nhau quấy n h i u lại có thể tại gặp được cường đại yêu vật lúc có thể cầu cứu trình độ càng đi hoang dã chỗ sâu đi dưới chân bùn đất liền càng phát ra cứng góc trần phóng dùng đao gõ gõ dưới chân thổ đ i ệ lập tức phát ra bang bang bang g i n bang cũng không biết yêu vật là như thế nào ở trong hoàn cảnh như vậy sinh tồn được nói cho cùng yêu vật cũng là gốc cắt b ò n sinh vật cần ăn bài tiết loại này trời đông giá rét hoàn cảnh bên trong như thế nào sinh tồn sẽ là một cái gian nan đầu đề đây cũng là trấn phóng xưa nay không lo lắng hiện thực sẽ xuất hiện quá lớn trật tự sụp đổ nguyên nhân tất cả sợ h ã i tất cả đều bắt nguồn từ hỏa lực không đủ chỉ cần hay là gốc cắt b ò n sinh vật tại hiện đại vũ khí hạng nặng trước mặt tất cả đều là cắt bã nếu là thật giống vị kia người xuyên việt nói tới sang năm giang hồ sẽ g á n g lâm hiện thực lời nói trấn phóng mười phần muốn nhìn một chút đến lúc đó bọn này yêu vật biểu lộ sẽ là bộ dáng gì bởi vì cái gọi là gió đêm xuân hoa nợ ngàn cây c tinh như mưa đây là một bài thơ càng là một cái tình cảnh miêu tả trong đầu suy nghĩ m i ê n man nhưng hắn linh g i á c thời khắc cảnh giới lấy chung quanh một ngọn cây cọ cỏ trần phóng đông nhiên ngừng lại xương hỏa lưu l y đao xuất hiện ở trong tay trở tay trực tiếp cắm vào dưới chân trong đất lập tức cứng rắn trong lớp đất phun ra một cỗ quen thuộc lục cóng ánh s ắ c chất lỏng nương theo lấy buồn buồn tiếng gào thét nhưng lập tức liền không có động tính hệ thống nhở, đánh giết yêu vật một điểm tích lũy một tưởng tình xin mời xem xét yêu vật đồ g á m hệ thống nhắc nhở ngươi đã tiến vào vạn pháp diễn võ thiên bảng trước mắt điểm tích lũy một trước mắt xếp hạng ba nghìn tám trăm b n chỉ là một đầu bình thường nhất tạ p vật trốn ở dưới mặt đất bị trần phóng nghe được hô hấp một đao liền đã kết liễu nếu như không phải yêu vật đồ giám trần phóng thậm chí sẽ không biết nó cụ thể tướng mạo không có dừng lại lâu trần phóng tiếp tục hướng phía trước sau đó gặp phải yêu vật liền rõ ràng nhiều hơn trần phóng điểm tích lũy cũng bắt đầu dâng lên nhưng xếp hạng lại không tăng phản hàng bởi vì lúc này người chơi khác đã tìm được nhóm lớn yêu vật chương hai trăm sáu mươi ba xếp hạng tiêu thăng chương hai trăm sáu mươi ba xếp hạng tiêu thăng trần phóng khả không có gì nhân vật chính tâm tính tự nhận là một thân một mình có thể tìm tới tốt hơn cậy q u á địa điểm tự nhiên là nơi nào có thịt đi nơi nào xuống hồ người bên kia nhiều cũng an toàn hơn điểm không phải thế là hắn nhìn xem tiểu địa đồ ngọt một cái nghe mùi vị liền liền hướng đại bộ đội phương hướng chạy tới chạy ra ngoài đại khái vài phút xa xa liền nghe đến từng đợt tiếng la rết cùng yêu vật tiếng gào thét trần phóng tâm lý vui mừng thẩm nghĩ đến đúng chỗ nghe động tĩnh cũng không giống như là tiểu quy mô yêu vật càng giống là tìm tới đại bộ đội chính mình quả nhiên là đến đúng rồi lần theo thanh âm một mực hướng phía trước rốt cục tại bay qua một tòa g ò đất nhỏ sau thấy được chính giao chiến cùng một chỗ dân tộc cùng yêu vật s o phương nhìn như giết người tới ta đi không phân sàn x nhưng trần phóng liếc mắt liền nhìn ra yêu vật căn bản không phải đối thủ trong đó cũng không có cường đại yêu vật toa c h ấ n bại vong chỉ là vấn đề thời gian về phần là nguyên bản liền không có cường đại yêu vật vẫn là bị bên ta cao thủ kiềm chế đây không phải là trần phóng cần suy tính sự tình hắn hiện tại cần làm chính là tận khả năng thu hoạch đủ nhiều yêu vật góp nhặt điểm tích lũy đề cao mình ở trên trời trên bảng xếp hạng không nói nhiều trần phóng song song song sát cao hứng rất nhiều thượng thừa đao pháp cùng lên trận hiệu suất lập tức liền vượt ra khỏi người chơi khác một mảng lớn dài một mét đại đao đơn giản chính là chiến trường bực này hôn chiến tri địa đại sắc khí phương viên phạm vi mấy mét bên trong cơ hồ không có một đầu yêu vật có thể đứng vượt qua hai giây không ngừng thu hoạch được điểm tích lũy đồng thời tại hắn tận lực khống chế bên dưới mới được tới tam môn thượng thừa đao pháp cùng tuyệt học quyền pháp độ thuần thục cũng đang thong thả trong lúc đề thăng trần phóng cảm giác nơi này đơn giản chính là mình thiên đường cũng không biết qua bao lâu chung quanh không biết là ai đột nhiên hô lớn một tiếng đến đại gia hỏa chạy mau a vừa dứt lời trần phóng linh giác lập tức liền cảm giác được một đầu cực kỳ cường đại yêu vật tiến vào chính mình phạm vi cảnh giới đối phương tốc độ cực nhanh chính diện mấy cái người chơi bất ngờ không đề phòng nhau nhau bị đụng thổ huyết bay ngược nhưng đầu này cường đại yêu vật thế x o n g cũng liền chỉ thế thôi không chỉ một tên khí tức cường đại người chơi n h a u nhau xuất thủ không có phí bao nhiêu lực khí liền quân lấy đầu đại yêu này nhưng trần phóng lại không kinh sợ mà còn lấy làm mừng vội vàng nâng đao cũng vào tới ý đ ồ kiếm một chén canh đáng tiếc sói nhiều thì ít người chơi rất nhiều đại yêu cũng chỉ có một đầu này có ít người không muốn lại có người đến danh ăn trần phóng cũng là quan quân rất mắt thấy đối phương có trở ngại cản tư thế trực tiếp quay đầu bước đi đem n ê n người chơi khiến cho cứng tại nguyên địa l ă n g thần một lát ý nghĩ của hắn rất đơn giản thời điểm này lục đục với nhau không bằng r ế t nhiều một chút tiểu yêu đ ạ i yêu thuộc về điểm tích lũy đến cuối cùng còn chưa nhất định là chính mình không cần thiết lãng phí quá nhiều khí lực lần nữa trở lại lúc trước song đao p h á trận hình thức trần phóng cùng đêm tối đi một trái một p h ả i hai thanh đại đao cắm thẳng vào yêu vật bầy nội địa không bao lâu đã không thấy tăm hơi hai người bóng dáng cắm đầu một trận trúng sát cũng không biết rét tới chỗ nào nhưng chỉ nghe bên t a i thanh em nhắc nhở biến hóa trần phóng liền biết chính mình không c ó sông sai chỗ hệ thống nhắc nhở đánh giết yêu vật một điểm tích lũy hai tường tình xin mời xem xét yêu vật đồ giám hệ thống nhắc nhở đánh giết yêu vật một điểm tích lũy hai tường tình xin mời xem xét yêu vật đồ giám nếu phương hướng không sai vậy liền không cần biết mình ở nơi nào vùi đầu sông về phía trước là được rồi đây là giai đoạn thứ ba tranh tài ngày đầu nếu như không có khả năng ổn định lại thứ hạng của mình phía sau đợi mọi người đều quen thuộc yêu vật hoạt động quy luật còn muốn sông phân liền khó khăn trần phóng hiếm thấy hướng trong miệng lấp hai viên khôi phục thể lực đắt dược một viên ngai nát lập tức vứt vào một viên cắn lấy trong kẽ răng tùy thời chuẩn bị lúc đầu lấy hắn thai tức công cùng hôn nguyên công hai loại nội công ra thân dưới nội lực tốc độ khôi phục tiêu hao như thế hắn có thể tiếp tục ba ngày ba đêm đều không mang theo t h ở dốc nhưng vẫn là câu cách ngôn kia nội lực khôi phục đơn giản thể lực khôi phục liền không như vậy dễ dàng có đôi khi trên chiến trường người mạnh nhất cũng không nhất định là người thực lực mạnh nhất mà là nhất biết sử dụng thể lực người đương nhiên dưới đại đa số tình huống người thực lực mạnh nhất có rất lớn xác suất chính là chiến trường người mạnh nhất nơi này nói chính là thực lực trên lệnh không có đặc biệt cách xa tình huống dưới trần phóng lo liệu lấy lựa biến gây nên chất biến nguyên tắc tật khả năng giết nhiều cấp thất yêu vật mặc dù không rõ vì cái gì nhưng là trên chiến trường hắn lúc này là một tên tập binh nhất nên làm tốt chính là kỷ luật nghiêm minh đánh cả ngày xuống tới chung quanh yêu vật số lượng lại không chút nào giảm bớt xu thế cũng không biết từ đâu tới nhiều như vậy yêu vật trần phóng mang theo nghi hoặc như vậy trở lại hàn giang thành cửa ra vào nghe lệnh trở về người chơi cũng không nhiều các người chơi đều có đủ loại phương thức khôi phục thể lực tự nhiên muốn giết nhiều một ít yêu vật đối mặt trần phóng bọn người ánh mắt nghi hoặc trên tường thành thủ tướng hư lệnh một tiếng thanh âm khàn khàn truyền đi thật xa trái lệnh không về người điểm tích lũy trừ đi một nửa nếu có lần sau nữa toàn bộ khấu trừ ba lần người không nghe hủy bỏ tư cách dự thi trở về người chơi lập tức mặt mày hớn hở chưa có trở về người chơi thế nhưng là chiếm cứ tuyệt đại đa số điểm tích lũy này khẽ trụt không phải tương đương với chính mình những này người trở về xếp hạng muốn lên đi không trần h ủ tướng nói t thanh thống tại lời không bao lâu, thanh âm hệ thống nhắc nhở ngay tại ở đây mỗi một cái người bao bên trong âm mỗi cái chơi đây người xếp hạng tăng lên trong lúc để thắng, người coi trước lúc phóng trực hô k h á lắm may chính mình nghe lời trở về xếp hạng trực tiếp tăng lên hơn một vạn tên đương nhiên ai nếu như có thể thừa dịp trong khoảng thời gian này giết hết đầy đủ điểm tích lũy trở về vậy cũng không tính quá thua lỗ nhưng trần phóng hồi nhớ tới lúc trước thủ tướng cái kia mang theo một tia sinh khí cùng địa mai thân sắc cảm thấy sự tỉnh hẳn là không đơn giản như vậy đóng lại cửa thành ngày mai tai chiến thủ tướng lần nữa lên tiếng nói nặng nề g cửa thành lập tức tại mười mấy tên binh sĩ ra sức phát xuống ra tạch tạch tạch bánh răng tiếng vang thế nhưng là bên ngoài còn có người không có trở về đâu rốt cục vẫn là có người chơi nhịn không được hỏi câu nói này thủ tướng hư lệnh một tiếng các ngươi những n à y linh động tự do tản mạ không nghe chỉ huy không chết đến mấy lần sau có thể dài giáo hấn trần phóng xuyên thấu qua dần dần đóng lại cửa thành khe hở nhìn ra phía ngoài tựa như một tấm có thể thôn vẽ hết thẻ vực sâu miệng lớn làm cho người không rét mà run Trưng mà là leo lên tường thành cũng giống như thế còn có không ít người chơi thủ tướng đối với bọn hắn hành vi không có ngăn lại chỉ là nghiêm khắc nhìn thoáng qua bọn này người chơi liền quay người rời đi người chơi khác vì cái gì lưu lại trần phóng không rõ ràng hắn là vì nhìn một chút ban đêm yêu vật cùng ban ngày có tồn tại hay không cái gì khác nhau khác nhau lớn bao nhiêu nếu như tại có thể tiếp nhận phạm vi bên trong như vậy ngày mai hắn cũng liền không trở lại không có vào thành người chơi đương nhiên không có khả năng toàn bộ chết ở bên ngoài bọn hắn còn có điểm dừng chân công năng nhưng cũng không phải là mỗi người đều có thể nhớ tới đem điểm dừng chân đội thiết đến hàn giang thành sao chính là Trần、Phong、tại thành một Phóng Hàn Giang thành phụ cận vừa vẫn có một cái điểm dừng chân, hán nơi phụ sinh, cái điểm vừa có bởi ì nhìn n an chấn. trên tường thành nhìn hơn nửa giờ, Trần Phóng cũng tuyệt ban đêm lưu tại ngoài thành h Tại tuyệt tại tâm tư. giờ, đêm lưu b vì rét lạnh ánh sáng nhạt hoàn cảnh bên dưới tăng thêm thực lực có chỗ tăng cường yêu v ậ t trên hoang dã sinh tồn độ khó quá lớn ánh mắt quét qua phạm vi bên trong trên tường thành người nhìn thấy không ít người chơi lựa chọn sử dụng điểm d ừ n g chân truyền t ố n g rời đi vạn pháp diễn võ giai đoạn thứ ba không có phạm vi hạn chế cho dù ở hoạt động trong lúc đó rời đi nhiệm vụ địa điểm cũng sẽ không có cái gì trừng phạt nhưng một khi rời đi lại từ điểm rừng chân chạy về nhiệm vụ địa điểm trên đường này chỗ tốn hao thời gian là không cách nào tránh khỏi điểm tích lũy xếp hạng tự nhiên cũng sẽ bị người khác kéo ra t r á n h lệnh được không bù mất trần phóng âm thầm may mắn chính mình không có tự đại quay người hạ tường thành trở lại hàn giang thành cho an bài đơn giản trụ sở tương đương đơn giản chỉ có một cái g i ư ờ n g trừ cái đó ra đừng nói cái chén b à n ghế đều không có để hắn không khỏi có chút hoài niệm chính mình mới từ bình an trấn mới ra tới thời điểm đãi ngộ đó đơn giản không cách nào so sánh được một đêm không có chuyện gì xảy ra ngày thứ hai trời còn chưa sáng trần phóng liền sớm liền đi tới cửa thành chờ lợi xa xa liền thấy đứng tại chỗ cao cửa thành thủ tướng vậy phun là t binh sĩ, binh sĩ làm làm ra đại khái nửa giờ đầu dưới đáy người chơi không ai dám ngoi đầu lên thủ tướng miễn cưỡng hài lòng đất đầu quay đầu ra hiệu mở cửa thành về phần người chơi vì cái gì không dám nhiều tất tất là bởi vì cái này thủ tướng đỉnh đầu treo thật cao lấy một nhóm chỉ có người chơi mới có thể nhìn thấy tin tức hàn giang thành thủ tướng phe bạn trận doanh không thể công kích đương nhiên cũng không phải không có không tin tả Hắn hiện trần ạ cạnh i thi đổi mới thể không đang nằm bên còn ở có ơ i t r phóng l ắ t đầu đi theo đám người xông ra thành trì vẫn như cũ cùng giống như hôm qua cùng đại bộ đội bảo trì một cái không gần không xa khoảng cách một mình tiến lên không biết là tối hôm qua dựa đi tới yêu vật không kịp rút đi hay là phụ cận yêu vật lại trở nên nhiều hơn còn chưa đi ra đi bao xa l i ề n bắt đầu gặp được yêu vật mà lại số lượng rõ ràng so với hôm qua phải nhiều hơn rất nhiều Trần Phóng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 t hướng hướng một tia không hắn h đúng dự cảm giống ngày h xấu sông lên đầu trần phóng quay người liền hướng hàn giang thành chạy tới vừa lúc lúc này thành trì phương hướng cũng vang lên to lớn tiếng kẻn lúc này Phóng trần dưới c phóng đột nhiên cảm giác được sau lưng chuyển đến to lớn rung động cảm giác quay đầu nhìn lại chẳng biết lúc nào một đầu xuyên thẳng mây xanh to lớn yêu vật đã xuất hiện ở phương xa dưới đáy là vô số người chơi không muốn mạng phi nước đại xuất hiện tự yêu mở ra chất pháp trên tường thành chuyển đến thủ tướng tiếng giống đóng cửa thành trần phóng sau khi nghe được vội vàng ba bước cũng hai bước vọt trở về trong thành lúc này hàn giang thành binh sĩ đang bệ bột khí thế ngất trời nương theo lấy từng đợt cơ quan âm thanh cùng tiếng oanh minh sau từng đạo ánh sáng màu đỏ rực đ ỗ n g nhiên xuất hiện phản g phất một cái cự đại bắt móc ngược khắp nơi toàn bộ thành trì trên không thành trì hai bên trái phải là liên miên bất tuyệt dây núi cũng không ít hào quang màu đỏ kéo dài đi qua chỉ là nhìn muốn mỏng manh không ít cự yêu di động nhìn như chậm chạm nhưng thì thực mỗi một bước đều có thể vượt qua mấy cây số khoảng cách không bao lâu liên đã cùng thành trì xa xa tước vọng cảm thụ được dưới chân càng ngày càng nặ quả nhiên thủ ô tướng n chính Hơn trường mét t cao kiếm trong tay ê u t r ư ớ phát ra trói mắt hào quang màu đỏ cùng đỉnh đầu hỏa hồng cái lồng hóa lẫn một giây sau chỉ nghe thủ tướng gầm thét lên tiếng hỏa thần pháo chuẩn bị nghe được sau lưng một trận cơ quan tiếng vang lên chân pháo. Pháo, pháo. Pháo, càng càng pháo, pháo bản thân nhìn qua cũng không cần người thao tác những người này tác dụng rõ ràng đợi cho họng pháo nhan sắc từ màu đen biến thành đỏ tỏa sáng lúc thủ tướng trường kiếm trong tay hồng ngọc cũng đồng rạng càng phát ra trói sáng nhắm chuẩn thủ tướng lần nữa phát ra gần thét phát sạn tiếp theo một cái trước mắt t r ầ n phóng cái gì cũng không nghe thấy mấy chục trên trăm cửa hỏa thần pháo phun ra ngọn lửa thẳng đến cự yêu mà đi nội thành trên tường thành khói bụi nổi lên m ộ n phía t r ầ n phóng nhĩ bên trong một mảnh vụ vủ trước mắt hoảng hốt một lát mới hồi phục tinh thần lại nghĩ tới điều gì hắn vội vàng nhìn về phía cự yêu phương hướng lại chỉ thấy được mấy chục đoá mây hình ngấm chính chậm rãi lên không trông rất đẹp mắt trong lúc mơ hồ hắn p h ả n phất thấy được đêm hôm đó tinh lạc như mưa lúc này cự yêu chỗ mười mấy cây số phạm vi đã hết đều là hóa thành một vùng biển lửa vô luận yêu vật hay là người chơi đều đã toàn bộ hóa thành cho bụi không có một tia còn sống khả năng. chương hai trăm sáu mươi lăm đại t r i ê u chương hai trăm sáu mươi lăm đại t r i ê u sau khi hết khiếp sợ tỉnh táo lại trần phóng cũng kịp phản ứng hỏa thần pháo mạnh thì mạnh vậy nhưng nếu là cùng hiện đại hóa vũ khí hạng nặng so sánh hay là có trên lệnh không nhỏ chỉ là hắn một cái quân sự tiểu bạch liền biết không xuống hai mươi loại so hỏa thần pháo càng mạnh vũ khí hạng nặng trang bị càng đừng đề cập có thể vượt qua mấy ngàn cây số khoảng cách sát thương bán kính vượt qua mấy chục cây số cấp chiến lược vũ khí che khuất bầu trời cự yêu nhìn k h n g bố nhưng nếu là cùng trên địa cầu chuyên vì đồ sắt mà nghiên cứu ra tới chiến lược vũ khí so sánh sợ hay là ng thủ tướng thu kiếm vào vỏ yên lặng nhìn trăm chú phương xa đợi sau mười mấy phút rốt cục mở miệng hạ lệnh đóng lại trận pháp khai thành môn tiếp tục tranh tài bao phủ toàn bộ thành trì cái lồng to lớn chậm rãi biến mất hỏa thần pháo cũng nương theo trận trận cơ quan âm thanh một lần nữa trở lại bức tường nội bộ trần phóng lúc này mới yên tâm hạ tường thành đi vào ngoài thành dù cho pháo kích tại phía xa mười mấy cây số bên ngoài lúc này cũng cảm nhận được một cố dư ôn từ phương xa bay tới là vùng đất nghèo nàn này tăng thêm một tia ấm áp bất quá điểm ấy ấm áp cũng không tiếp tục bao lâu đảo mắt liền bị hàn ý hòa tan bởi vì không rõ ràng cái này hỏa thần pháo có cái gì bức xạ loại hình đồ vật trần phóng lựa chọn cùng pháo kích khu vực hiện lên chín mươi độ một phương hướng khác tiến lên huống hồ trải qua một vòng khủng bố pháo kích qua đi khu vực này yêu vật sát xuất lớn cũng còn thừa không nhiều lắm không cần thiết sẽ đi qua bên người, người chơi biến ít đi rất nhiều để trần phóng thiếu một tia cảm giác an toàn sợ lại tung ra cái cự yêu đến bất quá rất nhanh hắn liền đem phần này lo lắng ném lúc trước hắn tại hàn giang thành thế nhưng là ở thời gian không ngắn một lần cự yêu cũng chưa từng thấy qua nghĩ đến cự yêu đối với yêu vật tới nói cũng không phải tùy tiện liền có thể có có lẽ là bởi vì hỏa thần pháo nguyên nhân trần phóng đi một hồi lâu cũng không có gặp một đầu yêu vật hẳn là bị hỏa thần pháo uy lực do sợ xem ra yêu vật cũng là biết sợ sệt cùng đau đớn hắn m u ố n cho là yêu vật là cùng siêu thú m ở dạng nhận bất luận cái gì công kích cũng sẽ không cảm thấy đau đớn sợ sệt, có thể là lộ ra sơ hở lại đi một hồi lâu vẫn là không có gặp được yêu vật trần phóng đổi một cái phương hướng kết quả hay là m ự dạng ngay cả cái yêu lông cũng không yêu cả cái trần h ấ y ở t ê n vùng hoang dã đi vòng vo hơn nửa ngay vo giờ, thậm chí dã đi đ một cả u yêu đều vật k h ô g thấy thần hỏa được, phóng á o vi lực lại lớn cũng không nên như、vậy. Trần h vậy. p đông nhiên nghĩ đến ngày thứ nhất thời điểm linh cơ k h ẽ động cảm giác không còn mặt p h ẳ n g trải rộng ra mà là hướng phía dưới xâm nhập lòng đất quả nhiên không bao lâu đã tìm được l í t nha l í t nít h nhét chung một chỗ hình dạng khác nhau yêu vật lại là một chỗ dưới mặt đất to lớn yêu vật thế giới theo cảm giác không ngừng thăm dò hắn rất nhanh liền tìm được dưới mặt đất cùng đất v â trên thông địa phương là dấu ở một chỗ dốc đứng phía dưới cửa động c ổ lộ cửa hang phẳng phất một đầu cự thú miệng muốn nhắm người mà phệ sâu không thấy đáy nhưng trần phóng linh giác sớm đã xác minh hết thảy đi tới cửa động sau x à i bước đi tới cửa hang theo một trận không phải rất rõ ràng quang ám g i a o thoa một cỗ gây mũi mùi vị khắc thường tràn vào xoăn m ũ i cảm giác kia tựa như là tam phục thiên bị khó chịu hơn mười ngày lò sát sinh đột nhiên mở ra cửa lớn bình thường làm cho người buồn nôn dù là trần phóng đã dần dần thích đứng yêu vật loại này thể vị đột nhiên như thế đến một chút hay là suýt nữa cho hắn hun ngã ngã nhào một cái có chút hâm mộ nhìn một chút bên cạnh mặt không thay đổi đêm tối đi trần phóng lựa chọn sáng suất đóng lại khiếu giác h ắ n sợ ở chỗ này nghỉ ngơi hai người dọc theo hang động dần dần thâm nhập dưới đất xương hỏa lưu ly đao đỏ làm quang mang chiếu sáng c h ú n g quanh gầy trơ xương vách đá nương theo dưới chân mặt đất từ từ trở nên nhẹ nhàng trần phóng biết mình đã triệt để tiến nhập lòng đất yêu vật trong thế giới hắn cùng đêm tối làm được bước chân càng lúc càng nhanh một chút thính rắc bén nhẹ yêu vật đã đã nhận ra bọn hắn nhưng hắn không có chút nào ý dừng lại đồng thời bước chân càng lúc càng nhanh từ n g tiếng trầm thấp long ngâm hổ khiếu thanh â m từ trước tới giờ không đoạn rung động trên thân đao chậm rãi phát ra cùng đêm tối đi trong tay kim ti đại hoàn đao đinh đinh tiếng văn hò ngược lại là càng đánh càng mạnh thu thủy đao pháp ở chỗ này thích hợp hơn bọn yêu vật lúc này cũng triệt để phát hiện trần phóng hai người trong miệng chạy sển sệ không biết tên chất lỏng liền lao đến vài giây đồng hồ sau song phương rốt cục đụng vào nhau đ ê m t ố i giúp đỡ giống như một đầu máy đ u ổ i đất nắm lấy kim ti đại hoàn đao va vào yêu vật trong đống hồn nhiên không để ý yêu vật nanh v ố t đem quần áo trên người xé rách xé nát trần phóng thì là tại cường ngạnh sau khi va chạm phản phất một m ả n h nhẹ nhàng lá dụng phiêu nhiên mà đi đem toàn bộ lực chủng kích hóa giải đi đến long âm hồ khiếu thanh âm lúc này cũng tới đến đỉnh phong nhất phi ương pháp một chiết cả người nếu không đến đụng đầu đầy bao lớn người trên không trung trần phóng thu đao trở vào bao xúc thế phi ứng pháp lại gãy cơ hồ trong nháy mắt lại lần nữa xuất hiện ở yêu vật trước mặt long ngâm hổ khiếu thanh bỗng nhiên phóng đại trường đao ra khỏi vỏ tựa như tại dưới đất này thật xuất hiện một đầu mánh hổ cùng một cái dao l o n g nương theo lấy không dễ dàng phát r i á c tiếng nước chảy một đạo to lớn hình quạt đao khí quét ngang ra ngoài đao khí tốc độ cực nhanh viên siêu ngày xưa đỏ làm đ a o kỉnh trong khoảnh khắc liền xuyên qua mấy chục mét khoảng cách biến mất ở sâu dưới lòng đất trước mắt dài mấy chục thước phạm vi bên trong tất cả yêu vật lúc này đã toàn bộ cứng ng trên dưới nửa người dần dần tách rời nồng đậm mùi hôi thối mà lập tức tràn ngập dưới mặt đất hệ thống nhắc nhở đánh g i ế t yêu vật một điểm tích lũy một tưởng tình xin mời xem xét yêu vật đồ d á m hệ thống nhắc nhở đánh g i ế t yêu vật một điểm tích lũy một tưởng tình xin mời xem xét yêu vật đồ d á m hệ thống nhắc nhở đánh g i ế t yêu vật một điểm tích lũy hai tưởng tình xin mời xem xét yêu vật đồ dán m b ê liên tiếp hai ngày ngoại ý muốn dẫn đến rất nhiều người chơi có thể là điểm tích lũy bị trụ có thể là truyền t ố n g về điểm dừng chân lãng phí không ít thời gian ở trên đi đường thành công để làm gì chắc đó trần phong tiến vào trước một nghìn tên bất quá lúc này khoảng cách t ố t mươi còn có vô cùng lớn t r a n l ệ n h trần p h o n g còn phải tiếp tục cố gắng mới được nhìn trước mắt kiệt tắc của mình trần p h o n g hài lòng nhẹ gật đầu hắn cuối cùng đã sáng tạo ra thuộc về mình có thể giải quyết dứt khoát đại t h i ê u chỉ tiếp dạng này đại t h i ê u liền xem như hắn hiện tại cũng vô pháp liên tục thi triển cần hồi khí thời gian hòa hoãn kinh mạch tổn thương mắt thấy phía sau yêu vật lần nữa dâng lên trần phóng cùng đêm t trong lúc nhất thời huyết mục văng tung tóe tản chi loạn vũ cũng không biết dưới lòng đất này đến cùng giấu bao nhiêu yêu vật trần phóng cùng đem tối đi một hơi r ế t gần năm tiếng cánh tay đều có chút như lụn lẫn ra phía sau yêu vật vẫn còn tựa như không có cuối cùng bình thường xông tới chương 266. t à n sát chương 266. t à n sát dù l à như trần phóng bình thường khí tức kéo dài thai tức công trong người năng lực khôi phục lúc này cũng không nhịn được có chút lương tay đem tối đi càng là sớm đã bị thu hồi c à n không trong ba lô đếm không hết rét không bao giờ hết vô lượng yêu vật đơn giản để cho người ta tê cả ra đầu trần phóng đến cuối cùng rét cả người đều có chút ch không khỏi sinh ra thế giới này thật còn có thể cứu sao loại này ly kỳ ý nghĩ l ư u đạn độc dược các loại đạo cụ càng là đã sớm dùng sạch sẽ không còn một n g ố n g cắn nát tồn tại trong kẽ răng một cái khôi phục thể lực đan dược gần khô kiệt thể lực lần nữa sinh ra một cỗ sinh lực đồng thời hôn nguyên công cũng không ngừng gia tốc vận chuyển gia tốc khôi phục nội lực nhưng trước mắt vấn đề lớn nhất lại không phải nội lực chân phóng đủ để được sưng tụng rộng lượng nội lực cùng kinh khủng năng lực khôi phục căn bản không sợ nội lực tiêu hao cho dù là hiện tại nội lực của hắn cũng vẫn như cũ duy trì một nửa trở lên số lượng hiện tại vấn đề lớn nhất là thể lực tiêu hao theo đan dược phục d ụ n g tần suất không ngừng gia tăng đan độc cũng tại thể nội càng để lâu càng nhiều dù cho thai tức công tịnh hóa năng lực mạnh nhưng cũng gánh không được tiếp tục càng không ngừng một mực ăn hệ thống nhắc nhở đánh g i ế t yêu vật một điểm tích lũy một tường tình xin mời xem xét yêu vật đồ giám hệ thống nhắc nhở đánh g i ế t yêu vật một điểm tích lũy một tường tình xin mời xem xét yêu vật đồ giám hệ thống nhắc nhở đánh g i ế t yêu vật một điểm tích lũy hai tường tình xin mời xem xét yêu vật đồ giám trần phóng đành phải vừa đánh vừa lui hướng chỗ động khẩu t ố i lui khi khoảng cách cửa hang còn có hơn trăm mét lúc hắn đột nhiên thi triển phi ứ n g pháp cả người trên không trung rung động trong nháy mắt xuất hiện tại chỗ động khẩu sau đó thu đao vào vỏ bắt đầu xúc thế đỏ lam hai màu quan g mang tại xương lửa l i u ly li trên đao nở rộ lúc này yêu vật khoảng cách cửa hang còn có ước năm mươi mét long â m hổ khiếu nương theo lấy càng van g rội tiếng nước chạy v a n g lên lúc này yêu vật khoảng cách cửa hang còn có hai mươi mét trần phóng không hề cố kỵ trong kinh mạch đâm nhói cảm giác nội lực không cần tiền giống như phun ra ngoài lúc này yêu vật khoảng cách cửa hang còn có mấy mét xa Hắn trong h chí có thể thấy ậ m có õ ràng yêu vật trên người yêu vật Thiên a chém. n rội rút đao thanh chấn cửa hang đá vụn không đứt rời rơi, một thanh đứt quạt đỏ làm đao đá đạo đỏ cửa hang chấn không hình vụn lúc à toàn vào m đao động cửa vào chỗ. trong khoảnh Trong khí khắc kín phủ huyệt chỗ. bộ l nhất thời đếm không hết có bao nhiêu yêu vật bị chặn ngang cắt đứt nội tạng cùng thân thể mảnh vỡ vẩy xuống một thể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 có không ít người chơi ưa thích đem hệ thống nhắc nhở cho yên lặng nhưng trần phóng không có hắn phi thường hưởng thụ đánh g i ế t yêu vật nhảy ra thanh em nhắc nhở cái này khiến hắn có một loại thu hoạch c ả m thụ lúc này khoảng cách trời tối còn có hai đến ba giờ thời gian về thành người chơi không coi là nhiều trần phóng không có dừng lại lâu một đường chạy về hàn giang thành không có trực tiếp về trụ sở mà là tới trước đến khách sạn mua một nhóm lớn bổ dưỡng dược liệu cùng đại lượng khôi phục loại đang dược lại đi tiệm thợ rèn sửa c h ữ a một phen trang bị lúc này mới ngựa không dừng vó trở lại trụ sở cố nén mọi mệt đi vào rửa mặt khu vực bỏ đi quần áo t trở lại trong trụ sở nằm xuống liền ngủ ngắn ngủi mấy giờ tiêu hao nhưng so với ngày bình thường liên tục hơn mười ngày không ngủ không nghỉ còn mệt mỏi hơn nhiều trần phóng giấc ngủ này trực tiếp ngủ cái hôn thiên hấp địa đợi cho khi tỉnh lại thậm chí sinh ra đêm nay là năm nào thảo giác cũng may cường đại tâm thần trong nháy mắt chấn áp tất cả thậm chí khôi phục thanh minh mười mấy tiếng giấc ngủ chỉ để đem thể lực bổ sung đến rồi rào trạng thái long tinh hổ m a n h hắn cảm thấy mình lại có thể cùng yêu v ậ t đại chiến mười mấy tiếng mắt nhìn thời gian lúc này đã là sáng ngày thứ hai bốn giờ hơn tiếp qua hơn nửa giờ liền muốn mở cửa thành tỉnh tinh thần t r ầ nhiều p ó n ăn một chút càng khôn trong ba lô trước đó, chuẩn bị xong đồ ăn, đứng g một chút trước lô ba bị đó đồ đ dậy đi hướng chỗ cửa thành. Trên đường kiểm tra một hồi hạng, hạ, không nghìn. h đường trước Trên tiên bảng ngoài sở liệu lần nữa n cửa tra ra trước một một rơi kiểm liệu i xếp sở như vậy người chơi dĩ nhiên không phải ăn chay nhân ngoại hữu nhân thiên ngoại hữu tiên vì tiến vào top một ư ơ i thu hoạch được tư khố tự do cơ hội hắn còn phải càng thêm cố gắng mới được không biết có phải hay không ảo giác đang chờ đợi mở cửa thời gian hắn luôn cảm thấy thủ tướng ánh mắt thỉnh thoảng trôi hướng phía bên mình chờ mình lại nhìn đi quá lúc người ta lại như cũ chỉ là mắt nhìn phía trước ánh mắt lạnh lùng lắc đầu tiếp tục điều tức trạng thái của mình tận khả năng để cho mình thể lực khôi phục lại trạng thái đề phòng hơn nửa c a n h giờ nương theo lấy trận trận cơ quan âm thanh cửa thành từ từ mở ra trần phóng đi theo người chơi đám người rời đi hàn gian g thành bởi vì tại trên địa đồ đã làm tốt tiêu ký trần phóng hôm nay xe nhẹ đường quen lại lần nữa tìm được chỗ kia ẩn nấp dưới sườn núi cửa hang mười phần may mắn chính là nơi này tựa hồ tạm thời còn không có người chơi phát hiện trần phóng thả ra đêm tối đi hai người sánh vai hướng trong động đi đến không bao lâu lại lần nữa gặp phải rộng lượng yêu vật thế là đại chiến lại lên trạng thái rực rỡ hẳn lên trần phóng cùng đêm tối đi lần nữa tiến vào tàn sát trạng thái kim t i đại hoàn đao đã tại ngày hôm qua trong chiến đấu hư hao. trần phóng trở về một hơi mua mời h u ô i cho đêm tối đi làm dự bị rốt cuộc không cần lo lắng binh khí độ thuần thục vấn đề về phần xương lửa lưu l li y đao chỉ cần giữa thiên địa còn có linh khí tồn tại cái này danh khí liền sẽ không có hại hỏng khả năng trừ phi có cường đại gia mấy chục lần lực lượng cưỡng ép đem kiện binh khí này bản thân tự có tuần hoàn đánh vỡ mới có thể chân chính làm bị thương nó yêu vật chân cụt tay đứt lần nữa bày khắp hang động trên vách đá vừa mới khô cạn không lâu các loại chất lỏng cũng lần nữa trở nên đất hang động dưới mặt đất bên trong long ngâm hổ khiếu nương theo lấy yêu vật tiếng gào thét đao binh c có hôm qua kinh nghiệm trần phóng hôm nay không còn thi triển đại khai đại hợp chiêu thức mà là tận khả năng cẩn thận sử dụng mỗi một phần khí lực c a m đoan chính mình đầy đủ dáng dấp bay liên tục thời gian một giờ hai cách giờ ba giờ thời gian không k h ô trôi qua hệ thống nhắc nhở đánh giết yêu vật một điểm tích lũy một tưởng tình xin mời xem xét yêu vật đồ d á m hệ thống nhắc nhở đánh giết yêu vật một điểm tích lũy một tưởng tình xin mời xem xét yêu vật đồ d á m hệ thống nhắc nhở đánh giết yêu vật một điểm tích lũy hai tưởng tình xin mời xem xét yêu vật đồ dán bên hai không ngừng truyền đến đêm hai thanh âm hệ thống nhắc nhở nhìn xem chính mình không ngừ t r ư ơ n g hai trăm sáu mươi bảy lại kiến giải bên dưới động đá vôi t r ư ơ n g hai trăm sáu mươi bảy lại kiến giải bên dưới động đá vôi hôm nay nhờ vào thể lực tốt đẹp phân phối trần phóng đa kiên trì mấy giờ tới gần trạng vạn g tối mới rời khỏi sân động lần này đêm tối được không có thể tái c h i ế n sau hắn dứt khoát đem hắn phái đi ra thủ vệ đi không đợi được tiếng kèn văng lên hắn hay là sử dụng ngày hôm qua thoát thân phương pháp giữ lại nhất định thể lực chạy đến cửa hang thả cái đại chiêu sau đó cũng không quay đầu lại liền chạy trốn cứ như vậy liên tiếp ba ngày trần phóng mỗi ngày đều lại tới đây tạy quái có lẽ là vị trí địa lý quá v ắ n vẻ có lẽ là đại đa số người chơi đều cảm thấy hoang dã chỗ sâu yêu vật càng nhiều tóm lại mấy ngày kế tiếp hang động dưới mặt đất này còn không có bị cái thứ hai người chơi phát hiện trần phóng cũng chỉ đành vui sướng độc hưởng cái này màu mỡ yêu vật điểm n à y sinh mới bất quá tại trải qua hắn mấy ngày liên tiếp không ngừng đồ sát sau mảnh này hang động rốt cục vẫn là không thể tránh khỏi xuất hiện yêu vật biến thiếu hiện tượng trần phóng đối với cái này cũng không thất vọng thậm chí cảm thấy đến đây mới là hiện tượng bình thường nếu là thật giống ở trong game một dạng có thể không ngừng đổi mới vô số yêu vật lời nói hắn mới muốn cảm thấy sợ hãi ngày thứ tư mới tiến vào hang động dưới mặt đất nửa ngày không đến liền đã có thể rõ ràng cảm giác được đến từ yêu vật bảy áp lực nhỏ đi hệ thống nhắc nhở đánh giết yêu vật một điểm tích lũy một tường tình xin mời xem xét yêu vật đồ giám hệ thống nhắc nhở đánh giết yêu vật một điểm tích lũy một tường tình xin mời xem xét yêu vật đồ giám mà lại bất luận là số lượng hay là chất lượng cũng bắt đầu rõ ràng hạ xuống giá trị hai điểm tích lũy yêu vật cấp tốc biến thiếu nhưng trần phóng cũng không có mảy may buông lỏng theo lý mà nói g i ế t hết tiểu quái đằng sau liền nên b u ộ c ra sân hiện tại tiểu quái bị chính mình thanh lý không sai b i lắm như vậy sâu trong lòng đất h ẳ n là có cái gì nghĩ đến không cần nói cũng biết theo cách mặt đất càng ngày, ngày c nhớ tới ngày đó chết tại hỏa thần pháo d ư ớ i cự yêu hắn đã làm tốt vừa có gió thổi c ó lay t i ể u tùy lúc chạy trốn chuẩn bị phốc một viên hình dạng kỳ quái đầu lâu bay lên cao cao phía dưới còn liên tiếp một đoạn xương cốt màu trắng cùng một chút màu xanh lá không rõ mảnh vỡ hệ thống nhắc nhở đánh giết yêu vật một điểm tích lũy một t ư ờ n g tình xin mời xem xét yêu vật đồ giám nương theo lấy đêm tối sắp sửa cuối cùng một đầu đứng yên yêu vật một đau đeo đầu toàn bộ hang động dưới mặt đất cũng triệt để yên tính trở lại đêm tối đi thu đau đứng vậy trần phóng lúc này đang đứng tại khoảng cách đêm tối đi sau lưng hơn một trăm m địa phương xa nếu là hang động dưới mặt đất này cũng không bị tắc mà lại có một loại không rõ từ trường đang quấy dày lấy tâm thần của mình hắn thậm chí muốn đứng tại cửa hang chờ đợi đêm tối đi thăm dò sâu trong lòng đất đến cùng có cái gì đ ê m tối đi bông u xuống tơ vàng đại h o à n đ ạ o tay không tất s á t dọc theo hang động tiếp tục hướng xuống trần phóng thì là một mực kẹt tại cảm giác biên giới thông qua đêm tối đi quan sát phát sóng trực tiếp mấy phút đồng hồ sau hai người một chức một sau rốt cục đi tới vùng thế giới dưới đất này chỗ sâu là một mảnh hắn hết sức quen thuộc động đá vôi dưới mặt đất từ một đường đi tới vết tích đến xem t h ư n g đạo hẳn là hậu thiên đảo bới đi ra một sợi tâm thần khống chế đêm tối đi đi thẳng về phía trước nơi này không biết là dưới mặt đất bao sâu động đá vôi cho dù lấy trần phóng thị lực cũng đã thấy không rõ mười mét có hơn tình cảnh bởi vậy hắn không thể không khống chế đêm tối đi lui ra ngoài cầm một chi bó đ u ố c mới tiếp tục thâm nhập sâu trong động đá vôi bộ đêm tối hành tẩu tiến động đá vôi trong nháy mắt hắn cùng trần phóng ở giữa liên hệ bị trong nháy mắt chặt đứt trần phóng chỉ tới kịp nhìn thấy cái cuối cùng hình ảnh chính là đếm không hết các loại hình thù k ỳ quay trứng trần phóng do dự một lát sau cùng hình ảnh không quá giống có nguy hiểm nào đó dáng vẻ mà lại đêm tối đi còn tại bên trong dù sao cũng phải đ hắn hay là lựa chọn bắt buộc mạo hiểm tả hữu bất quá 5 năm năm vào nguyên hắn hiện tại hoàn toàn tiêu hao lên khi sâu một hơi nội lực từ trong đan điền đột nhiên xuất hiện tại bên ngoài thân tạo thành một tầng thật dày vòng bảo hộ sau đó xương lửa lưu l y đao nơi tay cũng đem độ sáng điều thành thấp nhất nhìn tựa như là một mảnh hai loại màu sắc pha lê lắp lên mà thành từng bước từng bước tới gần cửa động đá vôi trần phóng đem cảm giác mở tối đa tâm thần trước nay chưa có căng cứng mấy chục mét phạm vi bên trong cơ hồ có một chút gió thổi cỏ l â hắn đều có thể lập tức cảm giác được rốt c u c cửa động đá vôi đã gần ngay trước mắt nhưng hắ chỉ có thể nhìn thấy một cái to con thân hình chính đứng thẳng bất động tại cửa hàng nửa bên thân thể ở bên ngoài nửa bên thân thể ở bên trong chính là đêm tối đi trần phóng lần nữa sau khi hít sâu một hơi bước ra một bước đem một bàn tay khoác lên đêm tối làm được phía sau trong n g á y mắt sao hai người liên hệ lần nữa khôi phục hắn cũng rốt cuộc thấy rõ trong động đá vôi l à như thế nào một phen tình cảnh sau cùng hình ảnh hắn không nhìn lầm trong động chính là hoặc tròn hoặc vương hoặc hình tam giác hoặc trắng hoặc đỏ hoặc l à m các loại hình dạng các loại màu sắt đ a trần phóng có thể rõ ràng cảm ứng được chứng bên trong có sinh mệnh khí t ứ c không cần suy nghĩ nhiều liền biết trước mắt đây đều là yêu vật ban đầu mà tại trong động đá vôi trên vách đá khảm nạm lấy hàng ngàn hàng vạn mai phảng phất linh thạch nhưng lại có chỗ khác biệt màu xanh biết hơi mở hòn đá hòn đá cùng hòn đá ở giữa còn bị khắc họa lên đơn giản đường vân nhìn qua liền cùng mạch điện giống như xác nhận trong động trừ những chứng này bên ngoài không còn những sinh vật khác sau trần phóng mới yên tâm bước vào trong động đá vôi bộ động đá vôi cũng không tính cao chỉ có cao hơn ba mét dáng vẻ so phía ngoài thông đạo còn muốn thấp hơn không ít trần phóng đứng tại một viên sinh mệnh lực cực kỳ thịnh vượng mì trứng trước hắn thậm chí có thể xuyên tấu qua thật mỏng vỏ trứng thấy rõ bên trong đang có một cái toàn thân gai nhọn vương phảng phất dị hình tiệu da hỏa ở bên trong x trần phóng không có cái gì đem những tiểu gia hỏa này dưỡng thành sùng vật ý nghĩ vô luận là người chơi quần thể bên trong vẫn là hắn hiểu biết đại cản tàng thư bên trong chưa từng có một người có thể đem yêu vật loại này không biết có phải hay không sinh vật đồ vật dưỡng thành sùng vật phàm là làm qua dạng này đếm thử người hoặc là thất bại giết chết yêu vật hoặc là bị yêu vật thôn p h ệ nhiều năm như vậy đến chưa bao giờ có một người thành công trần phóng không cảm thấy chính mình có nhân vật chính quang hoàn có thể hồ khu chấn động khiến cái này yêu vật đạn bãi đổ vào chính mình đoạn đá dưới quần muốn tới cẳng là lâm n g ạ đến trả không sai bị lắm không năng thủ làm súng vật t h ủ tại chỗ này các loại trứng thành thuộc yêu vật phá sắc mà r a cũng không biết muốn chờ bao lâu liền chỉ còn lại có lựa chọn duy nhất nội lực tràn vào xương lửa lưu ly trong đao màu lam dần dần ảm đạm màu đỏ càng phát ra sáng tỏ đỏ lam hai màu đao cuối cùng chỉ còn lại có một loại nhan sắc đồng thời toàn bộ trên thân đao tràn ngập một cỗ cực nóng khí tước sau đó trần phóng không chút do dự trở tay liền đem lưới đao trực tiếp cắm vào dưới chân trong trứng trong vỏ trứng dị hình yêu vật không có chút nào thống khổ trong nháy mắt liền bị đun sôi phát ra một cô nương t r ứ n g thanh hương đồng thời bên thai cũng vang lên một tiếng thanh n â m hệ thống nhắc nhở hệ thống nhắc nhở đánh giết yêu vật một điểm tích lũy không một tường tình xin mời xem xét yêu vật đồ giám trần phóng lốc cứ thế tại nguyên chỗ mở ra yêu vật đồ giám trong lòng suy tư cái đồ chơi này còn có không phải một phân t h u y ế t pháp không ngừng mà lật qua lật h ã n cuối cùng tại đồ giám tận cùng dưới đáy tìm được cái này một loại yêu vật đồ giám câu thứ đ à n đẳng cấp không cấp giá trị không chấm một phân hình tròn thanh bị vỏ trứng sau khi thành niên toàn thân gai nhọn phần nuôi có phần xiên có hai nuôi trần phóng tốt tốt tốt lại còn thật sự có chương hai trăm sáu mươi tám hàng、ổ. Phân coi là, chỉ ít cũng có thế là hai người hóa t h ì n nát trứng người bắt h đầu thanh ly trong động đá vôi yêu vật chứng hệ t h ô n g nhắc nhở đánh rết yêu vật một điểm tích lũy một tưởng tình xin mời xem xét yêu vật đồ dám hệ thống nhắc nhở đánh rết yêu vật một điểm tích lũy một tưởng tình xin mời xem xét yêu vật đồ dám hệ thống nhắc nhở đánh rết yêu vật một điểm tích lũy Thế người một tưởng tình xin mời xem xét yêu vật đồ dám nát t r ứ n g loại chuyện lặt vặt này kế nhưng so sánh g i ế t yêu vật n h ẹ n h ó n nhiều dù sao t r ứ n g không giống yêu vật cũng sẽ không hoàn thủ còn không có nhiều như vậy buồn nôn dịch nhờn chân phóng đêm tối đi giơ tay chém xuống giơ tay chém xuống giơ tay chém xuống không ngừng tái diễn động tác này bên hai thanh âm nhắc nhở vang lên không ngừng điểm tích lũy nước lên thì t h u y ề n lên xếp hạng cũng vụt vụt thẳng hướng dâng lên rất nhanh liền lần nữa về tới một nghìn tên trong vòng thàng đến triệt để đem toàn bộ trong động đá vôi tất cả yêu vật chứng toàn bộ thành không cũng mới đi qua đường à y trần phóng thiên bảng xếp hạng đi tới tại năm trăm sáu mươi bảy đồng thời c h ọ n vẹn so thứ năm trăm sáu mươi tám tên cao hơn một nghìn nhiều một chút điểm tích lũy nghĩ đến trong thời gian ngắn hắn xếp hạng hẳn là có thể ổn định lại toàn bộ thanh không trong động đá vôi yêu vật chứng sau trần phóng chính dự định nghiên cứu một chút trên vách tường màu xanh biết hòn đá có phải hay không biến dị nào đó linh thạch động đá vôi lại lần nữa phát sinh biến hóa mới trong động đá vôi là một khối hình tròn vương b ứ c đất trống nhìn trên đất trống vết tích vốn nên nên dùng để, để đặt ể đ một loại nào đó đồ vật hoặc là vật gì khác nhưng chẳng biết tại sao lúc này ở trên đất trống lại không có cái gì tại hắn đem toàn bộ yêu vật lòng tr theo ô cố vật trên gì đất c h ba động này dần dần tăng cường trên vách đá màu xanh biết hòn đá cũng dần dần bắt đầu phát sáng cũng từ đó chảy ra chất lỏng màu xanh biết cố này phát sáng chất lỏng đi qua trên vách đá khắc họa mạch điện giống như thông đạo Từ, từ thẩm ừ t thấu tới mặt đất hắn lúc này mới phát hiện dưới mặt đất vậy mà cũng bị khắc họa lên cùng trên vách đá một dạng thông đạo chỉ là bởi vì tầng đất che giấu lúc trước cũng không có bị hắn phát hiện toàn bộ trong động đá vôi tất cả khắc họa lấy thông đạo toàn bộ tập trung hướng khu vực trung ương đất trống màu xanh b i ế c phát sáng chất lỏng cũng đang không ngừng hướng nó hội tụ thời gian chậm rãi trôi qua phát sáng chất lỏng rốt cục đi tới trên đất trống không gian truyền thống ba động cũng tới đến chưa từng có mãnh liệt tình trạng lúc này cho dù chỉ là người bình thường cũng có thể cảm nhận được trên đất trống phía trên mảnh khu vực này đang bị một loại lực lượng thần bí nào đó không ngừng xe rách kéo ra rốt c sẽ rách truyền t ố n g ba động đi tới đ ỉ n h phong sau một khắc từng đ ợ t cách tư cách tư thanh âm chuyển đến trên đất trống trống không không gian phảng phất đang bị một đôi vô hình cự thủ n ắ m kéo cuối cùng chỉ nghe phớt một tiếng một đạo màu đen vòng xoáy đ ỗ n g nhiên xuất hiện ở nơi đó cùng phó bản thế giới truyền t ố n g vòng xoáy có chút tương tự nhưng phải lớn hơn rất nhiều một cái da bọc xương chân đột nhiên từ trong vòng xoáy đưa ra ngoài trần phóng vội vàng rời khỏi động đá vôi giấu ở bên ngoài trong thông đạo trong khe đá đồng thời thai tức công cao tốc vận chuyển tận khả năng che giấu khí tức của mình vừa rời đi trần phóng liền đã mất đi đối với trong động đá vôi cảm giác lúc nhưng trực giác hay là thúc đẩy hắn lưu lại cũng không có lập tức rời đi trần phóng không ngừng chậm lại hô hấp cùng chung quanh vách đá dần dần hòa làm một thể không xích lại gần nhìn gần như không sẽ phát hiện hắn không bao lâu từ trong động đá vôi lao ra mười mấy đầu toàn thân ra bọc xương t h â y khô một dạng hình người yêu vật bọn chúng nhìn chung quanh tựa hồ đang tìm kiếm lấy cái gì trong miệng không ngừng phát ra thị uy tính chất tiếng giống giận dữ nghĩ đến là phát hiện đầy đất vỏ trứng cùng thi thể trần phóng bất động thanh sắc dứt khoát nhắm mắt lại quyền ương chính mình thật chỉ là một khối không có tình cảm tảng đá bọn này ra bọc xương thây khô yêu vật gào t h é t tìm kiếm khắp nơi gần nhất một đầu đã cơ hồ đi đến trên mặt của hắn khoảng cách không đến hai mét cũng may thai tức công đầy đủ ra sức đối phương cũng không phát hiện gần trong gang tức trần phóng quay người rời đi một phen tìm kiếm không có kết quả yêu vật lại về tới trong động đá vôi trần phóng lúc này mới mở mắt ra sau đó chính là dài rằng giặc chờ đợi ngay tại trần phóng tưởng rằng không phải yêu vật phát hiện chính mình xào huyệt này bị phá hủy dứt khoát từ bỏ thời điểm từng đợt thanh âm hỗn loạn từ trong động đá vôi chuyển đến sau đó hắn liền nhìn thấy hình thái khác nhau yêu vật từ trong động đá vôi phun ra ngoài một chút không giả chân chân thật thật có thể dùng dâng c h à o hai chữ đến không hết yêu vật trồng lên yêu vật không giống như là chính mình chạy đến ngược lại giống như là bị gặt ra chân phóng vội vàng nhắm mắt vật công không dám dò gì ra dù là một tơ một hào khí tức nếu là ở chỗ này bị bọn này yêu vật ngăn chặn hắn có thể còn sống giết ra ngoài tỷ lệ đến gần vô hạn bằng không hắn mơ hồ có thể đoán cái k i a vòng xoáy màu đen hẳn là thông hướng cái nào đó yêu vật hãng hộ thậm chí là một mảnh khác yêu vật thế giới cũng khó nói mà dưới mắt cái này động đá vôi dưới mặt đất sát xuất lớn chỉ là bọn chúng tại giang hồ trong thế giới một cái tuyến đầu binh trạm chân phóng bị chính mình não động nhưng một v ệ nghĩ đến lúc trước một lần nào đó trò chơi đổi mới sau nhìn thấy hạ n ề mở m màn lại cảm thấy khả năng này vô cùng lớn bất quá nên vì cái này nhức đầu hẳn là đại cản trung tâm thiên châu vị k i a n h â n hoàng bệ hạ cùng hắn cũng không có quan hệ thế nào hắn hiện tại nên suy tính là chính mình hẳn là làm sao tại cái này số lượng hàng trăm ngàn yêu vật trong đống thoát thân điểm dừng chân là không cần suy tính dài rằng giặc thi pháp thời gian đầy đủ những yêu vật này đem chính mình gặm ăn hầu như không còn cho cốt đều cho dương thai thức công mạnh thì mạnh vậy nhưng cũng không thể để hắn chống dông ân không có thể tích va chạm tại yêu này t r ê n yêu hang động dưới mặt đất bên trong đừng nói trên mặt đất trên đỉnh đầu đều có không ít yêu vật bị treo lúc này cách hắn gần nhất yêu vật đã không đủ nửa mét thậm chí có đều đã chạm đến hắn nhưng bởi vì những yêu vật này thực lực đều rất thấp kém xa lúc trước cái kia mười mấy đầu t h â y khô yêu vật cho nên cũng không phát hiện trần phóng tồn tại trần phóng nội tâm lo lắng vừa mới dâng lên liền bị cường đại tâm thần trong nháy mắt c h â n áp xuống nội tâm lập tức tâm như chỉ thủy không hề bất tâm cường đại tâm thần lần nữa thể hiện ra nó chỗ tốt có thể làm cho trần phóng tại thời khắc nguy cấp vẫn như cũ g i vững tỉnh táo kiên nhẫn chờ đợi hồi lâu trong động đá v Về trong ớ i cái một động xuất thủy đá n xuất t h vôi cuối cùng không còn hướng ra phía ngoài phun ra yêu vật có lẽ là yêu vật bị hang động cho pha loang đến trình độ nhất định có lẽ là phía trên yêu vật đã đến mặt đất tóm lại trước mắt hắn yêu vật đã không còn là yêu chen yêu bộ dáng đi tới tương đối bình thường mật độ trần phóng cảm thấy mình cơ hội tới trong lòng không khỏi r ụ c dịch hết lần này tới lần khác hắn lại đối lúc này trong động đá vôi tình huống vô cùng hiếu kỳ mười phần muốn đi vào nhìn xem tình huống suy tư hồi lâu hắn vẫn cảm thấy không cần tìm đường chết thì tốt hơn thành thành thật thật trước chạy đi lại nói thật muốn nhìn từ từ từ phía trên lại một đường r ế t trở lại đến xem là được lại là không nhúc nhích đợi hơn hai giờ xác nhận không còn biến hóa khác sau trần phóng chuẩn bị hành động không có triệu hắn đêm tối đi cũng không có xuất g a xương hỏa lưu ly nào lần này là chạy trốn không phải chiến đấu không cần đến hai bọn nó từ cực t ĩ n h đến cực động cơ hầu ngay cả trong c h ư ớ c mắt đều không có trần phóng trong nháy mắt từ hòn đá hóa thân hùng ứng giá nóc n huyệt động bộ bay lượn mà đi một chiếc giảm 80% m mươi giảm b ả m ư ơ giảm ba mươi bảy lần không trung nhanh đến cực hạn biến hướng tại lực cũ đã đi lực mới chưa sinh thời khắc hắn trên không trung hoàn thành từ hùng ứng đến du long chuyển đổi vân long tam hiện lần nữa trên không trung không chỗ mượn lực tình huống dưới bay ra ngoài một khoảng cách lớn năng lực tận hướng mặt đất rơi xuống nhưng phi ương pháp bảy lần chiết dược tăng thêm vận động tam hiện xúc thế khí thế của hắn đã góp nhặt đến chưa từng có cường đại tình trạng không để ý chút nào kinh mạch chết sống trong đan điền nội lực phun ra ngoài trần phóng đem toàn bộ nhân hóa làm một thanh vô kiên bất tồi bảo đao hướng về mặt đất chém tới nếu không phải lo lắng đem hang động phá hủy dẫn đến mình bị trôn ở chỗ này hắn thậm chí còn có thể phát huy ra uy lực càng mạnh mẽ hơn ầm ầm một tiếng văng trầm trong h u y ệ t động đá vụn không đứt rời rơi vô số yêu vật còn chưa tiếp cận liền bị đ a o sắc bén kình đem cắt ra cuối cùng tại mặt đất lưu lại một đạo sâu không thấy đáy vết đau đồng thời khí kình bởi vì hang động hạn chế hướng về trước sau hai cái phương hướng tản ra đếm không hết yêu vật bị cắt chém thành đầy trời mạnh vỡ thất v đánh giết yêu vật một điểm tích l ũ y không một tường tình xin mời xem xét yêu vật đồ giám hệ thống nhắc nhở đánh giết yêu vật một điểm tích l ũ y không một tường tình xin mời xem xét yêu vật đồ giám bên hai thanh âm nhắc nhở không ngừng vang lên nhưng hắn căn bản không có một tia vui vẻ ý tứ nơi này yêu vật nhiều tựa như trong một cái ao nước mới để chống một khối trước sau lập tức liền có càng nhiều yêu vật bổ sung tiến đến trần phóng một khắc không dám dừng lại cưỡng để một hơi lần nữa lên không phi ứ n g pháp vân long tam hiện l o n g vòng như vậy lặp đi lặp lại xuống tới mấy chục lần hắn rốt cục cảm nhận được một trận gió nhẹ cách xa mặt đất rốt cục không xa Mà lấy trần p h sau, ép ép xa xa, sau một khắc ô i h cũng có đêm tối đi bị hắn triệu hắn đi ra một tay trực tiếp quăng về phía cửa hang đồng thời xương hỏa lưu li đao xuất hiện ở trong tay bên ngoài cũng không biết là tình huống như thế nào là đầy đất yêu vật hay là có người chơi phát hiện nơi này mặc kệ loại tình huống nào đều vẫn là phải cẩn thận một chút thì tốt hơn húng chi mình bây giờ nội lực chống giống là suy yếu nhất thời điểm một bóng người xông ra hang động không có chút nào dừng lại trên không trung làm một lần biến hướng sau đó lâng lâng rơi xuống dốc đứng bên trên một bên khác bị hắn sớm ném ra đêm tối đi ngay tại yêu vật trong đám cổ chiến phóng tầm mắt nhìn tới bốn phía tất cả đều là đếm không hết yêu vật cũng may hắn chỗ rơi chỗ này dốc đứng tạm thời không có yêu vật một viên đan dược nuốt vào trong bụng trần phóng lập tức xếp bằng ngồi dưới đất một bên khác đêm tối hành tắc là tránh thoát yêu vật trói buộc đến đây hộ vệ không dám đánh ngồi quá lâu chỉ là hơi khôi phục nhất định nội lực trần phóng liền lập tức đứng dậy hướng phía thành trì phương hướng lao vụt mà đi hôm nay hắn là không có ý định lại tiếp tục xót quái nhiều lần bộc u phát nội lực đã để kinh mạch của hắn sinh ra không nhỏ tổn thương một mực tiếp tục kéo dài lời nói có thể sẽ lưu lại một định di chứng bất quá cũng là dùng quá mức lo lắng thai tức công dưỡng sinh năng lực đủ mạnh không đến mức lưu lại cái gì mãi mãi chất thương thế nhưng mấy ngày kế tiếp khẳ một đường thông suốt trở lại hàn giang thành quen thuộc vị thủ tướng kia ngay tại tuần sắt tường thành nhìn lướt qua trần phóng liền không còn quan tâm nhưng chẳng biết tại sao trong lòng cái kia cố bị người nhìn chăm chú cảm giác ngược lại càng thêm mãnh liệt nhìn thoáng qua thủ tướng trần phóng nghĩ ra cái nguyên cớ rồi lắc đầu tiến vào thành rửa mặt một phen sau liền về tới đơn sơ trụ sở bài trừ hết thể tặc nghiệm trần phóng khoanh chân ngồi ở trên giường ý thức tiến vào thể nội không nhìn không biết xem xét giật mình kinh mạch thương thế xa so với trong tưởng tượng của hắn còn nghiêm trọng hơn nhiều nội thị phía dưới hắn mới phát hiện kinh mạch của mình đã xuất hiện rất nhiều vết dạng nghiêm trọng nhất địa phương thậm chí cả một đầu kinh mạch đã bắt đầu gần như tách ra cũng may tại thai tức công tác dụng dưới những n à y tổn thương đều đang nhanh chóng khôi phục bên trong sắp gãy mất kinh mạch cũng bị một cỗ nhu hòa lực lượng dẫn dắt ở trần phong chủ động vận khởi thai tức công lập tức một cỗ không tồn tại ở đan điền cùng kinh mạch trong khiếu hệt u y lực lượng bắt đầu xuất hiện cỗ này lực lượng mới hiện ra màu trắng nhạt cùng hôn nguyên công không màu nội lực khác biệt quá nhiều màu trắng nhạt lực lượng từ cơ bắp mạch máu thậm chí ngũ tạng bên trong thẩm thấu mà ra bám vào đến kinh mạch tổn thương chỗ hiệu quả hiệu quả nhanh、chóng. nhỏ xíu thương thế cơ hồ lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được bắt đầu khép lại nặng một chút cũng có thể rõ ràng nhìn thấy vết thương đang thu nhỏ lại gần như đứt gãy nghiêm trọng thương thế cũng tại màu trắng nhạt lực lượng bên dưới không ngừng bị một lần nữa tạo nên thành hình đương nhiên quá trình này cũng không dễ chịu thậm chí hết sức thống khổ từng luồng từng luồng như kim đâm đâm nói h cảm giác nương theo lấy thương thế khép lại nhức mỏi s ố t giòn ngứa cảm giác không ngừng kích thích trần p h o n g thần kinh d ọ t giọt, giọt mồ hôi lạnh bất chi bất giác từ c h á n của hắn trở xuống trần phóng cắn răng kiên trì không có c á c nào nếu như không nóng này lời rồi mới trở về không bao lâu hắn tiên bảng xếp hạng đã đến rơi xuống hơn mười thứ tự mỗi chậm c h ễ một phút đồng hồ đều là tại giảm bớt hắn đi vào kiếp trước tỷ lệ hắn nhất định phải tận khả năng nhanh khôi phục thương thế ra khỏi thành kiếm lấy điểm tích lũy điểm ấy thống khổ hoàn toàn có thể chịu đựng một đêm không có chuyện gì xảy ra trần phóng thần thanh khí thoải mái mở cửa phòng tùy ý ăn chút gì liền hướng ngoài thành đi đến trải qua một đêm chữa thương nhỏ xíu kinh mạch tổn thương đã hoàn toàn khép lại gần như gãy mất kinh mạch cũng một lần nữa nối liền với nhau chỉ cần không phải tính liên tục bộc phát nội lực bình thường chiến đấu ảnh hưởng lớn đi đến cửa thành quan thời điểm trần phóng ánh mắt tại trên tường thành quét một vòng không có phát hiện thủ tướng thân ảnh chương hai trăm bảy mươi tổ đội chương hai trăm bảy mươi tổ đội k i n h xa lộ thuộc trở lại chỗ đậu khẩu không k é o chính là xa xa liền thấy mấy cái người chơi thân ảnh tại cửa hàng quanh quẩn một chỗ trần phóng tâm lý châm xuống rốt cục vẫn là bị người chơi khác phát hiện a đối với một ngày này hắn sớm có sở liệu không bị phát hiện là không thể nào người chơi lại không phải người ngu có thể đợi được hôm nay mới bị người chơi khác phát hiện cửa hàng này trần phóng đã cảm thấy mười phần may mắn có thể làm cho mình nhiều soát mấy ngày nhìn thoáng qua mình bây giờ xếp hạng 452, t i ế p xuống xếp hạng tăng lên khả năng liền không có mấy ngày nay như vậy cấp tốc trần p h o n g tận khả năng giả bộ như đối với nơi này mượi phần xa lạ bộ dáng lộ ra tự nhiên một chút một bên đánh g i ế t lấy dọc theo đường yêu vật một bên hướng dốc đứng bên kia tới gần không đợi hắn tới gần đối phương liền không nhịn được một cái người chơi từ dốc đứng phía dưới nhảy đến trần p h o n g trước mặt cao giọng nói ra cái địa phương này bang phái chúng ta đặt bao hết huynh đệ ngươi chuyển sang nơi khác cậy quái đi thôi đối phương ngữ khi khá lịch sự dù sao trần phóng bên người còn có một cái thân hình nhìn liền rất d nhưng trần phóng đ ú n g vậy dự định cứ như vậy dễ dàng buông tha khối này c ạ y điểm bảo địa đ e m tối đi hừ lạnh một tiếng đứng dậy thân hình cao lớn cảm giác gáp bách mười phần hừ giang hồ nhà ngươi mở nói đặt bao hết liền đặt bao hết hỏi qua những người khác sao nói đến phần sau dứt khoát sặc một tiếng rút đao ra khỏi vỏ nặng nề tơ vàng đại hoàn đao phối hợp với cảm giác gáp bách mười phần hình thể ngặt thở cảm giác trực tiếp kéo căng đối diện người chơi rõ ràng chỉ là cái bốn bên trong ngũ nội người mới bị đem tối đi như thế để ép lập tức liền sợ ngươi đừng ý thế hết người có bản linh chờ ta đi gọi lao đại của chúng ta tới gọi phụ hình đêm tối đi tranh thủ thời gian gọi đã chậm ta bổ đầu của ngươi nên người chơi dưới chân trượt đi suýt nữa ngã sấp xuống lộn nào chạy tới gọi người trần phóng nhìn qua thân ảnh đi xa hơi nhau mắt trên thân người kia tông môn tiêu chí hắn nhìn xem có chút bé mắt chẳng được bao lâu bốn gái người chơi từ dốc đứng phía dưới thi triển khinh công bay đi lên bên trong một cái chính là mới vừa rồi kém chút sợ tẻ ra q u ầ người n chơi từ đâu tới độ đần thái thượng vong tình trạng tử cũng dám nệm dẫn đầu một người tay cầm trường thương rõ ràng phẩm chất bất phàm ta tưởng là ai đem tối hành khí thế bên trên không nhường chút nào làm sao đạo đ ứ c t i ê n tôn người làm ăn này cũng muốn bắt đầu tự mình hạ một câu nói kia lập tức hủ dọa đối phương chấp thương người chơi có chút bắt không được đêm tối làm được thân phận hỏi các hạ nhận biết chúng ta tông chủ ừ nhận biết thế nào không biết thì thế nào đêm tối đi cũng không trả lời lộ mùi sắp ngựa đến bầu trời chấp thương người chơi trầm m ặ t một hồi tiến lên một bước ôm q u y ề n cười nói nghĩ đến các hạ cùng chúng ta tông chủ nên là quen biết cũ xin mời lưu lại tính danh chúng ta trở về cũng tốt có cái bằng giao tư thái bảy phi thường thấp có thể nói là cho đủ đêm tối làm được mặt mũi đối phương như vậy do lý lẽ trần phóng tự nhiên cũng không tốt lại tạo áp lực thế là đêm tối làm được thanh âm cũng thắt xuống cùng các ngươi tông chủ không quen cùng các ngươi trương chủ quản là bạn cũ ai nha đây không phải lũ lụt vọt lên long vương miếu người một nhà không biết người một nhà thôi nhìn chuyện này gây trách ta trách ta chấp thương người chơi cũng là nhân tình cũng mặc kệ đêm tối đi nói thật hay giả dù sao hắn là tin chúng ta ở phía dưới phát hiện một cái huy động đang chuẩn bị đi vào thăm dò một phen ngài nhìn ngài muốn hay không cùng chúng ta cùng một chỗ chấp thương người chơi nói ra đương nhiên ngươi nếu là không ưa thích cùng người đồng hành nói chúng ta liền đem sơn động này tặng cho ngài ngài thấy thế nào trần phóng ở trong lòng cũng nhịn không được cho vị này chấp thương người chơi điểm một cái to lơ tán nhìn một cái chuyện này thương vô địch nhưng hắn hay là cự tuyệt đối phương h ả o ý tính toán cùng các ngươi đoạt cái này ba dưa hai táo trở về nên bị người cười lần này tới chủ yếu là mang người mới nếu gặp các ngươi vừa vặn đem hắn giao cho ngươi nói xong đêm tối đi liền đem trần phóng cho đ ẩ y đi ra đi đi theo đám bọn hắn lăn lộn địa phân lao tử muốn đánh đại gia hỏa ngươi đi theo quá nguy hiểm không sai trần phóng chính là lợi dụng đêm tối hành lý thay mặt đảo cương đem chính mình nhét vào về phần câu nói kế tiếp đương nhiên còn có kế sách chán vị này là đối mặt đêm tối làm được cử động chất thương người chơi cũng là sửng sốt một chút ngũ nội người mới ngươi mang một chút quay đầu ta cùng lao t r ư ơ n g nói một tiếng đêm tối đi một bộ cùng trương chủ quản rất quen bộ dáng nói xong cũng, cũng không quay đầu lại rời đi lưu lại một đoàn người hai mặt nhìn nhau trần phong đóng vai tốt một cái trầm mặc ít nói thiếu niên hình tượng ngơ ngác nhìn qua chấp thương người chơi chấp thương người chơi thở dài biết nhau một cái đi ta gọi rút thương sau đó chỉ vào bên người ba người lần lượt cho trần phong giới thiệu cái này đầu ổ gà gọi quỷ hồn c h i long đường môn áng khí mãng phu này gọi chu thiếu đông thiết quyền trong môn dùng kiếm cô em gái này gọi lòng đỏ trứng xúc giỏn yên vũ lâu vũ em t u t ngươi cũng tự giới thiệu mình một chút đi cùng vừa mới vị kia đ lúc này đến phiên tên là quỷ hồn chi long người chơi nhìn tới về phần cùng vừa mới vị đại ca kia không, ta không biết hắn trần phóng tiếp tục trung thực nói cái gì chơi lăng rút thương âm điệu lập tức c ấ t cao trong n o n việc nhà hương nói đều cho báo tố đi ra ta không biết hắn trần phóng lập lại chính là ở trên đường ngẫu nhiên gặp phải hắn nói muốn dẫn ta đ o ạ n đường không phải rút thương hết sức không hiểu con hàng này dừng bút đi hình cái gì a l i ê n vi làm chúng ta sợ nhảy một cái đám người một trận trầm mặc hiển nhiên đối với đêm tối làm được cách làm không có khả năng lý giải trần phóng tâm lý vụng cho vui không hiểu là được rồi nếu không ta vẫn là đi thôi sẽ không q á y dày các ngươi trần phóng do do dự dự nói ra nói xong liền làm ra rời đi tư thế ai đ ư ờ n nhà chúng ta không phải vừa vặn thiếu cái chuyển vận thôi lòng đỏ trứng xốp giòn lúc này vậy mà mở miệng nói ra tính toán đến đều tới rút thương khoát tay nói ra vừa vặn chúng ta có chút thiếu chuyển vận ngươi á m khí luyện thế nào không cao ba bốn trăm c ấ p đi vẫn được tiến đội đi tổ đội có điểm tích lũy tăng thêm trần phóng ba trần phóng nghe được rút thương lời nói sau lập tức như là bị sấm sét giữa trời quang tổ đội có điểm tích lũy tăng thêm chuyện lúc nào ta làm sao không biết bất quá vô luận như thế nào trần phóng rốt cục vẫn là như hắn dự đoán bình thường cùng đám người này tiến nhậm sân đ ộ n mấy người cũng đều là ba bên trong người chơi chỉ là nghe bên hai không ngừng truyền đến hệ thống nhắc nhở trần phóng cảm giác mình chỉ ít thua lỗ một trăm triệu chương hai trăm bảy mươi mốt chơi xui đất khiến chương hai trăm bảy mươi mốt chơi xui đất khiến đồng đội đánh giết vậy mà chẳng những sẽ không chia hết điểm tích lũy ngược lại có bổ trợ có trời mới biết trần phóng nếu là sớm biết như thế đã sớm tìm người tổ đội dù là đồng đội có cái gì tâm tư khác chỉ cần hắn có thể cho chính mình cung cấp điểm tích lũy tăng thêm là được l i ê n nói vì cái gì thứ hạng của mình một mực thăng như thế gian nan người chơi khác một hồi chạy đến trước mặt mình lại một hồi rớt xuống chính mình phía sau đi loại quy tắc này tại hoạt động nói rõ bên trong đều là không có trần phóng tự nhiên không biết nghĩ tới đây hắn cũng không có ý định nhận nút nữa à k h í phương diện thực lực toàn bộ biểu hiện ra lập tức đem mấy cái đồng đội mới dọa cho nhảy một cái nhất là q u ỷ hồn chi long nhìn xem đồng đội có thể thấy được chuyển vật b ả chính mình rớt xuống thứ ba vị trí trên mặt biểu lộ một trận xấu h ồ k h ụ vị huynh đệ này thực lực rất mạnh a thật sự là ngũ tạng a trần phóng bay đầu kinh ngạc nói ta không phải ngũ tạng a ta là ba bên trong dù sao chỉ cần mình không chủ động biểu hiện ra tự thân tin tức bọn hắn cũng vô pháp thông qua đồng đội tin tức xem xét chính mình cụ thể là lần thứ mấy tham gia hạn pha người chơi mẹ nó cái kia dừng m út đêm tối đi lần nữa chịu rút thương mắng các h u y n h đệ chớ nương tay n ắ m chặt thời gian chúng ta còn không biết có thể ở chỗ này soát bao lâu đâu vạn nhất có mặt khác người chơi giả dặn kinh nghiệm phát hiện chúng ta liền phải đi rút thương lớn tiếng nói đừng lo lắng thụ thương mọi người manh liệt mánh liệt làm đội chúng ta hiện tại thế nhưng là xong vàng trứng một sữa một công xong liền xong việc t o à nhưng bộ đ ũ t rất nhanh liền bị bên thai không ngừng chuyển đến thanh nhâm nhắc nhở bao phủ lại vô tung vô ảnh điểm tích lũy tăng lên không ngừng xếp hạng không ngừng lên cao tốc độ mặc dù không thể so với lúc trước chính mình một cái đơn soát đến nhanh nhưng thắng ở nhẹ nhõm hoàn toàn có thể được xưng là một câu hài lòng trần phóng lúc này cũng thật sâu cảm nhận được đoàn đội m ị lực tại cá nhân thực lực không có khả năng đứt gây thức dẫn trước thời điểm đoàn đội lực lượng vĩnh viễn so đơn đà độc đấu phải mạnh mẽ hơn nhiều một bên khác đêm tối đi cũng không đi xa mà là tại trần phóng cảm giác phạm vi bên trong soát lấy trách dù sao thịt mũi cũng là thịt s á t trời đêm tối trần phóng nội lực thậm chí cơ hồ hay là đầy t r ạ thái thể lực bên trên tiêu hao càng là không có ý nghĩa rút thương một người đ ẻ vào phía trước một cây lăn lộn sắt đại thương múa kín không kẽ hở tựa như một mặt không thể vượt qua giày đặc tường thành cùng lâm ngạn là hoàn toàn con đường khác nhau phía sau có yên vũ lâu xuất thân chuyên trách vũ em lòng đỏ trứng xốp giòn làm hậu thuẫn rút thương hoàn toàn không lo lắng tự thân thương thế vấn đề khí huyết đầu vừa mới mất rồi một chút lập tức liền có kim châm độ huyệt bay tới đem nó khí huyết b ổ đầy nói đến tại giang hồ nhất là khan hiếm nghề nghiệp chính là vũ em nghề nghiệp nhất không khan hiếm nghề nghiệp chính là chuyển vận nghề nghiệp đương nhiên đây là cùng hoàn cảnh sinh thái có quan hệ nơi này liền không còn nói tỉ mỉ r ú t thương một cây lăn lộn s á t đại thương cơ hồ có thể che đậy hơn phân nửa h à n g động phạm vi trần phóng cùng quỷ hồn chi long chỉ cần theo ở phía sau b g u y ệ i ệ u ném á m khí liền có thể có v u em trị liệu có hàng phía trước lớn tê đình lấy từ khi tiến vào giang hồ thế giới đến nay trần phóng lúc nào thể nghiệm qua loại trò chơi này phương thức đơn giản đều muốn lệ nóng danh trọng không khỏi sinh ra một cô muốn gia nhập tổ chức suy nghĩ nhưng lập tức liền bị bóc tát gia nhập tổ chức tự nhiên có thừa nhập tổ chức chỗ tốt nhưng tương tự cũng có chỗ xấu chính mình người mang bí mật chưa chừng ngày nào liền sẽ bị người phát hiện đến lúc đó chính mình nên như thế nào tự xử là cái vấn đề nhưng cũng không phải nhất định không thể gia nhập tổ chức chỉ là đến cẩn thận sảng chọn đối với mình có trợ giúp đồng thời thích hợp tổ chức mới được sắc trời không còn sớm không sai biệt lắm muốn tới minh kim thời điểm chúng ta tại trên địa đồ làm một chút tiêu ký ngày mai dốc đứng tụ hợp như thế nào rút thương lên tiếng hỏi ánh mắt nhìn về phía trần phóng bốn người khác đều là quen biết hắn tự nhiên là hỏi trần phóng a có thể chứ trần phóng lộ ra thần sắc mừng rỡ các ngươi không phải một cái tông môn sao chúng ta thực sự là thái thượng vong tình người nhưng cũng chỉ là tự chủ tới tham gia hoạt động này trần g、like、t phóng đồng ý đang nói tương đợt tiếng kèn truyền đến trần phóng bọn người vội vàng tăng tốc bước chân hướng trở về đi chậm bị khóa ở ngoài thành trừ điểm coi như không đáng trở lại trong thành trần phóng cùng ba người cáo biệt về tới trụ sở hồi tưởng chuyện đã xảy ra hôm nay lúc đầu chỉ là muốn mượn đêm tối đi giải một chút bọn này người chơi thực lực không ngờ trời x u i đất khiến cuối cùng ngược lại là chính mình gia nhập vào đối phương đội ngũ ngay kế tổ đội cậy quái trần phóng tâm l ý chỉ còn lại có một chữ thoải mái tiến vào giang hồ đến nay đây là hắn lần đầu cậy quái soát nhẹ nhàng như vậy vui vẻ cho dù là tại bình an chấn thực lực mình tiểu thành sau quay đầu đi rết đ u ổ i cây yêu loại này cấp thấp không có khả năng lại thấp cấp yêu vật đều không có cảm thấy nhẹ nhàng như vậy qua đây là một loại hoàn toàn không cần chú ý chính mình khí huyết không cần coi chừng bên người sẽ có hay không có yêu vật đột nhiên xuất hiện chỉ cần vùi đầu chuyển vận cảm giác sảng khoái trước có rút thương đệ vào phía trước mặt bên có chu thiếu đông cầm kiếm phối hợp tác chiến sau lưng có v u em tiếp tục hồi máu trần phóng thừa nhận hắn hung hăng hâm mộ mở ra thiên bản g cha xét một chút điểm của mình xếp hạng không ngoài sở liệu tăng lên rất nhiều thứ tự đã dần dần tiếp cận bốn trăm cửa hải lớn hôm sau trời vừa sáng trần phóng sớm liền đến đến cửa thành chờ đợi dẫn cách đó không xa thủ tướng đều đối với hắn liên tiếp ghé mắt trần phóng mặc kệ hắn sửa sang lấy tối hôm qua từ tiệm thợ rèn vừa mua tới am khí tất cả đều là rẻ nhất loại hình nhưng số lượng cũng không phải bình thường nhiều khoảng chừng mấy và mai cơ hồ đem tiệm thợ rèn phế liệu đều cho mới cho hắn chế tạo ra nhiều như vậy nhìn qua có thể ném là được miễn cưỡng xưng l ạ i ám khí đồ vật lao thợ rèn nghe được trần phóng yêu cầu trước tiên coi là đối phương là đến gây chuyện thẳng đến hắn đã định kim bày ở trước mặt hắn hai mươi lượng hoàng kim lao đầu nhi lúc này mới vui vẻ ra mặt biểu thị chính mình sẽ chịu suốt đêm đem trần phóng cần ám khí cho làm được sáng mai liền có thể tới lấy trần phóng lúc này mới hài lòng gật đầu phương đông dần dần nổi lên ngân bạch sắc c ử a thành tại từng đợt nặng nghề cơ khuyết trương âm thanh bên trong bị từ từ mở ra lúc này rút thương bốn người cũng đúng lúc đi tới cửa thành trần phóng phất, phất tay cùng bọc cùng bọn t r ầ n phóng n g ạ i ngùng cười một tiếng nói ra khó được tìm tới một cái có thể nhẹ nhõm cày điểm địa phương đương nhiên phải nắm chặt nói có đạo lý chúng ta vừa đi vừa ăn đi chương hai trăm bảy mươi hai yêu vật công thành chương hai trăm bảy mươi hai yêu vật công thành tại trong thế giới game mọi người cũng không có nhiều yêu cầu như vậy mà lại ba lô đơn giản chính là nhất tự nhiên hòm giữ nhiệt đồ ăn bỏ vào lúc là cái dạng gì lấy ra lúc hay là bộ dáng gì hoàn toàn chưa quá hạn lo lắng vừa đi vừa ăn mấy người câu được câu không hàn huyên chu thiếu đông gặp một cái gà quay miệng đầy bóng l ó nói các ngươi chú ý tới không có hoạt động lần này giống như không có nhiều người chơi giả dặn kinh nghiệm tham gia cái này ta tại tông chủ châu ấy nghe nói qua một chút nội tình rút thương thần bí hề hề nói ra thấy mọi người nhìn qua sau mới thản nhiên tiếp tục nói tựa như là người chơi giả dặn kinh nghiệm trướng mắt hoạt động cái này ba dưa hai táo đang làm khác a đại c a n tư khổ a cái này đều t r ư ớ n g mắt liền so với chúng ta sớm một chút tham gia hạn phạm mà thôi có khoa trương như vậy chu thiếu đông miệng đầy chảy mỡ h à n g hồ hỏi l o n g đỏ trứng xốp giòn cũng là hiếu kỳ bọn hắn đã mạnh như vậy thôi trần phóng không nói chuyện chỉ là trơ mắt nhìn rút thương chờ đợi đối phương đoạt dưới rút thương nhìn ch Đối với biểu hiện cắt ủ a mọi người rất làm sao có thể chu thiếu đông đối với cái này khịt mũi coi thường cái này bên ngoài đ ấ y khắp núi đồi tất cả đều là yêu vật ta thừa nhận bọn họ đích xác là lợi hại nhưng nhiều như vậy yêu vật một người từng ngụm từng ngụm nước đều có thể đem bọn hắn cho chìm rút thương miếng bay lấp một tô canh bao đến trong miệng vậy ta cũng không biết ta cũng chỉ là tin đồn sau đó quay đầu nhìn về phía trần phóng cùng lòng đỏ trứng xúc giòn hỏi hai cái lòng đỏ trứng thấy thế nào trần phóng l o n g đỏ trứng s ố t dọn tại một mảnh hoan thanh tiếu ngữ âm thanh bên trong một đoàn người rất nhanh liền đi tới dốc đứng phía trên chu thiếu đông khinh công tốt nhất trên mặt nội dẫn đầu xuống dưới xem xét tình huống một lát sau đối phương trèo tại trên vách đá dựng lên một cái ok thủ thế đám người lúc này mới xuống đến cửa hàng các ngươi không cảm thấy kỳ quái sao trần phóng tư tác liên tục rốt cuộc hỏi nghi ngờ trong lòng những này trong động yêu vật vì cái gì không lao ra khiến cho thật cùng trò chơi giống như điểm này sinh mới ở bên trong bốn người khác nghe vậy rõ ràng s ử n g s ố t một chút trần phóng sờ lên cái làm sao có vấn đề gì không lòng đỏ trứng n g ư ơ i thật không phải lần này mới tiến vào án phạ ngay cả kiệm lời ít nói quỷ hồn chi long đều nói như thế bình thường cùng người chơi tiếp xúc tương đối ít vẫn luôn là một người trần phóng giải thích nói thì không trách được rồi rút thương mở miệng nói yêu vật loại vật này chế độ đẳng cấp càng s â m nghiêm thậm chí so a tam cái kia chế độ phải nghiêm khắc cấp thấp yêu vật lại cơ hồ không có bao nhiêu trí lực a đối với yêu vật không phải giang hồ thế giới nguyên sinh sinh vật ngươi meta trần phóng nhẹ gật đầu kỳ thật hắn căn bản không biết trước hôm nay còn tại suy đoán yêu vật có lẽ đến từ thế giới khác cho nên liền rất rõ những này cấp thấp yêu vật tại giang hồ thế giới trước đó đều sẽ thu đến một cái mệnh lệnh tại cường đại hơn yêu vật không có cho bọn hắn tuyên bố mệnh lệnh mới trước đó bọn chúng sẽ chỉ nghiêm ngặt dựa theo mệnh lệnh thứ nhất chấp hành tựa như ngươi nhìn thấy những q u á i vật này tựa như có cố định điểm n à y sinh mới giống như một mực đợi ở chỗ này thẳng đến c à n g cường đại yêu vật để bọn chúng tiến công thành trì hoặc là làm chút việc khác bọn chúng mới có thể rời đi nơi này trần phóng nghe xong bừng tỉnh đại ngộ thì ra là thế đà t ạ cáo chi không có gì người t ù y tiện tìm chơi một đoạn thời gian người chơi già dặn kinh nghiệm hỏi một chút liền có thể biết rút thương khoát tay hào nói ra đã kiểm tra sau không có phát hiện người chơi khác năm người vào sân động một đêm không thấy hôm qua tiêu diệt không ít yêu vật lần nữa được bổ sung đơn giản thật thành yêu vật điểm này sinh mới thật sự sáng khỏi a chơi thời gian dài như vậy ta vẫn là lần thứ nhất chặt chách chặt tới tay chua yêu vật trong nhóm chu thiếu đông tranh thủ lúc rảnh rỗi quỷ kêu một tiếng chúng ta nắm chặt thời gian cày quái nói không chính xác lúc nào liền có người chơi mới tìm tới nơi này đến lúc đó lại có cãi cỏ rút thương nhắc nhở yên tâm ta tại cửa hàng chung quanh bày ra cảnh giới cơ quan. một khi có người tới gần ta ngay lập tức sẽ biết được quỷ hồn chi long nói ra ổn thỏa rút thương quay đầu dựng lên một cái ngón tay cái đám người lần nữa vùi đầu vào đối với yêu vật đồ s á t ở trong theo mọi người phối hợp càng phát ra thuần thục cây quá i hiệu suất cũng càng ngày càng cao hai ngày xuống tới đã so trần phóng một người xuất thời điểm phải nhanh hơn không ít trần phóng điểm tích lũy cũng rốt c ụ c tiến nhập trước hai trăm tên nhưng đến cái hạng ngày sau hắn xếp hạng lên cao tốc độ cũng rốt c ụ c chậm lại dù là hiện tại mỗi ngày điểm tích lũy nhập trướng so với trước mấy ngày còn nhiều hơn nhưng trước hai trăm tên người chơi điểm tích lũy tốc độ tăng lên cũng không tính là chậm trải qua mấy n g à y nay hiểu rõ trần phóng cũng biết đến mấy người ở trên trời trên bảng xếp hạng r ú t thương 256. quỳ hồn chi long 213. chu thiếu đông 298. long đỏ trứng sốc giòn 335. xếp hạng tranh l ệ n h cũng không tính lớn dù sao bọn hắn tại giai đoạn thứ ba hoạt động mở ra sau cũng không lâu lắm liền bắt đầu tổ đội theo xếp hạng tăng lên dần dần chậm lại chỗ này hang động cũng rất khó lại thỏa mãn mấy người nhu cầu làm nhiều ngày như vậy một mực chưa từng tới đ ấ y mấy ngày nay thêm chút sức chúng ta đi xuống xem một chút dưới đ ấ y đến cùng hình dáng gì thế nào chu thiếu đông đột nhiên đề nghị nói ra có thể a t song song sáng sớm hôm sau trấn phóng một đoàn người như thường ngày đi vào cửa thành chờ đợi mở cửa đợi nửa ngày lại phát hiện thủ tướng không có chút nào hạ lệnh mở cửa ý tứ người chơi càng tụ càng nhiều lại tạo thành ngày đầu tiên mấy vạn người chơi tụ tập to lớn tràn diện nhìn xem người đều tới không sai b i ệ t lắm thủ tướng đi lên chỗ cao trong tiếng hít thở theo tin tức đáng tin hôm nay sẽ có yêu vật công thành tất cả linh đồng không được ra khỏi thành nhưng có thể hiệp trợ binh sĩ thủ thành lời này vừa nói ra người chơi lập tức một mảnh xôn sao a tình huống như thế nào quái vật công thành a thật là cũ kịch bản xoa lão tử còn kém một nghìn đa phần liền có thể tiến top mười làm sao thủ dùng cung tiến b a n thôi chết cười ngồi sổm trên tường thành đi h ô n chết bọn hắn ha ha ha có thể dẹp đi đi, người ta so ngươi thối nhiều các người chơi dăm ba câu hàn huyền thủ tướng cũng mặc kệ tự mình rời đi nói là có thể hiệp trợ binh sĩ thủ thành nhưng người chơi số lượng thực sự nhiều lắm trên tường thành căn bản đứng không xuống nhiều người như vậy ra khỏi thành giã chiến l ờ i nói tính nguy hiểm lại quá cao tối thiểu trần phóng thực lực bây giờ còn không được dù là tăng thêm rút thương mấy người cũng không được cầm cự không được bao lâu liền sẽ bị nước b i ể n một dạng yêu vật cho vô tình che hết năm người tiểu đội tại phía dưới tường thành đi vòng vo vò một hồi thật sự là tìm không thấy chen lên đi cơ hội h ú n g h ổ coi như chen lên đi cũng không có thi triển không gian tối thiểu rút thương cùng chu thiếu đông là không được chương hai trăm bảy mươi ba đại chiến sắp đến chương hai trăm bảy mươi ba đại chiến sắp đến trấn phóng bọn người chính suy nghĩ đợi lát nữa làm sao lên tường thành lan l ộ n phân một cái đầy mặt tăng thương sĩ tốt đi tới đến một trăm cái linh đồng theo ta đi đối phương xương gò má tương đối đột xuất con mắt rất nhỏ là tiêu chuẩn hàn c h â u người bộ mặt đặc thù ngươi là rút thương cách gần đó tiến lên hỏi ta chính là hãm trận doanh bách phu trưởng thứ nhất vô kỵ thượng quan mệnh ta kiểm kê trăm tên linh đồng ra khỏi thành nên chiến yêu v ậ t các ngươi có thể có nguyện ý Kêu không, Phu nguy cái Bách đám đại hiểm gì, trưởng trong nhân, vẻ mặt mang theo một tia khinh thường bách phu trưởng từ trong túi móc ra một viên thủy tinh cầu giống như vật phẩm cầm trong tay nói ra chén trai nhỏ thời gian bên trong đến chỗ của ta báo danh quá hạn không đợi lúc này lại có mặt khác cùng trước mắt vị này bách phu trưởng đồng dạng binh sĩ đi vào người chơi trước mặt bắt đầu chi ê u mộ nhân thủ trần phóng mấy người liếc nhau một cái thế nào cho ăn bệ bụng to gan gan nhỏ chết đói muốn hay không thử một lần chu thiếu đông chẳng biết tại sao đột nhiên kích động thiếu đông kích động như vậy quỷ hồn chi long hỏi hám trận d o n h a nghe liền rất đẹp trai a cổ đại binh sĩ có tứ đại quân công giành trước phá trận trạm tướng tức c cái này hám trận doanh không phải liền là phá trận thôi cầm mấy năm tuổi thọ thoải mái một chút đơn giản quá đăng giá nhìn không ra thiếu đông ngươi còn có dáng vẻ như vậy trí khí đâu lòng đỏ trứng xốp giòn che miệng cởi trộm chu thiếu đông bày ra cơ bắp nếp miệng lên tỷ môn nhi quá xem thường tại hạ ta dù sao cũng là cái tốt đẹp nam nhi Quỷ hồn chi long cười nói ha ha dạng này thể nghiệm cũng không thấy nhiều thiếu đông ta cùng ngươi lên h ả o huynh đệ chu thiếu đông vô vô quỷ hồn chi long c á i m ông đưa cho đối phương nam nhân trí cao hữu nghị rút thương cũng có ghi ý động suy tư một hồi nói ra dạc này lòng đỏ trứng xốp giòn ngươi lư Chúng ta mấy cái đi l người, người, người, người, người nhìn ư nhau cười một tiếng chiến đấu vĩnh viễn là kiểm nghiệm hữu nghị duy nhất tiêu chuẩn mặc dù trần phóng gia nhập t h i đội ngũ này động cơ cũng không đơn thuần nhưng mấy ngày kề vai chiến đấu xuống tới vẫn cảm thấy bọn hắn là có thể kết bạn một đám người tốt vậy liền cùng một chỗ chiến rút thương hào khí đạo mấy người nắm tay khoác lên cùng một chỗ mười phần chủ ưu nhị bị ủ hô ba tiếng chiến chiến chiến chung quanh người chơi một mặt không hiểu nhìn xem bọn hắn bọn này chủ ưu nhị bị ủ thiếu niên có người hảo tâm nhắc nhở anh em không muốn sống nữa ha ha ha chu thiếu đông đại cười không muốn sống nữa rút thương đi qua cùng bách phu trưởng báo danh báo ra riêng phần mình dành tự sau bách phu trưởng thủy tinh cầu trong tay long lánh mấy lần rất tốt các ngươi trước tạm đứng tại đằng sau ta đối xử mọi người đủ theo ta đi ra thành giết địch tới chiêu mộ nhân thủ bách phu trưởng không ít nhưng cùng mấy vạn tên người chơi so ra còn chưa đủ nhịn cho dù rất nhiều người chơi không có lựa chọn gia nhập bách phu trưởng đội ngũ ra khỏi thành rất yêu nhưng còn lại người chơi cũng đã đầy đủ phân làm sao bình thường không thấy nhiều như vậy người chơi trần phóng lúc này cũng rốt cục có cơ hội hỏi ra trong lòng mình nghĩ hoặc so đo thủ thế nơi này được nhanh một trăm h ô n h đi giang hồ bên trong có nhiều người như vậy vốn là không có nhiều như vậy rút thương hồi đáp tối thiểu chúng ta lần thứ ba hạn phạ thời điểm đ o á n t r ư ừ n g tối đa cũng liền lên ngàn người đi không có khả năng nhiều hơn nữa lần thứ tư cũng còn tốt một nghìn ngôi đầu lên giám vẽ nhưng là từ lần thứ năm hạn phạ bắt đầu nhân số liền tăng rất khoa trường đến có mười mấy vạn người thì đến lần thứ sáu càng vô địch ta nghe nói có ba trăm không không không bất quá loại tin tức này đi ngươi biết được đều là tin đồn cũng không ai thật đi thống kê qua muốn thống kê cũng không cách nào thống kê bất quá rút thương thanh â m trầm thấp xuống theo ta suy đoán trò chơi này khả năng thật công việc quan trọng đo trần phóng bỗng nhiên nghĩ đến đoạn thời gian trước bị chính mình chém chết cái tia tự cho mình siêu phàm người xuyên việt lần này cũng không biết có tới hay không tham gia hoạt động ánh mắt tại bốn phía người chơi trên thân phiêu đã một hồi liền thu hồi lại thật t ì n h không biết hắn một cử động tiết nhưng làm dấu ở trong đám người một vị nào đó người xuyên việt dọa cho đến quá sức tống lam vội vàng túi lâu xuống khắc khuôn mặt là chấn kinh hắn làm sao lại phát hiện ta nơi này nhiều như vậy người chơi thế là trong lòng lo sợ tống lam cứ như vậy không người hướng phía rời xa trần phóng đám người phương hướng tiểu t h i bộ rời đi trần phóng đối với cái này tự nhiên là không biết chút nào đang cùng r ú t thương bọn người thảo luận chờ một lúc ra khỏi thành về sau làm sao phối hợp dù sao bọn hắn muốn đi c à i điểm không phải đi m u ố n chết một vị mạnh mẽ đâm tới tự nhiên là không thể làm bất quá bọn hắn thảo luận nhất định u ố n g phí đợi đến nhân thủ chiêu mộ đủ đằng sau bách phu trưởng tay chân vung lên nói chờ một lúc ra ngoài nghe ta chỉ huy mấy người nhìn nhau cười khổ đến h ư n g phí công p t r ă m người người chơi đội ngũ đi theo bách phu trưởng từ hai bên thai cửa ra khỏi thành trì đại chiến sắp đến chủ yếu cửa thành khẳng định là sẽ không tùy ý mở ra tiến vào hoang dã lúc này yêu vật còn chưa bắt đầu công thành nhưng trần phóng đã có thể từ không khí rét lạnh bên trong người được yêu vật trên thân cái k i a cố khó ngửi mùi hôi c h ô m à quay đầu nhìn lại tường thành binh sĩ ngay tại khua c h i ê n gõ chống nắm chặt thời gian đối với thành phòng thiết bị làm lấy sau cùng kiểm tra không ai nói chuyện mãnh liệt áp suất thấp bao phủ trong lòng mọi người tại những binh lính này trong suy nghĩ nếu như hàn giang thành phá chết không chỉ có riêng chỉ là bọn hắn chính mình mà thôi còn có sau lưng trong đó tự nhiên cũng đã bao hàm người nhà của mình thậm chí cả nhân tộc cũng có thể toàn bộ bị chết tại yêu vật vượt sâu miệng lớn phía dưới trần phóng trà s á t mặt cường đại tâm thần trong nháy mắt đem trong lòng tất cả tâm tình tiêu cực chấn áp xuống nhìn xem bên cạnh trên mặt tái nhật quỷ hồn chi long cùng lòng đỏ trứng sốc giòn trừ rút thương loại này nội tâm cường đại cùng chu thiếu đông loại này đại não tự nhiên thiếu gân người bên ngoài mọi người hoặc nhiều hoặc ít đều có một chút hô hấp gấp áp chiến trường cũng không phải nói lên liền có thể bên trên đơn giản như vậy húng chi đây là một trận ngươi không chết thì là ta vong chủng tộc chi chiến bách phu trưởng dẫn theo chúng người chơi tại một chỗ trong không khí tanh hôi mùi thối càng ngày càng nặng nguyên bản vui b ù a ẩm ý đám người cũng dần dần yên tĩnh trở lại hôm nay sắc trời có vẻ hơi lờ mờ rõ ràng chỉ là buổi sáng hôn mê bầu trời lại tựa như đã tới gần trạm vào tối hàn châu bầu trời giống nhau đêm nay bụi bẩn liền cùng lúc này đại đa số người chơi tâm tình một dạng xa xa có thể nhìn thấy mặt khác hãm trận doanh bách phu trưởng dẫn theo trăm tên người chơi tại địa phương khác đứng vững sau đó bắt đầu bố trí kế hoạch đồng dạng bên này bách phu trưởng cũng bắt đầu gọi hàng nói cho đắm người muốn thủ vững ở vùng này cùng một thời gian, trên ấ t t cả người chơi người ư ớ c mắt nhảy ra một màn trong suốt t nhảy nửa hình, ra r màn hình chính trước vực chiến. chiến. Hàn、giang、thành phía trước hơn dặm khu vực hoang dã. Trưng 274, Khai chiến. Trưng 274, Khai hình Giang Trưng Trưng Trên màn là trăm dặm dã. 274. 274. bị phân ra từng khối khu vực cũng đánh dấu bên trên số lượng hòa nhan sắc bọn hắn chỗ mảnh khu vực này là lam n a m khu trần phóng ngay tại nghi hoặc phe mình muốn làm sao phòng thủ vấn đề dưới chân đ ố n g nhiên phát ra có chút rung động phản phất có thứ gì muốn từ lòng đất leo ra bình thường mọi người không nên kinh hoàng là hàn giang thành cơ quan bách phu trưởng la lớn đám người lúc này mới an tính lại cũng không phải không sợ dù sao cũng là người chơi nguyên bản cũng không có nhiều sợ sệt càng nhiều bởi vì trước chiến tranh bầu không khí quá mức nặng nề hiện tại kịp phản ứng sau lòng hiếu kỳ lần nữa chiếm cứ chủ đạo mặc dù tử vong trừng phạt sẽ khấu trừ thọ nguyên đã rất nghiêm trọng nhưng chỉ cần tử vong không phải kết thúc vĩnh viễn không nên coi thường các người chơi lòng hiếu kỳ theo giới chân không ngừng chuyển đến răng rắc răng rắc bánh răng vận chuyển thanh â m một vòng kim loại nhan sắc cũng xuất hiện ở trước mắt mọi người lại là từng đạo do sắt thép đổ bê tông mà thành n g t ngang lộn xộn nhân tạo chiến hào chiến hào trường cao mấy mét trong trước mắt trăng tên người chơi liền bị chia cắt đến mấy cái khu vực trong n tường chỉ sắt ê n gó bộ cấu tạo không tính phức tạp thậm chí có thể nói rất đơn giản trần phóng suy đoán bọn chúng tồn tại mục đích đúng là vì đem một trận bình nguyên tắc chiến cải biến thành là chiến đấu trên đường phố dù sao ngươi không có khả năng trông cậy vào mấy vạn cái người chơi cùng thủ thành binh sĩ tại không có chút nào che giấu trên vùng bình nguyên đi ngăn cản đến trăm vạn mà tình yêu vận đại quân chỉ có cải biến địa hình mượn nhờ địa hình mới có thể có sức đánh một trận trần phóng đông nhiên túi đầu dưới chân mặt đất lần nữa phát ra có chút rung động cảm giác ấy còn có đồ vật muốn đi ra sao có người chơi đặt câu hỏi tới trần phóng thấp giọng nói ra rút thương mấy người cũng tất cả đều trận địa sẵn sàng đón quân địch chuẩn bị bách phu trưởng thanh â m từ sắt vách chuyển đến ngăn địch dưới chân chấn cảm càng phát ra máy liệt cuối cùng thậm chí trên đất miếng đất đều đã bắt đầu nhảy lên. mà tại đường chân trời cuối cùng bọn hắn cũng rốt cục thấy được một mảnh yêu vật hải dương hoàn toàn không nhìn thấy cuối cùng trần phóng không biết nên hình dung như thế nào loại cảm giác này trong lòng của hắn vậy mà sinh ra một tia quay đầu bỏ chạy xúc động mặc dù lập tức liền bị cường đại tâm thần c h â n áp xuống nhưng đối mặt như vậy số lượng yêu vật công kích rất khó không có áp lực hắn thậm chí nhìn thấy rút thương tay cầm súng đều tại mơ hồ phát run s á t vách có binh khí rớt xuống đất thanh âm thế là trần phóng nắm nuốt c u n g họng hô một câu ngỏ tào thối qua các người chơi lập tức tất cả đều từ ác ngộng bên trong tỉnh lại giống như lập tức liền bắt đầu hò hét tầm đen rau muốn mẹ nó kém chút cho láo tử láo là là ha ha. sau ợ kẻ r q ầ n n Ai, lưng truyền đến thanh âm trần phóng quay đầu liền thấy mấy chục cái võ trang đầy đủ hám trận doanh binh sĩ đi vào đám người bên cạnh hàn giang thành thủ tướng không phải là đống đốc đương nhiên sẽ không trông cậy vào những ngày người chơi liền có thể ngăn cản được mấy trăm vạn yêu vật công kích hàn tín nhiệm chỉ có dưới tay mình binh chiêu mộ người chơi đều chỉ là vì tận khả năng có thể làm cho mình binh sĩ ít một chút thương vong trần phong c h ú ý tới trước mắt hơi mở trên màn hình xuất hiện mảng lớn mảng lớn đen nghịt điểm đen hiện nhiên liền đại biểu lấy phía trước hướng phía bọn hắn chạy tới yêu v ậ t đại quân đồng thời trên màn hình còn có đại biểu tự thân màu xanh lá điểm nhỏ cùng đại biểu bách phu trưởng điểm nhỏ màu đỏ nhưng vào lúc này tất cả người chơi bên thai vang lên giống nhau hệ thống nhắc nhở hệ thống nhắc nhở xin mời tại binh sĩ phối hợp xuống thủ vững hàn giang thành mười ngày thành công thì xem quân công ban thưởng điểm tích lũy thất bại không điểm tích lũy ban thưởng như đội ngũ bách phu trưởng trần phóng tâm lý c h ầ m xuống lúc đầu ngăn cản mấy trăm vạn yêu v ậ t đại quân liền đã phi thường khó khăn không nghĩ tới còn có kèm theo điều kiện xoa cái này còn thế nào chơi chúng ta cũng không thể đem tên kia trói lại đi chu thiếu đông đậu đen rau muống đạo người chơi khác cũng nao nhao đậu đen rau muống căn bản không muốn cho chúng ta hoàn thành nhiệm vụ thôi nhanh nhanh nhanh chúng ta lên đi đem cái kia bút trói lại người đi người bên trên ta thậm chí khả năng đều đánh không lại hắn ngay tại trần phóng còn tại suy tư như thế nào mới có thể bảo trụ đứng tại phía trước nhất không sợ chết bách phu trường lúc lại một cái hệ thống nhắc nhở vang lên hệ thống nhắc nhở trong mười ngày người chơi mỗi ngày đều có ba lần tử vong không trừng phạt cơ hội chú ý một khi số lần dùng hết chính là bình thường tử vong hắn như chặt lông mày lập tức gián ra lần này không sao tạo thành một người tưởng ngăn tại bách phu trưởng trước mặt cũng không có vấn đề gì tất cả người chơi trong nháy mắt này tất cả đều thở dài một hơi đồng thời bắt đầu ma quyền sát trưởng dục dịch sau đó nên để những yêu vật kia bọn họ mở mang kiến thức một chút cái gì là đến từ thế giới khác đệ tứ thiên thai uy lực sợ chết người chơi một cái đầu não linh hoạt c ũ n g sợ chết người chơi không sợ chết thế giới khác đệ tứ thiên thai đứng tại mạnh nhất thả bách phu trưởng không hiểu quay đầu nhìn thoáng qua sau lưng bọn này linh động không rõ tinh thần của bọn hắn làm sao đột nhiên cao không chỉ như thế trên khí thế thậm chí đã vượt qua binh lính của mình vừa mới là xảy ra chuyện gì chính mình không biết sự tình sao bách phu trưởng xoay người quét mắt một vòng chúng người chơi không nhìn ra cái gì lại xoay người sang chỗ khác ai các h i n h đệ cũng đừng qua sóng dù sao liền ba lần cơ hội xác thực nói có đạo lý khó được kiếm lấy điểm tích lũy cơ hội mọi người cẩn thận làm việc nhớ kỹ bảo vệ tốt bách phu trưởng bảo bảo b đúng vậy n t a đúng i chờ một l vậy a chơi thật vui đầu đội lên ba ba chu thiếu đông huy vũ trưởng kiếm trong tay hương phấn nói trần phóng nhìn xem càng ngày càng gần yêu vật đại quân liếm môi một cái xài bước hướng phía trước đi đến đứng cách bách phu trưởng một cái thích hợp về khoảng cách nơi ca chuẩn bị lên đ chương lên n k i hai l trăm lớn n t bảy mươi lăm lại ngộ đạo chương hai trăm bảy mươi lăm lại ngộ đạo các người chơi lúc nào đánh qua dầu có như vậy cẩm sông so với a i khác đều nhanh binh khí trong tay đều nhanh vung mạnh bốc khói yêu vật đại quân tiên quân thực lực cũng không yếu nhưng ở những ngày ba bên trong bốn bên trong làm chủ người chơi trước mặt còn chưa đủ nhìn đau thương kiếm kích đúa dịu câu xin các loại binh khí quyền pháp trường pháp chỉ pháp tối pháp á m khí cơ quan ngạnh công độc công các loại võ học bị các người chơi đều thi triển ra m ê n mông nhiều yêu vật đại quân thời gian ngắn lại để các người chơi đẻ lại một đầu hệ thống nhắc nhở đánh giết yêu vật một điểm tích lũy một tổ đội tăng thêm không một tường tình xin mời xem xét yêu vật đồ giám trần phóng hai tay lên i đạn đến không hết tám khí huy sái ra đang muốn hướng bách phu trưởng phương hướng dựa vào khé dựa lại phát hiện đã không có chính mình đặt chân địa phương bách phu trưởng bên người tất cả đều là người khiến cho bách phu trưởng không sợ người khác làm phiền liên tiếp gầm thét không cần cản đường của lão tử nhưng đông đảo người chơi lấy hắn làm trung tâm làm thành một vòng không có chút nào nhường đường dự định trần phóng thấy thế yên lòng trước mắt đến xem nhiệm vụ mục tiêu trong thời gian ngắn an toàn hẳn là không cần lo lắng dứt khoát một thân một mình hướng phía yêu vật đại quân dễ tới về phần rút thương mọi người đã sớm bị yêu vật ép trở về trong đường tắt chú thiếu đông cảng là không biết bị vọt tới đi n cũng may còn có thể từ đoàn đội bạn cũng chính là hơi mở trên màn hình nhìn thấy tạm thời cũng không có người chơi tử vong lại đi đi về trước một đoạn thời gian bên người người chơi đã không nhiều lắm trần phóng không còn phóng ra âm khí mà là lấy ra xương lửa lưu ly li đao quen thuộc đỏ lam nhị sắc lần nữa lập lòe trần phóng huy đao chém ra vài đầu yêu vật thu đao vào vỏ thân thể hơi ngồi xuộm thể nội mênh ngông nội lực bắt đầu phun trào anh một màn này lập tức hiếp sợ tới gần mấy tên người chơi nói không ra lời trần phóng một khắc không ngừng hóa thành một đạo tàn ảnh v ọ t vào yêu vật đại quân không có loại loại chiêu thức mỗi một đao đều là giản dị nhất tự nhiên chém ngang trẻ ché dọc cơ hồ không có một đầu yêu vật có thể chống đỡ được một đao trong một hơi liền có mười mấy đầu bị phanh thây chân cụt tay đứt rơi đ ầ y đất xương lửa lưu ly đao bị phát huy đến cực h ạ n cực nóng nhiệt độ cao cùng cực hẳn nhiệt độ thấp bên dưới để tanh hôi yêu huyết hoặc là trong nháy mắt bị bốc hơi hoặc là b trong nháy mắt bị bốc hơi hoặc là trong nháy mắt yêu vật một điểm tích lũy hai tổ đội tăng thêm không hai tường tình xin mời xem xét yêu vật đồ g á m theo hắn dần dần xâm nhập yêu vật đại q u ầ n bên hai không ngừng chuyển đến em hai thanh âm nhắc nhở nhưng hắn đã hoàn mỹ đi xem thứ hạng của mình t r u n g quanh bốn phương tám hướng tất cả đều là vô cùng vô tận xấu xí yêu vật càng sâu nhập trần phóng cũng có thể cảm thụ đến từ phía trước lực c ả n g càng phát ra mãnh liệt tư duy của hắn không khỏi bắt đầu phát tán có loại sở bá vương binh bại ô g a nào rác cũng may lúc này cũng không phải là chỉ có một mình hắn đang chiến đấu hoặc đau hoặc thương hoặc c à m khí trong nháy mắt thanh không t r u n g quanh hắn một m ả n g lớn yêu vật thanh âm xa lạ từ phía sau chuyển đến anh em chạy rất nhánh a ha ha ha đại ca điểm tích l t i một, một đám người lên A. Một ngao âu ngao âu quái khiếu xông vào yêu vật trong đống nơi nào còn có nửa điểm đánh trận nặng nề cảm giác đơn giản tựa như là đang chơi đùa mọi nhà trần phóng không khỏi sinh ra một tia cảm giác dợ khóc dợ cười chỉ có thể nói đệ tứ thiên thai danh bất hư truyền bị khấu trừ tuổi thọ từ vòng trừng phạt bị đè nén lâu như vậy thiên tính rốt cuộc phóng xuất ra lập tức hắn cũng không còn lưu lại quay đầu xác nhận một chút bách phu trường an toàn liền cũng vung đao theo sát lấy người chơi đại quân bộ pháp hệ thống nhắc nhở đánh giết yêu vật một điểm tích lũy hai tổ đội tăng thêm không hai t ư ờ n g tình xin mời xem xét yêu vật đ ổ giám hệ thống nhắc nhở đánh giết yêu vật một điểm tích lũy hai tổ đội tăng thêm không hai t ư ờ n g tình xin mời xem xét yêu vật đ ổ giám hệ thống nhắc nhở đánh giết yêu vật một điểm tích lũy hai tổ đội tăng thêm không hai t ư ờ n g tình xin mời xem xét yêu vật đồ g á m thanh thúy m hai thanh n m hệ thống nhắc nhở không ngừng vang lên trần phóng tâm tình cũng càng phát ra mỹ lệ một người đối mặt nhiều như vậy yêu vật lúc dù cho lấy trần phóng thực lực hôm nay cũng sẽ cảm thấy hết sức cố hết sức nhưng đi theo người chơi đại quân phía sau đừng nói áp lực chạy chậm ngay cả điểm tích lũy đều không giành được bao nhiêu cũng liền may mắn yêu vật số lượng đủ nhiều từ không trung nhìn xuống đại biểu hàn giang thành một phương đủ mọi màu sắc nhìn tựa như một đống tạp bài quân chấp và đứng lên các người chơi ép lấy yêu vật đại quân không ngừng hướng về phía trước một màn này đem trên đầu thành quan chiến hàn giang thành thủ tướng nhìn không khỏi ngơ ngẩn xuất thần đây là trong ấn tượng của hắn những cái kia vì tư lợi lại cực độ s ợ chết linh đồng sao đơn giản giống như thay đổi một đám người giống như thủ tướng nghi hoặc tạm thời còn không người cùng hắn giải thích phía dưới trùng sát người chơi tựa như thoát cương cho hoang dần dần điên cuồng thảo thảo thảo sàng khoái sàng khoái các huynh đệ chơi đóng thanh em nhắc nhở thật sự là quá mỹ diệu cứu cứu cứu, cứu. v ũ em cứu một chút ai trong đội còn thiếu người sao thêm một cái xoa nhiều như vậy trách đừng đoạt a càng phát ra hỗn loạn tiếng kêu phiêu đáng tại chiến trường trên không cơ hồ đ ã muốn vượt trên yêu vật gào thét trần phóng ra tay trước sau đến lại phát sau mà đến trước dần dần thoát ly đại bộ đội lần nữa vọt vào yêu vật đại quân chỗ sâu nhưng ngã một lần khôn hơn một chút hắn lần này không có một mạch mạnh mẽ đâm tới mà là tận lực khống chế một chút tốc độ của mình cam đoan chính mình cùng người chơi bộ đội duy trì khoảng cách nhất định tại chịu không được thời điểm có thể lui một bước làm dịu áp lực trong tay hắn xương lựa lưu ly li đao càng rung động càng chậm trong kinh mạch nội lực tốc độ chạy cũng càng phát ra chậm c h ạ m cả người lần nữa tiến nhập một loại huyền bí trong trạng thái đi trần phóng lúc này trạng thái cùng lần trước tại giai đoạn thứ nhất hoạt động trên lôi đ à i ngộ đạo có chút tương tự nhưng lại có chút khác nhau lần này hắn cũng không hề hoàn toàn đắm chìm đến đao pháp trong thế giác giống nhau là theo hắn vừa tiến vào đến trong loại trạng thái này hắn rất nhiều đao pháp độ thuần thục bắt đầu lấy c ơ i tên lửa tốc độ kéo lên hệ thống nhắc nhở chúc mừng ngươi tại trong thực chiến có chỗ linh mộ đao pháp võ học có chỗ tăng lên cơ sở đao pháp đẳng cấp một kiểm tra đo lường đến ngươi cơ sở đao pháp đã viên mãn chưa mệnh danh đao pháp đẳng cấp một trước mắt đẳng cấp l v một trăm bốn mươi lăm h ổ khiếu long ngâm đao pháp đẳng cấp bốn trước mắt đẳng cấp l v bốn trăm hai mươi mốt thiên địa một đao chém đẳng cấp hai trước mắt đẳng cấp l v hai trăm mười lăm thu thủy đao pháp đẳng cấp chín trước mắt đẳng cấp l v năm trăm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 lần này ngộ đạo cảm giác mặc dù có chỗ khác biệt nhưng hiệu quả lại là giống nhau t r ầ n phóng trạng thái hiện tại mười phần kỳ diệu rất có chúng ngôi thứ ba thị giác đang nhìn ảo giác của mình linh giác tự nhiên mà vậy trái rộng ra t r u n g quanh trên trời dưới đất không có một đầu yêu vật có thể tránh thoát cảm giác của hắn tại dưới loại trạng thái này hắn vung ra mỗi một đao lực đạo đều là chính chính hảo hảo, không nhiều không ít vừa v ẫ n có thể đánh giết yêu vật trong kinh mạch nội lực lưu chuyển tốc độ cũng hạ xuống tương đương chậm địa vị nhưng chỉ cần hắn muốn theo lúc có thể b ộ c phát ra lúc trước đơn soát hang động lúc đại chiều đồng thời sẽ không đối với kinh mạch có quá lớn tổn thanh t ỉ n h trần phóng cẩn thận từng ly từng tý duy trì ở lúc này t r ạ n g thái c ư ờ n g đại tâm thần thời khắc chấn áp nhẹ nhàng mà lên rất nhiều tạp nghiệm một giờ hai c á n h giờ ba giờ bất chi bất giác năm tiếng đi qua thời gian đã đi tới xuống b u ổ i trưa trần phóng đã xâm nhập yêu vật đại quân không biết bao xa sau lưng vài trăm mét bên trong đã không nhìn thấy người chơi thân ảnh bên hai thanh âm nhắc nhở không ngừng chuyển đến độ thuần t h u ộ c cùng điểm tích lũy cùng nhau dâng lên hệ thống nhắc nhở đánh giết yêu vật một điểm tích lũy năm tổ đội tăng thêm năm tưởng tình xin mời xem xét yêu vật đồ dáng hệ thống nhắc nhở đánh giết yêu vật một điểm tích lũy năm tổ đội tăng thêm t ư ờ n g tình xin mời xem xét yêu vật đồ giám hệ thống nhắc nhở đánh g i ế t yêu vật một điểm tích lũy mười tổ đội tăng thêm một t ư ờ n g tình xin mời xem xét yêu vật đồ giám hệ thống nhắc nhở chúc mừng n g ư ơ i tại trong thực chiến có chỗ linh mộ đao pháp võ học có chỗ tăng lên cơ sở đao pháp đẳng cấp một kiểm tra đo lường đến ngươi cơ sở đao pháp đã viên mãn chưa mệnh danh đao pháp đẳng cấp một trước mắt đẳng cấp l v ba trăm bốn mươi lăm h ổ khiếu long lâm đao pháp đẳng cấp bốn trước mắt cấp LV 517, đẳng cấp l v năm trăm mười bảy thiên địa một đẳng cấp hai trước mắt đẳng cấp l v hai trăm chín mươi mốt thu thủy đao pháp đẳng cấp chín trước mắt đẳng cấp l v sáu trăm ba mươi chín thái hư tr m ờ l vừa ba hệ thống nhắc nhở người có chỗ linh n g ộ tiến vào ngộ đạo t r ạ n g thái người lĩnh ngộ dùng đ a o chi ký xảo cơ sở đao pháp đẳng cấp 1 ộ không kiểm tra đo lường đến người cơ sở đao pháp đã viên mãn chưa mệnh danh đao pháp đẳng cấp 10, trước mắt đẳng cấp l vừa ba hệ thống nhắc nhở người có chỗ linh n g ộ tiến vào ngộ đạo t r ạ n g thái người lĩnh ngộ dùng đ a o chi ký xảo cơ sở đao pháp đẳng cấp 1 ộ không kiểm tra đo lường đến người cơ sở đao pháp đã viên mãn chưa mệnh danh đao phát đẳng cấp m ư trước mắt đẳng cấp l vừa ba đối mặt bốn phương tám hướng mãnh liệt tới yêu vật nếu là mấy giờ trước trần phong chỉ có thể liên tục nhưng lúc này hắn lại có vẻ mười phân nhẹ nhõm chẳng những không cần toàn lực bộ phát thậm chí có loại đi bộ nhàn nhã tại hoang dã tản bộ cảm giác rõ ràng bốn bề tất cả đều là yêu vật trên yêu vật cơ hồ không có cái gì khe hở nhưng tiến vào không minh c h i cảnh trần phóng nhưng mỗi lần đều có thể tinh chuẩn tìm tới khe hở tiến hành tàu vị thực sự không chỗ có thể đi hắn liền vung đao chém giết yêu vật tạo ra khe hở đến b ở y yêu vây quanh phía dưới hắn cũng tự nhiên không có khả năng chỉ dựa vào đao pháp liền có thể làm đến nhẹ nhõm như vậy tình trạng k i n h công á n khí ngạnh công quyền cước đã sớm thay nhau ra t r ư ợ bởi vậy bên hai thanh âm nhắc nhở bên trong trừ đao pháp độ thuần t h ụ mặt khác rất nhiều võ học độ thuần thục ũ n g tại cấp tốc tăng trưởng hệ thống nhắc nhở chúc mừng ngươi tại trong thực chiến có chỗ linh ngộ ám khí võ học có chỗ tăng lên cơ sở ám khí đẳng cấp một trước mắt đẳng cấp l v bảy trăm hai mươi ba tử mẫu châm pháp đẳng cấp ba trước mắt đẳng cấp l v ba trăm chín mươi bảy kiểm tra đo lường đến ngươi rất nhiều ám khí võ học đã c o viên mãn cơ sở ám khí đẳng cấp một hệ thống nhắc nhở chúc mừng ngươi tại trong thực chiến có chỗ linh ngộ k i n h công võ học có chỗ tăng lên cơ sở k i n h công đẳng cấp một trước mắt đẳng cấp l v sáu trăm bốn mươi bốn thu lâm nhặt lá đẳng cấp bốn trước mắt đẳng cấp lờ vờ ba trăm bốn mươi lăm phi ưng pháp đẳng cấp một trước mắt đẳng cấp lờ vờ năm trăm tám mươi sáu kiểm tra đo lường đến khinh công của người võ học đã c o viên mãn cơ sở khinh công đẳng cấp một đến phía sau trần phóng thậm chí đã không vừa lòng tại một đao một đầu yêu v ậ t hắn đang suy tư như thế nào mới có thể càng thêm có hiệu suất giết chóc đỏ lam nhị sát x ư ơ n g l ử a lưu ly li đao tại liên tục không ngừng giết chóc bên trong chẳng những không có bị cùn quyền nhận thậm chí càng phát ra có sáng bóng trở nên càng thêm linh động tựa hồ có một cỗ linh tính đang bị chậm rãi thay ngén thời gian dần qua trần phóng khai bắt đầu nhắm mắt lại, mỗi một đau tại chỗ tử vong dù là một bộ phận có được cường đại năng lực khôi phục yêu vật cũng vô pháp tránh cho cường đại nội lực bám vào tại trên thân đao lại tiến vào yêu vật thể nội để nó vết thương căn bản là không có cách thuận lợi khép lại không cái này đã không có khả năng xưng là vết thương căn bản chính là tại các chân tay hệ thống nhắc nhở đánh giết yêu vật một điểm tích lũy mười tổ đội tăng thêm một tường tình xin mời xem xét yêu vật đồ giám hệ thống nhắc nhở đánh giết yêu vật một điểm tích lũy mười tổ đội tăng thêm một tường tình xin mời xem xét yêu vật đồ g á m không có một đầu yêu vật có thể ngăn cản hắn dù là một dây đồng hồ bước h â n chân phóng lấy một cái chậm ch trần h phía ằ n đến g t ư ớ c thuộc cảnh đột đập mắt sát. nhiên bung lỏng, quen hoang lại là quen thuộc hoang dã cảnh sát. Trần vào dã r phóng nội g sửng c tâm trong n âm thầm thở dài một hơi nếu là bởi vì i ế t xuyên yêu vật đại quân đánh gây chính mình trạng thái nội đạo vậy nhưng thật sự là thiệt thòi lớn dù vậy hắn cũng hết sức rõ ràng chính mình lần này nội đạo đã đem gần gối c càng càng bình thường nhân sĩ giang hồ có thể đi vào một lần trạng thái ngộ đạo cũng đã là thiên đại cơ duyên càng đừng đề cập hắn ngắn ngủi mấy tháng liên tục hai lần tiến vào trạng thái ngộ đạo trần phóng bắt phong bất động Tại yêu vật t yêu bốn g đại quân phương tám hướng đều là đến mãi không hết yêu vật hắn cũng không rõ ràng mình lúc này đến tột cùng i ế t tới chỗ nào như vậy như vậy lại là hơn hai giờ sau trần phóng đột nhiên toàn thân chấn động triệt để thối lui ra khỏi trạng thái nội đạo xét thấy lần trước nộ đạo làm ra một cái có thể trưởng thành chưa mệnh danh đạo pháp trần phóng không khỏi có chút chờ mong chính mình lần này nộ đạo lại có biến hóa gì đạo pháp đã có nếu có thể lại làm cái khinh công quyền pháp â m khí cái gì có thể trưởng thành chưa mệnh danh võ học vậy thì càng tốt hơn bất quá lúc này còn không phải xem xét thời điểm trần phóng chỉ có thể cưỡng chế nội tâm tâm thần bất định xoay tròn xương lửa lưu ly li đao b ổ về phía yêu vật chương hai trăm bảy mươi bảy đánh đêm chương hai trăm bảy mươi bảy đánh đêm hệ thống nhắc nhở đánh giết yêu vật một điểm tích lũy mười Tổ đội tăng thêm tường tình xét vật thống giết vật tích tổ tăng thêm tường tình xét vật đội đồ đánh điểm đội đồ xin mời xem yêu vật giám lưới xin mời giám. nhắc nhở, hệ yêu yêu yêu xem xem sắc trời dần dần tối xuống lúc này trần phóng đã nhớ không rõ chính mình đến tột u cùng g i ế t bao nhiêu đầu yêu vật nhưng bên người yêu vật vẫn như cũ không thấy giảm bớt rất có t r ù n g g i ế t chi không hết cảm giác phương xa truyền đến trầm thấp tiếng kèn trần phóng trong nháy mắt buộc phát đao kình liên tục phách trả mười mấy đ a o thanh không quanh thân phạm vi mấy mét bên trong toàn bộ yêu vật trở lại nhìn về phía phương hướng âm thanh chuyển tới tiếng kèn lệnh du dương mà trầm thấp phản phất tử trên trời chi cuối cùng chuyển đến chính là hàn giang thành tiếng kèn từ thanh em lớn nhỏ có thể đ o á n được hắn lúc này đã rời xa hàn giang thành rất xa không chút do dự trần phóng không còn lưu lực toàn lực bộc phát hướng về hàn giang thành phương hướng sông tới g i ế t những nơi đi qua yêu vật hoặc là nhất đao lưỡng đoạn thi thể tách rời hoặc là tại thiết quyền phía dưới xương cốt đứt gãy tóm lại tất cả đều bị một kích mất mạng chưa có chống đỡ trần phóng một chiêu ở trên hướng cao nhìn xuống nhìn lại yêu vật trong đại quân tựa như xuất hiện một cái dao lòng một đường nhẹ nhõm xé mở yêu vật trật t u ế n trần phóng thỉnh thoảng nhảy lên giữa không trung xác nhận một chút phương hướng sau đó hạ xuống tiếp tục vừa đi vừa rết dạng này ngày tốt lành sắc trời càng phát ra mờ tối mắt thấy đã tới gần trạm vào tối c h â n phóng một lần cuối cùng nhảy lên giữa không chúng đã có thể nhìn thấy mơ hồ hàn giang thành thỉnh thoảng còn có thể đụng phải một hai cái chém giết chính vui mừng người chơi song phương không có hàn huyên lẫn nhau nhẹ gật đầu liền riêng phần mình tiếp tục vùi đầu vào giết chóc bên trong đi có lẽ là thủ tướng nhìn thấy yêu vật trong thời gian ngắn cũng sẽ không đối với t ư ở n g thành có cái gì uy hiếp liền không có như thường ngày như thế thu binh đóng cửa đi vào cửa thành phụ cận sau trần phóng phát hiện tiếng kèn mặc dù đã vang lên có một hồi nhưng cũng không có lập tức liền đóng cửa thành dấu hiệu dứt khoát liền tại cách thành cửa chỗ không xa lại soát một hồi trách hệ thống nhắc nhở đánh giết yêu vật hai điểm tích lũy một ư ơ i tổ đội tăng thêm hai tưởng tình xin mời xem xét yêu vật đồ giám hệ thống nhắc nhở đánh giết yêu vật năm điểm tích lũy m ư ơ i tổ đội tăng thêm năm tưởng tình xin mời xem xét yêu vật đồ giám hệ thống nhắc nhở đánh giết yêu vật một điểm tích lũy mười tổ đội tăng thêm không một tưởng tình xin mời xem xét yêu vật đồ giám hàn giang thành phụ cận yêu vật lúc này cũng trở nên phức tạp nhưng trải qua cả ngày giết chóc sau giá trị một điểm tích lũy yêu vật cũng đã rất ít gặp thậm chí không có năm điểm tích lũy nhiều nghĩ đến là bởi vì một điểm tích lũy phần lớn là đánh trận đầu đến bây giờ đã chết gần hết rồi a i n g ư ơ i mẹ nó đừng đoạt quái a nơi này nhiều như vậy trách so gì so gì không phải cố ý đánh sai lệch ta đầu này để cho ngươi xoa lão tử mẹ nó lại chết ha, ha, ha. để cho ngươi đường sông xa như vậy ngươi cho rằng ngươi lục c ự nhân a ha ha ha nghe phụ cận người chơi cắm cán pha trò vui cười chân phóng một mực căng thẳng thần kinh cũng dần dần chấm tính lại trở lại ngay từ đầu vì ứng đối yêu vật đợt thứ nhất công kích cơ q u a n chỗ cùng loại hành lang gấp khúc kết cấu sớm đã không thấy bóng dáng chỉ còn lại có một chút linh linh toái toái đồng nát sát vụn r ú t thương mấy người cũng một mực không thấy được không biết bị yêu vật vọt tới đi đâu bất quá từ đoàn đội bảng bên trong có thể nhìn thấy mấy người cũng không có nguy hiểm tính mạng thậm chí ngay cả ba lần phục sinh cơ hội đều không có dùng hết lại đang ngoài thành ác chiến trong chốc lát sắc trời triệt để đẻ lại mà trần phóng bạn coi là thủ tướng lại sẽ như cùng đi thường như thế minh kim thu binh đóng cửa thành ngày mai t á i chiến nhưng đợi thời gian thật dài trần phóng vẫn không có nghe được quen thuộc tiếng kèn lúc trước vài tiếng cũng không phải là thu binh y tứ trần phóng cũng không rõ ràng khác biệt tiếng kèn đại biểu y tứ hắn vốn cho rằng là muốn đóng cửa cho nên mới vội vàng hướng trở về nhìn qua đóng chặt nặng nghề cửa thành trần phóng đành phải lần nữa quay người rết trở lại yêu vật trong đại quân tối nay không trăng bóng đêm đen kịt phản phất muốn thôn vệ hết, hết thẻ cỏ ai mẹ nó đâm láo từ c á n mông thấy rõ ràng lại chém a bị quân đội bạn đâm lấy đau thật sự là phục, cũng không biết làm đốt đốt. t ngươi ngươi hắn à o nhớ tới ngay từ đầu hệ thống nhắc nhở xin mời tại binh sĩ phối hợp xuống thủ vương hàn giang thành một mươi ngày vốn cho rằng là cùng hàn giang thành những binh lính kia cùng xuất trận rất yêu hãm trận doanh những cái tia bách phu trưởng cũng xác thực ấn chứng điểm này nhưng bây giờ trần phóng ngửa đầu nhìn xem trên tường thành dần dần thăng lên bó đuốc đem tường thành phụ cận một mảnh nhỏ phạm vi miễn cưỡng chiếu sáng bách phu trưởng bao quát ngay từ đầu ra khỏi thành nên địch binh sĩ sớm đã không biết từ lúc nào trở về ngắm nhìn một phía chỉ còn lại có các người chơi còn tại cùng yêu vật phân chiến trần phóng trong đầu không khỏi dâng lên một cỗ suy nghĩ chính mình những ngày người chơi là bị nở ở cờ bọn họ bán chính suy nghĩ miên man hắn bén nhẹ nghe n g h e được sau lưng chuyển đến động tĩnh lúc trước hắn vốn cho rằng muốn minh kim thu mình cho nên một mực cách thành tường phụ cận tương đối gần bởi vì cửao động tinh hắn lập tức liền cảm giác、được. trở lại nhìn lại chỉ gặp từng đội từng đội trang bị tinh lương khí tức sung mãn binh sĩ đang từ bên trong chạy chậm đi ra cũng lập tức đầu nhập vào cùng yêu vật giết chóc ở trong trần phóng lập tức che mặt vì chính mình hàn giang thành binh sĩ ác ý phỏng đoán cảm thấy một trận xấu hổ không chịu nổi nợ tờ cờ không thể so với người chơi không có thâm hậu như vậy nội công cùng đơn binh năng lực tác chiến hắn chỉ là thủ vững biên cương một đám binh sĩ cũng là cần nghỉ ngơi mà chính mình những n à y người chơi trong mắt bọn hắn linh động chẳng những từng cái thực lực cường đại khí tức kéo dài mà lại có thần kỳ không gian chữ vật trang bị có thể mang lên rất nhiều vật tư mặc dù đại đa số thời điểm nhìn đều không phải là như vậy đáng tin cậy mười phần không đứng đắn không nói đầu góc nhìn còn không thế nào tốt có thậm chí ít nhiều có chút bệnh nặng nhưng vô luận như thế nào tạ i nờ tờ cờ trong mắt người chơi linh đồng là không cần giống nhân loại bình thường như thế thường xuyên nghỉ ngơi thậm chí tử vong còn có thể phục sinh trần phóng vùi đầu chém giết lấy bất chi bất giác phát hiện bốn bề người chơi càng tụ càng nhiều mới đầu coi là chỉ là t r ư n g hợp nhưng chờ hắn đổi cái phương vị sau y nguyên có người chơi đang hướng về vị trí của hắn tụ tập nghi ngờ một lát trần phóng bỗng nhiên tỉnh ngộ lại cũng không phải là người người đều là như chính mình cơ sở nội công đạt đến một nghìn cấp đã có thể làm được nhìn ban đêm tình trạng tại dạng này đen kịt hoàn cảnh bên dưới đại bộ phận người chơi căn bản là không có cách thấy rõ quá xa mà xương lửa lưu ly đao bản thân tự mang qua n hiệu ở dưới bóng đêm đơn giản chính là hải đang một dạng tồn tại tuy nói có chút trói mắt nhưng tối thiểu có thể nhìn thấy không đến mức nộ thương quân đội bạn di động mấy lần vị trí y nguyên có thật nhiều người chơi tự phát tụ tập tới trần phóng dứt khoát không còn đi loạn cứ như vậy mang theo người chơi trắng đêm chèm giết chương hai trăm bảy mươi tám thiên thiên chất khí thú giống giết lấy giết lấy trần phóng phát hiện không thích hợp chính mình chung quanh yêu vật càng ngày càng ít đến cuối cùng vậy mà một đầu đều không thấy được phóng nhạn hướng chung quanh nhìn lại mình lúc này cũng có bách phu trưởng ngãi ngộ bị một đoàn người chơi gắt gao vây vào giữa anh em ngươi cũng không thể chết ta huynh đệ ngươi nghe nói qua ánh sáng sao nâng một chút đau nhìn bên này không thấy trần phóng tốt tốt tốt ta cầm bên trong khi đồng loại các ngươi lấy ta làm nguồn sáng đúng không trả lại cho ta bảo vệ bất quá vừa vặn lúc này cũng có một chút đói bụng hắn dứt khoát đem đau hướng trên mặt đất cắm xuống cũng không để ý trên mặt đất yêu vật chân cụ tay đức từ trong ba lô xuất ra thức ăn nước uống liền bắt đầu bắt đầu ăn một phen ăn uống no đủ sau lại bắt đầu nhắm mắt điều tức điều chỉnh trạng thái của mình đồng thời cảm giác một chút một bên khác đêm tối làm được tình hình chiến đấu như thế nào hệ thống nhắc nhở đánh giết yêu vật hai điểm tích lũy một ư ơ i tổ đội tăng thêm không hai tưởng tình xin mời xem xét yêu vật đồ d á m hệ thống nhắc nhở đánh giết yêu vật một điểm tích lũy một mươi tổ đội tăng thêm không một tưởng tình xin mời xem xét yêu vật đồ dán kỳ thật không cần cảm giác chỉ nghe bên thai thanh nhầm nhắc nhở cũng biết lúc này đêm tối đi rét chính vui mừng xác nhận một chút đêm tối đi không có vấn đề gì sau điều chỉnh tốt trạng thái trần p h ó n g rút đao đứng dậy đầy trạng thái hắn muốn bắt đầu đại khai sát giới bởi vì luân phiên chiến đấu cùng trạng thái ngộ đạo tăng thêm sử dụng tần suất cao nhất thu thủy đao pháp đã tiếp cận viên mãn thế là tiếp xuống trần phóng đang cố ý sử dụng tình huống d ư ớ i bất quá hơn bảy giờ tại phương đông vừa lộ ra một vòng ngân bạch sắc thời điểm rốt cục đem trên cánh cửa này thừa đao pháp luyện đến viên mãn cảnh giới hệ thống nhắc nhở chúc mừng ngươi tại trong thực chiến có ch trên h Thủy Pháp u Đao g cơ p trước m bản g cấp lần v Hệ h t này hoạt động kết thúc trước đó có thể xác định có thể đem cái này tam môn đao pháp toàn bộ luyện tới viên mãn cũng dung nhập vào chưa mệnh danh trong đ a o pháp đi tiếp xuống vấn đề chính là còn thiếu khuyết hai môn t u y ệ t học đao pháp nên đi chỗ nào tìm dưới mắt thiên bảng bảo khố còn chưa mở ra tạm thời không biết bên trong là không có thể đổi được chính mình ngưỡng mộ trong lòng t u y ệ t học đao pháp nếu như không có hắn liền phải cân nhắc phải chăng muốn đem chưa mệnh danh đao pháp tiếp tục đi lên tăng lên dù sao có thể tự sáng tạo một môn t u y ệ t học đã là một kiện ghê bớm sự tình càng nghĩ hắn trong lúc nhất thời hay là không hạ nổi quyết tâm tâm niệm vừa động thái hư c h ả m thần đao hóa thành một đạo vô hình ý niệm chi đao chém ngang trước mặt yêu vật trong khoảnh khắc trên thân thể không có một tia vết thương yêu vật mảng lớn mảng ng ng ng n g nếu là có người cẩn thận kiểm tra sẽ phát hiện những này ngã xuống yêu vật không có chỗ nào mà không phải là còn có sinh mệnh ký tức nhưng yếu ớt linh hồn đã bị xé rách thành vô số mảnh vỡ lòng tham không đáy cũng tốt hướng về cao hơn núi leo lên cũng được trần phóng hay là không muốn từ bỏ lần này sáng tạo vô thượng đao thuật cơ hội dù sao qua cái thôn này khả năng liền không có tiệm này lần sau không biết khi nào mới có thể lại có dạng này tự sáng tạo võ học cơ hội đồng thời thừa dịp lúc trước nghỉ ngơi một lát hắn cũng mở ra bảng kiểm tra một chút lần này nộ đạo thu hoạch trước tiên tìm một chút có hay không cái thứ hai chưa mệnh danh đáng tiếc cũng không có tìm tới Chính đáng trần i ế c phóng còn ó l nhớ rõ lúc đó bắp thịt trên mặt mình co quắp một chút s u ý nữa không cách nào khống chế trên mặt biểu lộ lập tức liền lập tức bắt đầu điên cuồng tìm kiếm hệ thống nhắc nhở mấy phút đồng hồ sau rốt cục tại phong phú nhắc nhở trong ghi chép tìm được đầu này nhắc nhở hệ thống nhắc nhở ngươi tiến vào đốn ngộ trạng thái nội lực chuyển hóa tốc độ tăng tốc hệ thống nhắc nhở ngươi tiến vào đốn ngộ trạng thái nội lực chuyển hóa tốc độ tăng tốc hệ thống nhắc nhở ngươi tiến vào đốn ngộ trạng thái nội lực chuyển hóa tốc độ tăng tốc tại liên tục hơn một mươi đầu sau rốt cục phát sinh biến hóa hệ thống nhắc nhở ngươi tiến vào đốn ngộ trạng thái nội lực chuyển hóa tốc độ tăng tốc nội lực của ngươi đã toàn bộ chuyển hóa làm tiên tiên c h â n khí từ khóa thay đổi trần phóng v ộ i vàng tiến nhập nội thị trạng thái quả nhiên lúc này trong đan đ i ể n c h ố n g rông chỉ có một chút số lượng không nhiều thể lòng tiên tiên trân khí lúc trước trong lúc kịch chiến sự chú ý của hắn quá tập trung ở bên ngoài võ học chiêu thức bên trên thật đúng là không có quá để y biến hóa trong cơ thể nhất là nội lực chuyển hóa từ khi cơ sở nội công đến một cấp sau vẫn tại tiến hành theo chất lượng tiến hành dẫn đến về sau chính hắn đều có chút q u ê lãng nội thị phía dưới thể lỏng tiên thiên chân khí tựa như không màu trong suốt hồ phách tinh khiết không tì vết không có một tia tạp chất một phần thể lỏng tiên thiên chân khí cơ hồ có thể trên đỉnh nguyên bản một trăm phần trạng thái khí nội lực tại chất lượng cao tiên thiên chân khí bên dưới nguyên bản thể nội còn có một bộ phận không thể đả thông kinh mạch cũng bị triệt để đả thông trần phóng không rõ ràng đây có phải hay không là cái gọi là quán thông đại chu thiên chỉ biết là bây giờ hắn cho dù liên tục hàng chục hàng trăm lần toàn lực b ộ c phát cũng không ngờ có chân kh toàn thân kinh mạch quán thông sau giữa thiên địa vô hình nguyên khí không giờ khắc nào không tại tràn vào thể nội bị không ngừng chuyển hóa làm thể lòng tiên tiên chân khí dù cho không tu luyện tiên tiên chân khí đẳng cấp cũng đang không ngừng tăng trưởng lúc này mới một ngày đêm thời gian trôi qua liền đã đi tới một trăm nhiều cấp nếu là trong lúc chủ động tu tăng trưởng tốc độ còn có thể càng nhanh tuy nói theo đẳng cấp đề cao tăng trưởng tốc độ cũng thay đổi chậm nhưng chân khí tăng lên chưa bao giờ có một khắc đ ỉ n h chỉ qua trần phóng tâm nói trách không được trong lúc kịch chiến bên trong càng đi về phía sau càng cảm thấy đánh rết yêu vật trở nên như là chém dưa thái dao giống như dễ dàng vốn cho rằng là chính mình thông qua ngộ đạo đối với võ học chiêu thức lĩnh ngộ lại có tiến bộ chưa từng nghĩ đúng là nội công rốt cục có chất biến đây cũng là hắn dù cho biết ban đêm yêu vật thực lực có nhất định tăng cường sau còn dám đơn thương độc mã một người xông vào yêu vật trong đại quân nguyên nhân bởi vì lúc này hắn đã trở nên mạnh hơn sắc trời rốt cục sáng rõ phương xa đột nhiên chuyển đến một trận du dương thu giống cùng mặt khác yêu vật tiếng gào thét hoàn toàn khác biệt phảng phất đến từ viễn cổ man hoang d i ế t chính khởi kình t r ầ n phóng đột nhiên dừng lại liền giống bị người rót một đầu nước lạnh bỗng nhiên từ thực lực buộc phát thức trong lúc để thăng thành tỉnh lại bên người yêu vật tựa như, như thủ hoàn toàn không nhìn mất rồi đứng đ ấ y trần phóng không có một đ ấ u yêu vật động thủ với hắn chương 279. m ở dương chương 279. m ở dương d ù dương tiếng thú gào tiếp tục thời gian cũng không dài chỉ mấy giây liền ngừng lại trần phóng trực thẳng nhìn qua phương hướng âm thanh truyền tới bên người lạ như thủy t r i ề u thối lui yêu vật đại quân lờ m ờ có thể nhìn thấy một bộ phận yêu vật trên thân hoặc nhiều hoặc ít đều mang một chút thương thế hiện nhiên mười mấy giây trước đó còn tại cùng người chơi chiến đấu thậm chí có chút yêu vật trên thân còn khảm không ít tạm khí lúc có ánh sắc huyết dịch không ngừng ra bên ngoài chạy ra mắt thấy sống không lâu dù vậy bọn chúng phảng phất triều thánh bình thường hướng về tiếng thú gạo phương hướng tiến lên bất chi bất giác t r ầ n phóng phía sau lưng quần áo đã bị mồ hôi thấm ướt t r ầ n phóng không biết thanh âm chủ nhân là như thế nào tồn tại nếu là xuất hiện tại hàn giang thành trước lại nên sẽ là như thế nào kết cục hắn không dám tưởng tượng tin tức tốt thực lực đ ố n g nhiên tăng lên gì chứng bị tiếng thú giống này trực tiếp giống không có tin tức xấu là có khả năng cho mình trong lòng lưu lại chút gì bóng ma lúc này hàn giang thành phương hướng cũng chuyển tới trận trận quen thuộc tiếng kèn trấn phóng q a y đầu thật sâu nhìn thoáng qua hoang dã chỗ sâu q a y người hướng hàn giang thành đi đến không đi một hồi liền thấy được t ố t năm top ba ngừng chân ngắm nhìn người chơi chính tập hợp một chỗ thảo luận vừa rồi tiếng thú gào không phải mới vừa ta nghe nhầm đi ngươi không nghe lầm hoàn toàn chính xác có một tiếng thú giống có chút khủng bố cảm giác giống như trong hồng hoang cự thú ta mẹ nó còn đều nhanh ướt t ặ khủng bố ngươi nhìn những cái kia trách tựa như thu đến cái gì chỉ lệnh giống như các người chơi này đối thoại cũng chính là trần phóng lúc này tiếng lỏng đạo này tiếng thú gào cũng không khỏi để hắn nhớ tới cái kia làm cho người dùng mình con mắt thật lớn trở lại hàn giang thành bên dưới thủ tướng đang đứng tại đầu tường ánh mắt thẳng tắp nhìn về phía hoang dã chỗ sâu hàn giang thành người chơi cùng nở đỡ cờ rốt cục thắng tới khó được thở dốc cơ hội lần tiếp theo yêu vật công thành không biết lúc nào liền sẽ lần nữa đ á n h tới cơ hồ tất cả mọi người tại bắt gấp cơ hội nghỉ ngơi lấy lại sức bổ sung thể lực hệ thống nhắc nhở vạn pháp diễn vo đợt thứ nhất yêu vật công thành kết thúc ngươi điểm tích lũy một bốn trăm hai mươi tám nghìn năm trăm hai mươi bảy ngươi xếp hạng chín mươi bốn g ư ơ i sẽ thu hoạch được như sau ban thưởng trần phóng tinh thần chấn động kích động lòng người thời khắc rốt cục tiến đến lập tức một tay tại trước mặt phất một cái, từng cái chữ vương chậm rãi hiện lên ở trước mắt ban thưởng như sau kiểm tra đo lường đến ngươi đã đạt thành một nghìn dết thành kiểu ban thưởng bảo dương được một trở lại trong trụ sở trần phóng xoa xoa đôi bàn tay trước mở một viên bảo dương đồng thử chút vận may hoa quang loại lên bảo dương ứng thanh mà mở hệ thống nhắc nhở ngươi mở ra một viên bảo dương đồng thu hoạch được một viên tàn phá tiền triệu tiền cổ vô giá trị trần phóng lần nữa hoài niệm lâm âu hoàng thiên mệnh tri tử ngạ hắn còn phi thường chưa từ bỏ ý định dùng bóng trồng dị năng c h ă m chú nhìn một chút trong tay hơi có vẻ cũ nát đồng tiền sau đó nỗi lòng lo lắng rốt cuộc chết căn bản không có cái gì ẩn tàng cơ duyên chỉ là một viên không có chút giá trị tiền triều đồng tiền trần phóng thở dài mở ra danh sách bạn thân tìm tới lâm n g ạ đối với bái một cái sau đó lại lần mở ra một viên s ắ t bảo dương hệ thống nhắc nhở ngươi mở ra một viên s ắ t bảo dương thu hoạch được một viên tẩy t ù y đan một viên nóng ánh sáng long lanh đan dược xuất hiện ở trong tay xem xét thuộc tính tên tẩy tủy đan công hiệu tái tạo người tu hành căn cơ loại bỏ thể nội các chất để cao tốc độ tu hành đối với phổ thông nhân sĩ giang hồ hoặc là thực lực bình thường người chơi tới nói viên này tẩy tùy đan nên là kiện không sai bảo vật nhưng với hắn mà nói liền có thể có thể không người mang thai tức công hắn cơ hồ mỗi thời mỗi khắc đều tại dịch kinh tẩy tủy bây giờ thân thể của hắn cơ hồ đã đến một cái tương đối hoàn mỹ trạng thái một viên tẩy tủy đan có thể tạo được tác dụng tương đối có hạn thậm chí trong đó đan độc còn cần thời gian nhất định đi bài trừ suy tư liên tục t r ầ n phóng vẫn là không có ăn viên này tẩy tùy đan đem ném vào cản k h ô n trong ba lô chờ lấy ngày sau có thời gian bán đi hoặc là tặng người còn thôi lại một vàng một bạc hai cái bảo dương trước n nhìn hồ lô rượu hồ lô chỉnh thể hiện lên màu vàng đất phía trên tràn ngập thuế nguyệt lưu lại đủ loại vết tích pha tạp tên kỳ vật chín hương linh tựu công hiệu bí pháp sản xuất phong ánh sáng long lanh hương khí hay thay đổi cửa vào hàn băng biên ấm mùi hương đậm đặc không gì sánh được có tinh tiến tu vi công hiệu Chứ hệ thống đối với hồ lô rượu giới thiệu bên ngoài trần phóng dùng bóng trồng dị năng lại nhìn một lần phát hiện trừ chín hương linh t i ự u bên ngoài hồ lô rượu bản thân cũng là một kiện dị bảo tên kỳ vật chứ hồ lô rượu công hiệu uống chi không hết tiểu dịch tồn nhập trong đó bảy bảy bốn mươi cựu thiên sau hồ lô rượu liền có thể tự hành dựng dục ra có nguyên rượu năm thành công hiệu tiểu dịch ba ngày có thể tràn ngập trần phóng trên khuôn mặt tách ra dáng t ư ơ i cười cảm thấy phía trước hai cái bảo dương không có mở ra đồ tốt tới là tại vì cái này tích lũy vật khí mở một tặng một hai kiện kỳ vật tới tay hay là rất là không sai phụ trợ tu hành kỳ vật mười lại đem ánh mắt thả bị hắn vứt trên mặt đất kỳ dị móng nhọn bên trên màu đen móng nhọn phảng phất trải qua đặc thù mặt ngoài xử lý đặt ở chỗ tối lấy thị lực của hắn vậy mà mảy may không phát hiện được móng nhọn tồn tại mà lại chăm chú nhìn lâu trong lòng không chịu được sẽ sinh ra một cô muốn hủy diệt trước mắt tất cả sự vật dục vọng trần phóng vội vàng tâm thần c h â n áp náo hải không còn dám nhìn nhiều tên kỳ vật cùng kỳ hỗn loạn chi t r à o công hiệu phục sinh t r à o này có thể đảo loạn sinh tử giới hạn từ đó thực hiện sinh mệnh trở về số lần ba ba trần phóng ba trần phóng chân kinh lại là cực kỳ thưa thất phục sinh loại kỳ vật đạo cụ. sau khi hết khiếp sợ lại không khỏi có chút kỳ quái đạo cụ này phương pháp sử dụng là nhét vào trong ba lô liền có thể tự động có hiệu lực hay là cần tiến hành một ít nghi thức nếu là người chơi khác hoặc tổ chức chỉ sợ phải tốn một đoạn thời gian rất dài đi nghiệm chứng mà lại không nhất định có thể nghiệm chứng đi ra trần phóng trực tiếp thi triển bóng trồng dĩ năng mấy giây sau bóng trồng ngưng thực trở thành mấy hàng chữ nhỏ vài phút biết được cùng kỳ hỗn độn chi trả o phương pháp sử dụng phương pháp sử dụng nhỏ vào một g i ọ t tinh huyết sau dùng nội lực chân khí ôn dưỡng sau cựu thiên liền có thể có hiệu lực sau khi chết nhưng tại tùy ý điểm dừng chân chúng、sinh. tinh huyết cũng không phải phổ thông trên ngón tay đâm một đao gạt ra điểm huyết chính là tinh huyết tinh huyết chính là nhân thể bản nguyên mỗi thiếu một giọt đều cần thời gian dài mới có thể bù lại nếu là tinh huyết mất đi nhiều thậm chí khả năng có tiên thiên thuộc tính hạ xuống khả năng so với tinh huyết ôn dưỡng liền tương đối đơn giản nhiều nhưng tương tự cũng rất phiền phức nơi này ôn dưỡng cũng phải cần hết sức chăm chú tiếp tục không ngừng cựu thiên dùng nội lực tiến hành ôn dưỡng mà không phải mỗi ngày tùy ý chọn ra chút thời gian là được tổng tới nói có chút phiền phục nhưng muốn đối với có được ba lần phục sinh cơ hội tới nói mà lại không phải nguyên địa phục sinh là tại điểm dừng chân phục sinh đ lại đến nhìn tinh huyết ôn dưỡng cái gì liền không đáng giá nhắc tới chương hai trăm tám mươi chờ đợi chương hai trăm tám mươi chờ đợi thu hồi cùng kỳ hỗn độn chi c h à o trần phóng mở ra h ổ lô rượu nắp bình phát ra ba một tiếng vang giòn lập tức trong phòng mùi rượu b ộ t phía để hắn cái này bình thường gần như không uống rượu người cũng không khỏi miệng lưỡi nước miếng sinh ra một cô đến bên trên một ngụm xúc động đối với miệng nhấp một hớp nhỏ một cô thanh lương rượu chảy đến trong miệng cùng giới thiệu bên trên miêu tả một dạng cửa vào một trận lạnh bớt mười phần xứ miệng sau đó tiểu dịch dần dần chuyển ấm mùi thơm nồng nặc tại trong miệng nổ t thẳng đến bên trên ngạc đồng thời cỗ hương khí này còn tại không ngừng biến hóa đầu tiên là hoa hồng giống như mùi t h ơ n g át đảo mắt lại biến thành hoa huệ giống như thuần hậu liên tục cựu chuyển s a u hóa thành một dòng nước cấm hỏa tan vào trong thân thể nguyên bản ngay tại tự động vận hành tiên tiên chân khí đột nhiên tăng tốc kinh mạch lại không chút nào cảm nhận được một tia áp lực vẹn vẹn chỉ là một ngụm rượu nhỏ liền để trần phóng bất đi chí ít mấy ngày l ú ngay trong tay hồ lô rượu bên trong chí ít có tiếp cận một lít tự dịch mà lại hồ lô rượu lại mang ba ngày tràn đầy năng lực kỳ dị tương lai một đoạn thời gian rất dài hắn sẽ không còn cần là nội tu hiệu trần phóng ngay cả hướng m ấ y miệng lớn thể nội tiên tiên chân khí vận hành càng nhanh chóng nhưng cùng lúc cũng không chịu được chênh trắng cảm thấy đầu một trận mê mội lấy lại tinh thần khỏe miệng của hắn có chút dâng lên rượu ngon tuy tốt nhưng cũng không có khả năng mê rượu a công hạnh chu t i ề n yếu ớt men say rất nhanh liền bị bốc hơi sạch sẽ sau đó liền đắm chìm đến trong tu luyện đi sáng sớm hôm sau trần phóng sớm kết thúc tu luyện đi vào cửa thành phát hiện cửa thành đã sớm mở rộng nhưng lại bị một đội binh sĩ ngăn cản hỏi bên người, người chơi mới biết được hôm nay không có yêu vật công thành trần phóng ba làm sao các ngươi còn cùng yêu vật nói x 246 n g h ỉ ngơi chủ nhật mọi người cùng nhau h ọ p tổng kết n ô n g đậm đ ầ u đen dao muốn dục vọng khi nhìn đến thủ tướng tấm địa cương thi giống như mặt lạnh sau toàn bộ biến mất vô tung vô ảnh nên nói không nói không hổ là trong núi thây biển máu bỏ ra tới người hiện trường rất nhiều vui cười người chơi nhìn bị thủ tướng nhìn lướt qua sau tất cả đều hành quân lặng lẽ im miệng không nói trần phóng mơ hồ cảm giác được trên đài cao thủ tướng nên là tâm thần cường độ cao ự c c tăng thêm cùng yêu vật chém giết nhiều năm nuôi đi ra thiết huyết khí tức mới có thể làm đến trình độ như vậy hắn hiện tại miễn cưỡng cũng có thể làm đến bình thường nhân sĩ、si、giang hổ bị nộ trừng một chút xác suất lớn hiểu ý thần bối rối. chỉ là muốn làm đến thủ tướng trình độ như vậy hắn còn có không ít đường muốn đi bởi vì hắn hiện tại còn không có nuôi đi ra s ắ c ý đầy đủ dọa người nhưng còn chưa đủ hiệu lệnh người sợ hãi c ử a thành phụ cận người chơi càng tụ càng nhiều đợi đến nhân số không sai biệt lắm thời điểm thủ tướng lệnh giọng tuyên bố hôm nay không chiến sự trở về tính dưỡng thôi nói xong liền cũng không quay đầu lại hạ tường thành chỉ để lại một chỗ kêu g ê n người chơi a mới đến điểm cảm giác ngươi nói cho ta biết kết thúc đ ứ n g a ta còn không có tiến một nghìn tên đâu hố cha a đối mặt chúng người chơi kêu gen các binh sĩ tựa như không nghe thấy vẫn như c ũ đều đâu vào đấy tại tu sửa lấy công sự cùng thành phòng thiết bị tại ngày hôm qua phòng ngự chiến bên trong những n à y thành phòng thiết bị làm ra tác dụng cực kỳ trọng yếu nếu là vẹn vẹn trông cậy vào người chơi sợ l à t ư ờ n g thành phá đều không có người chú ý tới giết chính này lúc này hệ thống nhắc nhở cũng rốt cuộc q u a n thai tới chầm hệ thống nhắc nhở yêu vật lui về hôm nay không chiến sự tu sinh dưỡng tức một ngày nghe được nhắc nhở sau trần phóng cũng không ở nơi này ở lâu quay người liền trở về trụ sở bắt đầu ôn dưỡng cùng kỳ hỗn độn chi trạo sớm một ngày đem kỳ vật này ôn dưỡng hoàn thành c bất quá người nói chuyện từ thủ tướng biến thành chưa thấy qua mấy lần một tên thiên tướng đồng thời hệ thống nhắc nhở cũng đúng giờ thượng tuyến hệ thống nhắc nhở yêu vật lui về hôm nay không chiến sự tu sinh dưỡng tức một ngày các người chơi lập tức không muốn nhao nhao bắt đầu đậu đen rau muốn cái gì nha đây là lao tử liên tục hai ngày dậy thật sớm ngươi nói cho hôm nay nghỉ ta mẹ nó đào đều m à i xong về đi về đi ngày mai lại nói trần phong nhữ nhữ mày từ bên cạnh tiểu môn r a gia hàn gian thành d ẫ m lên chân nước thổ địa nhìn về phía nhìn không thấy bờ hoang dã chỗ sâu phu cận yêu vật thi thể đều đã bị dọn dẹp sạch sẽ yêu huyết dần dần rót vào dưới mặt đất đem chúng quanh thổ địa nhuộm thành một loại quỷ dị h ì n h quang lục hương vị ngược lại là không có cái gì hương vị trải qua một đoạn thời gian bay hơi đã cơ hồ ngửi không thấy mùi gì khác chính là yêu huyết hôn hợp có bùn đất chân đạp ở phía trên sền xẻ xúc cảm để cho người ta mười phần không thoải mái cảm thấy một k i a sinh lý khó chịu hoang dã không thể nhìn thấy p h ầ n c u ố i trần phóng đứng tại nguyên chỗ trầm tư một hồi cũng không còn ở lâu quay người trở về chỗ ở tiếp tục ôn dưỡng cùng kỳ hỗn độn chi c h ả o vốn cho rằng nhiều nhất hai ba ngày sau yêu v ậ t công thành đại chiến liền sẽ lần nữa mở ra nhưng kết quả ngoài dự liệu của mọi người bao quát hàn giang thành thủ tướng tại ngày thứ năm sau vẫn đợi tại trên tường thành chứ ăn cơm ra cùng đi ngủ bên ngoài chưa thấy qua hắn xuống tới qua nhìn xem thủ tướng tóc mày trên trán nếp nhăn cơ hồ có thể kẹp chết một con ruồi đương nhiên lấy hàn giang thành nhiệt độ cũng không có gì con ruồi có thể còn sống xuất là được không ngoài sở liệu hôm nay hẳn là lại là nghỉ ngơi một ngày trên quảng trường người chơi đã thiếu một hơn phân nửa nếu không phải hoạt động còn không có kết thúc sợ là đã có thật nhiều người chơi rời đi hàn giang thành mặc dù như thế gần nhất hai ngày hay là có không ít người chơi rời đi không phải mỗi người chơi loại thực lực này bọn hắn cũng không tranh cái gì xếp hạng chỉ vì vớt điểm tích lũy có thể từ bảo khối điểm hối đoái đạo cụ một hai ngày ba bốn ngày còn có thể tiếp nhận coi như nghỉ ngơi nhưng một mực tiếp tục cựu thiên không có chiến sự rất nhiều người chơi liền không thể tiếp nhận đi đi thời điểm này không bằng đi nhiều bên dưới mấy cái phó bản đâu chính là yêu vật sợ không phải sợ đi đều cựu thiên rồi ta nhìn sát s u ấ t lớn là sẽ không lại đánh tàn tản đối với rời đi người chơi thủ tướng không nói một lời hoàn toàn tựa như không thấy được trân phóng đối với cái này không chút nào sốt ruột h ã n kỳ vật cùng kỳ hỗn độn chi trả khoảng cách triệt để ôn dưỡng thành công còn có hơn một ngày thời gian đâu tại dưới cổng thành đợi một hồi vẫn như cũ ngay cả một đầu yêu vật bóng dáng đều nhìn không thấy trần phóng quay người trở về trụ sở tiếp tục vùi đầu và o ôn dưỡng kỳ vật làm việc ở trong đi như vậy lại qua ba ngày kỳ vật đã ôn dưỡng thành công không cần kích phát đặt ở trong ba lô liền có thể có hiệu lực yêu vật từ đầu đến cuối không thấy được bóng dáng trần phóng dứt khoát đi tới hàn giang thành bên trong v õ quán nuốt v ò i cửa một cái gần như sắp muốn bị hắn lãng quên danh tự k i n h xa lộ thục tiến vào v õ quán bây giờ trần phóng đã xưa đâu bằng này vung tay lên trực tiếp tới một cái đỉnh cấp chọn gói chương hai trăm tám mươi một tự phát xâm nhập chương hai trăm tám mươi một tự phát xâm nhập bất quá hắn cũng không có tại nuốt voi trong cửa đời quá lâu chỉ là luyện nửa bây giờ trần phong không chỉ tài lực xưa đâu bằng n a y thực lực càng là có biến hóa long trời lỡ đất nhất là tại hai lần tiến vào trạng thái ngộ đạo sau loại này đơn giản mục nhân cái cọp loại hình tử vật đã không có khả năng lại cho hắn bao nhiêu tăng lên đứng tại cửa vóc u á n trần phong không khỏi nghĩ tới một vị cố nhân đi vào hàn giang thành thời gian dài như vậy hắn cũng không phải không nghĩ tới đi tìm lưu tam đ a o nhưng cũng tiếp một mực không có tìm được cứ việc vạn phần không nguyện ý t i n tưởng nhưng lúc này cũng chỉ có thể tiếp nhận hiện thực cái kia sáng sớm tìm đến mình bánh bao liền rượu hán tử chính mình có lẽ về sau sẽ không còn được gặp lại thu thập tâm tình một chút trần phóng rời đi v õ quán chính suy tư đi nơi nào đi dạo thời điểm đột nhiên nhìn thấy một đám người chơi chính tụ ở cửa thành thương lượng cái gì danh sách bản thân cũng bắt đầu nhảy lên một bên hướng đám kia người chơi ngang nhiên xung q u a một bên mở ra danh sách bản thân phát tin tức người chính là rút thương có việc đến cửa thành trần phóng chưa hồi phục bởi vì hắn đã thấy rút thương đứng bên người còn có quỷ hồn chi long chu thiếu đông cùng lòng đỏ trứng xúc dọn đúng là hắn mấy cái đồng đội v â y vây tay đi qua trần phóng cùng đám người đánh xong chào hỏi sau mở miệ hỏi thế nào rút thương nhẹ gật đầu nói ra có người dự định tổ chức một số người đi hoang dã chỗ sâu nhìn xem trần phóng quay đầu nhìn về phía một cái ngay tại r o n g r ạ c kể cái gì người hỏi các ngươi nghĩ như thế nào chu thiếu đông săn cái kiếm hoa vừa cười vừa nói nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi đi qua nhìn một chút thôi u y hồn chi long cùng lòng đỏ trứng xốp giòn cũng là gật gật đầu hiện nhiên mười phần tán thành một mực như thế đợi cũng không phải vấn đề dù sao có ba lần phục sinh cơ hội ta cảm thấy không bằng đi xem một chút đến cùng tình huống như thế nào rút thương nói ra trần phóng gật đầu nói có thể ta đồng ý lúc nào xuất phát đã đi một nhóm người liền đang chờ người ý kiến chu thiếu đông thu kiếm vào vỏ nói ta đi báo danh lập tức liền đi hướng đám người kia chẳng được bao lâu trần phóng liền thu đến một cái về chỗ mời chu thiếu đông vừa vặn trở về đồng ý một chút chờ một lát nữa một lát liền có thể xuất phát đám người đồng ý liền bị kéo vào một cái trăm người đại đoàn bên trong chu thiếu đông vội vã không nhịn nổi nói đi đi đi, cửa ra vào tập hợp đám người đi ra hàn giang thành ngoài cửa đã tụ tập mấy chục hào người chơi cầm đầu làm ộ t cái cầm trong tay khai sơn dịu mặc giáp tràng hán khi thế bất phản đợi thêm mấy người lập tức liền có thể lái được đoàn đối với các người chơi tự chủ tập hợp binh lính thủ thành cũng không có bất kỳ ngăn trở nào hiển nhiên là đã nhận được mệnh lệnh đ ợ i vài phút bách nhân đoàn tập hợp đủ ô ư ơ n g ương liền hướng phía hoang dã chỗ sâu xuất phát dù sao cũng là người chơi đội ngũ căn bản không có cái gì kỷ luật có thể nói thân là đoàn trưởng mặc giáp cầm búa tráng hán thậm chí lúc cần phải thỉnh thoảng nhắc nhở các đoàn viên không cần tụt lại phía sau không cần luận đi thấy thế nào đều là một đám người ô hợp dáng vẻ nhưng nếu là yêu vật thật có trí thông minh lời nói cho là bọn họ đám người này có thể tùy tiện giải quyết vậy liền mười phần sai nhìn như phóng đ ã n không bị trói buộc không có chút nào kỷ luật biểu tượng bên dưới là cơ h ộ mỗi một cái người chơi cực mạnh đơn binh tác chiến cùng đoàn đội hợp tác năng lực chạy chạy như thế đi được đi đến ngày nào đi đoàn trưởng lên tiếng sau chúng người chơi cùng nhau phát lực bắt tiên quá hại các hiện thần t h ô n g các loại thi triển khinh công ra toàn bộ đội ngũ lập tức lộ ra càng thêm hỗn loạn nhưng bất luận như thế nào hỗn loạn nhưng không có một người tụt lại phía sau thậm chí có người chạy đến gò núi một bên khác kiểm tra một phen sau còn có thể kịp thời chạy về đến ai đoàn trưởng cho đội ngũ đặt tên đi đội cảm tử hám trận danh cái gì chúng ta dù sao cũng là bước lên nguy hiểm tính mạng xâm nhập yêu vật nội địa có phải hay không trên đường đi đám người hoan thanh thiếu ngữ đoàn đội danh tự cuối cùng cũng bị định xuống tới hệ thống nhắc nhở đoàn đội của ngươi tên đã sửa đổi dành trước các người chơi tốc độ cực nhanh rất nhanh liền thoát ly mười ngày trước yêu vật công thành phạm vi phía trước là nhìn không thấy bờ từ từ hoang dã mơ hồ có thể nhìn thấy cuối cùng tựa hồ có vật sống tại hoạt động chỉ là khoảng cách quá xa tạm thời khó xác định có phải hay không yêu vật là những cái kia hình t h ủ kỳ quá yêu vật còn có người của chúng ta đánh thẳng kịch lên đây trên bầu trời một cái dài hơn nửa mét đại điêu rơi xuống một tên người chơi trên thân nên người chơi lập tức hưng phấn mà la lớn đám người nghe chút lập tức tất cả đều hưng phấn lên cũng may còn có người tỉnh táo đoàn trường hẳn là luyện âm ba công âm thanh lớn tại trong đội ngũ không ngừng phiêu đãng chậm đừng gội sông mọi người nên cắn thuốc cắn thuốc thêm bờ uff thêm bờ uff đầy trạng thái hướng hắn nha tất cả lập tức tỉnh mộ lại nguyên c á m t r â m c á m t r â m cắn thuốc cắn thuốc lại là một phen các h i ể n thần thông đợi đến tất cả mọi người đều chuẩn bị hoàn tất đoàn trưởng ra lệnh một tiếng dành trước xông lên a a a thế là bọn này một trăm người đám ô hợp lập tức ô ương ương vào tới căn bản không có gì trận hình có thể nói rút thương mấy người cũng không có cách nào chỉ có thể hết sức duy trì ở phe mình năm người tiểu đội trận hình chính mình cùng chu thiếu đông x ô n g vào trước nhất trần phóng cùng quỷ hồn chi long ở giữa lòng đỏ trứng xốp giòn đứng tại cuối cùng tả h ư u có người trần phóng cũng không tốt xuất ra xương hỏa lưu ly li nào liền đành phải đem áo k h bóp trên tay đi theo đám người sông về phía trước cũng may trải qua hai lần mộ đạo hắn hiện tại ám khí thực lực cũng không phải người chơi bình thường có thể so sánh được cho dù là khả năng đặc biệt ám khí người chơi sách đi ra cũng chưa hẳn là đối thủ của hắn bách nhân đoàn trong đội người chơi đều là cao thủ thấp nhất cũng là nhị lưu trở lên trình độ khoảng cách mấy trăm mét rất nhanh liền biến mất không thấy gì nữa phía trước đang cùng yêu vật giao chiến người chơi nghe được thanh n m quay đầu nhìn qua lập tức bị giật nảy mình lập tức giống to các h i n h đệ nhanh lên g i ế t đoạt quay tới mẹ nó thật sự chạy chấm ngay cả chợ công đều vớt không đến thôi ai ai ai các h u n h đệ lưu n g ụ n canh uống một chút xoa gấp c ộ n lông đừng đoạt ra phía sau khẳng định còn có vậy n g ư ơ i đi phía sau đi ta đi năm đợi đến tốc độ tương đối chậm chạp trần phong bọn người chạy tới lúc số lượng không nhiều yêu vật đã bị túc không còn một mống hai cái đoàn đội sen lẫn trong cùng một c h ỗ sau hiện trường lộ ra càng thêm h ỗ n loạn danh t r ư ớ c đoàn trưởng âm ba công cũng không thể rất tốt chấn áp chúng người chơi hàn h u y ê n một hồi nhà thiên hai cái bách nhân đoàn lần nữa bắt đầu lên đường bất quá vì không ảnh hưởng lẫn nhau hai cái đoàn trưởng nhất trí cảm thấy mọi người tất cả đi một cái phương hướng phát hiện c ô nhỏ yêu vật thời điểm tự mình giải quyết phát hiện cỗ lớn yêu vật lúc liền gọi trợ giút trần phong có chút cảm thái dĩ vang hắn nhìn thấy người chơi nơi nào có người chơi khí chất từng cái sợ muốn chết cầu thả một nhóm nào giống hiện tại thỏa thỏa một bộ đệ tứ thiên thai bộ dáng người chơi hay là đám kia người chơi không có thay đổi gì duy nhất thêm ra biến hóa liền là có mỗi ngày ba lần phục sinh cơ hội chương hai trăm tám mươi hai bầu trời sanh tinh chương hai trăm tám mươi hai bầu trời sanh tinh ba lần phục sinh cơ hội hay là mỗi ngày ba lần căn cứ không dùng thì phí không chết ngu sao mà không chết nguyên tắc căn bản đại đa số người chơi rõ ràng có thể sống rút lui lại muốn chết đến một lần lấy tên đẹp đổi mới một chút trạng thái của mình nhất là tại có phục sinh cơ hội đằng sau bọn này yêu vật vậy mà rút lui cái này nhưng làm các người chơi bị c h ọ c tức trước mấy ngày không người tổ chức một thân một mình xâm nhập hoang dã nói nhiều thiếu còn có chút sợ hãi hiện tại liền không giống với lúc trước vẹn vẹn hai cái bách nhân đoàn lại đánh ra hơn nghìn người khí thế mà lại phía sau còn có việt quân mỗi gom góp một cái bách nhân đoàn liền sẽ tiếp tục xuất phát tăng thêm ba lần phục sinh cơ hội các người chơi đơn giản không có đánh qua g i à u có như v ậ y cầm nhao nhao ma quyền sát trưởng tìm kiếm khắp nơi hận không thể từ trong kẽ đất bắt được một hai đầu yêu vật đến phía trước trong vòng ba bốn dặm địa phương chơi i ê u người chơi đột nhiên mở to mắt hương phấn nói vậy còn chờ gì huynh đệ manh lên a nhanh tay có chậm tay không a n g ậ hồng hồng hồng hống dết dết z ế t s ô n g lên a s ô n g lên a ba nhỏ giọng một chút đừng để sát vách n g h e được vốn là hỗn loạn đội ngũ lập tức trở nên càng thêm hỗn loạn nhưng đoàn trưởng không có chút nào khống chế dự định thậm chí so với ai khác s ô n g đều vui mừng một mặt cao ngang người cự phủ bị hắn cơ hổ vùng vầy ra huyết ảnh không có chạy lên bao lâu đã có thể xa xa nhìn thấy một đoàn yêu vật ngay tại nắm kéo thứ gì tất cả người chơi tựa như ngửi thấy mùi máu tươi xài lang na phát ra từng đợt ý nghĩa không rõ tiếng kêu phóng tới yêu vật trần phóng cơ hồ là bị đội ngũ lôi cuốn lấy tiến lên dở khóc dở cười đồng thời trong lúc nhất thời lại có chút không phân do đến tột cùng ai là thợ săn ai là con mồi nhưng có thể giết yêu vật ai lại nguyện ý tại hàn giang thành bên trong nằm đâu hai phe đội ngũ va chạm trước đó đến không hết phi đao phi tiêu hòn đá liền đã trước một bước lắc tại bọn yêu vật trên khuôn mặt bọn yêu vật đương nhiên cũng không phải ăn chay ám khí vung ra trên mặt còn có thể nhị được không hoàn thủ nhưng là tuyệt đối không nghĩ tới những yêu vật này vậy mà thật nhị được chẳng những không hoàn t h ủ thậm chí xoay người chạy một bộ phận l i ề u mạng lôi kéo phía sau lôi kéo đồ vật một bộ phận khác thì là ngăn tại người chơi trước mặt từng cây dây leo bệnh mà thành dây thường bị băng trực tiếp yêu vật sau lưng cự thạch trên mặt đất lưu lại một đạo thật sâu vết tích trần phóng k h ẽ nhữ mày cũng không có đi công kích yêu vật mà là chạy về phía cự thạch cản đường yêu vật không thể ngăn cản như lang như hổ người chơi bao lâu rất nhanh liền bị xông phá phòng tuyến chặt đứt, xé nát đi vào cự thạch trước mặt trần phóng xuất ra tơ vàng đại hoàn đao một đao bổ vào trên đá lớn hùng hồn khí kinh ép tiến trong nham thạch lập t bên ngoài phổ thông nham thạch bị sụp ra sau liền lộ ra dưới đáy đồ vật có thể làm cho một đoàn yêu vật coi trọng như vậy đồ vật tự nhiên không có khả năng chỉ là phổ thông nham thạch cái này đều không cần dùng đầu góc nghĩ lại đao quang lại l ó a lên một vòng hào quang m à u xanh b i ế c từ chỗ lỗ hổng trợt l ó a lên trấn phóng ở nước cảm thấy có chút q u ă n mắt tựa hồ đang nơi nào thấy qua giống như một bên liên tục vùng đ a o chém vào tại cùng một nơi rất nhanh liền tại cự thạch mặt ngoài mở ra một cái to lớn cái hố nhỏ không ngờ hắn một cử động t i ê lập tức liền để tất cả yêu vật lâm vào điên cùng hoàn cảnh tất cả đều vứt xuống đối thủ trước mắt không muốn sống giống như nào về phía cái này nhưng làm rút thương bọn người giật nảy mình nhao nhao tới bảo hậu ngươi đã làm chuyện gì mà bọn này xú ra hỏa đột nhiên điên rồi lòng đỏ trứng xốp giòn tò mò hỏi bất quá yêu vật lại điên cuồng đối mặt trước mắt cái này bách nhân đoàn cũng trên cơ bản không tạo nổi sóng gió gì đến đúng a đột nhiên đều cùng mở c ồ n g bạo giống như quỷ hồn chi long á m khí bỏ rơi bay lên đồng dạng quay đầu lại hỏi đạo nào chỉ là mở c ồ n g bạo đơn giản cùng g i ế t nó mẹ ruột mở dạng không muốn sống nữa đều chu thiếu đông tranh cái đạo trần phóng cười cười dùng mũi đao từ cự thạch trong cái hố nhỏ lấy ra một khối màu xanh biết hơi m thứ này cùng mẹ ruột cũng không có gì khác biệt mở c u ồ n g bạo cũng rất hợp lý thứ gì rút thương hiếu kỳ lại gần trần phóng đem màu xanh biết hơi mở hòn đá đã đánh qua ấy chính là cái này gặp qua a rút thương đem hòn đá đặt ở trong tay lật qua lật lại nhìn một chút lắc đầu nói không có gì ấn tượng các ngươi gặp qua a chu thiếu đông cầm tới quan sát một hồi nói giống như ở nơi nào nhìn qua giống như không nhớ nổi đang khi nói chuyện t r u n g quanh yêu vật đã bị thanh lý không còn các người chơi trèo lên cự thạch đục nát mặt ngoài phổ thông tầng nham thạch thiếu kỳ đánh giá dưới đáy màu xanh biết hơi mở hòn đá cái đồ chơi này ta giống như tại một cái yêu vật trong xào huyệt gặp qua là dùng đến bố trí trận pháp thai nghén yêu chứng một tên có kiến thức người chơi nói ra ý gì có người hỏi nói đúng là cái này màu xanh lá tảng đ á là yêu vật dùng để kiến tạo binh chạm đầy chứ có thể nói như vậy ngo tạo vậy chúng ta chẳng phải là lập công lớn ta cảm giác tương lai không lâu có thể sẽ có một trận đại chiến công việc của ta dù sao cũng so mỗi ngày nằm mạnh huynh đ ầ đừng l ạ quan như vậy chúng người chơi ngơi một, lời ta một câu. nói ra trần phóng tâm bên trong suy nghĩ trần phóng lại từ trên đá lớn móc xuống một khối màu xanh b i ế c hơi mở hòn đá mặt ngoài nhìn như cầm ở trong tay t ư ở n g tận xem xét kỳ thực đã l ạ n g y ê n đang dùng bóng trồng dị năng xem xét màu xanh b i ế c hòn đá tính chất không tính cứng rắn thậm chí không bằng phổ thông sắt thép ngón tay chỉ là hơi dùng lực một chút liền sẽ sinh ra mấy đạo vết dạ n trước mắt bóng trồng chậm rãi ngưng thực thành mấy hàng chữ nhỏ tên bầu trời xanh tinh công hiệu ẩn chứa lực lượng không gian đặc thù tinh thạch chế tạo trang bị không gian nguyên liệu một trong yêu tộc thường lấy bố trí xào huyệt làm chinh phạt binh chạm nơi sản sinh, ân nguyên lai vật này tên là bầu trời xanh tinh thạch nghe rất cao đại thượng nghĩ đến mình tại trong động đá vôi nhìn thấy cái kia vòng xoáy truyền tống chính là coi đây là nguyên chế tạo ra ngược lại là cùng mình trước kia thiết tưởng không sai biệt lắm như vậy vấn đề tới cái đồ chơi này khẳng định không thể thả nơi này đi làm sao lấy đi đâu có người chơi đặt câu hỏi giang hồ bên trong liên quan tới ba lô có một cái thiết lập người chơi nhất định phải là hoàn toàn cầm lấy một kiện vật phẩm mới có thể đem nó thu vào ba lô đương nhiên bây giờ trần phong cản không ba lô đã hoàn toàn không cần chỉ cần hơi chuyển động ý nghĩ một chút liền có thể đem vật phẩm thu vào đến nhưng hắn cũng không có khả năng trước mặt nhiều người như vậy đem trước mắt khối này nặng vài chục tấn cự thạch trực tiếp thu lại nếu như là lâm ngạn ở chỗ này lời nói hắn có lẽ sẽ làm chuyện như vậy dù sao cách hàn giang thành cũng không xa t ì m người trở về một chuyến báo cáo thôi ta điểm dừng chân ngay tại hàn giang thành ta chết trở về một chuyến đi ta cảm thấy có thể tốc độ rất nhanh còn có thể theo kịp trở về chết một lần cho chút bồi thường đi đó là nhất định đám người lại là ngươi một lời ta một câu rất nhanh liền thương thảo ra kế sách đến chính là kế sách này là thật có chút quá tải bạo lực chỉ gặp một tên người chơi tại cầm tới bồi thường sau mười phần quả quyết một đao lao cổ của mình về t h à n h đi trần phóng chương hai trăm tám mươi ba phi hành yêu vật chương hai trăm tám mươi ba phi hành yêu vật trần phóng khỏe miệng co giật nhìn xem trên mặt đất đã bị đổi mới rơi thi thể cảm giác sâu sắc đối phương là kẻ hưng hãn sau đó hàn giang thành n ờ tờ cờ bọn họ nghĩ như thế nào lại sẽ làm ra như thế nào phán đoán liền cùng trần phóng bọn hắn không có quan hệ gì bách nhân đoàn giảm một tiếp tục lên đường hướng hoang dã chỗ sâu xuất phát trần phóng leo lên cự thạch thừa dịp những người khác không chú ý thời điểm cẩn thận n à ra xuống tới mấy đại khối thanh không tinh nhét vào trong ba lô theo bọn hắn càng đi chỗ sâu đi gặp phải yêu vật tần suất cũng dần dần cao lên nhưng cho đến trước mắt vẫn là không có xuất hiện số lớn yêu vật trên cơ bản một cái bản nhân đoàn liền có thể nhẹ nhõm giải quyết thậm chí còn không có hướng quân đội bạn cầu viện qua một lần trừ trần phóng chỗ bách nhân đoàn bên ngoài hết hạn cho đến trước mắt hết thể có ba mươi năm tri bách nhân đoàn đội tiến vào hoang dạ chỗ sâu ba năm trăm n g ư ờ i nghe giống như rất nhiều người nhưng đối với toàn bộ người chơi số lượng tới nói kỳ thật cũng không tính nhiều lần nữa tiêu diệt c ỗ nhỏ yêu vật chỉnh đốn qua đi đội ngũ tiếp tục đi tới trần phóng đột nhiên như có cảm giác ngẩng đầu nhìn lên trời ngay tại vừa mới h ắ n đột nhiên phát giác có như vậy trong nháy mắt sắc trời tựa hồ tối xuống nhưng bây giờ thiên thời mới bất quá vừa qua khỏi giữa trưa cách trời tối tối thiểu còn có mấy giờ không phải thiên thời vấn đề vậy thì có có thể là một loại nào đó cỡ lớn phi cầm yêu vật hoặc là hình thể nhỏ số lượng khổng lồ phi cầm yêu vật trần phóng bên này còn tại suy đoán trong đội ngũ liền vang lên một tiếng h é t thảm cỏ ta đại điêu bị thứ gì cho xử lý ha ha ha vậy ngươi chẳng phải là thành công công có người run cơ linh công nm đây chính là ta đại bà bối ấy ngươi làm sao mắng chửi người không phải ngươi trước mắng ta sao Không chu ó đi quản a i cái tên cái thành tinh, củn tên thành Trần Phóng ngần đ thiếu i n thần cao độ căng cứng. Cách gần căng cứng. cao độ đó g thương thường nhận bọn người đã nhận ra dị thường của dị hắn, n lên nào? hỏi, thế hỏa đại gia Có m ố n Trần Phóng nghị nghị nói tới lại ra, lấp đông ầ u k h nhất định, có thể là số lượng rất nhiều Đông thể hỏa. hỏa hỏa? Chu Thiếu rất tiểu tiểu đại có Cái là số gia gì gia gia bị hắn quấn có chút choáng mơ hồ hỏi trần phóng chỉ chỉ bầu trời không quân muốn tới thứ đ ồ chơi gì mà không quân chu thiếu đông ngẩng đầu nhìn lên trời mọi người đều biết nhân loại xem náo nhiệt tâm lý theo số đông là rất mạnh ngay từ đầu chỉ là trần phóng chú thiếu đông số ít mấy người tại ngẩng đầu nhìn lên trời nhưng thời gian dần qua liền phảng phất bệnh truyền nhiễm giống như càng ngày càng nhiều người tại ngẩng đầu nhìn lên trời cứ việc lúc này trên trời trừ mây đen thật dày tầng không có cái gì nhưng vẫn như cũng không ảnh hưởng tất cả mọi người ngẩng đầu ấy ngươi nhìn cái gì đấy một tên ngẩng đầu nhìn nửa ngày lại cái gì cũng không thấy người chơi đối với người bên cạnh hỏi a không biết ta ta xem bọn hắn đều đang nhìn nên người chơi một mặt vô tội đáp cái gì cũng không có a rút thương nửa ra nửa ngày đầu nghi ngờ hỏi tới trần phóng đột nhiên nói ra kỳ thật đã không cần hắn mở miệm tất cả mọi người đã thấy họ k không không lít lít đồng thời một cái to lớn hơn phi hành yêu vật cũng xuất hiện tại chúng người chơi trong mắt nhưng là bởi vì khoảng cách hay là quá xa lúc này mọi người cũng không tốt phán đoán những này mới xuất hiện yêu vật hình thể đến cùng lớn bao nhiêu một cái nháy mắt toàn trường gần trăm người không có một cái nào nói chuyện tất cả mọi người đang l ặ n g lặng chờ đợi lấy yêu vật đến khoảng cách của song phương càng ngày càng gần các người chơi cơ hồ đã có thể thấy rõ đỉnh đầu những yêu vật này thân thể cấu tạo sau đó mọi người ở đây ma quyền sát trưởng vận sức chờ phát động thời điểm lại phát hiện bọn này yêu vật không có chút nào muốn cùng bọn hắn giao thủ dự định mà là trực tiếp lướt qua bọn hắn bay về phía phía sau bọn họ xoa xem thường chúng ta chê chúng ta người quá ít có người tức giận bất bình đem á m khi vung hướng lên bầu trời nhưng những này chứ đã nộ thương mấy cái quân đội bạn bên ngoài căn bản ngay cả một cây yêu vật lông đều không có đục ả i trần phóng thô sơ giản lược đánh giá một chút bọn này phi hành yêu vật cách xa mặt đất chí ít có bảy tám trăm l i n khoảng cách tạm thời không tính lớn bản thân trọng lực d ạ i như thế khoảng cách bình thường ám khi đi vào giữa không chung lúc trên cơ bản cũng liền đã mất đi động năng đến một thanh cao tinh tiêm súng n g ắ m đến trả không sai bị lắm nhìn xem phi hành yêu vật buôn tập phương hướng đoàn trưởng trong đầu đột nhiên linh quang trợ hiện thông minh trí thông minh đột nhiên chiếm lĩnh bãi đất chỉ nghe hắn nổi giận gầm lên một tiếng không tốt bọn này tiểu bị con non muốn t r o n nhà các h u n h đệ mau trở lại chạy đến một nửa phát hiện đại đa số người đều không có động tĩnh không k h i dừng lại hỏ chờ ngươi chạy về đi món ăn cũng đã lạnh có người nói ta cảm thấy chúng ta không bằng đi trộm nhà các ngươi cảm thấy thế nào trộm nhà quyết sách vừa nói ra liền nhận đông đảo người chơi đồng ý cơ hội không hề có sự khác biệt thanh â m ô ư ơ n g ương một đám người cứ như vậy tiếp tục hướng phía hoang dã chỗ sâu xuất phát cũng mặc kệ bên trong đến cùng có bao nhiêu yêu vật yêu vật thực lực lại có bao nhiêu mạnh thật kích thích có loại khai hoang cảm giác ai nói không phải đâu ngẫm lại lần trước khai hoang đã là rất nhiều năm trước sự tình ai các ngươi nói bên trong có thể có bao nhiêu yêu vật hại mặc kệ nó dù sao một lần liền phải chết về thành không có chạy về phục sinh cơ hội có đạo lý a Ta là cái đầu, d người sai sinh tiếc hội, thật thấp. Đáng tiếc cũng chính là hoạt động trong t chính phục sinh cơ hội, nếu là bình h Đáng động đó cũng nếu lúc có cơ là là n cũng g có l ề n Người tốt. đang muốn ăn dám chúng người chơi hoan thanh t i ế u ngữ không có chút nào đại chiến trước n g ư n g trọng tất cả mọi người biết phía trước không biết nơi bao xa có lẽ chú đóng đến trăm vạn mà t í n h yêu v ậ t đại quân chính mình cái này khoảng trăm người đoàn ném vào rất có thể ngay cả một chút sóng gió đều không nổi lên được đến lại nhiều gấp m ộ ư ơ i lần cũng không được dù vậy có phục sinh số lần giang hồ lúc này mới chân chính có một chút mọi người trong ấn tượng trò chơi cảm giác tại vạn pháp diễn võ trước đó c ù nói g n giang hồ là trò chơi không bằng nói tất cả người chơi càng giống là xuyên qua đến một cái thế giới cổ đại người xuyên việt người người cẩn thận chặt chẽ tuy nói không phải chân chính chỉ có một cái mạng nhưng mỗi lần tử vong đều sẽ khấu trừ thọ nguyên cơ chế cũng làm cho tất cả mọi người đỉnh đầu đều phản phất treo lấy một thanh đạt ma khắt lợi tư chi kiếm trần phóng hất ra bước chân đi theo đám người sau l ư n g chạy vội từ khi tiến vào trò chơi đến nay đây là hắn lần thứ nhất gia nhập một đoàn đội tiến hành chiến đấu dù cho không có điểm tích lũy tăng thêm trần phóng cũng đang tự hỏi ngày sau chính mình phải chăng cần gia nhập một tổ chức con sói cô độc có con sói cô độc yêu nhã đoàn đội có đoàn đ hai loại phương thức đều có ưu khuyết điểm gia nhập đoàn đội tự nhiên cũng liền tránh không được trong thường ngày các loại cầu thí xối quậy sự tình cùng người nhưng lấy chính mình thực lực hôm nay chút vấn đề nhỏ này trần phong cảm thấy hẳn là có thể nhẹ nhõm giải quyết chính suy tư đội ngũ vượt qua một ngọn núi tất cả mọi người liền thấy lít nha lít nít h vô cùng vô tận yêu v ậ t đại quân chương hai trăm tám mươi b ố đoàn diện chương hai trăm tám mươi b ố đoàn diện gần trăm người người chơi đội ngũ phản g phất một giọt nước dài vào biển cả lại tốt giống như mấy hạt hạt cắt đã rơi vào sa mạc không thấy được quấy yêu vận đại quân ngay cả một tia gợn sóng đều không có bị nhấc lên mấy chục người cứ như vậy bị dìm ngập tại vô cùng vô tận yêu vật trong hải dương trần phóng cảm nhận được khó mà diễn tả bằng lời áp lực bất quá mấy chục giây liền đã toàn thân mang thương nơi này yêu vật đẳng cấp hiển nhiên muốn so lúc trước công thành những yêu vật kia phải cường đại hơn rất nhiều điểm ấy từ điểm tích lũy nhiều ít liền có thể nhìn ra hệ thống nhắc nhở đánh giết yêu vật một điểm tích lũy mười hai tổ đội tăng thêm m ư ờ hai thường tình xin mời xem xét yêu vật đồ giám hệ thống nhắc nhở đánh giết yêu vật một điểm tích lũy mười hai tổ đội tăng thêm m ư ờ hai thường tình xin mời xem xét yêu vật đồ g á m đương nhiên người chơi bên trong cũng không hoàn toàn là、thái. rất nhanh liền có mấy cái hai bên trong người chơi đứng tại đội ngũ phía trước nhất trở thành đầu mũi tên người chơi khác thấy thế cũng tất cả đều tự phát hợp thành một cái mũi tên trận hình phản phất một cây chân chính mũi tên xuyên thẳng đại quân chỗ sâu không giờ khác nào không tại có người chơi bị chết tại yêu vật lợi trào phía dưới tất cả mọi người cũng đều biết chỉ dựa vào bọn hắn những người này căn bản không có khả năng đối với yêu vật đại quân tạo thành bao lớn thương vong nhưng là chiến đấu như vậy là thật thoải mái a bị đè nén thật lâu các người chơi rốt cục có thể đem thọ nguyên vấn đề ném sau g chân chân chính chính ỉ lại vào một trận k h o i hoạt trò chơi các n g n h đệ ta không được đi trước một bước, các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 tưởng tình xin mời xem xét yêu vật đồ giám hệ thống nhắc nhở đánh giết yêu vật một điểm tích lũy hai mươi tổ đội tăng thêm hai tưởng tình xin mời xem xét yêu vật đồ giám theo chúng người chơi càng phát ra xâm nhập mỗi đánh giết một đầu yêu vật cho điểm tích lũy cũng càng ngày càng nhiều đương nhiên tới giống nhau yêu vật thực lực cũng đồng bộ tăng trưởng trần phóng không khỏi sinh ra một nỗi n g h i hoặc vẹn vẹn chỉ là hàn giang thành nơi này liền có chí ít ngàn vạn yêu vật đại quân thì càng đừng đề cập địa phương khác mà lại yêu vật thực lực là cường đại như thế mặc dù mình những n à y người chơi đem giang hồ xem như một trò chơi nhưng hắn biết giang hồ cũng không thật là một cái dấu hiệu tạo thành cho chơi mà là một cái chân thật bất hư thế giới khác đại cản đến tột cùng là bằng vào dạng thủ đoạn gì mới có thể chống cự sinh tồn đến nay đây này vấn đề như vậy không chỉ một lần tại trần p h o n g trong đầu xoay quanh hắn một mực không có rất tốt đáp án có lẽ muốn biết đáp án này chính mình phải đi đại cản thiên châu đi xem một chút mới có thể biết bên người người chơi từng bước từng bước ngã xuống đè vào trước mặt hai bên t r o n g cao chơi cũng càng ngày càng ít đến cuối cùng thậm chí đã đến lòng đỏ trứng xốp dọn dạng này vũ em cũng không thể không cùng yêu vật sát người vật lộn tình trạng chu thiếu đông hô lớn một tiếng mấy ca đi trước một b sau đó hồn nhiên không để ý cánh tay trái bị một đầu yêu vật xé rách rơi máu tươi phun tung tóe khắp nơi đều là một cái tấn công đem một đầu đang muốn đối với lòng đỏ trứng xốp giòn động thủ yêu vật bổ nhào sau đó bao phụ tại yêu vật trong đại quân Quỷ hồn chi long trên người ám khí đã sử dụng hết giờ phút này chính lấy một cây đoàn kiếm cùng yêu vật vật lộn rút thương một cây lăn lộn sát đại thương cũng đã độ bền hao hết vỡ vụt ra lúc này chỉ bằng một đôi tay không tại gấp trống có thể nói đoàn đội này mỗi người đều đã đánh đến hết đạn cạn lương tình trạng năm người trong tiểu đội duy chỉ có trần phóng bây giờ còn có thể miễn cưỡng bảo trì một chút sức chiến đấu. nhưng vùng á m khí tần suất cũng thấp xuống rất nhiều càng nhiều thời điểm đều là lấy quyền cước đối địch Quỷ hồn chi long nga xuống l o n g đỏ trứng xốp giòn cũng đổ h ạ trước khi chết còn hướng lấy rút thương trần phóng hai người ném ra hai cây ngân t r â m là hai người hồi phục một chút khí huyết mặc dù điểm ấy khí huyết tại yêu vật trong đại quân khả năng ngay cả một giây đều không chống được bên người người chơi càng phát thiếu đi rốt cục rút thương cũng không chịu nổi khí huyết đầu không ngừng trên dưới chập trùng tựa như một cỗ xe cắp treo phẩm chất lại cao hơn khí huyết đan cũng không chống nổi trần phóng lúc này lại có một tia cảm giác thở phào nhẹ nhom trứng nhỏ vàng chúng ta đều cát ngươi có thể bông u tay bông u chân không cần giả heo ăn thịt hổ rút thương đột nhiên vừa cười vừa nói trần phóng kinh ngạc quay đầu nhìn về phía rút thương coi chừng đóng vai heo thật thành heo nơi này yêu vật thật không đơn giản à ta tại hàn giang thành chờ ngươi rút thương khỏe miệng rừng máu cười ngã xuống trần phóng tình cảm đám người này đã sớm tại ẩn giấu thực lực kỳ thật ngẫm lại cũng cái gì mắc bệnh liền chính mình cái kia để cho người ta như ngồi bàn t r ô n g như mang lương gai như nghẹn ở cổ học diễn kỹ bọn hắn nhìn không ra cái gì đến mới có vấn đề hồi tưởng lại ban sơ cùng một chỗ mấy ngày nay có lẽ khi đó hay là có lòng phong bị nhưng ở trung cũng không có cái gì ý đồ xấu cũng liền tiếp nạp chính mình bất quá đây chỉ là chính hắn suy đoán trần p h ó n g lắc đầu cười một tiếng cũng không còn đi thêm lớn mắt thấy xa xa một tên sau cùng người chơi cũng chết tại yêu vật lợi trào bên dưới trần p h ó n g rốt cục không còn che giấu một tay một tấm xương hỏa lưu l y đao bỗng nhiên xuất hiện ở trong tay lại vung lên một cái gần như cao c h í n thức ngang tảng đại hán bỗng nhiên xuất hiện tại yêu vật trong đám cầm trong tay một thanh kim dài hơn bốn thước tia đại hòn đao bên người đồng đội tất cả đều ngã xuống sau thu r ầ n p ó n g thủy đao ý là lần trước trong nội đạo thu thủy đao pháp viên mãn sau sinh ra vẫn luôn không nhớ ra được đi tinh tế nghiên cứu hôm nay cầm lên trực tiếp bắt đầu dùng đường nói cái này thu thủy đao ý ngoài dự liệu dễ dùng thu hôm cầm trực mênh mông dòng nước vô cùng vô tận trần phóng cảm giác được chính mình quanh thân phảng phất có một tầng nhìn không thấy dòng nước chính bao vây lấy chính mình dòng nước vô hình lại tản ra vô tận sắt ý mười phân trở xuống phổ thông yêu vật chỉ là s á t trên cơ bản liền sẽ bị trọng thương thu thủy đao ý thay hắn h ò a hoạn áp lực lớn để thân thể và ý thức của hắn có thể có thời gian đi thích hướng loại này thế gian đều là địch cảm giác đao ý triển miên đao kình bốn phía trần phóng cùng đem tối đi trong lúc nhất thời vậy mà tại yêu vật trong đại quân đứng vững bước chân nhưng trần phóng biết cái này bất quá nhất thời mà thôi tiên thiên chân k h í đầy đủ bền bỉ gần như vô cùng vô tận nhưng mình thể lực cuối cùng có hao hết một khắc hệ thống nhắc nhở đánh g i ế t yêu vật một điểm tích l u y hai mươi tổ đội tăng thêm hai t ư ờ n g tình xin mời xem xét yêu vật đồ i á n hệ thống nhắc nhở đánh g i ế t yêu vật một điểm tích l u y hai mươi tổ đội tăng thêm hai t ư ờ n g tình xin mời xem xét yêu vật đồ i á n hệ thống nhắc nhở đánh g i ế t yêu vật một điểm tích l u y hai mươi tổ đội tăng thêm hai tưởng tình xin mời xem xét yêu vật đồ dán